t r ư ớ c 1077, ở đây sao 22. ta có thể hay không lựa chọn không nghe không thể phú an an ở bên thai của hắn nhỏ giọng nói tin tức xấu là chúng ta giữa bất chi bất giác hám sâu địch nhân nội bộ nhìn thấy phía trước ngồi một hàng kia xếp hàng người xem sao bọn họ toàn bộ đều là người chơi phó ý chi ánh mắt hơi hơi đảo qua đi tin tức tốt đâu tin tức tốt là bọn họ còn chưa phát hiện ta là cựu nhân của bọn hắn phó ca ngại hiểm trợ chúng ta đợi lát nữa hôn lễ song lập tức chạy bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ húng chi hiện tại là đặc biệt nhiều tay ngắn n g i ẩn núp cũng không mất、mặt. phú an an đem chính mình trên vai trên đầu nổ đến điểm y đổ ngăn trở mặt mình ba người cùng nhau đến hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh ngồi xuống lễ đường tiếng âm nhạc bắt đầu vang lên một đôi người mới chậm dai theo cửa lớn tiến vào phú an an tò mò hướng phía trên nhìn lại tân lương vẫn như cũng là cái kia mỹ tân lương tân lan g thoạt nhìn cũng là dung mạo giàu đoàn chín h tuổi trẻ x o a i tiểu tử có chút khó tưởng tượng thứ này lại có thể là cùng không vay tiền muốn mạng nở tờ giáp không mua bánh g ạ tổ cũng muốn mệnh nở tờ ất là một đường ánh nắng sáng sớm vội v ặ một chùm sáng xuyên tấu qua nhà thờ ngũ thải pha lê phản chiếu hoa c ố i đường đầu mục sư ngay phía、trước. đây đối với người mới ngay ở một khắc đó đối mặt tượng thần tiến hành trang nghiêm tiến thể ánh mắt mọi người đều tập trung trên người bọn hắn trung niên mục sư cầm một bản thật dày sách ra dê ở trước mặt bọn hắn nhớ k ỹ trang nghiêm lời thề toàn bộ quá trình thần thánh mà trang nghiêm cái này cùng phù an an lúc đến dự đoán huyết tinh bạo lực tràng diện hoàn toàn khác biệt lời thề muốn giảng xong triệu hai mươi tiên sinh bắt đầu từ bây giờ ngài có phải không nguyện ý trở thành lưu ánh á n h tiểu thư trợ phu trong tương lai dài dẳng g ặ c sinh mệnh bên trong vĩnh viễn quan tâm nàng bảo vệ nàng bảo hộ nàng ta nguyện ý thân mục sư lại quay người hỏi thăm tân lương lưu hành á n h nữ sĩ bắt đầu từ bây giờ ngài có phải không nguyện ý trở thành triệu hai mươi tiên sinh thế tử trong tương lai sinh mệnh vĩnh viễn quan tâm hắn bảo vệ hắn bảo hộ hắn ta nguyện ý nàng nói xong lời này mọi người n h a u n h a u đứng dậy vô tay có thể chứng kiến như vậy duy mỹ hữu lễ ba cái đại hồng bao phần tử tiền cũng coi là đáng giá phú a n an ra sức cho bọn hắn vô tay ngay tại lúc như vậy duy mỹ thời khắc hàng phía trước một cái vội vàng không kịp chuẩn bị nga xuống người đầu tiên về sau tiếp theo là người thứ hai người thứ ba chỗ nào ngồi một người mặc câu phục đen nam nhân ở tân lương tiên thế lúc hắn chém chết ngồi ở hàng thứ nhất tân nương cha mẹ t i a nguyên bản như hoa như ngọc tân nương phát ra tê tâm liệt phế thét lên nàng vừa muốn hướng chạy chỗ đó đi qua đột nhiên một cái kim loại phản xạ ánh sáng cơ tầm mắt của nàng đó là một thanh đao mục sư lấy ra dấu ở kinh thư hạ trường đao hướng tân lang trên người từng đao từng đao nặng nề chặt xuống máu me tung tóe tân lang cánh tay vô lực rủ xuống ở một bên hắn kêu tân nương chạy mau ai ngờ kế tiếp đao đã đến gần mục sư trường đao trong tay trực tiếp lại lần nữa lang đỉnh đầu chính giữa trả xuống phá vỡ đầu xuyên qua lông mày bên trong lưới đao sắc bén cùng thân lan g hướng phía trước nặng nghề ngã xuống thân hôn hiện trường thân lan g bị mục sư chém chết p h ú an an đứng xa xa nhìn phía trước mục sư đột nhiên đem chính mình quần áo trên người kéo ra lộ ra bên trong đen n h á n h áo bào lớn tiếp theo lại có rất nhiều mặc áo bào đen người bọn họ theo phía trước nhất cửa nhỏ xông tới toàn bộ đều cầm vũ khí đối trong lễ đường tất cả mọi người chém lung tung mùi máu tươi kèm theo tiếng kêu thảm thiết lan ra nguyên bản thuần bạch sát trang trọng thần thánh lễ đường bị máu tươi nhuộn v à bừng thấu trương xong khách sạn đái khách s đại sảnh ngay c h tại một lát đại lượng người hướng cửa ra vào tiến lên còn có không ít người cũng lặp lại trịnh thiên hành d á m vẻ cầm cứng rắn vật phẩm hỏng đập nát khách sạn pha lê những cái kêu áo đen phục người cũng đuổi theo đi ra phổ thông nở tờ cờ trực tiếp bị giết chết các người chơi bắt đầu phản kích phú an an tận mắt nhìn thấy ở cách đó không xa một cái người chơi hướng trước mặt mình nở tờ cờ phóng thích hỏa diễm mà kia nở tờ cờ toàn thân là hỏa hoàn toàn thành than đi tới một p h e n bóp lấy cổ của hắn một cái khác nở tờ cờ bị cướp đi khảm đao cắt đứt đầu nhưng mà ngay cả như vậy thứ này vẫn như cũ có thể tự do hoạt động bọn họ không chết lên trên lầu đi mau phó ý chi chặt giữ chặt phù an an tay dùng tốc độ nhanh nhất theo đ ạ i sảnh bên phải chính xác thang đu chạy lên tầng từ trên nhìn xuống mặc áo bào đen người theo lễ đường cửa ra vào nối đuôi nhau mà ra mặc đồng dạng trang phục cầm đồng dạng vũ khí vượt xa chạy chỗ người Hắc tháo có số lượng phó ả Phải. i nhiều dưới hay không trở nên nhiều hơn. Phú an an nhìn xem phía dưới tình huống, lông mày níu chặt An An mày lông nên níu lên. trở p xem ý chi cho nàng khẳng định đáp án trước tiên tìm địa phương an toàn cho đi ngươi cùng trịnh thiên hành chú ý khắc chế tốt nhất đừng dùng năng lực hắn vừa mới dứt lời một người mặc hắc bảo người liền đã đi lên phó ý chi hướng hắn vươn tay ở không trung b ó c người này nháy mắt tay chân rời hàng đơn vị nhưng lại vẫn như cũ không rời không bỏ hướng lấy bọn hắn bỏ qua tới càng ngày càng nhiều người lên lầu nhìn xem vừa vặn rừng ở buồn lâu tầng thang máy bọn họ nhanh chóng hướng về đi qua trực tiếp đè vào tầng cao nhất á không không phanh phanh phanh ba không không theo ban đầu hôn lễ chuyển biến làm mưu sát hiện trường mưu sát lại biến thành đổ sát hung thủ đột nhiên biến thành một đám đánh không chết quái v ậ t bất thình lình biến hóa nhường người trở tay không kịp bọn họ bên trên khách sạn tầng cao nhất t r í n h tiên h hành ở cửa thang máy lưu lại một đôi giày phòng n g ừ a thang máy lại xuống đi sau đó đi theo phủ an an bọn họ trước hết trốn đến duy nhất trong phòng nhà này khách sạn sở hữu nhân viên phục vụ quản lý đại s ả n h đều không thấy một đường chạy tới hắn có luôn luôn lưu ý tình huống chung quanh theo lý thuyết phát sinh chuyện lớn như vậy quản lý bảo an cái này chí ít sẽ xuất hiện nhưng mà hiện thực là theo bọn họ trốn đi lên cũng không thấy được một cái đối ứng người bọn họ sớm biết cho nên trốn sao chính tiên hành kéo màn cửa sổ ra theo tầng cao nhất nhìn về phía dưới lầu khách sạn lầu dưới tiền cảnh vườn hoa hoàn toàn yên tĩnh p h ó ngay nhãn như tại thử thử Hiện nhiên nghĩ theo cửa hoặc là cửa sổ ra ngoài là không thể ngoài, nào. Ngay t cửa cửa ra là là sổ hắn nghiên cứu pha lê nhập thần thời điểm đột nhiên bên thai chuyển đến p h ù an an thanh âm ta tìm tới khách sạn bản đồ Tấu trưng Trưng toàn mặt một ít sau sung ra, song. Nàng sạn còn giới sao? ở mở đây đem địa đồ bộ bổ khách t r u n g gian có hai tầng giải trí hội sở ở ngoài còn lại toàn bộ đều là nhà ở m ẫ u chốt nhất là thông đạo phía trên này cho thấy trong t i ể u đ i ể m có hai bộ khách dùng thang máy cùng bốn cái cầu thang xem hết bản vẽ này t r ì n h thiên hành đem lông mày n í u chặt lên hỏng bét hắn vừa rồi đem dậy đặt ở cửa thang máy bổn ý là phòng ngừa người ở phía trên xuống tới hiện tại thang máy thêm ra đến một bộ cái này không phải tương đương với không đánh đạc hai nghĩ tới đây hắn vội vàng muốn đi xem một chút ba người bọn họ đi theo đi ra ngoài tìm tới một cái khác thang máy lúc vừa lúc có bốn người theo dưới lầu đi lên ba nam một nữ tướng mạo đều tương đối phổ thông trên người của bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít vết máu mấy người chia hai phái gặp nhau ở chật hẹp trên hành lang tướng mạo gió xét muốn làm trận sao cũng không có lâu dưới ả n h hình người giống như điên đánh nhau đối diện tối cao gầy nhất đích nam tử kia dẫn đầu nói đây chính là một cái lấy lòng may mắn như thật muốn đánh đứng lên ai sẽ kể cái này nói nhảm chúng ta biết phó ý chi gật đầu chúng ta cũng là mới vừa trốn đi lên hắn nói xong chỉ chỉ sau lưng bên trái phòng chúng ta chuẩn bị ở tại nơi này m à sau dạng này a vậy chúng ta ở bên phải đi nam tử k h ẽ cười nói một bộ có việc đặc biệt tốt thương lượng tư thế gặp được loại chuyện này cũng coi là chúng ta không may bằng h ư u người báo cảnh sát sao nghe nam tử lời này phú an an vô ý thức liếc nhìn điện thoại di động phía trên không tín hiệu chúng ta thử qua đều không tín hiệu các người báo cảnh sát không có nam tử lắc đầu cũng bởi vì chúng ta không được cho nên mới đến hỏi một chút các ngươi vậy liền trước tiên như vậy đi đến cuối cùng mọi người đụng phải cái mặt đều không muốn lên đến liền đánh nhau thế là từ miệng trên đầu phân chia hai phe minh xác cái bệ r ờ đi phía trước chính tiên hành còn cố ý đi xem mắt bọn họ đi lên thang máy người này cũng không phải đồ đần bọn họ cũng dùng này nọ đem cửa thang máy chống đỡ hai cái thang máy đều bị chiếm dụng sẽ không còn có người đi lên t r ị n h tiên hành kéo lấy một cái cái ghế sắp tới giày đổi lại sau đó mới trở lại bên trong phòng của bọn hắn hai mươi tầng nhiều tầng lầu muốn để bọn họ hướng bên trên một lát cũng không dễ dàng bỏ lên thừa dịp khoảng thời gian này phù an an bắt đầu tự chế tiện tay vũ khí mà t r ị n h tiên hành đây là lục tung vơ vét để ở chỗ này vật tư tầng cao nhất phòng bên trong tự nhiên phối tề rượu đồ uống đồ ăn vật rau quả chính tiên hành đem cái này vơ vét một lớn đầy đặt ở phù an, an trước mặt phù đội nhanh thu lại vạn nhất chúng ta bị nhốt rất lâu mới sẽ không không ăn làm thật nhiều vòng trò chơi tới người bọn họ loại này không có chỗ người chơi bị vây ở một nơi nào đó ý nghĩ đầu tiên chính là tìm tới đầy đủ vật tư cách làm này gần như trở thành bọn họ bản năng cầu sinh loại kia thường xuyên vật tư không đủ nhẫn đói chịu đói trò chơi thời gian là vật tư nhà giàu phù an an không thể cảm động thân thụ chúng ta không thể đem cái này toàn bộ b ọ c lại phù an an nhìn xem hắn giữa không trung tủ rượu cùng tủ lạnh lắc đầu nếu như đem nơi này giữa không trùng trừ phi toàn bộ đặt ở trên người nếu không ta không gian năng lực người chơi thân phận liền bại lộ nàng tiếp mới lắc đầu để xuống đi ta phía trước cũng chữ hàng vật tư trên cơ bản cũng đủ chúng ta ăn cơ bản bao no chính là tuyệt đối đủ làng có cực mạnh vật tư khuyết thiếu sợ hai chứng người chơi chính thiên hành không hiểu rõ p h ù an an loại này u y ẹ n chuyển ngôn ngữ tấu chương xong chương một nghìn tám mươi ở đây sao hai mươi lăm hắn còn là đi tìm một cái bao hướng bên trong nhét vào một ít đỉnh đói đồ ăn còn lại nàng cũng không muốn lãng phí thế là liền ngồi ở cái bàn ăn hoa quả cùng bánh quy phanh phanh phanh ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa là vừa rồi đi lên bốn người kêu bên trong vóc dáng nhất nhỏ gậy nam tử thế nào phú an an đứng tại cửa ra vào nhìn xem hắn trong phòng phó ý chi cùng trịnh thiên hành cũng dừng lại trong tay động tác hướng phía cửa nhìn sang ngượng ngùng q u ấ á y dày các ngươi tên nhỏ con nam hướng về phía nàng cười cười ta là tới hỏi một chút các ngươi nơi này có giảm đau cầm máu thuốc sao ta mấy người bằng hưu kia tất cả đều bị làm bị thương tìm khắp cả toàn bộ phòng đều không nhìn thấy có thùng y tế chúng ta nơi này cũng không có phú an an hai tay mở ra các ngươi nơi đó giá rượu tử hẳn là có quá ba tìm côn nồng độ cao khử chúng đi hiện tại cũng chỉ có thể bộ dáng này hắn nghe nói nhẹ gật đầu ngượng ngùng k h o y dày đóng cửa lại phú an an nhìn ra phía ngoài cũng không biết dưới lầu là thế nào theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài bên ngoài quán rượu hoàn toàn yên tĩnh đặc biệt lớn biển quảng cáo còn đặt ở cửa chính ở lầu hai mươi bốn độ cao còn có thể nhìn thấy nó một chút xíu cái bóng phía trên đôi kia người mới rúc vào với nhau cười đến sán lạ bên trong đây đối với người mới đều đã ngọn cụ đ ỏ i nàng tận mắt thấy mục sư ở chém chết tân lang về sau sau lưng của hắn người áo đen nối đuôi nhau mà vào tân lương sau đó một khắc cũng bị giết chết tay chân bị chặt đứt trong lúc hôn loạn cánh tay bị đá được thật xa nhiều người căn bản không kịp phản ứng cùng cứu viện bên ngoài đột nhiên thổi lên một trận gió lớn. k i a biển quảng cáo trong gió lung lay sắp đổ cuối cùng bột một tiếng nga xuống p h u an an lập tức hoàn hồn bắt đầu tiếp tục lộng lấy vũ khí nàng cùng khóc ca không thích hợp sử dụng năng lực đặc thù chứ hàng hai khối lang nha bổng chính là vật thay thế nàng đem chính mình khối kia c u ố n lên v h ả i tăng thêm xung đột cầm lên cũng càng thuận tay một chút sau đó dùng giấy g ắ p đem phía trước những cái kia cái đinh lần lượt xung đột đánh bóng đ ắ c đ ắ c c ụ c bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập con mẹ nó lao tử nói thế nào thang máy luôn luôn sợ mặt lên trước người tới quá trộn cái thứ nhất dựa vào hai chân chạy tới người xuất hiện cái này so với bọn hắn dự tính nhanh thật nhiều. người kia hiện tại đối diện gian phòng không ngừng g ó cửa không có người cho hắn mở cửa thế là hắn lại đổi cái gian phòng cửa ra vào phanh phanh phanh t h a nhâm văng lên cửa đều muốn cho hắn đệ nát mở sao t r í n h tiên h hành nhìn về phía phủ an an cùng phó ý chi hai người nguyên bản hắn coi là hai người này cũng sẽ lựa chọn không mở nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện ai biết phủ an an cho phó ý chi những mày sau đó nhường hắn mở cửa ra phía ngoài người kia x u ố n g tới ghé vào trên ghế xạ l ò n thở loại thời điểm này có thể cho ta mở cửa đa t ạ trong gian phòng mấy vị huynh đệ a hắn thuận mấy hơi thở sau đó hướng đối diện khái đạo thuận lợi ngồi lên ghế số cầm lấy trên bàn thả đồ uống uống mấy miệng phú an an cầm trong tay lang n h a đồng ngồi ở hắn chỗ không xa quan sát đến hắn đây là cái hai mươi tuổi tiểu thanh niên hắn lúc này ngồi xuống ăn đồ ăn lúc cùng người bình thường không sai bị lắm nhưng mà trên thực tế hắn vừa rồi chạy vào thời điểm cặp k i a chân dài đặc biệt làm người khác chú ý có thể dài bao nhiêu đ â u nhìn ra chiều cao của hắn ở một m tám mươi t à h ư u m à chân của hắn khả năng vượt qua một m ba còn lại không đến năm mươi cm nửa người trên muốn bao gồm đầu của hắn cổ ngực eo chờ một chút bộ phận thật sự có loại cổ trở xuống tất cả đều là chân cảm giác phú an an cũng n h ị n không được nhìn nhiều mấy lần thấu chương s o n g chương một nghìn tám mươi mốt ở đây sao hai mươi sáu làm sao lại một mình ngươi đi lên chờ hắn uống đủ rồi phú an an ngồi đối diện hắn dò hỏi còn lại hai người cũng ngồi ở nam tử này phụ cận có loại tam giác vây quanh tư thế nam tử kia lau miệng đối bọn hắn đ i ệ u bộ này cũng không có sợ hãi c ỡ nào các ngươi không cần dạng này dọa không được ta ta tốc độ tương đối nhanh cho nên mới có thể hất ra những cái kia áo bào đen như vậy nhanh chóng chạy tới phía dưới tình huống thế nào phú an an tiếp tục hỏi khẳng định chẳng thế nào cả Nam n tử chân dài nam nhìn về phía trịnh tiên hành có chút cả lơ phất lơ nói người gặp có phần ta cũng liền chỉ cầm như vậy một chút nói chuyện ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía trịnh tiên hành bên cạnh để đó lang nham đồng chất gỗ tay cầm phía trên đinh sắt vừa dài vừa nhọn t h u cùng bề ngoài cực kỳ dễ dàng bắt tù binh một cái nam nhân trái tim hắn không tự chủ được vươn tay cầm lên nhìn xem huynh đệ ngươi cái này lang nha bồng làm t ố i ta trọng lượng kích cỡ cũng vừa hảo hợp vừa chính tiên hành gặp hắn trực tiếp lấy đi vũ khí của mình mày n h u lại đến sắp có thể kẹp con n mô i hắn đoạt lấy mẫu thân ngươi không d ạ y qua ngươi không cần tùy ý cầm người khác này nọ sao hắn vừa mới dứt lời đột nhiên cảm giác trước mặt nổi lên một trận g i nguyên bản cầm lang nha bồng tay cũng chậm nhẹ vũ khí không có nguyên bản ở trước mặt mình chân dài nam cũng trong khoảnh khắc đó chạy tới cửa chân dài nam theo tiến vào phòng liền đối phù an an uy hiếp của bọn hắn khinh thường cho chú ý nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì năng lực đặc thù của hắn là tốc độ hắn có tốc độ cực nhanh theo một chỗ chạy đến một địa phương khác hơn nữa người khác hành động trong mắt hắn cũng thay đổi t hành động tác chậm có câu nói rất hay thiên hạ võ công duy khoái b ấ t phá bằng vào chiêu này cận thân công kích hắn cũng không có ở sợ chân dài nam tự nhận là năng lực của mình cũng coi là trung thượng đẳng coi như gặp được mạnh hơn hắn không làm gì được người người kia cũng bắt không được hắn đại khái là con ruồi thuộc tính định vị đi cảm ơn các ngươi khoản đãi ta đi trước hắn không chỉ có cầm đi trịnh tiên hành lang n h a đồng còn tiện thể cầm đi trịnh tiên hành ba lô hắn còn đặc biệt muốn ăn đòn dễ ước nói về sau nhớ kỹ nông phu cùng r ắ n chuyện xưa đây là ngươi chạy ra cho ngươi bên trên bài học t r ị n h tiên hành tức giận đến n g a răng có loại cho hắn độc cái dám công kích xúc động chân dài nam lại tại khoe khoang song sau sắc mặt cứng đ ở trực tiếp xứng sở tại nguyên chỗ hắn không động được ha ha ha ngươi không biết trong trò chơi có một loại năng lực đặc thủ là điều khiển đi phú an an đi qua sẽ bị mở ra một cái khe hở cửa phong đóng lại cướp đi chân dài nam trong tay bao vây cùng lang n h á đ ồ n ta phó ca không một chút bản sự dám thả ngươi tiến đến còn dám khi dễ khóc ca nói chuyện nàng hướng về phía chân dài nam đầu chính là một bàn tay lập tức quay đầu nhìn về phía trịnh tiên h hành khóc ca đến dạy hắn là người trịnh tiên h hành từ trước đến nay nghiêm túc trên mặt nhiều hơn một tia đại t h ủ đem báo biểu lộ chờ một chút có chuyện hào hào nói chân dài nam nhìn xem trịnh tiên h hành có như vậy ném một cái ném sợ hay nói đừng ở chỗ này lãng phí thời gian những vật kia muốn tới mọi người ngủ ngon tấu chương xong quyền điện tử sách từ lợn lợn đảo tiểu thuyết Internet, htttsvvvvzzzzxscom, t r ư ớ chân 1082, 27. ở đây sao?、27. Cuối cùng c dài nam còn làm đã trúng việc rất lãng nhưng mà làm người hắn lựa chọn người sau các đại ca thật dễ nói chuyện đường động thủ a ha. hai tay của hắn dơ lên khẩn trương nói lâu dưới những vật kia đều muốn xông tới ngài cùng với ở đây cùng ta hao tổn còn có cái chạy không bằng nhìn xem nơi đó có thể theo cái quán rượu này chạy đi. Nếu như không phải lầu dưới những thể theo phải xem đi. dưới đó rượu lầu vừa ậ t toàn, hắn cũng chưa đến mức đến làm một kia không nơi phiếu liền đi. an chưa muốn mức làm lên đến, này cũng hắn cũng đến nghĩ đến v dứt lời từ phía dưới chuyền đến c ộ c c ộ c c ộ c tiếng bước chân cùng thét lên bước kế tiếp phía ngoài những người kia cũng đã bắt đầu xô cửa mở cửa a cứu mạng đừng tới đây đừng tới đây van cầu các ngươi mau cứu mụ mụ bên ngoài đủ loại thanh â m chuyển đến thậm chí còn có tiểu hài tử tiếng khóc phú an an nguyên bản di chuyển ghế xa lon động tác dừng lại nhóm chân lên thông qua mắt mèo hướng bên trong nhìn lại bên trong một vùng tăm tối nàng sửng suốt một giây sau đó kịp phản ứng là có người cố ý đem cửa hàng c h ặ n lại đừng bị lửa người chơi năng lực đặc thù đủ loại chính tiên hành còn tưởng rằng nàng là chuẩn bị mở cửa vội vàng lớn tiếng nhắc nhở bên ngoài quá nhiều người chúng ta xử lý không đến chân dài nam đồng ý cái quan điểm này còn sống nở đỡ cờ không mấy cái càng đừng đề cập một hơi bên trên lầu hai mươi bốn tiểu hải tử tiểu mọi cái này đều mấy vòng trò chơi còn như thế ngốc bạch ngọt vậy các ngươi hai thật là thông minh cần ta khích lệ một chút sao phú an an nhìn về phía hai người bọn hắn hiện tại không hướng ra phía ngoài nhìn xem đợi chút nữa cửa toàn bộ bị ngăn chặn nghị muốn hiểu rõ tình huống bên ngoài dựa vào minh tưởng bên ngoài sao hai người nhao nhao im miệng nang hư một tiếng tiếp theo động tác chân chu đem ghế sofa đóng tới cửa thất thần làm gì đến hỗ trợ nha ngồi ở đằng kia người bên ngoài liền không xô cửa sao hai người bị hét s ừ n g sốt một chút thành thành thật thật đi lên đem cửa ra vào chất đầy đủ loại lớn kiện phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh bên ngoài xô cửa thanh âm đặc biệt dày đặc bất quá liền bọn họ đem ghế sofa tủ lạnh ngăn tủ cái bản toàn bộ đều trồng chất tại cửa ra vào bọc đối diện bốn cái người chơi phương thức xử lý đại khái cùng bọn hắn không sai bị lắm phát hiện hai cái cửa lớn đều không có cách nào phá tan người bên ngoài tựa hồ từ bỏ hành lang thượng thanh â m dần dần giảm bớt chậm dại an t ĩ n h lại từ trên buổi trưa đột biến luôn luôn đến t r ạ m v à tối bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn biến thành đen không có ngôi sao cũng không có trang sáng dâng lên x â ở vùng ngoại ô khách sạn lại nghe không thấy nửa điểm côn trùng tiếng tê ức không ánh sáng không tiếng động tĩnh mịch mọi người đơn giản ăn xong cơm tối mỗi người chuẩn bị đến trong phòng nghỉ ngơi đúng rồi còn có kiện chuyện quan trọng phú an an bị phó ý chi lôi kéo đi đến một nửa đột nhiên dừng lại nàng ánh mắt nhìn về phía bị trói gô chân d à i nam chân d à i nam lập tức khẩn trương n g ư ơ i muốn làm gì n g ư ơ i yên tĩnh a xem ở ta bây giờ phối hợp như vậy phân thượng tha ta một mạng đi phú an an đối với hắn cầu xin tha thứ trí n h ư ợ c không nghe thấy bung ra phó ý chi bước nhanh đi đến trước mặt hắn sau đó tay khởi đào rơi chân d à i nam bị một cái chính tay đâm bổng đất lấy một loại ngã gục tư thế ngã trên mặt đất vừa rồi có nhiều lãng hiện tại liền có nhiều chật vật chính tiên hành đá đá cái này chân g i i nam rộng đồng phù đội vì cái gì không trực tiếp giết hắn tấu chương xong chương ở đây sao 28. căn cứ mỗi vòng trò chơi tụ tập lại nhiều sinh tồn bài đỉnh thiên thông quan đẳng cấp bị định thành ưu tú thu hoạch được m ộ ư ơ i điểm nhưng là giết chết người chơi lại không đồng dạng mỗi giết chết người chơi một lần liền có thể thu hoạch được một điểm so sánh với cần tìm sinh tồn bài thu hoạch được bài vị điểm giết chết người chơi đạt được càng thêm có hiệu suất hạn mức cao nhất cũng càng cao cũng t h ỉ như lần trước hắn đi theo phủ an an hốn mang theo chậm rãi hai túi sách sinh tồn bài cũng liền bị bình xét cấp bậc năm điểm mà ở giết chết người chơi phương diện thu được hai trăm bảy mươi bảy thêm vào hắn phía trước lấy được tích phân trực tiếp thăng lên đến ba mươi một tên cho nên hắn đối p h ù an an lưu lại người này rất không minh bạch giết chết hắn không phải càng có thể giải trừ hai hoàng ẩm hơn nữa tăng thêm tích phân sao nói là đạo lý này p h ù an an nghe nói gật gật đầu nhưng mà đem hắn giết chết nếu chúng ta muốn xông ra đi ngươi tới làm dẫn ra hắc bảo biệm l à m sao lời nói này đứng lên liền c h í n h t i ê n hành nhìn xem chính mình một mặt đơn thuần lão đại trên thực tế yên nhi xấu yên nhi xấu hắn vẻ mặt thành thật nhìn xem chân giải nam cặp kia chân giải còn là người chuyên nghiệp mới có khả năng chuyên nghiệp sự tỉnh phú an an mỉm cười đêm nay liền vất vả ngươi đem hắn nhìn kỹ bốn n g ư ờ i hai hai phân biệt tiến vào phòng ngủ phú an an trước khi ngủ liếc nhìn điện thoại di động của mình cái đồ chơi này nàng theo tiến vào trò chơi liền không có nạp điện chờ thời thời gian dài đến đáng sợ nàng thử đem điện thoại di động mở thành yên lặng hình thức nhưng là không quá được nàng thử bỏ l a y hoay điện thoại di động đưa nó phóng tới đầu giường tiếp theo bỏ lên giường nhắm mắt lại ở trong đầu nhớ lại một lần khách sạn địa đồ cuối cùng nặng nề thiết đi có phó ý chi ở nàng giấc ngủ lại nhanh lại tốt sau nửa đêm nàng là bị phó ý chi lặng lẽ đánh tỉnh phú an an mở mắt ra lời gì đều không kể miệng bị phó ý chi lòng bàn tay che thế nào nàng nhìn về phía hắn ở ngọn đèn hôn ám bên、trong. phó ý chi làm ra im lặng thủ thế lạy cạch lạy cạch lạy cạch t i ê n t ĩ n h gian phòng bên trong chuyển đến thật yếu ớt g ọ t đồn dậy dẫm đạp sàn nhà thanh â m rất nhỏ bé nhưng lại rất rõ ràng thông qua vách tường hoàn thành truyền t ố n g vào đến còn kèm theo một tiên n h ỉ non tiếng nghẹn n à o thanh â m này càng ngày càng gần đây là một nữ nhân đang lầm bầm lầu bầu các ngươi ở nơi nào a các ngươi đừng lẩn chống nữa triệu long cha mẹ nghe được nàng kêu gọi phú an an trong đầu xuất hiện hôn qua ban ngày cái kia lớn lên rất đẹp tân nương cái kia ở trong hôn lễ bị chém chết tân nương tại sao không có người mọi người hôm nay không phải tới tham gia hôn lễ của ta sao ở cực kỳ an t ĩ n h tầng lầu bên trong nàng nguyên bản thanh â m ôn luyện biến bén n ọ n như bị phá hủy phong cầm đưa ra q u ỷ dị thanh â m giang dắt cùng cụt kia làm ở cửa phòng thanh â m thanh â m này ở bên ngoài kéo dài mấy phút mới biến mất cái này khiến phù an an trong lòng căng thẳng hơi bông l ò n g một điểm nàng rời đi sao phù an an nghe được thanh â m này tâm lý phỏng đoán nhưng mà đúng vào lúc này phó ý chi đột nhiên ôm nàng hướng một bên làm một vòng trên người bọc lấy chăn mền làm giảm sóc hai người trực tiếp rớt xuống đất trên bảng phó ý chi ở phía trên chặt chẽ để ép n phú an an gặp n à y vội vàng đung l ỏ n g hai người dính sát mức độ lớn nhất sát bên mặt đất chống lên nhau không cao hơn giường độ cao không qua vài giây đồng hồ nàng liền nghe được bọn họ trên cửa sổ chuyển đến tiếng văng lạ đắp đắp cửa c sổ bị tân lương dẫm đến rung động lay động dáng v ẻ phảng phất làm u ố n bể nát bình thường nàng lặn h ư thế nào đường băng bên ngoài đi cửa sổ là đã khóa lại đúng không nàng sẽ phá hư cửa sổ xông tới sao nghĩ đến đây phú an an tìm đập r ộ i lên tấu chân xong chương một nghìn tám mươi b ố ở đây sao hai mươi chín phó ý chi cảm giác được nàng toàn thân biến căng cứng tay sen vào nàng khe hở cùng nàng mười ngón đan sen sợ hãi đều trải qua nhiều lần như vậy trò chơi sợ hãi đến không đến mức phú an an ngay tại suy nghĩ nếu như tân lương thật xuống tới nàng muốn như thế nào đứng lên tài năng chạy nhất nhanh may mắn là tân lương chỉ là ở ngoài cửa sổ hướng bên trong nhìn chằm chằm rất lâu sau đó liền rời đi tại xác định tân lương t ử thật rời đi phú an an lúc này mới chấm tính lại hai người bọn hắn đều không ngủ dục vọng đứng lên mở ra cửa phòng ngủ muốn đi xem xét sát vách tình huống vừa vặn chính tiên hành cũng mở cửa thấy được hai người bọn họ hắn cực lực đẻ thấp cổ học hỏi không có việc gì ban đêm trừ nghỉ ngơi hắn còn muốn chú ý bị trói gô chân dài nam giấc ngủ cũng đặc biệt đông đang nghe động tính bên ngoài lúc lập tức liền tỉnh thẳng đến thanh âm bên ngoài biến mất hắn mới ra ngoài nhìn xem chạy nhanh thế nào phù a n an hỏi thăm cái kia chân dài nam phù đội ngươi yên tâm hắn hẳn là một lát tỉnh không tới t r ị n h tiên hành hồi đáp đang nghe bên ngoài có động tính lúc hắn phản ứng đầu tiên chính là lại hướng chạy nhanh chết trên cổ tới một tay lưới đao bảo đảm hắn không hồi tỉnh đến học việc nếu như bên ngoài vật kia thật tiền đến còn có thể đem hắn ném ra làm mùi nhử đổi lấy ba người bọn họ cơ hội chạy thoát ừ ngươi làm việc, ta yên tâm. phú an an đối với mình cái này phó bộ trưởng rất hài lòng sau đó nàng lại những cái kia một đường đ u ổ i theo áo bào đen t â n n ư ơ n g tử xuất hiện những cái kia áo bào đen đâu không rõ ràng t r í n h thiên hành lắc đầu sau đó có chút ý nghĩ hao hiền nói những cái kia áo bào đen giết không chết t â n n ư ơ n g tử đã chết lại sống lại bọn họ có phải hay không là biến thành một đám người cái này lo gì không đúng áo bào đen giết cha mẹ của nàng lao công làm sao lại biến thành một hồi đâu phú an an suy bụng ta ra bụng người nếu ai dám đụng đến ta người nhà ta còn không phải cùng hắn liều mạng phó ý chi nhìn nàng một cái không nói chuyện nhưng là nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng khi áo tràng đen có thể hay không đã không tại ngoài cửa a chính tiên hành lại theo ý nghĩ của nàng nghĩ nói không chừng tân lương t ử chết qua một lần trở nên càng thêm cường đại nàng ở địa phương áo bào đen cũng không dám đến hiện tại đủ loại đều là phỏng đoán không có thực tiễn phỏng đoán hết thể chính là không tốt hiện tại mới dạng sáng bốn giờ lo lắng bên ngoài có áo bào đen đang chờ hoặc là bị giết cái hồi m ã t thương bọn họ cũng không có khả năng đem ngăn ở cửa ra vào bàn ghế tất cả đều rời cứ như vậy ba người ở trống rông trong phòng khách ngồi rất lâu lâu đến p h ù an an nằm sấp trong ngực phó ý chi nặng nề mà đánh cái a k a t nếu hiện tại cũng không tốt hành động chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi dưỡng đủ tinh thần ban ngày mới có thời gian suy nghĩ càng nhiều cái này dài lâu lặng im r ố t cục đình chỉ ba người một lần nữa trở lại mỗi người gian phòng Cho chơi ngày thứ tám buổi sáng tám trăm ở đây sao quen thuộc hỏi thăm truyền đến p h ù an an nhìn xem phát tới tin tức người quen biết cũ ta bây giờ tại bận điệu chờ mấy ngày này lại cùng ngươi tán gấu đối diện hiển nhiên bị nàng duy trì liên tục qua loa thái độ dẫn đến ai muốn cùng ngươi tán gấu a Ta là m u ố n g i ế t n g ư ơ i Ngươi cho láo tử chờ gặp được đối thủ như vậy thật là s u ố i quậy nếu như hiện tại còn là cái người sống nói hắn chuẩn dựa theo phù an an he thối thật nhiều lần phù an an lúc này đã đem điện thoại di động bông xuống nàng theo cửa ra vào dọn đi rồi một cái không cao không thấp ghế đặt ở chính mình h ô m qua tìm tốt đường ống thông gió từ cửa chính nếu ra không được vậy liền không thể thiếu sử dụng người chơi bạn tốt tấu chương xong c h ư ơ n 1085, ở đây sao 30. bọn họ quen việc dễ làm leo đi lên thậm chí liền chạy nhanh đều bị trịnh thiên hành dùng dây thừng treo kéo lên lối đi hẹp bên trong cất dấu bốn người phú an an ở phía trước nhất hướng bên ngoài nhúc ních đường ống thông gió cùng nàng phía trước bỏ qua đều không khác mấy chật hẹp không gian bốn phương thông suốt ngã tư luôn luôn đ u ám nhưng mà ngẫu nhiên có quang mang theo cửa chấp bình thường cửa sổ mái nhà xuyên tấu vào phú an an cọ qua bóng loáng đường ống hết thảy có vẻ đều tự nhiên như thế nhưng lại nhường phú an an ẩ n ẩ n cảm giác được không đúng thẳng đến nàng hai tay chống đỡ lấy chính mình xem hết phía dưới không có một hai hành lang phát hiện hai tay của mình thế mà sạch sẽ đường ống thông gió lâu dài sử dụng cũng sẽ không thường xuyên thanh lý mỗi lần nàng muốn chui đường ống thông gió đều là bạ đen đi ra mà nhìn kỹ nơi này đường ống thông gió bốn phía sáng loáng quăng n g o i sáng sạch sẽ đến giống như là mới bình thường là mới sao không có khả năng nàng đang tìm kiếm cái này khách sạn lúc t r a được cái quán rượu này đã thành lập ba mươi năm giải thích duy nhất chính là trừ bọn họ còn có người đi lên qua phú an an cấp tốc đạt được cái kết luận này nàng mới vừa ngẩng đầu muốn xem xét bốn phía ai ngờ nháy mắt liền cùng một đôi đen nhánh con mắt chống lại đôi mắt này đen nhánh đến không có lòng trắng mặt của nó thật dài vô cùng bạch xương gọ má cao, cao nhô lên hai má lõm treo n g ư ợ c ở đường ống thông gió đ ỉ n h chót áo bào màu đen rũ xuống phía dưới dường như người cũng không phải người ma ơi phù an an vội vàng lui về sau một chân đạp đến phó ý chi bà vai nàng vội vàng hướng phía sau trịnh thiên hành hô to lui lại nhanh lui về sau món đồ kia phát ra một phen xé rách tiếng giống tay chân cộc cộc cộc ở đường ống thông gió bên trên văng lên giống như hạt mưa dày đặc hướng phù an an tới gần không phải một cái là một đám bọn này áo bào đen không biết thế nào toàn bộ leo lên đường ống thông gió bên trên phù an an một bên hô to lui lại một bên ngăn cản không ngừng xông lên áo bào đen giết không chết đánh không xấu cũng chỉ có thể đủ không gian trang đường ống thông gió bên trong áo bào đen thực sự nhiều lắm nàng nghe được còn có thật nhiều tiếng bước chân theo đường ống thông gió bốn phương tám hướng vào tới trịnh tiên h hành ngươi nhanh lên phù an an giống to p h ò ý chi sau lưng nàng tại không ngừng hỗ trợ ngăn cản tiến tới áo bào đen đồng thời dưới chân vừa dùng lực đem phía sau nhất trịnh thiên hành cùng bao thành bánh trưng chạy nhanh một khối đạp xuống dưới mặt sau thông p h ò ý chi nhìn xem khoảng cách phù an an không bao xa áo bào đen bàn tay mở ra treo lơ lửng giữa trời hướng bọn họ hung hăng đầy nhường phía trước nhất áo bào đen lùi trí ít năm mét đi mau hai người cấp tốc nhảy xuống đường ống thông gió hướng cửa ra vào chạy như liên phú an an nhìn cũng chưa từng nhìn trước tiên sau khi xuống tới vội vàng đẩy ra cụ trịnh thiên hành bàn tay đến hôn loạn tại cửa ra vào lớn kiện r a cụ bên trên vung lên đem r a cụ thu sạch đứng lên cửa bị mở ra ra ngoài lại đóng cửa toàn bộ quá trình vừa vặn chỉ dùng ba giây mà lúc này cái thứ nhất áo bào đen đã theo đường ống thông gió rơi xuống chính tụ tập vô số áo bào đen hướng bọn họ x u ố n g lại phú an an lại đem trong không gian g a cụ trồng chất tại cửa ra vào bọn chúng đem cửa phòng lại chặn lại cực kỳ chặt chẽ vì bọn họ chạy trốn tranh thủ thời gian quý giá quả nhiên phù đội không gian năng lực là hữu dụng nhất chị tiên hành thu hồi ánh mắt hâm mộ đem chạy nhanh buộc lấy bình thường hướng dưới lầu chạy chạy nhanh chân liền không nên c h ạ m đất cái này đụng một cái tới m ặ t đất chân hắn cổ tay cũng còn bị trói đây liền dựa vào hai cái bàn chân cũng có thể chạy mất phù đội chị tiên hành hướng phù an an hô một tiếng chạy nhanh chạy chạy liên chạy đi hiện tại cũng không thời gian đem cái này mồi nhử một lần nữa đuổi trở về thoát khỏi kêu một đòn áo bào đen mới là chuyện trọng yếu nhất mọi người ngủ ngon t ấ u chương xong người này dùng b à n chân bay nhảy phóng tới đối diện cửa thang lầu chờ bọn hắn nhìn sang chỉ còn lại một cái bóng lưng mà phía sau là vật nặng ngã xuống thanh âm những cái kia áo bảo đen đi ra đi mau không kịp đem người đuổi trở về bọn họ cũng phải lập tức rời đi cấp tốc chạy đến tầng tiếp theo khách sạn thứ lầu hai mươi ba gian phòng đóng chặn trừ ra nằm trên đất hai bộ thi thể bên ngoài không có một a i theo lý thuyết những khách chú ý theo dưới lầu hướng trên lầu chạy trốn khẳng định không một tầng đều phân tán có người chơi cuối cùng bên trên tầng cao nhất người ít nhất người chơi dạng này phân bố hắc bảo phân bố cũng hẳn là là như thế này coi như người chơi hiện tại cũng trốn ở trong gian phòng n h ữ n g cái tia áo bào đen cũng không nên tất cả đều biến mất phú an an mới vừa dạng này phỏng đoán đột nhiên đỉnh đầu trần nhà đậu màu trắng mang theo lãng điểm thạch cao đỉnh treo cửa giống mặt nước gợn sóng bình thường phạc phồng kia là từng mảng lớn phạc phồng nhìn xem cái này đọc ư ớ n g khiến người ta cảm thấy chấn động cao ốc đều đang lắc lư tiếp theo phát ra tạch tạch tạch tiếng vang mặt ngoài bắt đầu n ứ t ra ra giống mạng nhện bình thường khe hở khe hở từ nhỏ biến thành lớn dần dần lớn đến rộng chừng một ngón tay hai ngón tay rộng mặt sau có truy binh phía trước trần nhà liền muốn sập cái này hắc bảo lực công đ kích t mở r ơ n g đối các người chơi nên đón chính là áo bào đen đại khảm đao trong tay cái này hắc bảo lực công kích tương đối các người chơi mà nói cũng không mạnh nhưng bọn hắn buồn nôn nhất người một điểm chính là khó chơi đánh không chết không thoát khỏi được tính công kích không lớn vũ nhục tính cực mạnh phó ý chi chính là một cái trong số đó một cái cường tráng áo bào đen từ trên trời giang xuống chính xác rơi trong ngực hắn tới cái lãng mạn ôm công chúa phó ca p h ú an an nhìn trong mắt đều nhanh trận lồi ra dồn khí đang điền một phen giống lúc nên xuất thủ liền ra tay nàng kéo lấy cái này h ắ c b à o chân dùng sức kéo ra ngoài sau đó đưa nó hướng phía sau hung hăng hất lên trình tiến hành bộ trưởng tốt lực cánh tay đi mau phó ý chi liếc nhìn lầu hai mươi ba càng ngày càng nhiều áo bào đen phía trên động tĩnh đã nhao nhao đến phía dưới nếu ngươi không đi đợi chút nữa mặt cũng xông lên bọn họ liền sẽ bị vây ở chỗ này ba người đi theo đã đi xuống người chơi xuống lầu lúc này trên bậc thang đã có rất nhiều người chơi cùng áo bào đen bọn họ bởi vì đánh nhau dây dưa đến cùng nhau trên mặt đất là người chơi máu tươi cùng áo bào đen nhóm tàn chi phú an an ba người bọn họ mua đi mấy bước liền sẽ bị áo bào đen hoặc là người chơi quân lấy phế đi khí lực thật là lớn bọn họ mới đi đến hai mươi tầng lúc này trên bậc thang người chơi cùng áo bào đen đã nhiều đến dùng chen vai thích cánh để hình dung phú an an bị bảy người đẩy ra cầu thang danh giới nàng thông qua cầu thang đỡ cán nhìn xuống theo m ư ơ i tám tầng bắt đầu toàn bộ đều là áo bào đen bọn họ lít nha lít nhít đứng tại trên bậc thang không ngừng lên trên chen trúc đây cũng là tạo thành cầu thang chen trúc nguyên nhân chủ yếu áo b à o đen thực sự nhiều lắm phú an an nhớ tới ban đầu ở trong hôn lễ nhìn thấy bọn chúng số lượng tuy nhiều nhưng lại xa xa không có hiện tại số lượng loại ý nghĩ này chỉ là tạm thời bên cạnh lại có áo b à o đen hướng nàng chặt đến phú an an nắm chặt trong tay lang nhao đồng hướng hắn hung hăng đập tới bén nhọn đinh sắt kiên cố nện ở trên mặt của nó cái này uy lực so với khảm đao nhưng đánh nhiều hắc b à o ra mặt hắt treo ở đến khối lớn bộ phận cơ bắp cùng máu lập tức về ra thấu trương xong chương 1087, ở đây sao? phía sau lan can bởi vì không ngừng chen trúc mà bung lỏng phú an an nhìn về phía cách đó không xa phó ý chi cố gắng hướng nơi đó di chuyển đúng lúc này đột nhiên một thanh khảm đao hướng mặt của nàng bộ tới phú an an mở ra khảm đao vào mắt là con mắt toàn bộ bạo lộ ra miệng bị quét đi một mảnh da thịt lộ ra răng cùng thần kinh bắp thịt áo bào đen hạ tự lành năng lực là ở quá biến thái dù cho bộ mặt đều biến hình sức chiến đấu nhưng như cũng không giảm thiểu yếu nhưng mà không chết phú an an chỉ cảm thấy phía sau hung hăng đánh tới lan can cùng cái này áo bào đen cùng nhau rơi xuống cùng một thời gian phía dưới áo bào đen giơ lên cao cao trường đao trong tay của mình chỉ cần nàng hạ xuống trường đao liền sẽ đâm vào thân thể của nàng giống một cái cái sàng thêm ra vô số lỗ thủng nàng dùng tốc độ nhanh nhất đem cùng chính mình cùng nhau đến rơi xuống áo bào đen thu vào không gian nhưng là phía dưới đã tới đã không kịp không được phú an an nhìn xem những cái kia trường đao đột nhiên có loại không tên cảm giác ở rơi xuống đất một k h ắ c này đột nhiên có một c h ố cường đại lực đưa nàng phía dưới bán kính một mét áo bào đen toàn bộ để mở lộ ra một cái nhỏ hẹp không vị trong nháy mắt nàng cảm giác chính mình đặc biệt đặc biệt lợi hại có thể điều khiển bên người hết thảy nhưng là cái loại cảm giác này thoáng qua liền mất p h ú an an cúi đầu liếp nhìn hai tay của mình loại cảm giác này nàng phía trước cũng từng có ở cùng trương tân thành giao thủ thời điểm ngay tại nàng hồi ức đó là một loại tình huống như thế nào lúc đột nhiên bên cạnh chuyển đến tiếng văng lạ là mấy cái cùng nàng cùng nhau đến rơi xuống người chơi bọn họ liền không có p h ú an an như vậy may mắn tiếp được bọn họ chính là trường đao cái này người chơi hoặc nhiều hoặc ít thụ một ít tổn thương ngay tại thanh lý chính mình bốn phía vô cùng vô tận áo bào đen phù an an trên lầu truyền tới phó ý chi thanh âm ở lan can hư rồi về sau hắn bắt đầu điên cùng tìm kiếm chính mình quá chật trội hắn càng đi bên ngoài đi những đám người kia lại không ngừng hướng bên trong chen phó ca không có chuyện p h ú an an nhìn xem chính mình bốn phía tre g i ả m a n g mọc áo bào đen vung lên chính mình lang nham đ ộ n g ta đi trước mười chín tầng tránh một chút ngài cùng khóc ca chính mình cẩn thận chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh một hồi tụ họp nàng nói xong hướng về phía bốn phía áo bào đen truy đi qua chắc không thắng liền hướng không gian bên trong thu nàng chính là không gian người chơi đến rơi xuống mấy cái người chơi bên trong có người thấy được phù an an không giống bình thường ở loại nguy cơ này thời khắc thân phận của nàng vẫn là bị bại lộ bất quá bây giờ còn có áo b à o đen k i ể m chế lấy bọn họ phú an an làm bộ chính mình không nghe thấy phóng tới mười chín tầng hành lang tuân ra vậy một cái huyết lộ phía sau áo b à o đen theo đuổi không bỏ nàng chỉ có trong này trong phòng không ngừng đường vòng tuần hoàn mười chín tầng áo b à o đen đều xuất hiện nhưng mà người chơi còn là thật giấu được nàng thử thật nhiều cái gian phòng toàn bộ đều bị khóa trái chặn lại cực kỳ chặt chẽ dưới sự hoảng hốt chạy bừa nàng tìm được một cái duy nhất không khóa lại phòng ở cửa bên cạnh một cái cực cử lớn cửa sổ biểu lộ vì cái gì nó không có bị chiếm dụng nguyên nhân không thể che chắn tầm mắt không hề an toàn có thể nói nhưng mà ngay cả như vậy nàng còn là trốn vào đi phú an an chui vào ngăn tủ dưới đem toàn bộ người co lại thành một đoàn bàn gỗ ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ dưới lầu mặc dù người chơi ít nhưng mà mục tiêu lại không chỉ nàng một cái phú an an nghe thấy bên ngoài vang lên đi qua tiếng nước chân gấp rút mà lộn s ộ t hơn nữa càng chạy càng xa nguy cơ tạm thời giải trừ nàng r ố t vớt mình bị chen tại cái kia trên bậc thang bị ép tới rất đau s ơ n g sống cẩn thận theo trong ngăn tủ leo ra trong gian phòng treo mấy cái lớn hơi tv ì nháy mắt thu hút chú ý của nàng đây là phòng quan sát t ấ u chương xong chương một nghìn tám mươi tám ở đây sao、33. sở dĩ được xưng là ẩn hình là bởi vì nó cùng chung quanh vách tường cơ hồ hòa thành một thể nếu như không phải nàng ở rất gần cơ hồ sẽ không phát giác được kia nhỏ bé khác nhau nàng liếc nhìn bên ngoài xác định không có người thế là lén lén lút lút đi vào bên trong lại là phòng quan sát phú an an kinh ngạc nhìn về phía gian phòng này dòng dã một mặt tường toàn bộ đều là khách sạn thời gian thực theo dõi hành lang cầu thang trong thang máy cơ hồ là sở hữu công cộng khu vực đều ở trên vách tường cái này mấy chục đài trên tv nàng thậm chí từ trong đó đánh dấu hai mươi ép trên màn hình thấy được phó ý chi cùng trịnh thiên hành cái bóng 2 0、so、áo bào đen theo tầng một đến lầu hai mươi bốn chen trúc lít nha lít nít h t i ê n ố n náo h đầu người xem p h ù an an có chút tê cả ra đầu cái này áo bào đen không chết coi như xong hơn nữa còn đang một mực không ngừng tăng thêm thật giống như có một nơi có thể làm cho bọn chúng liên tục không ngừng xuất hiện bình thường p h ù an an nhìn xem trên màn hình số lượng kinh người áo bào đen đột nhiên tầm mắt bị một địa phương khác hấp dẫn đó là cái gì trong biên chế xưng là h a f trên màn hình theo dõi chính đối một cái góc một cái bị chặt đứt tay chân áo bào đen ngay tại chậm dài đứng lên đây không phải là trọng điểm mấu chốt là ở hắn cách đó không xa xung quanh rơi là tả những cái kia hỏng gãy chi đang lấy một loại khác thường quy tốc độ tăng sinh theo dõi chính đối một đoạn bị chém đứt cánh tay cánh tay kia rơi xuống trong vũng máu ngay tại dần dần nâng lên trở nên lớn chậm dài nó tân sinh tổ chức đem nguyên bảng cánh tay thêm vào x u ấ t lại quần áo toàn bộ bao vây trở thành một viên bốn phía nâng lên phấn hồng viên thịt quả cầu thịt này dần dần trở nên lớn sau đó theo hình tròn biến thành hình sợi dài hình ở sau đó nó bắt đầu càng không ngừng n ú c đ í c đầu tiên là đầu theo viên thịt bên trong kéo dài ra đến tiếp theo là tay chân phù an an đứng tại trước màn hình vài phút thời gian liền con mắt đều không ngay qua hoàn chỉnh quan sát một lần hắc b à o sinh ra nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì áo bào đen sẽ càng ngày càng nhiều càng giết càng mạnh có được dạng này đặc chất thật là buồn nôn mười mấy cái trên màn hình có vài chỗ tình hình chiến đấu tương đối k ị c h liệt phía trước phù an an nhìn xem người chơi dùng năng lực không ngừng thu hoạch áo bào đen cảm giác kia là tương đương thoải mái mà bây giờ mới rõ ràng đây không phải là thu hoạch là đỡ để mỗi khi nhìn thấy áo bào đen bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ nàng ngay tại tâm lý số cái này cỡ nào bao nhiêu cái áo bào đen một trận chiến này xuống tới h á c bảo số lượng liền lại sẽ gấp bội nhiều lời con kiến nhiều đều có thể cắn chết voi ngay tại phù an an đang vì cái này lo lắng thời điểm g ó c dưới bên trái màn hình áo bào đen thế mà bắt đầu giống những phương hướng khác di chuyển bọn họ ngay tại tàn ra đây là cái thứ nhất sau đó bên cạnh màn hình cũng thay đổi thành dạng này không có bất kỳ cái gì báo động trước một cái tiếp theo một cái cái này tầng lầu áo bào đen một lần tàn ra đi vào các tầng lầu hành lang cuối cùng đang theo dõi bên trong biến mất phù an an chú ý tới dưới màn hình mặt g á n biến thiên bốn f năm f sau ép vốn chỉ muốn hướng bên trên trên áo bào đen tản ra tốc độ càng lúc càng nhanh có loại bọn chúng là đang chạy trốn cảm giác có đồ vật gì đi lên phú an an nhìn xem hàng này xếp hàng giám thị hơi đột nhiên sinh ra dạng này một loại ý tưởng nhìn xem tản ra địa phương càng ngày càng nhiều nàng ánh mắt một lần nữa rời về hai mươi tầng lúc này hai mươi tầng người chơi không có thượng đế thị giác vì để tránh cho té xuống còn tận lực khoảng cách cầu thang xa một chút cho nên bọn họ không cách nào nhìn thấy dưới lầu áo bào đen dị thường biểu hiện chỉ là phát hiện cái này áo bào đen so với phía trước càng thêm nóng nảy 34. trong này hai người ngoại trừ phó ý chi trịnh thiên hành hai người bọn họ chính đi ngược dòng người tiến lên là chuẩn bị xuống tới tìm nàng đừng xuống tới trốn đi mặc dù nhìn không thấy áo bào đen đến cùng đang sợ cái gì này nọ nhưng mà nếu như vậy sợ hãi vậy khẳng định so với chúng nó chính mình lợi hại thậm chí khả năng so với nhân loại người chơi còn muốn lợi hại hơn trong đại lâu một tầng tiếp theo một tầng càng ngày sơ tan áo bào đen phú an an biết cái kia nhìn không thấy gì đó nó cách bọn họ càng ngày càng gần phó ý chi cùng trịnh thiên hành hai người một đường hướng xuống trên nàng tốt lo lắng hắn hai cùng một chính diện đã vỡ phú an an buổi sáng có thể phát tới tin tức nhưng mà điện thoại di động thật mở ra phía trên căn bản không tín hiệu tầng m ộ ư ơ i bảy áo bào đen cũng bắt đầu phân tán phú an an theo dõi bên trong thu hình lại phó ý chi cùng trịnh thiên hành hai người lúc này ngay tại hai mươi tầng cùng m t mươi chín tầng giao giới thang đu bên trên cùng quanh thân áo bào đen cháy bỏng cháy mau cháy mau a phú an an cho bọn hắn hai lau vệt mồ hôi một bao cho bọn họ nhưng ở nơi này duy nhất có thể làm chỉ có hướng về phía theo dõi hô to ngay tại nàng chuẩn bị ra ngoài bọn họ thời điểm đột nhiên đang theo dõi trông được đến phó ý chi làm một cái thủ thế hai người bọn hắn theo phía trên nhất trực tiếp rơi xuống thứ mười chín tầng bậc thang đi phó Y chi cũng phát hiện lầu dưới dị thường hắn mang theo trịnh tiên hành xông vào mười chín tầng trong hành lang tìm một vòng lớn bạo lực tiến vào một gian phòng trọ p h ù an an nhìn nhiều khách này phòng vài lần nhớ kỹ cái này số phòng tầm mắt chuyển hướng theo dõi mười tám tầng áo bào đen cũng đều không thấy ý thức được vật kia cách bọn họ càng ngày càng gần nàng con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào màn hình mười chín tầng áo bào đen lấy thật nhanh tốc độ chạy trốn nghe đỉnh đầu truyền đến tiếng vang nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì buổi sáng sẽ ở đường ống thông gió miệng gặp được bọn chúng bọn chúng ở tr mà một chút mấy cái động tác chậm dại áo bào đen nửa người trên giống như bị cái gì cắn đứt bình thường bỗng dưng thiếu một đoạn lộ ra bên trong nội tạng cùng ruột những vật này kèm theo nó đứng thẳng rơi xuống đất tiếp theo nửa người dưới cũng đã biến mất nguyên bản áo bào đen theo cổ chân bị cắn đứt cũng chỉ thường một đôi giày lẻ loi trơ trọi bẩy ở theo roi bên trong toàn bộ sự tình phát sinh cấp tốc mà huyết tinh hơn nữa không có bất kỳ cái gì tiếng văng lạ nó hiện tại đến đâu rồi nhìn không thấy thực thể phú an an chỉ có thể bằng vào chung quanh vật tham chiếu phỏng đoán trên bậc thang những cái kia hắc bảo tản chi bị xê dịch cạnh ngoài tay vịn có tần suất ra bên ngo hai mươi tầng hai mươi mốt tầng hai mươi hai tầng cái này ba tầng còn có rất nhiều người chơi cùng áo bào đen vật kia mục tiêu không phải mười chín tầng lúc này hai mươi tầng người chơi đang cùng áo bào đen kịch chiến đột nhiên liền phát hiện chính mình quanh thân áo bào đen không tên xào rượu biến mất nhưng mà còn đến không kịp cao hứng bọn họ cũng lọt vào không biết sinh vật công kích người chơi không đến mức giống áo bào đen bình thường không hề lực phản kích đủ loại đủ loại công kích loại năng lực hướng nhìn không thấy địa phương ném đi rốt cục vật kia hiện ra bộ dáng của nó kia là một đoạn siêu cấp lớn màu đen nhanh bữa thịt cái này bữa thịt vô cùng có có giãn ngoại bộ có người chân cánh tay d ố i thẳng là đầu đây đều là mới vừa rồi bị thu vào đi á o bào đen còn có người chơi thân thể phú an an nhìn xem theo dõi bên trong đại lượng người chơi vây quanh nó tiến công hỏa tiêu đ ó á n băng bán tên thậm chí là đều chuyển đến lầu dưới sóng âm công kích nhận những công kích này màu đen viên thịt thật giống như lột sắc bình thường nhỡ thịt bên trong thi thể gây chi bắt đầu chóc ra dần dần thay đổi g ầ y dần dần thu nhỏ càng gây càng nhỏ tốc độ liền càng nhanh sức mạnh cũng càng mạnh các người chơi giống như tiêu hao nó nhiều nhưng mà trên thực tế những người này dần dần cảm giác được càng ngày càng lực bất bằng tâm thấu chân xong trước 1090, ở đây sao 35. thằng đến không phải cái thứ nhất bị giết chết người chơi xuất hiện hắn bị vật kêu bén nhọn móng tay theo lồng ngực đâm xuyên nháy mắt đào ra trái tim sau đó giống một cái vải rách thú đông bình thường bị ném ở một bên có cái thứ nhất liền sẽ có cái thứ hai cái thứ ba rất nhiều ý thức được sự tình không đúng càng ngày càng nhiều người chơi bắt đầu chạy trốn còn lại ba tầng lầu người chơi cùng áo bào đen đều đã chết không ít tia rốt cuộc là thế nào phù an an thông qua theo dõi nhìn nó vật này tốc độ rất nhanh theo dõi ca mê ra cũng chính là bình thường xéo kia linh hoạt này nọ tại bị thanh trừ hết đ i ệ u thịt về sau thoạt nhìn đặc biệt giống người trong lòng ẩn ẩn có một cái phỏng đoán tầm mắt của nàng không khỏi từ xưa tùy tùng thân ảnh này ở mỗi cái màn hình bên trong qua lại đột nhiên vật này ngừng nó đột nhiên n g n g đầu không ngừng ở trên vách tường tìm kiếm lấy cái gì tiếp theo tầm mắt của nó đột nhiên cùng phù an an chống lại cái này đột nhiên tình huống đem phù an an giật nảy mình sau đó lại rất nhanh chấn định lại nó làm sao có thể nhìn thấy chính mình nó nhìn chính là thiết bị giám sát ngay tại phù an an thập phần nô định chính mình phỏng đoán lúc đột nhiên trước mặt màn hình hình ảnh bắt đầu nhảy lên tiếp theo xuất hiện màu tr màn hình tại thời điểm này hắc hơi sau đó bám một chút sáng lên một tấm tái n h ậ n người chết mặt chiếm cứ toàn bộ màn hình k i a đen trắng không tiếng động đôi mắt chính nhìn chằm c h ậ p nàng cái này chính thức đã từng cái k i a dịu dàng mỹ lệ hào phóng tân lương trên mặt của nó nhô lên thật nhiều mụ nhỏ n theo cái chán đến cái cằm theo mi tâm cái mụ nhỏ là từng khỏa như hạt đậu nành đầu người bọn chúng há to miệng nhìn trời một bộ khủng bố hô hào bầu dáng ở phù an an chú ý quan sát thời điểm mặt khác tivi cũng bắt đầu nhảy lên ở nàng trở lại thân đến trong p h ò n mặt khác cũng toàn bộ đều biến thành cái dạng này trước mặt mười mấy cái màn hình ở cùng thời khắc đó thẳng vào nhìn xem nàng phú an an nháy mắt cảm giác được có chút tê dại ra đầu nàng phát hiện nơi đây không nên ở lâu phú an an đang theo dõi phòng tạp nhạp trên mặt bàn phát hiện một vật lấy đi mở cửa trực tiếp ra bên ngoài chạy mười chín tầng lúc này khắp nơi trống r ỗ n g lưu tại cuối hành lang trong đôi giày kia còn giữ người áo đen đứt m ấ t xương cốt bàn chân trắng bệnh khô quát huyết nhục giống một cái bình thường sau khi chết r á n g vẻ đến bây giờ đều không tái sinh hiển nhiên bị tân lương giết chết áo bào đen sẽ không lại xuống lại nàng ánh mắt cực nhanh l i ế c qua lúc này cũng chỉ là nhanh chóng xông hướng mặt ngo tìm tới đang theo dõi trông được đến phó ý chi bọn họ tiến vào số phòng nàng phanh phanh phanh một trận góc ử a phó ca nguyên bản từ bên trong bị chặn lại cửa phòng cấp tốc bị mở ra phù an an nháy mắt xông đi vào sau đó đem cửa lớn một lần nữa chắn phó ca nàng nào tới đ ỗ n g nhiên ôm một hồi đứng tại phía trước nhất người sau đó lại thả một ít vật phẩm tướng m ô n hung hăng chống đỡ thế nào phó ý chi mới vừa lên tiếng liền bị phù an an dùng t a y c h e một trận vật phẩm nổ mạnh vỡ vụn thanh âm theo nàng vừa rồi chạy đến phương hướng chuyển đến tiếp theo trên sàn nhà chuyển đến rõ ràng tiếng bước chân càng ngày càng gần chung q u n h nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng lạnh ẩm một trận x u cửa thanh â m vang lên đem bọn hắn giật nảy mình sau một lát mới phản ứng được đụng không phải bọn họ là s á t vách d i à y cao gót cộc cộc cộc thanh â m ở ngoài cửa qua lại vang lên tầm vài vòng nữ nhân quỷ dị hữu h o á n linh dị thanh â m thông qua vách tường chuyển đến giống âm lanh côn trùng leo lên lưng các ngươi ở nơi nào a o loại 36. Qua rất lâu, chịu kia thanh rất rốt âm khiến người khó cụ người chơi cùng người chơi trong lúc đó cũng chỉ là duy trì một loại vi d i ệ u cân bằng một khi xảy ra vấn đề hoặc là có cơ hội bọn họ sẽ vì bại vị phân lập khắc vạch mặt thì như hiện tại trong phòng khách trước hết đem nơi này chiếm đoạt người chơi nhìn xem bọn họ nhìn chằm chằm phá tan cửa phòng của bọn hắn không nhìn bọn họ tồn tại mà xông tới các người rất lớn mà ta người chơi đúng không còn là ba cái đối diện tổng cộng năm cái người chơi hướng bọn họ chậm chạp để lên tới trong đó đột nhiên thân cao trong nháy mắt tăng thêm lập tức cắt cao đến ba mét cơ bắp nâng lên đến thân thể ngoại bộ xuất hiện hóa đá như cái toàn thân hóa đá hốt hắn nổi giận gầm lên một tiếng so với cái chậu còn lớn hơn nắm tay hướng bọn họ hung hăng n ệ n xuống phú an an bọn họ mới vừa tránh thoát tiếp theo một vệ ánh sáng chiếu hướng con mắt của nàng dù cho nàng đóng rất nhanh nhưng là con mắt bởi vì quan g sáng quá tiến vào ngắn ngủi ngủ nàng cảm giác có cái gì bén nhọn gì đó đâm tới đông nhiên chầm xuống ông đầu mặc dù tránh đi yếu hại t u ổ i t r ò bị cái nào đó n à y nọ đâm xuyên bên kia có thể đem người nệm một quyền khóc ca liền tương đối thảm rồi hắn bị người dùng một cái màu đen không tên sợi đẳng quần lấy Kê sợi đằng giống như rắn t r a n g kiện dễ cây đem hắn chặt chẽ cuốn lấy bén nhọn một đầu trực tiếp đâm vào cổ của hắn nó ở hút máu bị tia quái dị ánh sáng ảnh hưởng tới tầm mắt phú an an dùng sức m ấ y mắt hòng đem nước mắt lấy ra làm trơn nhưng mà dù cho mở ra trong tầm mắt cũng là trắng xóa hoàn toàn chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu màu xám cái bóng a một cái khinh thường tiếng cười lạnh chuyển đến ba người bọn họ dạng này phối hợp không biết giết bao nhiêu người chơi nàng nghe được phú an an thân thể hướng về phía cái kia màu xám cái bóng phương hướng sau đó nàng nhanh chóng móc ra lang n h a đồng hướng người kia xuất kỳ bất ý ném qua đi. Ra. tiếp theo bị ảnh hưởng nhỏ nhất phó ý chí hướng hút trịnh thiên hành huyết dịch non mịn dây leo nhanh chóng ném ra một thanh trường đao trực tiếp đem dây leo chặt thành hai đoạn sau đó giang hai cánh tay hướng về phía kia dây leo hư không bóp quấn quanh lấy trịnh thiên hành to cỡ miệng chén dây leo biến hình mạnh mẽ vỡ thành vài đoạn trịnh tiên hành đến rơi xuống đồng thời hòn đá hụt cũng hướng phó ý chí đã tới một quân này thiên băng địa liệt trực tiếp đem sàn gác ném ra cái lô lớn giải cứu ra trịnh thiên hành phó ý chi đem sở hữu tinh lực đều đúng hướng về phía tảng đá lục cự nhân người này sau khi biến thân thân thể cứng rắn vô cùng lực lớn vô cùng hơn nữa đau thương bất nhập tuyệt đối là trong năm người chủ yếu sức mạnh công kích phó ý chi cùng hắn ngươi tới ta đi đánh cho khó khăn chia lịa lực chú ý lại chuyển hướng trịnh thiên hành hắn bắt đầu phản kích miệng h a đến lớn nhất cùng hắn chống lại người chơi cho là hắn muốn phun lửa trên thực tế hắn nôn chính là khí độc một đoàn đồng lục sát xương mù hướng cái này người chơi thực vật phun đi kia nguyên bản mẫu xanh lục thực vật cấp tốc biến k ô vàng hiệu quả so với thuốc trừ sâu còn mạnh hơn bất quá khói mù này không thể bị thực vật hoàn toàn hấp thu mà dần dần khuếch tán hơi có chút giết địch một nghìn tự t ổ n tám trăm l xu thế phú an an gặp này nhanh trí khéo động theo không gian tìm ra một cái cái bật lửa khóc ca nàng hướng trịnh thiên hành ném đi qua trịnh tiên h hành tiếp nhận cái bật lửa nhãn tình sáng lên cấp tốc minh bạch nàng ý tứ hé miệng thuốc phun một cái hỏa một điểm khí độc người chơi nháy mắt thay đổi phun lửa bé con phú an an không gian người chơi không gian bên trong thật sự là cái gì cũng có đâu tấu chương xong Quan hệ năng lực người hệ chơi lực trong h thương, chơi dây leo người chơi bị khắc chế, còn lại hai Phú an an theo phế hết chơi sau, thận hai ụ t người người người người còn ngo ngoe muốn động. An An dùng vẫn cẩn này. lại dây leo làm bị sau, về lúc đó trong đó miệng rất lớn tướng mạo gầy còm người đột nhiên hít sâu một hơi má của hắn đám giống trên tv các mô công bình thường nâng lên tới phú an an siết chặt trong tay lang nha bổng hướng hiện có hai người bước nhanh tiến lên sau một khắc người kia hé miệng một trận giống giận c h ầ m thấp chuyển đến phảng phất muốn chấn vỡ màng nhị của nàng thanh â m này theo chấm thấp đến cao vút sau đó càng ngày càng bé nhọn tăng lên tới một nhân loại căn bản đến không được độ cao Lại loại là cuối hiệu gia đến đến được. được cùng tần suất cao đến nhân loại nghe không、được. Nghe không được là thật, nhưng mà công kích hiệu quả càng gia tăng. cao kích suất quả thật, mà phú an an cảm giác chính mình đều nghe không được mặt khác thanh âm cóc của nàng đều giống như bị một cây gậy ở dùng sức q u ấ y quáy thân thể cảm thấy chưa bao giờ có khó chịu phản phất tại nháy mắt liền sẽ tự bạo không chỉ là nàng bất luận đ g ư ờ i ta trừ sóng âm người chơi chính mình ở ngoài tất cả mọi người là như vậy cảm giác bọn này c ô n g kỹ năng thực sự quá kinh khủng phú an an trắng bệnh nghiêm mặt hướng hắn vươn tay ở cái này muốn giết chết người sóng âm trong công kích rút mất người chơi này không khí bột phía Thanh âm kia im bặt mà dừng bên hai trong nháy mắt thanh tịnh nhường người dễ chịu không ít tùy theo mà đến là lỗ thai kịch liệt đau n h ấ t cùng ủ thai chứ ủ thai không còn gì khác thanh âm phú an an nhìn xem bốn phía những người khác đóng đóng mở mở bờ môi đột nhiên ý thức được nàng thất thông phó ca trịnh tiến hành nàng lớn tiếng hô tên của hai người nhưng hai bọn họ đều không đáp lại qua hai giây sau phó ý chi đột nhiên xoay người hướng hắn chỉ chỉ lỗ thai của mình hắn cũng không nghe thấy không chỉ là hai người bọn họ trên thực tế trừ ra sóng âm công kích người chơi bản thân sở hữu người chơi thính lực đều hứng chịu tới ảnh hưởng Đột nhiên phò ý c h i sau lưng một cái to lớn nắm tay hướng hắn đập tới mặt sau p h ù an an chỉ vào phía sau hắn nam nhân cùng lúc đó đột cảm giác được sau lưng mình mát lạnh nàng đ ỗ n g nhiên nằm xuống một vệ ánh sáng giống đ a o bình thường từ không trung bay qua hưu một chút cắt đứt nàng phía trước ngăn tủ mới vài phút thời gian k i a quan hệ người chơi lại tốt lắm trên mặt hắn vết thương vẫn còn nhưng là cụ thể tổn thương tất cả đều chữa trị xong p h ù an an khẽ cho mày nhìn về phía trốn ở trong góc một cái duy nhất chưa hề xuất thủ qua người chơi lại là một vệ ánh sáng lơi đao rơi ở phù an an trước mặt t i a năng lượng ánh sáng lực người chơi cao ngạo phiết đầu nhìn về phía nàng miệng há ra hợp lại nói gì đó nói cái gì đó sau hai có rõ ràng không phù an an nâng lên chính mình lang nha đ ổ n g hướng người này tiến lên lại là một tia sáng hướng ánh mắt của nàng hiện lên đến người này ở lập lại chiêu cũ bóc ra không khí tự có thể đối sóng âm công kích người chơi hữu hiệu không cách nào ngăn lại dùng hết làm công kích người chơi phù an an hai mắt nhắm một lần nữa mở ra quay đầu liếp nhìn cái kia sóng âm người chơi hắn còn không có bị nít chết trốn ở nơi hẻo lánh nữ nhân chặt chẽ bắt lấy sóng ấm công kích người chơi tay mỗi chờ một lúc liền bông ra hắn từng ngụm từng ngụm thở bá lại là một quan g nhận lần này trực tiếp cắt đứt nàng lang nha đồng quang nhận theo cánh tay bên cạnh đi qua kém chút chém đứt cánh tay của nàng quan g công kích người chơi liếc nhìn trên đất kia một nửa lang nha đồng trên mặt lộ ra ác ý dáng tươi cười chuẩn bị cho nàng một kích cuối cùng thấu chương xong chương một nghìn chín mươi ba ở đây sao ba mươi tám đúng lúc này phụ an an trong tay xuất hiện một phen mới lang nha đồng một gậy nện ở nam tử này trên thân người đến cùng là thế nào năng lực đặc thù quan hệ người chơi rốt cục nhịn không được hỏi hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy kỳ quái như thế năng lực người chơi người quản ta ở nam tử ánh mắt kinh ngạc bên trong nàng mang lên trên một bộ kính dâm đứng lên hướng về phía người này thâm trầm cười lên vĩnh viễn đừng nghĩ đến hủy hoại không gian hệ người chơi vũ khí bởi vì nàng không biết chuẩn bị bao nhiêu cái cũng vĩnh viễn không cần cùng không gian hệ người chơi đối nghịch bởi vì chính nàng cũng không rõ ràng chính mình thu thập vật bên trong có thể hay không có một ít ngoài ý liệu đồ chơi nhỏ tỉ như cặp mắt kiếm này hoàn toàn chính là một hồi niềm vui ngoài ý、muốn. nàng không sợ quan hệ năng lực người chơi quấy nhiêu tầm mắt lực công kích của hắn nháy mắt liền trở nên yếu đi phú a n an mấy hiệp đem hắn đổi tới sau đó chặt chẽ nắm hắn v a i hai dây hóa là nàng sử dụng nhất hao phí thời gian cùng năng lực kỹ năng tại cái khác mấy cái người chơi đều không thoát khỏi người thời khắc nàng dùng ba mươi giây thành công đem người này biến thành khảm nạm trên mặt đất gạch bên trên một bức họa làm xong cái này ưu hai thống khổ nhường nàng thực sự không chịu đổi nàng hướng nơi hẻo lánh bên trong cái kia người chơi đi đến nhìn xem nữ nhân này ôm chân hướng góc tường co lại dáng vẻ nàng chỉ, chỉ lỗ thai của mình ngươi là chữa trị năng lực người chơi có thể chưa tốt ta liền thả ngươi phú an an đem lang nha bồng chống đỡ ở trên cổ của nàng cười h í p mắt nói cái này khiến hệ chữa trị người chơi sắc mặt t r ắ n g nhuận giống một cái bị kinh sợ con thỏ nhỏ bình thường run l y bẫy nơi này là tranh đấu loại trò chơi tiểu bạch hoa cũng phải có vượt qua thường nhân bản sự mới có thể tiến nhập vấn này đừng giả bộ đáng thương đừng có đùa mánh khỏe nếu không ngươi nhất định phải chết phú an an ngay tại lúc này không có gì thương hương tiếp ngọc ý tưởng tay phải lang nha bồng không thả tay trái cũng khoác lên nàng trên bờ vai ngươi chỉ có ba mươi giây nữ nhân gật gật đầu nàng chuẩn bị đem tay đặt ở phú an an bên hai phù an an tính phản xạ như đầu đầu cổ trái tim đều là rất yếu đối ở địa phương đội chỗ đụng vào cánh tay ngươi cũng có thể trị liệu à. nữ nhân mặt tái đi liếc nhìn trên mặt đất k i a họa và sóng âm người chơi thi thể nàng k h ô n g chế không nổi gật đầu nàng nắm chặt phù an an cánh tay sau đó nhắm mắt lại một cỗ màu trắng dòng nước cấm theo trong bàn tay của nàng chạy vào phù an an thân thể nhường người có loại toàn thân xuyên vào ấm áp dòng nước bên trong bình thường không chỉ là lỗ thai thân thể mỗi một chỗ đều giống như là lại bị thoải mái cùng điều dưỡng sau một lát trừ lỗ thai không tại đau đớn nghe thanh âm biến rõ ràng ngay cả vừa rồi đánh nhau bị thương đều đều bị trị liệu tốt phú an an cảm thấy toàn thân thoải mái cái này năng lực đặc thù coi như không tệ ta đã đưa ngươi trị liệu tốt lắm nữ nhân nhìn xem còn tại ác c h i ế n bốn người khác tiếp theo liếc nhìn cửa ra vào khẳng định sẽ thả ngươi phú an an nghe nói lạnh nhạt nói nhưng mà khẳng định không phải hiện tại sử dụng dây leo người chơi chú ý tới bọn họ nơi này dị thường tức g i ậ n đến quay đầu giống to biên luyện mục tử ngươi cái này làm cái gì lời này mới vừa nói xong lại một gốc vất vả bồi dưỡng dây leo bị hỏa đốt cháy khét hắn chán ghét cái này miệm thúi người chơi phú an an liếp nhìn trịnh tiến hành lựa chọn đi t r ư ớ c giúp phó ý chi dĩ nhiên không phải phó ý chi đánh không thắng chỉ vì hắn là chính mình nam m ộ n hữu nguyên bản tảng đá bản lục cự nhân liền có chút rơi xuống hạ phòng lại thêm một cái p h ù an an càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương thừa dịp nàng q u ố n lấy hụt phó ý chi chống đỡ ở hắn đồ xuất cơ bắp trên tảng đá một cái nhảy vọt một khối khảm nạm ở trước ngực hắn đen tuyển đổ tam giác hòn đá bị phó ý chi trực tiếp c h ụ p xuống b ọ t nát hắn vô kiên bất tội thân thể tại thời điểm này đình chỉ không đậu đại lượng hòn đá theo trên người hắn rơi xuống nháy mắt hắn theo cao ba mét to con khôi phục lại bình thường nam nhân trưởng thành tấu chương xong chương một nghìn chín mươi bốn ở đây sao ba mươi chín phó ý chi giết chết cái này nam nhân còn lại cái cuối cùng dây leo người chơi tự nhiên đánh không lại bọn hắn ba người năm cái người chơi lập tức đi một cái cái cuối cùng là bởi vì năng lực của nàng giá trị mới bị lưu lại phó ý chi cùng trịnh thiên hành lần lượt bị trị liệu tốt đến phiên xử trí như thế nào còn lại năng lực này đặc thù nữ nhân cho nên chúng ta muốn lưu nàng lại sao chính thiên hành dò hỏi ngược lại nàng đồng đội đều bị làm chết rồi chữa trị trong trò chơi rất hữu dụng năng lực nhưng là người này có thể vứt bỏ đồng đội cứu bọn họ nếu như tương lai gặp được chuyện giống vậy nàng cũng có thể là làm ra lựa chọn giống vậy hơn nữa bọn họ còn giết chết nàng đồng đội cũng coi như có thủ phù an an nghe nói sờ sờ c á i cảm ở trong lòng cân nhắc n g ư ờ i đi đi nàng thực hiện lời hứa của mình người này năng lực xác thực rất không tệ nhưng là nàng là một cái không ổn định nhân tố nếu là nàng có cái gì bất lợi cho bọn hắn ý nghĩ không chiếm được lợi lộc gì chiếm không nói khả năng còn chọc một thân tao biên luyện một từ không nghĩ tới người này thế mà thật cứ như vậy đơn giản đưa nàng thả đi nàng trước tiên sừng suốt hai giây sau đó trực tiếp nơi này cách mở chỉ đơn giản như vậy thả đi nàng chính thiên hành cũng không nghĩ tới cái tiêm một tay chữa khỏi t r ă m bệnh đủ để cho người cải tử hồi sinh năng lực có thể có được thật nhiều người truy p h ù n g đi người trẻ tuổi có bỏ có được có có xá có nhiều thứ chính là được có chừng có mực nghe phù an an nói xong phó ý chi có chút bất ngờ hắn đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng thật sự là càng ngày càng ưu tú càng thêm ưu tú còn tại mặt sau phù an an theo trên người móc ra một quyển tư liệu trên địa mặt là rõ ràng bắt mắt vài cái chữ to khách sạn kiến trúc kết cấu đổ phía trên ghi chép khách sạn sở hữu cấu tạo so với phía trước tìm tới giản lược giới thiệu đồ kỹ càng không biết thật nhiều lần c h í n h tiên hành lại gần nhìn xem phía trên này nội dung lít nha lít nhít nhường người cho váng phụ đội cái này cũng quá kỹ càng đi xem con mắt ta hoa ai cũng không phải đâu phía trên ghi chép quá mức phức tạp phù an an xem cũng khó chịu chúng ta được mau chóng ra ngoài nếu không áo bảo đen càng ngày càng nhiều sớm muộn sẽ không ứng phó q u a nổi nàng đem áo bảo đen con run tái sinh thuộc tính nói ra ở trong quán rượu lưu được càng lâu liền sẽ càng nguy hiểm cho ta xem một chút phó ý chi đem phủ an an tài liệu trong tay tiếp nhận ngón tay thon dài kẹp lấy chi bút nhanh chóng làm một ký Theo hắn điều e m không trọng t yếu vạch ớ vòng ra trọng yếu chi thiết, Phú An ăn cũng ra tiết, yếu hiểu. chi Phú i xem đ này đại biểu trong quán rượu sở hữu xuất nhập cảng cái này lối ra đều ở tầng một khách sạn cửa lớn hai người lâu dài sử dụng sơ tán thông đạo hậu chủ dùng để vận chuyển nguyên liệu nấu ăn cùng chủ dư r á c d ư ỡ i con đường cửa lớn ra không được hai cái sơ tán thông đạo khoảng cách cửa lớn kỳ thật cũng không xa có thể ra ngoài liền sẽ không có nhiều người như vậy lưu tại nơi này còn thừa lại hậu chủ vận chuyển thông đạo cùng một cái đường hầm chạy trốn chúng ta muốn đi thử xem sao chính tiến hành lẩn đầu nhìn qua cái này cửa không nhất định có thể thực hiện tìm vận may sao hắn vận khí không hề tốt đẹp gì từ nhỏ đến lớn mua sổ số c h ú n g t h ư ờ n g không vượt qua một trăm đồng p h ò ý chi liếp nhìn phụ an an đi thôi có thể thử xem ở tân n ư ơ n g tử xuất hiện về sau cái này thời gian ngắn ngủi bên trong áo bào đen trốn đi khách sạn có vẻ hơi bình tĩnh hành lang là đâu đâu cũng có vết máu cùng với cụt tay cụt chân cái này tàn chi có chút là người chơi có chút là hát bảo nàng liếp nhìn bên tường một cái hắc bà cánh tay phía trên đã mọc ra mới bộ phận cơ bắp cái này nâng lên tới bộ phận cơ bắp không giống nàng đang theo dõi trông được đến tươi sống màu hồng phấn mà là tử vong sàm trắng 40. không chỉ là chỗ này toàn bộ hành lang đều có một lần nữa sống đến tân nương tử có lẽ là hắc bảo khắc tinh nó đi qua địa phương hắc bảo năng lực tái sinh liền không có phú a n an đứng tại chỗ cũ ngần người bên hai chuyển đến t h u ố c d i ụ c thanh âm đi đợi chút nữa nàng đột nhiên theo trong túi quần áo lấy ra thuận tay mang theo son môi tại mỹ màu vàng trên vách tường lưu lại một hàng chữ đừng đem áo bào đen cắt bọn chúng có thể tái sinh làm nhiều một chút chuyện nhỏ tiết kiệm nhiều phiên á o hiện tại có thể đi bởi vì thang máy bị bọn họ chặn đường đến tầng cao nhất cho nên phải tự mình bỏ xuống đi phía trước loại nhân mặt sau được quả một hơi hạ hai mươi tầng tầng kỳ thật cũng không khó chính là xoay chuyển đầu người ngất hoa mắt càng hướng xuống vết máu cùng đánh nhau dấu vết liền càng phát ra thảm liệt bốn phía thi thể càng ngày càng nhiều lễ tân bị nện hỏng đâu đâu cũng có khảm đau dấu vết treo trên vách tường trên diện rộng bức họa bị máu nhuộm được đường đỏ pha lê bên trên cửa lớn bên trên tất cả đều dấu ấn đủ loại vết máu thủ ấn dựa theo phía trên ghi chép bọn họ một đường tìm tới hậu trù đủ loại rau quả thịt rơi tại bậc thang cùng mặt đất nội bắt môi trậu cũng rơi là tả trên đất trong phòng bếp đồng dạng là một mảnh hỗn độn một cái đầu bếp thi thể n một phen sao động cửa cuốn thanh âm chuyển đến tiếp theo là trịnh tiên hành âm thanh kích động ta tìm được phù an an hướng hắn chạy chậm đi qua trịnh tiên hành ngồi xuống thử có thể hay không kéo ra không được cái này đã đắp lên khóa ta đi tìm chìa khóa không cần phú an an đem hắn gọi lại ta đem nó thu lại là được nói nàng đem tay đặt ở cửa lớn bên trên thử mấy lần phát hiện có một cố lực lượng ở cản trở nàng không được hắn liền nói đi không gian năng lực làm sao lại có thể so với mặt khác dị năng nhiều nhiều như vậy tác dụng chính tiên h hành nhìn thu nạp thất bại tâm tình thế mà thăng bằng một chút xíu hắn lại tiến vào phòng bếp một chuyến không biết từ chỗ nào tìm tới một nhóm lớn chìa khóa hắn cầm đánh dấu cửa sau lung lay dùng chìa khóa thử xem đi nói chuyện hắn đem chìa khóa cắm đi vào ngồi sổm trên mặt đất suy nghĩ cả đường à y cửa phòng vang được lốp b u t cũng đồng dạng không mở được không cần thiết ngay tại lúc này lãng phí thời gian chờ đi đến phòng bếp p h ù an an nhìn xem còn tại cửa ra vào cái này trịnh tiên hành đi dựa theo địa đồ biểu hiện còn có một cái ẩn tàng đường hầm k h ẩ n cấp vị trí kia vừa vặn ngay tại cử hành hôn lễ trong lễ đường dán hỉ chữ cửa bị mở ra bên trong hoa tươi áo mưa thảm đỏ vẫn như cũ nhưng mà thi thể trên đất bắt đầu mọc ra cô n trùng phát ra khó ngửi mùi theo mảng lớn vết máu bọn họ vòng qua từng dãy ghế đi tới tân lương tân lang t u ê n thệ địa phương tân lang thi thể nằm trên mặt đất nguyên bản gương mặt đẹp trai đã sớm nhìn không ra hơn nữa có côn trùng theo miệm vết thương của hắn nơi bỏ và vượt qua cái này bọn họ vây quanh phía sau màn phú an an đột nhiên nhớ tới ban đầu cái này áo bào đen đột nhiên xuất hiện tình huống đường hầm khẩn cấp chính là ở đây không có cái gì trống rông xuất hiện bọn họ bắt đầu gõ gõ đập đập trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân dày đặc Trước 1096, ở đây sao? 41. Trên vách tường khu quát hoa tươi toàn bộ bị bọn họ giật xuống đến, ở trên vách tường cẩn thận tra tìm đột thanh phương được vách vách cẩn có khác lúc 1096, 41. ở ở đây đến, địa âm. này, sao? hoa nhau. vừa nào nhiên bọn xuống nơi bọn nghe khu họ họ Mà bộ bị ba người lập tức khẩn trương lên t ă n g nhanh đi ra động tác tìm được ở đây phú an an nhìn xem cái này cùng mặt khác vách tường cơ hồ không có gì khác nhau ẩn tàng cửa đây chỉ có một mét hai độ cao dấu thập phần ẩn nấp bất quá lại ẩ nấp cũng không thể trốn qua hỏa nhãn kim tình của nàng tìm được là chuyện tốt nhưng là không có chìa khóa t r ị n h thiên hành cao mày trong phòng bếp có tốt nơi này làm sao bây giờ được rồi ngươi đi ra phú an an đặt mông đem hắn cho mở sau đó đem tay đặt ở trên cửa nháy mắt cái này cửa ngầm được mở ra bọn họ chọn đúng đi không để y trịnh thiên hành ánh mắt khiếp sợ phú an an trước hết tiến vào cái này nhỏ hẹp cửa hang trong tay cầm đèn tin đem bên trong chiếu sáng bên trong lại là một cái thật dài đường hầm nàng dựa theo dưới chân mới vừa hướng mặt trước đi vài bước tiếp theo liền bị phía sau phó ý chi cho kéo lại mặt sau đi phó ý chi đưa nàng rời đến phía sau của mình lúc này mở đường người biến thành hắn đoạn hậu người vẫn như cũng là trịnh tiên h hành trịnh tiên h hành người thành thật khó tránh khỏi tâm động nghĩ đến trò chơi nếu như có thể sớm một chút kết thúc chính mình có phải hay không cũng có thể đ à m luận cái yêu đương cầm phú an an cho hắn nhét vào cái đèn tin đánh gây trịnh tiên hành tư xuân suy nghĩ ba người song song hướng mặt trước đi như thế lớn một cái khách sạn không rõ lắm bọn họ làm cái mật đạo là vì cái gì bất quá cái này mật đạo lâu dài không thông rõ thật khó chịu bốn phía đen nhánh còn có chuột nhện độc trùng cái này thích sinh hoạt ở âm u nơi hẻo lánh sinh vật bọn họ càng chạy càng xa phía sau tiếng bước chân cũng biến thành rõ ràng nghe được những âm thanh này bọn họ cũng vẫn như cũ hướng mặt trước đi tới thẳng đến những âm thanh này truyền bá phương thức cải biến nguyên bản quyết tán sau đó lại chuyển vào trong động tiếng bước chân dần dần biến tụ tập lại bọn chúng cũng tiến vào nguyên bản thả nhẹ đi đường biến thành vật chạy đi mau ba người chạy thanh âm bị dìm n ậ p những vật kia đều đã đuổi theo bọn họ lưu tại mặt sau đoạn hậu trịnh thiên hành thảm nhất cũng không biết cái này áo bào đen là thế nào chạy rõ ràng bọn họ đã cách rất xa nhưng vẫn là đ u ổ i kịp khảm đau ngay tại hướng trên người hắn rơi xuống chính thiên hành huy động lang nha b ồ n g thanh lý đuổi theo áo bào đen đất này đu lát bên ngoài dài hai tay của hắn đã không có khí lực vừa chua vừa đau hơn nữa còn bị c h ặ t mấy đau nhìn thấy cửa ra sao hắn không chế không nổi lớn tiếng hỏi tham còn không có không phải dễ dàng như vậy đi ra đất này nói chiều dài dài đến không thể tưởng tượng nổi nhường phù an an có tám thành là lối ra nắm chắc theo thời gian trôi qua hạ thấp năm phần chính thiên hành không chịu được nữa. cánh tay hắn đã không hề khí lực không thể không sử dụng vẫn giấu kín độc cái rắm công kích khu khu cụ độc cái rắm ở lối đi hẹp cấp tốc lan ra t r ị n h tiên hành năng lực đặc thù ở áo bào đen chỗ này gặp bà tơ l ụ bọn chúng không bị đến bất kỳ ảnh hưởng đến lúc đó phù an an cùng phó ý chi khó chịu hỏng giết địch không thành quân bạn kém chút bị hôn mất đi khói mù màu vàng ở trong đường hầm lan ra không chỉ là thối hơn nữa còn nhiễu loạn tầm mắt của bọn hắn phù an an nhìn về phía phía sau trịnh tiên hành vội vàng gọi hắn lại khóc ca đừng có dùng ngơi năng lực chúng ta đổi vị trí ở sinh tồn trò chơi làm cá chép không sai trương tiết đem duy trì liên tục ở đổi mới đứng ở giữa không cái gì quảng cáo Trước tạm một một trịnh thiên hành theo trên đầu của nàng ngày tới. Theo thứ tin mét trong Tay tin chặt, tiếp theo đem không gian bên trong còn thừa lại một rơi bước hướng hướng phương, người lư. lớn của cuối cùng, chiếu Chỉ có còn cái cửa ở ở đây đầu đánh đèn đi địa đèn đem ngày mấy sao? sổn, sau sofa sofa An An An An phía qua. gian hang. hoàn Phú Phú hành khói không ghế Ghế dừng xuống ngồi nàng xuống vàng bên bóng lăng nàng nắm bên kiện ngăn ngăn lại mù màu mỹ phú an an cho phía trước hai người lần lượt phát một bình nước nhanh chóng bổ sung nước đồng thời bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa phía trước còn là đen kịt một màu không nhìn thấy bất kỳ lối ra mặt sau chuyển đến phanh phanh phanh chém vào thành dùng gỗ cùng bằng da ghế s o f a ngăn cản không được những người này quá lâu đi mau tiếp tục đi đường bọn họ duy trì lấy một cái tốc độ nhanh chóng chạy cái này háo bảo đen chạy còn nhanh hơn bọn họ phú an an lang nha đ ồ n g cùng không gian cùng sử dụng thành công đem cái này háo bảo đen ngăn trở nhưng cái này cũng không hề là rất đơn giản chạy không biết bao lâu nhường phú an an thể lực đại lượng tiêu hào ở thêm vào muốn dùng năng lực nhường người đáp ứng không xuể đặc biệt là áo b à o đen ở số lượng cùng thể lực y ê u thế giới không cẩn thận nàng liền bị chặt thật nhiều đau mùi máu tươi càng ngày càng đậm phù an an cảm giác chính mình thể năng đang không ngừng hạ xuống dưới chân một cái lảo đảo nàng kém chút trượt chân mặt sau mười áo b à o đen cũng đã đuổi theo tới ngay tại nàng đưa tay muốn đem cái này cất vào không gian lúc đột nhiên cái này áo b à o đen ở không trung bị tạm dừng ở đứng lên phó ý chi theo phía trước nhất đến nơi đây đưa nàng kéo lên ôm chạy mấy bước phó ca ta tự mình tới phù an an sắc mặt tráng nhật nói nàng chỉ là bị thương nhẹ nhưng mà loại thời điểm này có thể tự mình chạy tuyệt đối không cản trở được phó ý chi đưa nàng đ ô n g xuống vị trí hiện tại lại cải biến phó ý chi theo phía trước nhất đến cuối cùng trịnh thiên hành theo cuối cùng đến phía trước nhất vừa nghĩ tới chính mình năng lực đặc thù trịnh thiên hành liền sẽ h ảo não hắn thật đúng là cái phế vật bây giờ còn có thể như thế nào là có thể kiên trì sông lên a đột nhiên phía trước xuất hiện một chỗ sáng n g ờ i cửa hàng xem hắn lập tức tinh thần chấn động hắn lớn tiếng đối người phía sau quát nhanh đến liền trị còn lại hơn hai mươi m trịnh tiên hành phía trước mọi mệ quét sạch s à n h s à n h hắn dùng vài giây đồng hồ thời gian vọt tới đến ánh sáng dưới mặt đất một cái phát xạ cái dám đem chính mình xông lên mặt đất ở chui ra đi trong nháy mắt kia phía ngoài gió nhẹ hướng hắn thổi tới bên hai là trong rừng cây tiếng c h i m h ó t vô cùng không khí thanh tân nhường hắn tâm linh rung động bất quá cái này cũng liền một lát rất nhanh hắn một lần nữa leo đến cửa hang dùng tay đèn tin dựa theo ánh đèn một cái tay khác siết chặt vũ khí chờ bọn hắn đi ra thuận tiện thanh lý cùng đi ra áo bào đen nửa phút đi qua bọn họ lại còn không có đi ra phụ đội phó tiên sinh cho là bọn họ bị bất chắc, hắn hướng cửa cũng không có lọt vào bất chắc mà là phù an an ở sắp đi ra địa phương phát hiện một cái lon v á c h trong bên trong để đó sinh tồn bài thật là nhiều sinh tồn bài phù an an liếc nhìn gần trong gang t ấ c lối ra dừng lại siêu tập rơi l à t ạ ở bên trong vách tường sinh tồn bài phó ý chi thì điều k h i ể n năng lực đem phía sau áo bào đen n g ă n trở ngay tại trịnh thiên hành lo lắng thời điểm rốt cục nghe được phía dưới phù an an hô lên khóc ca kéo chúng ta đi lên cao ba mét cửa h à n g xem như không cao cũng không thấp hai phút đồng hồ về sau hai người được thành công kéo lên từ trên hướng xuống mặt nhìn lại áo bào đen lưu tại đứng tại phía dưới nhìn xem bọn họ khóc ca phú an an nhìn hắn một cái lấy ra cái bật lửa mọi người ngủ ngon năm trăm hai mươi vui vẻ thấu trương xong chương một nghìn chín mươi tám ở đây sao bốn mươi ba chị t i ê n hành cái rắm lại dài lại lâu một đầu kéo dài hỏa lòng trên mặt đất đạo nội mánh liệt tiêu đốt phía dưới là một cỗ thịt bị nướng khét nguội vị tiêu nhiệt năng ở phía dưới tụ tập tiếp theo mặt đất bắt đầu cổ túi phanh một phen tiếng nổ kinh thiên động địa đem đất đều sốc lên một ít khốc ca cái rắm công càng thêm tinh tiến phía ngoài ánh năng chiếu vào đi phía dưới trống rỗng áo bảo đen không có phú an an hướng về phía nhìn xuống những cái kia đi theo bọn họ không biết bao lâu áo bào đen thế mà tất cả đều biến mất nàng hướng bên trong lấp một ít bùn đất sau đó ngẩng đầu nhìn một phía từng dãy xe dừng ở bọn họ cách đó không xa mặt sau là sơn lâm phía trước là ca o ố c chúng ta chạy lâu như vậy thế mà mới ra khách sạn nàng còn tưởng rằng bọn họ đều nhanh muốn vào thành thứ bên ngoài hướng khách sạn này nhìn lại nơi này bị phong tỏa được cực kỳ chặt chẽ bên trong thanh âm gì đều không có khách sạn quanh thân có vô số cửa sổ cái này cửa sổ ở bên ngoài thoạt nhìn nhưng lại như thế tấm gương bình thường phía trên chiếu d õ i lái xe chiếc cây cối trời xanh cùng mây trắng bất kể như thế nào bọn họ cuối cùng là đi ra phù an an cuối cùng liếc nhìn khách sạn ngồi lên bọn họ lúc đến xe lúc đến không có gì vui vẻ rời đi một thân mỏi mệt chính tiên hành lái xe bánh xe theo ngã xuống tân hôn chụp ảnh trung bên trên ép qua chậm dại hướng về nơi đến phương hướng đi đến bên kia bị điển bên trên bùn đất địa động lại có một ít buông lỏng hơn nửa ngày về sau một cái tay theo địa động bên trong vươn ra Hoặc, cuối cùng từ địa động chạy đến nam nhân nhẹ nhàng thở ra hướng lên giơ lên hai tay hô lớn một phen nếu như phù an an bọn họ còn ở đó nhất định có thể nhận ra đây là phía trước theo trong tay bọn họ chạy trốn chạy nhanh người này chạy thoát về sau kỳ thật cũng không có đi bao xa theo phủ an an bọn họ ở một ư ơ i chín tầng cùng những người khác đánh nhau lúc chạy nhanh liền phát hiện bọn họ vốn là hắn trốn đi muốn tìm một cơ hội được cái ngư ông thủ lợi nhưng là đem luôn luôn không tìm được không tìm được liền đợi đến chứ sao cứ như vậy luôn luôn vụ n trộm theo d õ i theo d õ i theo dõi thế mà đi theo đám bọn hắn tìm được đường đi ra ngoài tốc độ của hắn cực nhanh tránh đi áo bào đen đối với hắn mà nói dễ như chở bàn tay nhưng là móc mở bị phong bế cửa hang lại quả thực phiền t o á i đem hố đ i ề n trở về người thật sự là quá thiếu đạo đức chạy nhanh che trên cánh tay mình tổn thương đứng tại phía trên nhìn xuống mắt hướng trong động hung hăng nổ nước miếng trước khi đi chính mình lại chuyển đến bùn đất đưa nó một lần nữa che lên bên kia trịnh thiên hành lái xe về tới địa bàn của bọn hắn thời gian qua đi vài ngày phòng thuê cửa ra vào bị chất đầy bánh gà t ổ đi ra ba ngày trong này một ít bánh gà tô đều đã hư rồi nguyên bản giấu ở bên trong côn trùng đều bỏ tới trong suốt hộp ni lon bên trên có chút buồn nôn bất kể như thế nào trước đem những vật này đều chuyển vào tới phú an an k h ở trên người mang máu áo khoác bên trong quần áo đã cùng máu cùng nhau ngưng kết ở trên vết thương t r í n h tiên hành đứng ở một bên nhìn xem nàng cởi sau lưng dáng vẻ nhữ nhữ mày t r í n h tiên hành đột nhiên một thanh âm đem hắn gọi lại ân p h i ê n thoái đốt một bình nước nóng phó ý chi lạnh nhạt nói a a ngượng ngủng bị cái này một nhắc nhở t r í n h tiên hành hoàn toàn tỉnh ngộ phú an an đối với hắn mà nói là đội trưởng đối với người ta mà nói là bạn gái hắn tương đương thức thời đi ra một người tiến vào phòng b ế p bên này phú an an ngay tại bóc ra dính tại trên thị quần áo cứng như vậy tới đương nhiên không được phó ý chi theo máy đun nước bên trong tiếp đến nước nóng sau đó dùng máy thai dính vào nước nhẹ nhàng bôi ở trên vết thương một bôi một bóc trong chén bị máu nhiễm được đỏ tươi nguyên một bộ y phục cũng rốt cục lấy xuống tấu chương xong chương một n chín m ở đây sao 44. chờ thêm hảo dược mặc quần áo tử tế chính thiên hành lúc này mới lềm mà lềm m ề từ trong phòng bếp đi ra lúc đi ra còn mang tới hai bát m ì đầu không hổ là vê đốt vo cờ phó bộ trưởng lại sẽ mắt nhìn sắc lại có thể nhà ở nam nhân tốt lặc phú an an ngồi ở phó ý chi bên cạnh nói đủ mặt sau đó đem trong không gian lệnh bài toàn bộ đổ ra mấy người đến nửa ngày tổng cộng sáu trăm bảy mươi chín viên sinh tồn bài mấy ngày nay rốt cuộc không tính nguồn phí nàng nhìn xem nhiều như vậy sinh tồn bài tối xoa xoa kế hoạch tốt đem cái này tổng cộng chia bốn phần trong đó mỗi người đều cầm một trăm sáu mươi chín viên tạm thời toàn bộ đặt ở nàng không gian m ặ t khác một trăm bảy mươi hai viên chia bốn phần tuyển địa phương g i ấ u kỹ đây đều là nàng bên trên một vòng trò chơi bị giết vật tư toàn bộ rơi xuống được đến kinh nghiệm bởi vì cái gọi là thọ không có ba hang nếu như nàng thật sự có một ngày lại cút bọn họ mới sẽ không bởi vì không có sinh tồn bài sốt ruột cái này phân phối biện pháp cái khác hai người đều không ý kiến t r ị n h tiên hành đến là nhớ tới quán rượu kia cũng không biết trừ chúng ta những người khác có phải hay không cũng có thể đi ra sẽ có một phần có thể ra đi p h ú an an nghe nói như thế phân tích nói dù sao cái này người chơi cũng không phải đồ đẩn trừ kia điểm khách sạn cấu tạo đồ khả năng còn sẽ có mặt khác phương thức phát hiện địa đạo thậm chí là mặt khác đi ra phương thức cấp ép người chơi nha chắc chắn sẽ không chết hết ở bên trong nghĩ tới đây trịnh tiên hành nhớ mày bất quá bây giờ cũng còn tốt c h ỉ ít bọn họ đã đi ra còn có cuối cùng bốn ngày cái trò chơi này liền thông quan thông quan trò chơi chính tiên hành nói đột nhiên nhắc nhở phù an an cái này vòng trò chơi chúng ta không chỉ là thuận lợi thông quan trò chơi chúng ta mục tiêu lớn nhất là bài vị điểm a tranh đấu loại trò chơi chính là vì bài vị điểm cuối cùng tranh đoạt người thừa kế tư cách sinh tồn bài mặc dù cũng có thể ban thưởng đ ư ợ c nhưng mà một chút như vậy đều là hạt cắt trong sa mạc phù an an đông nhiên một chút chừng t o m ắ t chúng ta có thể hay không đi ra sớm ở có đây không cái này đại phó bản bên trong tại sao phải như thế đột một t a n bài một cái tiểu phó bản cũng không chính là đem sở hữu người chơi tụ tập cùng một chỗ nhường mọi người tự giết lẫn nhau đổi lấy bài vị điểm sao nàng n ố c a đi ra đến thành thị bên trong chỗ ấy dễ tìm như vậy phân tán người chơi phó ca chúng ta sai rồi phù an an cầm lên sạch xe áo khoác cùng chìa khóa xe chúng ta đi mau hiện tại đi miệng hầm t r ồ n g coi nói không chừng còn có thể thủ gốc đ ợ i thỏ còn lại hai người nghe nói cũng đ ộ i vàng đi theo bất quá mới xuống đến tầng hai nàng điện thoại di động trong túi tiếng chuông liền văng lên mở ra xem phát tin tức chính là lao bằng hữu cùng nhau đ ẻ trứng bánh n g ọ t ta hôn hôn h ộ khách vip ế ngài ở đây sao phù an an dừng bước lại thế nào cùng nhau đ ẻ trứng bánh n g ọ t là như vậy chúng ta đưa hàng thành viên phản ứng ngài có ba ngày bánh gà tổ cũng chưa ăn xin hỏi là gần nhất chúng ta bánh gạ tổ không phù hợp khẩu vị của n g ư ờ i sao liền không có phù hợp qua phú an an nghĩ đến chính mình không gian bên trong nhiều như vậy thân thể bộ vị mù h ộ còn là trái lương tâm cho hắn phát tin tức không có à người nhà của chúng ta đều đặc biệt thích ăn nhà ngươi bánh gạ tổ gần nhất là bởi vì ra cửa chưa kịp lập tức nhấm nháp ta anh ta ta đại chất tử đều là nhà ngươi trung thực phan hâm mộ đâu chị t i ê n hành nhìn xem phú an an câu nói sau cùng kia trầm mặc đem ánh mắt theo đại chất tử bà chữa bên trên thu hồi cùng nhau để trứng bánh ngọt dạng này á kia gần nhất ngài có thời gian không chúng ta cùng nhau để trứng bánh n g ọ t cửa hàng gần nhất tại làm một cái bánh gà tổ mùi vị phản hồi điều tra ngài làm chúng ta duy nhất hộ khách vip là bị điều tra hàng đầu người được chọn đâu thấu chương xong chương một nghìn một trăm ở đây sao bốn mươi lăm ba người so vừa rồi còn muốn gấp mà xuống lầu cũng chỉ là bởi vì tại cửa ra vào tiếp một cái điện thoại hội viên thật là không phải dễ làm như vậy thế mà còn cần mặt sau làm phục vụ, vụ khẩu vị chờ một chút tương quan điều tra cái này bánh gà tổ tất cả mọi người một ngụm chưa ăn qua kia bánh gà tổ cũng căn bản không thể ăn lúc này bọn họ lái xe cấp tốc đến cùng nhau để trứng bánh ngọn cửa hàng mua cùng khoản bánh gà tổ may mắn cái này phía trước đều không ném liên tục đưa lâu như vậy bánh gà tổ chỉ là kiểu dáng liền khoảng chừng mười một loại hiện tại là buổi chiều bảy điểm cùng nhau để trứng bánh ngọt cửa hàng phẩm kiểm thành viên sẽ tại mười giờ tối đến trong tiệm có sẵn chỉ có sáu khoản còn thừa lại năm khoản nhất định phải hiện tại làm phú an an vô cùng lo lắng thúc giục nhân viên cửa hàng nhanh lên đem cái này năm khoản bánh gà tổ làm cho đi ra lo nghĩ đến nàng đều nhanh chính mình bắt đầu thao tác rốt cục đem những vật này cho đội ra về đến nhà còn có hai mươi phút đồng hồ hai mươi phút muốn đem sở hữu bánh gà tổ ăn thử xong hơn nữa nhất định phải thật cẩn thận phòng ngừa món đồ kia sinh ra cái gì được rẽ nhưng là mỗi ăn một miếng liền sẽ nhớ tới cùng khoản bánh gà tổ bên trong lẫn vào góc tóc hư thối nội tạng bị cắt mất lỗ thai càng ăn càng dính trong đầu hình ảnh càng là rõ ràng dù là gặp qua sóng to gió lớn cũng sẽ sinh ra nhường người buồn nôn cảm giác muốn nói thời gian c ẩ n trương buồn nôn cũng phải hướng trong m i ữ n g nét sau đó tinh tế phẩm phú an ăn lấy ra chính nàng bảo bối bản bút ký nhi đem khẩu vị vị giác bề ngoài phối hợp tất cả đều ghi xuống liên còn thừa lại cuối cùng hai cái thời điểm chuyển đến tiếng gõ cửa ngài tốt xin hỏi có người ở nhà sau ta là cùng nhau để trứng bánh n g ọ t cửa hàng nhân viên cửa hàng kiểu quen thuộc tiêm tế âm thanh truyền đến làm bộ làm tịch ôn nhu nhật tình m ư ờ n g người có chút tác h ẳ n ở đây phú an an trong phòng trả lời hắn nhà ta có một vị sợ hai gặp người thân nhân chúng ta cách một tầng cửa gỗ chia sẻ thể nghiệm có thể chứ đương nhiên có thể a ngài là chúng ta tôn quý viết nha bên ngoài tiêm tế tiếng cười vang lên mang theo nhẹ nhẹ hạ ý đầu tiên ta muốn hỏi ngài cho là chúng ta chiêu bài bơ bạo tương bánh gạ t ộ như thế nào đây phú an an liếc nhìn chính mình ghi chép bút ký nếu như chấm điểm là không năm nói ta có thể cho nó mắt điểm cái này bánh gà tổ đầu tiên bơ thật dày thật miên ăn lên không á n ngoại hình cũng rất xinh đẹp bạo tương trình độ vừa đúng sẽ không ta một phen nó mở ra liền chạy tràn đâu đâu cũng có chạy xuôi bơ vừa vặn đem bánh gà tổ phôi bao trùm phía trên chô cô lết cũng không tệ không hổ là chiêu bài bánh gà tổ rất không tệ rất có tâm ý cảm ơn ngài khích lệ dài nhỏ thanh nhắm nghe thật có điểm cao hứng kia thứ hai khoản sầu riêng ngàn tầng đâu sầu riêng ngàn tầng ta cho nó đánh bốn tám điểm nghe được cái này điểm số chính tiên hành kinh ngạc nhìn nàng một cái loại thời điểm này không nên nhắm mắt lại tùy ý khen sao phú an an thì nhìn xem bút ký nghiêm túc bình luận sầu riêng ngàn tầng nhìn từ ngoài rất xinh đẹp ta t h ậ thích t mặt khác ngàn tầng ngụy vị cũng ăn thật ngon bất luận là d a còn là sầu riêng đều rất thơm tì vết nhỏ chính là quyết định ở nó ăn nhiều có một chút chút ít dính còn có chính là sầu riêng bản thân là một cái yêu vô cùng yêu ghét vô cùng ghét hoa quả một ít không thích sầu riêng khách hàng liền không thể ăn vào ăn ngon như vậy ngàn tầng đề nghị của ta là làm một ít cái khác ngàn tầng t ỷ như chuối tiêu ngàn tầng quả táo ngàn tầng quả xoài ngàn tầng lạt điều, đi điều ngàn tầng ta còn không có nên qua đâu hy vọng cùng nhau để t r ứ n g bánh n g ọ t cửa hàng có thể nguyện ý khiêu chiến cái này một hành động vĩ đại phú an an ta đề nghị đến cái là điều ngàn tầng cùng nhau để t r ứ n g bánh n g ọ t cửa hàng đây là ta làm khó nàng sao mọi người ngủ ngon t ấ u chương xong chương một nghìn một trăm linh một ở đây sao bốn mươi sáu phú an an mỗi một cái đều nói đến đạo lý rõ ràng ở khen cùng nhau để t r ứ n g bánh n g ọ t cửa hàng đồng thời còn cho hắn nhắc tới không ít sáng tạo cái mới tính ý kiến cảm ơn ngài quý giá đề nghị chúng ta trong tương lai sẽ căn cứ ngài đề nghị ở đầu ngọn cái này vĩ đại sự nghiệp bên trên tiến hành cải tiến bên ngoài tiêm tế thanh âm từ bên trong truyền đến còn mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra kính ý không hổ là chúng ta vip hội viên ở khẩu vị bên trên vẫn có chính mình đặc thù ý tưởng lặt điều vị nà tầng thối cất cho vị tị jemis tỏi có nhân bánh s u kem tia là đặc thù ý tưởng sao tia là đem các ngươi lừa dối quẻ chính tiên h hành một cái người thành thật cảm giác cùng như vậy không đáng tin cậy lao đại thật là không đáp hắn nghĩ đến vừa nhìn về phía phó ý chi cái này bị trầm mặc ít nói ăn nói có ý t ừ nam nhân làm tính cách hoàn toàn trái ngược hai người vị này đến cùng là coi trọng phó ca xem ta làm cái gì phú an an đang bận ứng phó phía ngoài vật kia xoay người liền thấy trịnh thiên hành con mắt đều không nháy mắt một chút nhìn c h ầ m c h ầ m phó ý chi d á n g v ẻ mặc dù ta phó ca rất đẹp trai nhưng hắn là của ta nàng khí phách nhắc n h ỏ nói phó ý chi nghe nói khỏe miệng hơi hơi câu lên một đôi màu nâu đậm đôi mắt nhìn về phía nàng lúc t u y ê n khắp nồng đậm cưng chiều ai nha một màn này trịnh thiên hành khó chịu rời ánh mắt phụ đội ngài suy nghĩ nhiều nam nhân này dáng dấp đẹp trai hắn dung mạo cũng là trung thượng tri tư lực rồi hơn nữa ta thích nữ hải tử hắn nói tới chỗ này lại bổ sung lại một câu loại tia thanh âm m lại bạch lại ngoan lại ôn nhu nữ hải tử phó ý chi nghe nói bánh hướng phù an an ánh mắt rời đi đến trịnh tiên h hành lúc ánh mắt biến lạnh lùng phù an an nghiêm túc nghe xong cái này tiêu chuẩn n h ị nhữ mày n g ư ờ i yêu cầu này cũng quá khó tìm đi ta còn chưa nói xong đâu trịnh tiên h hành vẫn chưa thỏa mãn nói mấu chốt nhất là nàng còn muốn một cặp lại d à i lại xinh đẹp t ừ k ỳ t ừ k ỳ phù an an nghe nói xứng sở đó là cái gì đúng thế nữ hải tử có đẹp hay không mấu chốt nhất không phải liền là t ừ kỷ nha hắn nói chuyện nó tay sợ lên chính mình trên trán hai t ú n tóc nhìn hắn động tác phù an an nháy mắt minh mạch tự kỳ chính là kia hai t khó trách hắn đại bối đầu lại muốn lưu kia đột một hai t ú n dâu dòng tóc m á i bằng nguyên lai là tìm phối ngẫu lợi khí không kịp hỏi bọn hắn chỗ ấy vì cái gì đem đầu tóc gọi là t ừ k ỳ phú an an lực chú ý lần nữa bị ngoài cửa thu hút Phi thường cảm tạ ngài đối với chúng ta cùng nhau để trứng bánh ngọt cửa hàng điều tra nhiệt tâm phối hợp chúng ta hôm nay viếng thăm đã kết thúc cảm tạ ngài cho tới nay đối với chúng ta trợ giúp nhà nghe nói như thế đột nhiên điều tra nghiên cứu cuối cùng kết thúc c h ờ một chút rốt cục có thể tuyên bố kết thúc phú an an lại đột nhiên lên tiếng đem sắp rời đi điều tra viên gọi lại ta kỳ thật còn có một cái chuy là liên quan tới mấy ngày nay luôn luôn đưa bánh gạ tổ người phục vụ sinh kia nàng nói cho hết lời bên ngoài thế mà an t ĩ n h hai giây nguyên bản đều cảm giác càng ngày càng bình thường thanh âm lại trở nên q u ỷ dị ngài có thể nói đâu chính là chúng ta nghĩ xin ngươi giúp một tay cùng nó nói một tiếng cảm ơn phú an an con mắt đều không nháy mắt một chút chụp ngừng lại bọn họ làm ư n g ngựa cảm tạ nó trong gió trong mưa mỗi ngày đều đúng giờ đem bánh gạ tổ đưa đến nơi này mỗi một cái bánh gạ t ổ đều đưa được thật xinh đẹp chỉnh t h một cái mù hộp đều không có vỡ qua có cơ hội thỉnh cho nó thăng chức tăng lương chính tiến hành ta thích loại kia thanh âm mềm đu thân thể h lại bạch lại ngoan lại ôn n ư u nữ hải tử phó ý chi ngươi coi trọng ta người phú an an đi nơi nào cho ngươi tìm dáng vẹn như vậy nữ hải tử nha thấu c h ư n g xong c h ư n g một nghìn một trăm linh hai ở đây sao bốn mươi bảy nàng nói xong bên ngoài chuyển đến hô hấp r ồ n dập thanh âm giống da thú ở t h ở dốc cửa ra vào chuyển đến ngón tay xoẹt xẻ xoẹt xẻ cáo cái này cùng trong dự liệu hoàn toàn khác biệt phản ứng vớt mông ngựa chụp tới vó ngựa bên trên phú an an không nghĩ tới chính mình mọi việc đều thuận lợi cầu vồng cái dám thế mà cũng có thất bại thời điểm nhìn xem hơi hơi rung động cửa lớn ba người tất cả đều đứng lên Cái đây thật là lần à y thứ ậ t sự l nhất thế mà được đến khách hàng khen ngợi rốt cuộc có khách hàng phát hiện ưu điểm của ta cảm ơn ngài ngài chính là ta bá nhạc a a a vip khách nhân là trên thế giới này đáng yêu nhất khách nhân n g h e bên ngoài âm thanh kích động n à y chỗ nào là cầu vồng cái dám thất bại rõ ràng là cầu vồng cái dám lấy được thành công to lớn chính trực trung thực trịnh t h i ê n hành còn quá trẻ không hiểu rõ cái này đường tắt cảm tạ ngài trung thành nhất đánh giá ta sẽ cẩn thận tỉ mỉ đem những nội dung này truyền đạt cho lao bản của chúng ta ngày mai gặp nói xong cuối cùng câu này bên ngoài t r u y ề n đến hử ca thanh âm cái k i a quỷ dị điệu phối hợp tiêm tế hưu hoán tiếng nói lại cứ thế hát ra mấy phần cao hứng trịnh tiến hành phó ý chi được rồi chúng ta đi nhanh đi phú an an liếc nhìn thời gian đã lãng phí ở bánh gạ tổ bên trên thời gian đã mấy giờ bọn họ lái xe một đường ra ngoài một lần nữa trở lại phía trước đi ra địa đạo trước tiên cẩn thận kiểm tra một chút cửa hàng mặc dù cửa hàng vẫn như cũ bị trận nhưng là nhanh chóng liền bị phát hiện h à n g động này bị l ọ a qua đã có người đi ra phó ý chi liếc nhìn trên đất hòn đá nhỏ phía trên hắn làm một ít đánh dấu đúng chính tiên hành gật đầu hắn đặt ở đống đất bên trên là cây nhỏ lá đã thay đổi vị trí chỉ có phù an an ở đ ả o đất nửa ngày cũng không phát hiện chính mình cố ý cắm ở sườn đất bên trên sinh tồn bài sau đó khẳng định mà buồn bực gật gật đầu n g y nọ đều bị người nhặt hiện tại làm thế nào phú ó ý chi nhìn về phía về an an đứng tại chỗ nhường nàng tới bắt chủ ý cái này sao phú an an nghe nói nhìn về phía k h ố c ca sau đó hướng hắn nhữ mày lại đến vê đ ú t có cờ vương bài tổ hợp xuất thủ thời điểm đầu tiên là c ạ m bấy quy củ cũ phú an an ở cửa ra d a n h giới móc cái này đến cái khác đ ề u hố mỗi một cái đều vừa rộng vừa sâu lần này c ạ m bấy là bị cải tiến k h ố c ca sản xuất khí vàng lục mà t r ọ n g xa xa lớn hơn không khí t r ọ n g lượng cho nên thành công chìm đến đấy đâu tiếp theo bọn họ trốn tốt là được rồi phú ý chi nhìn xem cửa ra vào kia đơn cử to lớn động bọn họ nhìn không thấy sao tại sao phải đi dẫm có đôi khi thông minh có đôi khi lại giống cái đầu đất ngươi là cảm thấy những cái k i a n g ư ờ i chơi đi vào một lần liền đều thay đổi choáng váng sao đây không phải là còn có ngươi sao phú an an nghe nói lý trực khí trang nói đến nơi này trên mặt đất trụi lụi xung quanh không có a che giấu đùi có rất khó làm che giấu ngược lại không làm được tốt hơn là không làm rồi n g a y đến lúc đó nhớ kỹ đ á n h lén thao túng bọn họ tiến vào rồi chỉ cần chúng ta phối hợp tiến tốt lắm học kiếm bài vị điểm còn không phải dễ như t r ở bàn tay phú an an một phen cười xấu xa hừ hừ cũng nên để bọn hắn biết chúng ta trò chơi tàm kiếm khách lợi hại t ấ u trương xong Trước ở đây đ sao? trong Bọn họ trốn ở vài tiếng nổ mạnh cùng ánh lửa âm thanh bên trong mấy cái tia người chơi rốt cục đi ra dưới chân dẫm lên an tâm thổ địa hướng mặt thổi tới mát mẹ gió nhẹ bị vây ở bên trong thật lâu rồi người chơi có chút kích động lao đại nơi này thật là bên ngoài câu nói này mới vừa nói xong ngay sau đó là h é t thảm một tiếng mới vừa cởi h ổ khẩu lại nhập ổ sói nói chính là cái này tiểu đội người đi ba người chỉnh t ề lọt vào trong động bị trịnh thiên hành khí độc bao phủ đến đỉnh đầu thôi quá chúng ta bị a m t o á n cái kia rắm túi người chơi cùng không gian người chơi chính là ở đây một rơi vào loại này cạm bẫy giống như là lọt vào hai cái này người chơi ác mộng còn nói cái gì nhanh leo đi lên làm sao có thể để bọn hắn có cơ hội phản ứng p h ù an an bọn họ đều đã góp lên đi ba người vừa vặn chia để phía dưới ba người hai công một phụ có thể nổ mạnh nam từ sức mạnh rất mạnh đáng tiếc bọn họ đứng tại phi thường bất lợi vị trí bị phù an an chiếm đoạt tiền cơ phù an an phó ý chi bọn họ tốn lật công phu thành công đánh chết ba người sau đó một lần nữa lui về trong bụi cỏ l n g lặng chờ đợi kế tiếp đội con mồi xuất hiện đêm hôm q u y k h á t theo địa động đi ra người không nhiều nhưng mà cũng không phải không có suốt cả đêm thời gian bọn họ trừ ba người này tổ còn ngồi sổ một cái độc l à g cùng hai đội hai người người chơi số lượng này nếu là cùng bên trên một vòng trò chơi so sánh v ớ i vậy khẳng định là so sánh không bằng nhưng mà cũng tuyệt đối là có chút ít còn hơn không nếu như mấy ngày kế tiếp tiếp tục ngồi xuồng nhập trướng mấy chục trên trăm tích phân vậy khẳng định không có vấn đề phú an an mang theo trong người đủ loại vật tư ba người ở đây không lo ăn uống chứ mỗi hơi nhiều ba nàng một bàn tay đánh vào trên mặt của mình thuận tiện còn liếc nhìn bên cạnh hai người vì cái gì mỗi không cắn hai người các ngươi mỗi tại sao phải cắn ta ta r n h ị tiên hành nghe nói nhìn về phía nàng ta ở trên một vòng trong trò chơi liền phát hiện ngươi rất dễ dàng bị con mỗi đốt có phải hay không thân thể có vấn đề à? bị mỗi cắn không phải chuyện rất bình thường sao phú an an mới cảm giác quái lạ ngươi cho tới bây giờ không có bị mỗi cắn qua sao bị con mối cắn đương nhiên không bình thường chính tiên h hành chừng lớn mắt thân thể ta rất tốt cho tới bây giờ không có bị con mối cắn qua phù an an gặp cùng hắn nói không thông ánh mắt nhìn về phía phó ý chi loại này thưởng thức chính tiên h hành lẽ thẳng khí hùng đến phù an an cũng hoài nghi chính mình nhận thức là sai lầm khả năng hai người các ngươi nói đến đều không sai phó ý chi đem hai người tách ra thuận tiện đẻ xuống phù an an cả cổ tay chúng ta chỗ thế giới mặc dù đều là lam tinh nhưng là mỗi cái lam tinh đều hoặc nhiều hoặc ít có chút khác nhau loại này khác nhau khả năng có rất nhiều chỉ là rất rõ ràng hoặc là nếu tương phản gì đó mới có thể nhường mọi người chú ý nói tới chỗ này cái này mỗi cắn ai vấn đề kỳ thật liền không có trọng yếu như vậy kỳ thật trong lòng ta vẫn luôn rất y ế u kỳ tất cả mọi người là l à m tinh hơn nữa đánh số còn là chữ số sẽ không lẫn nhau là song song vũ trụ điểm người đi phú an an nói đến đây trong đầu k h ô n g chế không nổi phát tán tư duy lung tung tưởng tượng có thể hay không các ngươi thế giới kia cũng một cặp nhi phủ an an cùng phó ý chi thế giới của chúng ta có một cái trịnh tiên hành mọi người ngủ ngon tấu chương xong chương một nghìn một trăm lẻ bốn ở đây sao bốn mươi chín có đạo lý a ở ông cây lợi thọ sau khi hai người bọn hắn lại nói về rất nhiều thế giới của mình tập tục không kể không biết một kể giật mình nguyên lai mọi người mặc dù lớn lên tương tự nhưng mà phong tục tập quán sinh hoạt tập tục có rất nhiều địa phương đều không giống kết hôn chúng ta nơi đó kết hôn nhất định phải phong hồng bao nha nhiều hay là ít đều là cái tâm ý chữ số may mắn là được phù an an nói về chính mình trước mấy ngày cho tân lương tử đưa đại hồng bao nguyên nhân nghe xong phù an an nói cái này nhưng làm trịnh thiên hành ghen tị đến còn là các người nơi đó kết hôn tốt không có chúng ta c h â ấy phiền t o á i nay chúng ta bản địa là không có hôn lễ thuyết pháp này hai người nếu như muốn tạo thành nhà mới của m i n h đình cần mang theo b ạ n tay lễ lần lượt thông c h i thân nhân của mình cái này thoạt nhìn đơn giản thực tế thao tác cũng thật phiền thoái có gia đình người thân bạn bè tương đối nhiều khả năng được hoa một hai tháng thời gian mới có thể đem bọn họ thông c h i xong khoảng thời gian này tân lang cùng tân n ư ơ n g ít nhất phải béo mười cân cái này liên tục một hai tháng ở thân thích ra ăn ngon uống ngon cái này còn có thể không ngập n h à p h ú an an nghe xong thế mà còn có chút hướng tới ban đêm trong không khí mang theo một chút khô giáo một trận đả kích cường liệt lãng hướng không có dấu hiệu nào kéo tới tiếng nổ đít hai phát hội khách sạn toàn bộ từ trung gian nổ tung ở một á n g lửa bên trong người ở bên trong cùng vỡ vụn pha lê cùng nhau theo chỗ cao rơi xuống ba người chăm chú nhìn phía trước phát sinh sự tình khách sạn bị xâm phá một số người ở ké lầu bên trong chết đi càng nhiều người chơi theo khách sạn tổn hại địa phương lao ra sở hữu người chơi ở đi ra chuyện làm thứ nhất chính là tìm xe vừa vặn liền hai ba phút thời gian mấy chiếc xe theo trong quán rượu mở ra ông c â y đợi thỏ chiêu số này là dùng không được nữa phú an an liếc nhìn bọn họ dừng ở cách đó không xa xe trước đem chính mình đảo mệnh dùng công cụ trang đến không gian bên trong hiện tại loại tình huống này bản thân nàng ý nguyện là lại tới gần nhìn xem bây giờ mọi người xếp hạng đều không cao muốn trở thành người thừa kế kiếm điểm chuyện này có thể nói là lựa xém lông mày bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm có thể thử xem v ủ đi bọn họ rời đi con đường cùng xe phó ý chi gật đầu đồng ý bọn họ vị trí hiện tại vừa lúc ở khách sạn bên ngoài bên cạnh là rời t i ể u điếm đường lớn bên cạnh rừng rậm đùi cây có thể che chắn ngoại lai tầm mắt tiếng có thể công lui có thể thủ có thể nói được trời ưu ái một chiếc màu xanh làm xe nhỏ trên đường cực nhanh chạy nó phi thường không may được được h ọ n một đại sơn bùn đất đột nhiên xuất hiện xếp đống ở tiền phương của nó xe không kịp lui lại trực tiếp đụ an toàn khí năng trong nháy mắt bắn ra đem người ở bên trong ngăn t r ở cùng lúc đó chiếc xe phía s a u đã đụng vào trong lúc nhất thời mấy chục khởi trạm đôi u sự kiện phát sinh con đường này bên trên giao thông nháy mắt liền bị phế phía trước n h ấ t đầu xe trôn ở trong bùn đuôi xe bị người đâm đến thấy không rõ nguyên lai、like、bộ dáng người chơi còn chưa kịp xuống xe càng không biết rõ ràng phía trước đến cùng từ nơi nào xuất hiện bùn đất một trận hỏa diễm theo bên cạnh toát ra hỏa diễm bao vây phía trước xe nháy mắt nhiệt độ cao thiêu đốt khởi thân xe còn có bên trong người chơi sắt thép dẫn nhiệt tốc độ cực nhanh trước sau chỗ ngồi và khí năng hòa tan dính tại trên người hắn à, ai trong xe chuyển đến tiếng kêu thảm thiết t h ê lương phía sau người chơi cũng nháy mắt minh bạch có người ở phục kích chị tiên hành dùng cố gắng lớn nhất đốt xuyên bình xăng xe bỗng nhiên nổ mạnh hỏa diễm ở bốn phía rơi xuống cũng triệt để đưa tới người chơi khác nhóm chú ý bọn họ xuống tới Trước tại trong mắt trên thời trực tiếp xông lên vân tiêu, vi lực nổ tung đem khoảng cách rất tất tung, tr đường lực cách cả ở ở đây đồng đem đều vân Ngay nháy sao? kia, Hỏa xa phủ an an khoảng dừng nổ mạnh. xông lên nổ bọn nổ mạnh diễm vi phủ họ mà xe là người chơi đã chết mạng lớn coi như may mắn sống sót cũng là bản thân bị trọng thương chính tiên hành liếc nhìn cách hắn không xa phó ý chi không hổ là bị hắn phủ đội xe x ư n g là chỗ dựa nam nhân chiêu này xuống dưới t ố i thiểu chừng trăm phân đến tay ngay tại trong lòng thầm nghĩ thời điểm đột nhiên bên thai chuyển đến một phen vạch phá không khí tiếng vang chính tiên hành tính phản xạ đem quay đầu đi một mảnh bén nhọn pha lê theo lỗ thai của hắn bên trên sắt qua trực tiếp c ắ m ở phía sau hắn trên cây nhập vai xuất sắc động tĩnh lớn như vậy có thể không làm cho người chơi khác phản công sao n h á mắt dưới chân của bọn hắn thổ địa nghiên số dưới bốn phía dâng lên đại lượng mấy cái thủy long từ đằng xa bay tới hướng bọn họ mở ra cái miệng lớn như chậu máu nói cái đồ chơi này thật là càng ngày càng huyền ảo chị t i ê n hành một cái dám băng được thật xa nhưng mà không có tránh thoát thủy long xuyên thân mà qua toàn thân tới lạnh thấu tim hắn hoảng sợ sờ lên thân thể của mình hả lông tóc không tổn hao gì hắn lại quay đầu nhìn một chút mặt sau hai người phú an an dùng không gian đem tập kích nàng thủy long cất vào không gian đây chính là một bãi không có sinh mệnh này nọ phó ý chi thì nhường nước rừng ở không trung thoạt nhìn cái này ba cái thủy long bất quá là hào nhoáng bên ngoài hù dọa bọn họ dĩ nhiên không phải một giây sau b ố n phía đột nhiên trở nên lạnh đi lên trên đường nổ mạnh xe hỏa diễm dập tắt trên mặt đất sinh ra một tầng xương trắng xương trắng lấy cực nhanh tốc độ tới gần tiếp theo không trung thủy long cũng thay đổi thành băng long hợp tác lợi ích năng lực đặc thù không chỉ là phù an an cùng trịnh thiên hành tia không ra mặt nước băng hai cái người chơi đánh chính là đông chết chủ ý của bọn hắn phù an an cùng phó ý chi hai người không bị đến nước công kích nhưng mà ngay cả như vậy cũng có thể cảm nhận được giá rét thấu xương quần áo trên người cùng làn da đều xuất hiện xương trắng cùng thật nhỏ băng hạt t r í n h tiên h hành khoảng cách khá xa nhưng mà cũng lập tức minh bạch cái này luân phiên công kích dễ dàng nhất gặp nạn chính là hắn còn có thể thế nào chạy a trong lúc nhất thời trong rừng rậm xuất hiện một cái kỳ dị cảnh quan tuổi quá trẻ người chơi trên mông bút khói lên giống một chi ngút trời pháo lại giống một cái chạy trốn làm mực chỉ bất quá người ta phun ra ngoài chính là mực nước hắn phát xạ chính là màu vàng xanh khí độc hắn ở phía trước chạy phú an an bọn họ ở phía sau đ ổ i trong rừng rậm nhìn khắp nơi đứng lên đều như thế có địa phương thảo có cao một thước nhưng là phù an an một chút đều không lo lắng bọn họ lạc đường bởi vì khóc ca trên đường đi lưu lại mùi vị có vẻ rất nồng nặc đi theo phía sau hắn hai người đã có thể chịu khổ phó ý chi dạng này nội l i ễ m người đều k h ô n g chế không nổi mở miệng hỏi hắn vẫn luôn là dạng này khí độc năng lực như vậy khó tránh khỏi sẽ có một ít tác dụng phụ a phù an an chính mình cũng chịu không được nhưng vẫn là vì hắn rào biện ở trịnh tiên hành ba cái dám về sau bản thân cảm giác đã thoát đi nguy hiểm hắn rốt cục dừng lại phù đội các ngươi cùng lên đến nhìn thấy phù an an hai người bọn hắn thời điểm hắn thật kinh hỉ lúc ấy tình huống quá khẩn cấp hắn còn tưởng rằng chính mình sẽ cùng bọn họ phân tán. phân tán đến không có chính là mặt sau đổi sắc mặt hai người có chút xanh phú an an v ọ t tới trước mặt hắn từng ngụm từng ngụm hô hấp chân quý không khí mới mẻ kỳ thật cũng không quá mới mẻ nhưng ít ra muốn so phía sau hắn vẫn là phải tốt một chút trước một nghìn một trăm linh sáu ở đây sao năm mươi mốt phù đội thật xin lỗi trịnh tiên hành có chút tay náy bọn họ nhận thụ lấy khó nghe như vậy mùi vị đổi như vậy xa mà chính mình thời điểm chạy trốn thế mà đều không nghĩ tới bọn họ đừng nói nhiều như vậy đi mau phú an an hai người bọn hắn không như vậy già mồm vỗ vỗ trịnh tiên hành bay hướng xa xa đường cái đi đến c h ú n g t an k h ô g q u an so với trịnh thiên hành không nỡ ở phó ý chi cùng mấy vị khác đại ca mưa dầm thấm đất càng nhiều hơn chính là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán nhặt nhạnh chỗ tốt mấy chục hàng trăm người đầu đã đầy đủ lại lưu tại chỗ ấy dễ dàng bị xem như mục tiêu công kích người chơi khác đều không phải đồ đẩn sẽ không chờ lấy bọn hắn giấu kỹ sau đó lại dùng một lần vừa rồi thủ đoạn giống nhau trong lòng nàng nghĩ đến cố gắng mở ra cỏ dại hướng mặt trước đi đúng lúc này phó ý chi đột nhiên hướng về sau mặt nhìn lại thế nào t r i n h tiên hành nhìn về phía hắn bộ dáng nội tâm không khỏi khẩn trương phó ý chi con mắt chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào nơi xa vừa từ lớn lên t ư ơ i tốt hơn nữa không n ú c nhích tí nào đùi cỏ lao đi tìm tới vừa mới nói xong trong đùi cỏ chuyền đến tất tất tắc n ú c nhích thành còn có một đại đoàn mật phấn hoặc là ông vỏ vẽ bay múa thanh âm ở cái này thoạt nhìn bình tĩnh đùi cỏ dưới một ít thân hình thật nhỏ nhưng là số lượng khổng lộ nhóm sinh vật lúc này đang theo bọ gieo tới chạy không biết là ai nói một câu nguyên bản đi lại không chậm ba người lúc này bắt đầu chạy cực nhanh bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới trên đường cái phù an a n tay hất lên đem vừa rồi thu lại ô tô thả ra lên xe nàng hô to một tiếng các đồng bạn tốc độ đều là nhanh như vậy đánh lửa chân ga chờ một chút một mạch mà thành xe ở khởi động rời đi một khắc này đại lượng nguyên bản hẳn là ở trong rừng gây côn trùng bỏ ra ngoài nhện dán chuột còn dư hết bọn chúng leo lên đường cái lít nha lít nhít cho đường cái c h ả i lên một tầng màu đen mạng lớn ong vỏ vét t trong rừng bay ra bọn chúng đuổi kịp xe một hai con ở cửa sổ xe đóng lại phía trước bay vào đinh ở trịnh thiên hành chán nhi cùng bầm môi nháy mắt hai cái này bộ vị sưng lên đến hai cái bao lớn còn lại h ong vỏ vẽ cũng không hề từ bỏ bọn chúng quay chung quanh ở xe kính chắn gió bên trên kính chiếu hậu bên trên hai bên trên cửa sổ xe hoàn toàn che chắn tầm mắt của bọn hắn hơn nữa chỉ cần bọn họ hơi mở ra một chút xíu khe hở cái này h ong mật liền sẽ bay tìm đến đem bọn hắn đinh thành trịnh thiên hành như thế p h ò ý chi ngay tại lúc này mở ra cần gạt nước khí hai ngày máy móc gậy gỗ soát qua cái này ong vỏ hoặc là bay đi hoặc là trực tiếp biến thành thi thể dính tại pha lê b phiên thoái thành công giải quyết cần gạt nước quét xuống trên cửa sổ xe hòng vỏ vẽ thi thể dọc theo con đường nên ngang rời đi thành phố này vùng ngoại ô trên đường đi còn mới trồng thẳng bạch dương cây từng khỏa cao ngất đứng tại hai bên thật giống như một loạt trung thành thời điểm vệ sĩ phú an an đem ánh mắt từ bên ngoài thu hồi xác nhận rốt cục vứt bỏ những cái kia người chơi nàng theo không gian bên trong lấy ra ba bình nước mới vừa ở về sau cho trịnh thiên hành ném đi một bình đột nhiên cảm giác một cô mê mội nước khoáng tại thời điểm này giống như chật một chút đột nhiên dài ra thay đổi vốn lượn cái chủng loại kia xoay nhưng là t r ớ c mắt về sau cái này lại lập tức biến bình thường phú an an nhìn mình trong tay nước khoáng các ngươi có cảm giác hay không xảy ra chuyện gì c h ư một nghìn một trăm linh bảy ở đây sao cái gì t r í n h tiên hành tiếp nhận nước khoáng hỏi thăm ngươi có cảm giác hay không vừa rồi trong nháy mắt chung quanh nơi này là lạ phú an an nhìn về phía ngoài cửa sổ t r í n h tiên hành hướng ánh mắt của nàng nhìn sang không có a được đến trả lời phủ định phú an an đem đầu quay lại nhìn về phía phó ý chi nguyên bản chuẩn bị hỏi lại hỏi hắn mà ở nàng quay đầu nháy mắt dư quang thấy được phía trước con đường đột nhiên biến hình nguyên bản thẳng tắp con đường chia cắt thành hai cái không phải bình thường y gì hình chữ con đường mà là siêu siêu vẹo vẹo một hồi tháng tắp một hồi phân nhánh không ngừng biến hóa con đường phú an an ánh mắt nhìn về phía phó ý chi lúc này nàng mới xuất phát hiện hắn tay cầm tay lái lưng nổi g ầ n xanh ở một loại khẩn trương đến trạng thái phó ca dừng xe phát giác được cái này một dị tượng nàng đối với hắn hô to y đội nhường phó ý chi dừng lại tháng gấp xe cộ của bọn họ tựa hồ đụng phải cái gì vọt thẳng đến đại lộ bên ngoài đầu xe bị đâm cháy hai người bọn họ bị phân biệt trên ở an toàn khí nang bên trong chính tiến hành thảm hại hơn hắn trực tiếp liền từ phía trước cửa sổ bay ra ngoài đây chính là ngồi xe không cải dây an toàn hạ tràng Không gì. có việc phủ an an bị kẹt tại chỗ ngồi bên trên nhìn về phía người bên cạnh p h ò ý chi lúc này lấy ra tùy thân mang tiểu đao đưa nàng trên người khí năng cùng dây an toàn cắt sau đó quay đầu làm chính mình xa xa trịnh tiên hành t r ị n h tiên hành chính mình đứng lên xoa h ắ n toàn thân nhanh tan thành từng mảnh t h ể cốt đúng vào lúc này đột nhiên kia quen thuộc pha lê dao nhọn ở sau lưng của hắn xuất hiện ở không hề chuẩn bị dưới tình huống trực tiếp đâm vào phía sau lưng của hắn a một phen thống khổ kêu thảm về sau chính tiên hành hướng trong xe hai đại âm thanh nhắc nhở bốn phía có người nghe nói mới vừa đứng lên phủ an an lập tức cúi người tại thân thể ngồi xuống một khắc này thân xe chuyển đến lốp bốt thanh âm vô số cục đá giống đạn bình thường hướng bọn họ phong tới lưu lại đại lượng với lõm còn có một chút theo xe phía trên bay qua nếu như không phải phù an an lẫn m ấ t nhanh những vật này liền sẽ khảm nặng ở trong thân thể của nàng trong rừng cây có bóng người ở n h ồ náo không rõ ràng tổng cộng có mấy người nhưng là có thể im hơi lặng tiếng truy tung đến nơi này năng lực tuyệt đối không kém Khóc、ca. Phù an an hướng hắn hồ ca. An An to một tiế chở tay ở trên mông như vậy một chút một cái ngút trời hỏa diễm bốc cháy lên chính đ ố i phát ra ám khí địa phương h ỏ a diễm lấy mãnh liệt s u thế hướng chỗ kia cỏ dại p h ó n g đi tránh được bên trong người chơi tại chỗ ông trời ơi thật là buồn nôn nào có người năng lực đặc thù là như vậy ta một lần nhìn liền buồn nôn một lần khoảng cách gần nhìn liền càng buồn nôn hơn chị tiên hành nguyên bản đắc ý biểu lộ cứng đờ năng lực đặc thù của hắn sắc thực tiến quá quái dị nhìn xem theo trong đùi cỏ chạy đến nữ nhân hắn lung túng đem mân mê cái mông thu hồi nói thật người này dẫm lên hắn trò chơi đau điểm rồi a ngươi quản chúng ta năng lực đặc thù là như thế、nào? phú an an nảy ra chuyện cũ kể được tốt quả nó mèo trắng còn là mèo đen bắt lấy chuột đều là t ố t mèo khóc ca khí độc này công kích các nơi g ư có mấy người có thể tránh thoát tiểu là kê phú an an ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía bọn họ trên thực tế tại quan sát bọn họ bốn người ba nam một nữ không biết còn có hay không đồng bọn ngược lại có người năng lực đặc thù rất giống á m khí mặt khác có một người năng lực là ảo giác mặt khác có thể dựa vào chân đổi u tới nơi này hẳn là còn có một cái người chơi là tốc độ hoặc là truy tung tương quan năng lực phú an an nhìn về phía bọn họ trong lòng tối xoa xoa phân tích không khí tại lúc này ngưng kết chiến đấu hết sức căng thẳng bọn họ trốn t hạ đồng thời đại lượng cục đá đánh vào xe bên trên thậm chí đem la sắt đều đánh xuyên qua bắn về phía phía sau phủ an an ba ba ba đây là đánh vào nhôm trậu bên trên thanh nhâm phú an an ở trên đầu mình phủ lấy một cái trậu tiền thể cũng cho phó ý chi cũng đeo một cái tại không có mũ giáp thời điểm cũng dù sao cũng là phòng hộ phó ý chi có chút bất đắc dĩ liếc nhìn trên đầu mình chụp lấy nồi cơm điện tụ năng lượng n ồ i đồng sau đó đưa tay đưa nàng giữ chặt chuẩn bị xong chưa lao ra giết chết bọn chúng phù an an nhìn chằm chằm cái kia giống khỉ nhỏ g ầ y nam nhân ta chuẩn bị xong nàng nói xong lời này xe đột nhiên hướng đối diện đám người kia trước mặt bình di chạy phó ý chi mang theo nàng hướng đảo ngược chạy c ự nhanh ai có thể nghĩ tới nàng từ trước đến nay chủ chiến đại ca hôm nay thế mà chạy nhanh như thế chị tiên hành tốc độ phản ứng một chút cũng không chậm ở phó i chi mang theo phù an an rời đi nháy mắt đuổi kịp bọn họ tại sao phải chạy phù an an một cái tay bị phó i chi lôi kéo nhưng mà không chút nào ảnh hưởng nàng hướng phía sau nhìn người chơi thật là nhiều người chơi bốn người kia chỉ là đi ra thu hút bọn họ tầm mắt ở cao hơn một mét trong bụi cỏ ẩn nút người chơi chỉ ít trăm người đây đều là người mang năng lực đặc thù người a mặt đất bắt đầu trên dưới p h ậ p p h ồ n g không hề tồn tại cả bùn đất biến thành rết người lợi khí nguyên bản trốn ở âm ú xó sình bên trong rắn rết leo ra leo đến trên đường lớn hướng đi ngang qua ba người lộ ra móng nhọn cùng răng độc. Lần i thứ nhất không kinh nghiệm nàng lấy chính mình làm thí nghiệm kém chút không có bị niên chết khóc ca phóng thích khí độc phú an an hướng hắn hô to ở màu vàng xanh khí thể trên đường hình thành một đại cổ bình chướng thời điểm tay nàng vung lên một chiếc hoàn toàn mới ô tô xuất hiện ở trên đường cái không phải không sao chính tiên hành ngắn ngủi sừng sốt một chút sau đó cấp tốc ngồi vào mặt sau phù đội ngươi có thể a nhất định chơi đùa làm sao có thể không làm hai tay chuẩn bị nàng không gian lớn như vậy cũng không phải không địa phương thả đang chạy ra lúc đến nhìn thấy cửa tiểu điểm có chiếc xe hoa cửa không khóa chìa khóa xe cũng không nổ nàng trực tiếp liền tiếp nhận n h ậ p trong túi liền mặt sau rán hỉ t r ư đều không xé phù an an thắt chặt dây an toàn đem đạp lút gần ga ô tô động cơ phát ra tiếng oanh、minh. tốc độ này vẫn chưa hoàn toàn nhấc lên đột nhiên phía trước phát sinh biến đổi lớn nguyên bản thẳng tắp con đường giống một trang giấy bị người trồng chất bình thường phía trước xuất hiện một đầu tinh tê tuyến đường c a i biến thành chín mươi độ g ó c vông nàng vội vàng dẫm lên phanh xe má phanh phát ra trói hai thanh â m lốp xe trên mặt đất cọ sát ra thật dài dấu vết thân xe ở trôi đi về sau đụng vào kia thẳng đứng đường cái may mắn là lần này tốc độ không hoàn toàn đứng lên mọi người chỉ là c h ả y ra có chút chật vật theo trong xe leo ra nghiêng qua đúng nghiêng cái chủng loại kia nghiêng dưới chân cả khối đất đột nhiên bên trái nâng lên bên phải hạ xuống ban đầu là hòn đá nhỏ xe đụng nát linh kiện c ũ n g không cố định bùn đất hướng bên phải trượt xuống theo nghiêng góc độ càng ngày càng cao bên trái bụi cỏ động vật xuyên qua đường cái rơi xuống bên phải lại tiếp theo xe phát ra kẹt kẹt thanh âm cũng ở hướng bên phải di chuyển mặt đất nghiêng đường con vượt qua sáu mươi độ ở vài tiếng máy móc tiếng ma sát bên trong xe triệt để rơi xuống dưới đáy bịch một tiếng về sau động cơ tre bốc lên khói trắng theo mặt đất càng ngày càng nghiêng bọn họ vị trí cũng càng ngày càng đến cao mặt đất đường con s n h ư lại không xuống dưới các vùng mặt đường con vượt qua chín mươi độ cái này độ cao không khác ngày đầu mặt đất bị n ổ t ậ n gốc phía dưới cùng nhất là một mảnh vũng bùn không thời gian lại tiếp tục dông dài phú an an liếp nhìn chính mình cách đó không xa hai người sau đó dẫn đầu bông tay từ phía trên t u t xuống giống chân bóng bậc thang bình thường còn có bị đủ loại hòn đá nhỏ cùng hình răng cơ lá cây quẹt làm bị thương thật mạo hiểm kích thích cuối cùng lại một chân đập đi phía dưới toàn bộ đều là nước bùn v ậ n khí t ố t còn có thể dẫm lên vốn nên là trong rừng ở lại đủ loại hoang dại tiểu khả ái những vật này trên mặt đất bên trên chít chít gọi bậy ở phát hiện có điểm dừng chân lúc tốc độ nhanh tiểu động vật xoạt xoạt xoạt trèo lên trên ma ơi phù an an, an an đã đem xung quanh xây thành một cái an toàn trạm đất điểm phó ý chi đem phủ an an theo b ù n bên trong rút ra ba người tất cả đều đứng ở phía trên này tình huống lúc này rất đặc thù mặt đất bị triệt để xoay chuyển ba mặt thật giống như dựng lên cao không thể c h ạ m tường bọn họ triệt để bị ngăn ở nơi này gặp được cao thủ phủ an an hướng về sau mặt nhìn lại chỉ thấy dài nhỏ trên đường một cái người chơi đứng tại cách đó không xa mặt không thay đổi nhìn xem bọn họ t r ắ n g bếp tóc vô cùng bạch lán ra rõ ràng là một cái người châu á tướng mạo lại có một đôi tròng mắt màu xanh lam có điểm giống chứng bạch tạng người ánh mắt hắn nhìn xem bọn họ ba chuẩn xác mà nói là nhìn về phía p h í an an trên người không gian người chơi An An t là An An hai n cái không gian m năng t lực người chơi chính tiên hành nghe được hai người bọn họ nói bị tính đến phó ý chi chuyển động khởi trên ngón trò chiết nhẫn lông mày cắp lại ta và ngươi không đồng dạng người này nói giọng nói đạn mạt lại dẫn điểm cao ngạo hắn nói chuyện đồng thời bốn phía đột nhiên bị chia cắt thành mấy khối nguyên bản ở phía sau nói chuyện đột nhiên lại thay đổi đến trước mặt phú an an là đối không gian lợi dụng hắn là đối không gian k h ô n g chế như n g là cái trò chơi này chỉ cần một cái không gian năng lực giả là đủ rồi tóc trắng lạnh lùng nhìn xem nàng phản p h ấ t thêm một cái không gian năng lực giả là đối không gian năng lực một loại làm bẩn không gian người chơi tấu chương xong chương một nghìn một trăm m ư ơ i ở đây sao năm mươi năm phó ý chi nháy mắt hướng hắn nói chuyện phương hướng đưa tay năm ngón tay thành t r ả o ở phía trên hung hăng một t r ả o mang theo sức mạnh như bẹ cành khô quanh thân cây c ố i cùng con đường nháy mắt vẫn át cây cối sợi cùng con đường xi、si、m a n g khối vùn đất văng từ phía mà nguyên bản người nói chuyện lại sớm đã không thấy tăm hơi sau một khắc hắn lại tại bọn họ một bên xuất hiện còn là bộ kia ánh mắt nhàn nhạt, nhạt bộ dáng ai cũng không để vào mắt trên thế giới liền không có năng lực gì có thể so với được không gian mẹ bộ dạng này rất muốn cho hắn đến bên trên hai quyển phú an an trong lòng suy nghĩ nắm tay âm thầm một chặt ba người thay nhau công kích đối với hắn căn bản vô hiệu hắn tựa như một cái cá chạch bùn bình thường ở các nơi xuyên qua rời rạc mà ở cái kia dài nhỏ con đường về sau bị quăng rơi người chơi cũng đều đội theo tới nhìn xem đem ba người vây được xoay quanh tóc trắng người chơi chạy đến phía trước nhất nam tử cười to một tiếng thô â m ầm không hổ là bảng xếp hạng thứ hai người chơi n e w bờ ca bảng xếp hạng thứ hai phú an an bừng tỉnh đại ngộ khó trách nói chuyện như vậy đ i ề u chính t i ê n hành nghe được đối thoại của bọn họ càng là nhìn nhiều cái này tóc trắng một chút trong trò chơi người chơi bị chia làm người chơi bình thường chia bài người chơi cấp s chia bài người chơi mà nhằm vào cấp s chia bài người chơi bị đặc t h u n g một chỗ cũng là có đủ loại khác biệt sức mạnh cao thấp trước thời gian tiến vào tranh đấu trò chơi quả thật có thể có cơ hội kiếm lấy càng nhiều tích phân nhưng mà cũng phải có ki rất nói thêm sớm tiến vào trò chơi cấp S người chơi còn tại trung hạ du lắc lư còn có người chơi thậm chí ngay cả mạng sống cũng không còn bảng xếp hạng đặt ở c h ỗ ấy không chỉ là người thừa kế người ứng cử đơn giản như vậy trên thực tế cũng cân nhắc người chơi trong lúc đó sức mạnh mười hạng đầu treo ở phía trên thường xuyên biến động nhưng những người này đều bị thừa nhận làm là trong trò chơi siêu cường giả tất cả mọi người mặc dù đều m a n sức lực muốn x ô n g đi lên đối với top m ộ ư ơ i người chơi ở tư tưởng vẫn còn có chút đặc thù đ ã n h hộ đ ổ i bọn họ lại có bảng xếp hạng thứ hai chính thiên hành cảm giác chính mình lần này khả năng trở về không được nhưng mà tưởng tượng có thể cùng bảng xếp hạng thứ hai giao thủ lại cảm thấy tổn thất một cái mạng cũng rất đáng cấp S người chơi đều là một cái tinh cầu nhân vật đứng đầu coi như đặt chung một chỗ sức mạnh trở nên kém có được nhất định tâm lý chính lệnh nhưng ở trong tiềm thức bọn họ vẫn như cũ cảm giác chính mình mạnh nhất so với e ngại càng nhiều hơn chính là khiêu chiến chính tiên hành lúc này đã làm tốt chuẩn bị nhiệt huyết xôi trào ai ngờ thổ ầm ầm chỉ là tùy ý nhìn hắn một chút có không gian cái kia người chơi v ề ta còn lại hai người tùy cho các người như thế nào xử lý、ad、cấp bậc người chơi bản thân liền rất tránh có thể trở thành xếp hạng thứ hai cấp é người chơi liền càng túng hắn nguyện ý đi theo nhiều người như vậy tới đối phó ba cái không có tiếng t â m gì người chơi hoàn toàn là bị không gian người chơi bốn chữ này hấp dẫn trong trò chơi có thể sử dụng không gian năng lực chỉ cho phép có hắn một cái t r í n h tiên hành động hắn thuấn gian di động đến p h ù an an bên cạnh hai người bọn họ cùng những người khác trong lúc đó đột n h i ê n dân g lên một cái bình chướng đem tất cả mọi người ngăn cách đây chính là một cái không gian thu hẹp giống như một cái chật trội giếng bốn phía đều là vách tưởng n g n g đầu hướng bên trên chỉ có thể nhìn thấy một cái hình tứ phương bầu trời đây là trong truyền thuyết ghét ngồi lệ giếng đúng lúc này bốn phía bắt đầu b u c chặn bốn phía vách tường bắt đầu không ngừng hoạt động hướng bên trong tới gần khiến cho nguyên bản liền không gian thu hẹp biến càng ngày càng nhỏ phú an an nhìn về phía bên cạnh thổ ầm ẩm trực tiếp rút khô chung quanh hắn không khí ngạt thở cảm giác nháy mắt xuất hiện thổ ầm ầm lại tại nháy mắt khôi phục bình thường rút ra người khác quanh thân không khí đáng tiếc đối ta vô dụng t ấ u c h ư ơ n g xong c h ư n g một nghìn một trăm m ư ơ i một ở đây sao năm mươi sáu gặp gỡ khó giải quyết người không gian thu nhỏ, tốc độ rất nhanh, đỉnh đầu khối kia tứ phương bầu trời càng ngày càng nhỏ phú an an theo không gian bên trong tìm cái thang côn sát cốt thép nằm ngang ở hai bên hỏng chống cự không gian thu nhỏ cái thang trong nháy mắt bị bẻ gãy cốt thép cùng côn sắt tức thì bị ép cong không gian lấy dù ai cũng không cách nào ngăn chở tốc độ cấp tốc thu nhỏ mẹ nó nhìn đứng ở một bàn cái khác thổ ầm ầm phú an a n ở trong lòng thầm mắng một câu hắn thoạt nhìn khoảng cách có thể đụng tay đến trên thực tế lợi dụng không gian năng lực có thể thuận gì. căn bản bắt không được không chỉ là bắt không được hơn nữa hắn còn muốn nhìn xem mình bị tươi sống đ ể chết phú an a n chống đỡ bên cạnh không ngừng bên trong đầy thổ đ ị a có loại bàn cánh tay đứng máy cảm giác vô lực cùng là không gian người chơi người bên cạnh có thể dặn này chẳng lẽ nàng lại không thể sao phú an ăn n ê n thử tự học thành tài nhường hai bên nghiền đến thổ địa dừng lại dừng lại hai bên khoảng cách càng ngày càng gần nhưng mà tơ hào không có thay đổi không cần thử ngươi là vĩnh viễn không thể nào làm được ta hiện tại trình độ này còn lại không gian đã hẹp đến c h ạ m không xuống hai người thổ â m ầm lúc này lên tới giữa không trung ở trên cao nhìn xuống mắt lạnh nhìn xem phù an an thấp kém không gian năng lực không gian năng lực là trong trò chơi mạnh nhất năng lực hắn càng phát ra khẳng định mình không thể nhường người chơi khác cho không gian năng lực s ở soạn cho nên đi chết đi hắn nô ra đôi bàn tay hướng trung gian khép lại muốn đem phù an an tươi sống đẻ chết mà cái tư thế này cực kỳ giống đánh mũi liền tựa như hắn lại nói g i ế t chết một không gian khác người chơi thật giống như chụp chết một con mũi bình thường đơn giản nàng hai tay gắt gao chống đỡ lấy hai bên thổ địa hai chân chống đỡ ở hai bên bị động hướng bên trong co vào trên mu bàn tay toát ra gân xanh hai bên bùn đất đã rán tại nàng trước ngực cùng sau lưng hô hấp không gian càng ngày càng nhỏ bầu trời đã chỉ còn lại một đường nhỏ cái này phảng phất đưa thân cho hai tòa nhà chọc trời khe hẹp bên trong đó là một loại cực hạn cảm giác áp bách ngặt thở cảm giác tùy theo mà đến là hô hấp biến khó khăn nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ làn da bị đè ép biến hình, xuất hiện chết thật phải chết sao chết cái rắm mặc dù cái này vòng trò chơi còn có hai cái mạng nhưng cầu sinh dục vọng chưa từng có mãnh liệt như vậy qua không chỉ là cầu sinh còn có cầu thắng đồng dạng đều là không gian năng lực một loại dựa vào cái gì cái kia lông trắng liền nói chính mình thiên hạ đệ nhất nếu như không gian năng lực ở trong game là thứ nhất cái kia thứ nhất cũng nhất định phải là nàng cái kia duy nhất cũng nhất định phải là nàng phú an an ngón tay đều đâm vào hai bên thổ địa bên trong cánh tay vặn vẹo thành một cái quái dị độ cong lộ ra ngoài cánh tay đều phát xanh to lớn đau đớn chuyển đến khó có thể tưởng tượng bên trong là dạng gì tình huống thiên hạ đệ nhất ta cút mẹ mày đi thiên hạ đệ nhất phú an an chỗ dùng nàng được đến không gian năng lực lấy được cái thứ nhất kỹ năng trà dưới thế giới chính là nàng cao ngất thổ địa trong nháy mắt biến mất bốn phía bình t r ư ớ n g toàn bộ bị cất vào không gian nguyên bản thổ tầng hình dạng không gian giống một đoàn g ô n g ruột đất dẻo cao su bị bốn khối đất cực h ạ n kéo dài lại tăng thật nhiều gạo không khí mới mẹ c h ă n vào phú an an thở hồng hộp hai tay kịch liệt đau nhức chuyển đến tầm mắt hướng xuống móng tay đã toàn bộ n h t lên đến cùng phía dưới t h ị chóc ra cánh tay cùng khu h u tay xuất hiện q u á dị chuyển hướng kia là xương cốt đứt rời sau kết quả hai tay của nàng đã hoàn toàn không thể không chế. phía trên mang theo bùn đất cùng tím xanh dấu vết túi tại thân thể hai bên mẹ phú an an nhìn về phía trên đỉnh đầu người chương một nghìn một trăm một mươi hai ở đây sao năm mươi bảy nàng rách d ư ớ i quần áo lúc này không gió mà bay quanh thân trong nháy mắt phóng xuất ra dọa người khi thế lấy nàng làm trung tâm chân đạp vị trí nguyên bản chật hẹp không gian vô hạn hướng bốn phía kéo dài nguyên bản lơ lửng giữa không trung thổ ầm ầm đột nhiên cảm giác được tầm mắt đột nhiên biến chật hẹp không có làm mất trọng lượng cảm giác thân thể lại lấy một loại phương thức quỷ dị hướng xuống rơi đây là cái gì nguyên bản thần thái tự nhiên thổ ầm ầm hiện tại đột nhiên ho hắn cấp tốc theo kinh hoàng bên trong chấn định lại chắp tay trước ngực lớn tiếng quát lớn phân giải lời này thốt ra nháy mắt t h ủ ầm ầm sắc mặt nháy mắt tái nhận trong miệng h ẹ ra màu tươi hai người bọn họ chỗ không gian bị rút ra thật giống như một cái to lớn hình trụ tròn trong suốt thạch một tiếng này quát lớn giống như lưới đao sắp bén chỗ đến khối này to lớn thạch sụp đổ kèm theo không gian sụp đổ không gian bên trong tồn tại vật thể đồng dạng bị cắt một cái từ trên xuống dưới một cái từ đôi đến đầu hai có lực lượng đem không gian vô hạn lôi kéo ở giao giới địa phương thậm chí tạo thành một loại quỷ dị hỗn trên bầu trời giống như là bị xé mở một đầu người đó là một loại cực hạng hắc giống một đầu quỷ dị mở mở miệng lớn thôn vệ không gian này bên trong sở hữu vật thể ánh sáng thậm chí là không gian bản thân tự dưng hình thành che đậy phong giống như lưới dao tại bị hút vào kia hắc cám phía trước cắt vỡ làn da của nàng hộ tống máu tươi cùng nhau bị hút vào bốn phía biến hắc cám phản phất thân ở dị độ không gian đau đớn thiếu dưỡng thử vong đủ loại làm người tuyệt vọng cảm giác theo nhau mà đến không gian là cái gì đây đem vật thể không khí tinh cầu thậm chí trên thế giới tất cả mọi thứ đều rời thứ gì cũng không có còn lại chính là không gian không gian chính là hư vô ở khắp mọi nơi nó là trong tay nàng lợi khí bị có được cho đến bị k h ô n g chế trong n g á y mắt kia phú an an đột nhiên h i ể u một cố cường đại lực lượng bắn ra lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía phóng s ạ n g t h u âm ẩm chế tạo bình chướng giống pha lê bình thường vỡ vụn nhưng ngược lại ứng chính là hắn hệ thống sức mạnh sụp đổ t h u âm ẩm hoảng sợ phát hiện không gian không tại tiếp tục nhận k h ô n g chế của hắn hắn đã mất đi đôi không gian chung nguyên tố sở hữu cảm ứng lại mà thay vào chính là thân thể phân giải kịch liệt đau nhức hắn nhìn xem bắp đùi của mình chân biến thành từng khối từng khối trôi nổi đứng lên. thổ ầm ầm đưa tay muốn bắt lấy cái này trong tầm mắt xuất hiện hắn biến thành từng khối cánh tay cùng ngón tay làm sao lại như vậy hắn kiếp h sợ nhìn về phía p h ù an an p h ù an an lúc này thật giống như một cái đồ s ứ thu đông một cái vỡ ra đồ s ứ thu đông giết địch một vạn tự tổn chín n à n muốn giết chết thổ ầm ầm liền muốn tiếp nhận thân thể sụp đổ giá cao không phải thổ ầm ầm chiến thắng nàng là thân thể của nàng chịu không được không gian năng lực mang tới tác dụng v ụ nếu như lúc này cao cấp năng lực quản gia ở tồn tại nó nhất định đang điên q u ả n bá cảnh sát nàng không nhìn không gian năng lực đối thân thể tạo thành tổn hại hướng tay chân bị phân giải không dám tin thổ ẩ m ẩ m lộ ra một vệ tác liệt dáng tươi cười đi chết đi theo hô to một tiếng thổ ẩ m ẩ m thân thể dựa theo nàng nghĩ thầm dáng vẻ nháy mắt c h ư a cắt trong thời gian ngắn ngủi này phú an an cảm giác chính mình làm mảnh này không gian thu hẹp chúa tể liền xem như so với thổ ẩ m ẩ m càng thêm lợi hại người lúc này trong mắt của nàng cũng bất quá là một con rôn dế lên trời xuống đất nôn xuất phát t ủ y giá cao là từng đạo dài nhỏ khe hở cấp tốc ở nàng trên d a lan ra giống mạng nhện bình thường tinh m ị pha tạp máu dâng trào bình thường chạy ra trong nháy mắt chạy khô sau đó ở lạng yên không một tiếng động bên trong ph Trước 1113, ở đây được sao? 58. Chết chuẩn không hề chuẩn bị. Ở bên ị Ở b ngoài người chơi liền tựa như nhìn một hồi không tiếng động mặc kịch nguyên bản tỷ số thắng cực lớn bảng xếp hạng thứ hai cùng một cái không có danh tiếng gì cấp ép người chơi đồng quy vô tận ở kia người chơi toàn thân vỡ vụn sau một khắc hiện lên cực chú ánh sáng bình t h ư ớ n g vỡ vụn thả ra dư huy đem bọn hắn bốn phía t h n g thực vật x é rách mặt khác người chơi hoặc nhiều hoặc ít bị cái này dư huy tác động đến thật nhiều trong lòng người thế mà sinh ra một loại may mắn cảm giác may mắn hạnh không may là trịnh thiên hành không biết hắn lúc này chỉ cảm thấy phó ý chi thật không tốt vừa rồi phù an an ở phong bế không gian bên trong đánh cho thật kịch liệt bọn họ ở bên ngoài cũng là cũng giống như thế hắn có thể sống đến bây giờ bảy mươi là dựa và o phù đội chỗ dựa che đậy ở hai v một đoàn trong chiến dịch phó ý chi không chỉ là muốn ứng phó cái này người chơi còn muốn chú ý đối diện hắn đ ố i bị các không gian cường công thật nhiều lần cuối cùng trơ mắt nhìn phù đội c ù n g thổ ẩ m ẩ m đồng q u y v u tận vỡ thành từng khối nổ mạnh sau một chút bột phấn đều không thừa vừa rồi quan tâm phù đội đại lao nhất tâm nhị dụng bảo toàn bọn họ liền mạng nhỏ dư xài mà ở tận mắt thấy phù đội sau khi chết đại lao hát hóa chính tiến hành hô hấp thay đổi khó khăn không tên khủng hoảng cảm giác chuyển đến có loại đại lao muốn đem hắn đều hại chết ảo giác không không phải là ảo giác chỉ t i ê n hành cảm giác được một cố cường đại lực lượng trong khoảnh khắc đó lôi kéo hắn nguyên bản ngưng tụ khí độc còn không có chuyển rời đến hậu môn liền bị một sức mạnh không tên bị đánh tan không chỉ là hắn tại thời điểm này ở đây sở hữu người chơi đều phát hiện năng lực của mình đột nhiên không sử dụng được hướng vào phía trong bộ không ngừng ngưng tụ tụ thập nhanh giết hắn một loại kinh khủng cảm giác nguy cơ lan khắp bản thân có người đột nhiên tình ngộ nhờ người chơi khác đem phó ý chi vây quanh nhưng mà đã tới đã không kịp ở kia băng lanh trong tầm mắt người chơi chỉ cảm thấy tay tê dại chân tê đang hô hấp trong lúc đó nổ mạnh liền đã hình thành sau đó b ị c h một tiếng tại chỗ theo thứ tự chán phóng thật nhiều tiên diễm huyết hoa có ai gặp qua như vậy kích thích tràn diện cấp ép người chơi từng cái mình bị trong thân thể năng lượng k h ô n g chế sau nổ mạnh t r ị n h thiên hành cố gắng khắc chế thân thể của mình toàn thân đều đau đau đến rút rút đại lao đây mới gọi là lục thân không nhận thức hủy diện đừng nói là trịnh thiên hành bản thân hắn nhận phản vệ cũng không nhỏ hắn lúc này không ngửi không thấy không động lực lượng bạo tẩu mang tới sụp đổ nhuồng thân thể của hắn bắt đầu mục nát nát giữa chính tiên hành nhìn xem cái này dung nhan cực kỳ tuấn mỹ nam nhân làn ra từng chút từng chút hư thối hủy dung nháy mắt lộ ra bạch cốt sau kinh khủng bộ dáng hít một hơi lanh khí loại này t h ì giác s u n g kích thực sự thật là đáng sợ trích tiên cùng ma quỷ ngay tại trong nháy mắt ngay tại bị hắn dung mạo khiếp sợ nháy mắt người chơi khác sau cùng phản công rốt c ụ c cũng đến bọn họ tựa như chó hoang bình thường đánh tới cẩn thận chính tiên hành ngăn tại phó ý chi phía trước dùng hết sau cùng khí lực mạo hiểm mông nước ra nguy hiểm toát ra một cái g i m tới chịu ảnh hưởng trong cơ thể hắn năng lượng triệt để mất khống chế ở mất đi ý thức một khắc cuối cùng hắn nhìn thấy phía trước một cái cao lớn băng lãnh chống r i ô n g khô lâu cầm xương liêm màu đen tử thần lấy túi r a làm đại giá đối sâu kiến thu hoạch thần phục cùng không thần phục người đều sẽ thành xương khô một mảnh mây đen bao phủ lên đỉnh đầu trên mặt đất trải rộng đại lượng thi thể phía trước nhất còn đứng đứng thẳng một bộ m c h cốt thổ điệu bên trong trôn giấu một nửa thân xe một ít an hủ sinh vật quanh quẩn trên k h ô n g t r ú n g ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phía dưới đồ ăn cái này vòng ai phục chiến dịch không ai còn sống trước 1114, ở đây sao? 59. chúc mừng người chơi lĩnh nộ g kỹ năng mới khu vực phù an an lúc này không biết nàng sau khi chết xảy ra chuyện gì ngược lại đang chờ đợi phục sinh thời gian bên trong đột nhiên chuyển đến thông báo âm thanh nhường nàng lập tức kinh ngạc một chút nhớ ngày đó nàng lĩnh nộ g không khí rút khâu thuật hai dây hóa cũng không thấy hệ thống đơn độc thông báo qua xem xét liền cảm giác kỹ năng này đặc biệt túm suy nghĩ một chút phía trước kia trong thời gian ngắn ngủi tại sử dụng cái này dị năng lúc mặc dù nàng năng lực tại thể nội trôi đi rất nhanh nhưng mà trong nháy mắt kia nàng cảm giác chính mình là thiên địa này chúa tệ lật tay thành mây trở tay thành mưa ngôn xuất phát ủy đệ nhất thiên hạ cảm giác thực sự quá tuyệt. bất quá giá cao là chết được cặn bã đều không thừa cũng không phải là xinh đẹp như vậy phục sinh thời gian cụ nổ đến nàng vừa rơi xuống đất liền chuẩn bị lại cảm thụ kỹ năng mới bất quá ý nghĩ này rất nhanh tạm thời để ở một bên bởi vì nàng lại trở về về tới ban đầu nàng ở lại cái tia nhà phú an an sắc mặt một bên cấp tốc đi ra ngoài muốn rời khỏi nơi này ngay tại lúc mở cửa một giây sau t r u n g điện thoại di động đột nhiên ở trong túi tiền của nàng văng lên ở đây sao ta rốt cục chờ được ngươi ta tốt nhìn sao kỳ hỉ liên tiếp bốn đầu hẹ chặt đinh, đinh tùng tùng chuyển đến phú an an ở bước ra đi một khắc này bước chân mạnh mẽ dừng lại lần nữa liêm thần hướng bên ngoài nhìn lại dưới chân là sâu không thấy đáy vực sâu nàng thanh một chút đóng cửa lại tốc độ phải nhiều sắp có bao nhanh đây là nàng điều thứ ba mệnh thử lỗi chính là không muốn sống phú an an không dám tùy ý mạo hiểm nàng mở ra điện thoại di động nhìn xem tin tức phía trên dựa theo di vang thói quen hướng trong điện thoại người khởi s ư ớ n g tin tức sự vật khách quan sẽ không bởi vì cá nhân ý chí chỗ rời đi một người hai cái đ u ổ i không thể đồng thời bước vào một con sông bên trong ta là tại vấn đề ta tốt nhìn sao chủ nghĩa duy vật xem cho rằng vũ trụ thống nhất cho vật chất tinh thần hoặc ý chí là vật chất sản phẩm ta tờ m ờ hỏi ngươi lão tử xem được không kiên trì hết thệ theo thực tế xuất phát thực sự cầu thị làm chủ quan phù hợp khách quan làm được chủ quan cùng khách quan cụ thể lịch sử thống nhất coi trọng ý thức tác dụng dựng nên chính xác ý thức vượt qua sai lầm ý thức phú an an không nhìn nội dung phía trên ngón tay điên c ù n g đánh chữ nàng thư coi là không chỉ là ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp kiên định chủ nghĩa duy vật luận đồng dạng có thể chiến thắng ma pháp đem hàng chữ này gửi đi, đi qua đợi hơn nửa ngày quả nhiên người này không tại quấy dối nàng phú an, an hiện tại tạm thời không dám mở cửa cẩn ta h ậ n t ừ bây giờ tại lúc trước phòng ở cũ cái kia nhảy lầu người lại xuất hiện nàng cho phó ý chi phát xong sau còn sợ hắn không đội kịp lại đem chính mình ghi chú hào hữu danh sách người toàn bộ câu tuyển chọn phát cái tin cầu cứu cái kia màu đen ảnh chân dung lại xuất hiện phía trên bức họa cũng rốt cục triệt để hiện ra kia là một bộ màu lót đen bạch họa di ảnh rõ ràng thi ban hoa văn trên tấm ảnh ánh mắt h ơ i gợi lên phủ an an ngày ấy hồi ức cái này không chỉ là cái di ảnh hơn nữa còn là cái không mỹ lệ di ảnh nàng không chế không nổi mà nhìn xem ảnh chân dung bên trên ảnh c h ụ kém chút không để ý đến gửi đi tới t i n tức ta tới c h ư ơ n một nghìn một trăm mười lăm ở đây sao sáu mươi ta tới ba chữ này xem phủ an an con ngươi nhăn co lại ngoài cửa sổ một c ô âm lánh phong bay vào đến lướt qua làn da của nàng lông tơ đều đứng lên nàng có thể lực chiến bảng xếp hạng lão nhị nhưng là loại này nhìn không thấy địch nhân mới dễ dàng nhất kích thích người nội tâm chỗ sâu sợ hãi phong khách rèm c h e bị thổi làm cao cao nâng lên bị đại đại mở cửa sổ nhường nàng ký ức hoảng hốt một cái trước mắt nàng nhớ ký chính mình trước khi đi đóng lại sở hữu cửa sổ phân phật ở tầm mắt của nàng dưới nặng nghề cũ ký rèm c h e bị gió lớn cao cao dơ lên mơ hồ lộ ra một người hình dạng phù an an bỗng nhiên về sau vừa lui sau lưng chống đỡ ở trên cửa nàng nhìn về phía cửa ra vào để đó trang trí hướng chỗ kia hung hăng con ra rèm tre bị nện cái trống giống cũng không có người bất quá là một sai cảm giác mà thôi nhưng mà liền xem như ả o giác phú an an cũng dùng tốc độ nhanh nhất của mình tiến vào phòng ngủ nói quá hắn sao dọa người phú an an tướng môn chặt chẽ đóng lại thâm p h a n h p h a n h phanh này phanh phanh phanh cái này phim kinh dị con đường loại thời điểm này cách làm chính xác là cách xa chỗ thị phi này đem điện thoại di động ném tới trong thùng c ô n g đ ứ c n h ư ờ n g phật tổ cùng nó cương đáng tiếc cái này không có phú an an dưới đáy lòng theo hầm ồ mông thủy tổ đến phương tây nhị thánh đường tăng tôn nộ không đến sư đà lĩnh tam đại toạ kỵ đều xin một lần vẫn như c ũ không phòng đến điện thoại kia bên trong gì đó ta tới ta tiến đến ta nhìn thấy ngươi phú an an chuyên chú nhìn xem điện thoại di động cái kia quỷ dị thanh âm lại tại thai của nàng sau vang lên một cỗ nhói nói băng lanh theo phía sau lưng nàng chuyển đến dần dần trải rộng toàn thân của nàng vật kia liền phía sau cửa càng ngày càng tới gần càng ngày càng rét lạnh giữa trưa ánh nắng vừa vặn mà phù an an bờ môi trắng bệnh thở ra một đoàn bạc h khí nàng có thể cảm giác được kia này nọ ngay tại t r ầ m rãi thẩm thấu cửa phòng phù an an có loại cảm giác chờ nó hoàn toàn hấp thụ trên người mình lúc nàng nhất định phải chết nàng không nên chết vượt qua nhiều như vậy cửa ả i khó khăn sao có thể thực sự một cái không nhìn thấy nở cờ trên người cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng khắc phục nhường nàng dùng ra chính mình mới nhất năng lực khu vực kỹ năng này uy lực biến thái tiêu hao tinh lực cũng đồng dạng thật biến thái n ó thế mà thật đối này quỷ dị loại nờ t ợ cờ hữu dụng nhưng là cũng liền tại thời điểm này đem phủ an an cho hốt khô nàng lập tức s ử i lơ d á n cửa phòng trượt đến trên mặt đất toàn thân lúc này thật không có chút điểm khí lực thân thể ẩn ậ n chuyển đến không tên đau đớn uy lực cùng tác dụng v ụ đều là cùng tăng lúc này mới vừa vặn vài giây đồng hồ cứ như vậy lợi hại hơn nữa năng lực cũng không đủ thân thể tiền vốn cũng không cách nào phát huy nó hoàn toàn sức mạnh đồ chó hoang trò chơi phú an an cái chán mạo hiểm đ ổ mồ hôi nàng một bên thở dốc vừa mắng trò chơi mà lúc này trong vũ trụ một cái lớn như vậy tinh cầu tại trống vắng trong bóng tối loé ra ánh sáng nó lít nha lít nhít nhân loại cho tới nay khoa học kỹ thuật không cách nào nhận thức linh kiện tài liệu kết cấu ngay tại vận hành đào sâu phía dưới vẫn như cũng là đủ loại liên tục phức tạp cơ cấu đang vận hành cái này có thể to lớn hành tinh bản thân liền là một cái máy móc xử lý nhân loại không cách nào tưởng tượng khổng lồ số liệu sau đó lại phát hướng càng thêm thần bí vũ trụ một mỹ lì dây thời gian bên trong liền có lấy triệu tỷ kế tin tức bị truyền lại trong đó bị thiết lập làm ưu tiên cấp một đầu là 6.618 hào l a m tinh S004 đã nắm giữ tuyệt đối lĩnh vực cho đến tận này thứ bảy người hệ thống đã đặc thù chú ý bên trong 6.618 hào l a m tinh S004 tiềm lực đánh giá năng lực tám mát cấp một ư ơ i trí lực bảy mát cấp một ư ơ i tiềm lực chín mát cấp một ư ơ i tổng hợp đo đạc tiềm lực đánh giá thứ ba tên không thích hợp người ứng cử nguyên nhân đối trò chơi hệ thống tồn tại khá lớn ác ý người ứng cử sàng chọn bị kích hoạt trình độ bảy trăm m ư ơ i trước một nghìn một trăm m ư ơ i sáu ở đây sao sáu mươi mốt đối diện xảy ra chuyện gì phụ an ăn đều không rõ ràng nàng dùng tốc độ nhanh nhất đóng lại phòng khách cửa sổ sau đó sau đó mưa khắc cửa lớn t r ô n g cửa văng lên ai ngoài cửa truyền đến phó y chi thanh âm an an là ta còn có ta a phủ đội sau đó là trịnh t h i ê n hành ngươi không sao chứ nghe phía bên ngoài thanh âm quen thuộc p h ù an an tuyệt không vui vẻ theo nàng chết đến phục sinh cho đến hiện tại đại khái là đi qua ba giờ nếu như phó y chi bọn họ giết chết vây công người chơi lại gấp trở về điểm ấy thời gian cơ bản không có khả năng hoặc là hai người bọn hắn cũng đã chết phục sinh liền chạy đến hoặc là phía ngoài hai người là giả phú an an càng thêm có khuynh hướng người sau bởi vì phó ca làm người cao lãnh chứ ở một ít đặc biệt thời điểm hắn đều liền tên mang họ gọi nàng phú an an cúi đầu liếc nhìn điện thoại di động của mình sau đó lại cho bọn hắn phát một đầu tin tức phó ca người đã đến sao khóc ca các người đánh thắng hay không nàng đợi vài giây đồng hồ bên ngoài không có chuyển đến điện thoại di động tin tức nhắc nhở tiếng t r u n g bên ngoài hiển nhiên không phải thật sự hai người mở cửa a không phải ngươi gọi ta tới sao nhanh lên mở cửa A. người bên ngoài không đợi được kiên nhẫn hắn bắt chức phó ý chi cùng trịnh tiên hành thanh âm đem cửa phòng nện đến phanh r u n động nàng gọi hắm tới phú an an nhớ tới chính mình vừa rồi cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nhóm phát tin tức ở trò chơi này bên trong nàng có thể có mấy cái b ạ n tốt bất quá một cái trịnh t i ê n hành một cái cùng nhau để chứng bánh n g ọ t cửa hàng mà thôi còn có cái thứ ba biệt danh là cái dấu chấm tròn người sử dụng chứ mới nhất tin tức ở ngoài còn có vài ngày trước hai người lẫn nhau gửi đi tin tức ở đây sao giúp ta cầm cái giao hàng ngày nha là cái kia chưa từng gặp mặt hàng xóm a phú an an khiếp sợ nhìn xem cửa phòng đối với cửa ra và vật kia là ai đáp án vô cùng sống động tay nàng chỉ hơi hơi dùng sức xiết chặt điện thoại di động đã làm tốt vật kia lao ra chuẩn bị thằng đến ngoài cửa truyền đến quen thuộc tiêm tế thanh a người là ai a vì cái gì đối ta hộ khách như vậy thô lỗ là cùng nhau để trứng bánh ngọt cửa hàng nhân viên cửa hàng xô cửa thanh âm yên tĩnh bên ngoài trầm mặc đường này xuất hiện trừ gia phó y chi trịnh thiên hành cùng nhau sinh nhân viên cửa hàng ở ngoài cái thứ tư thanh âm cút tiên sinh ngài người này vì sao như thế thô lỗ người muốn chết sao hàng xóm âm t r ầ m đe dọa thanh âm mang theo một ít không kiên nhẫn không muốn bị ta xé nát liền n g a bên trên cút tiên sinh ngài nếu là thái độ như vậy vậy cũng đừng trách ta không khách khí cùng nhau sinh nhân viên cửa hàng nhọn t i n h tế thanh âm theo ngoài cửa chuyển tới ở phù an an trong thai phảng phất là tiếng trời không khách khí không khách khí ngươi thử xem hàng xóm kiên trì muốn cùng h ắ n cương thử xem liền thử xem sau một khắc ngoài cửa chuyển đến như dã thú gào ghét hai người bọn hắn chính mình đánh nhau phù an an ngồi s ổ m ở cửa ra vào nghe động tĩnh bên ngoài ở trong lòng yên lặng cho cùng nhau sinh nhân viên cửa hàng cố lên quá hắn m e o cảm động nhường nàng kìm lòng không đặng mở ra hẹ chặt công chúng hảo ở ban bố mới nhất một đầu m a k e t i n g hào bên trên nhìn xem c h ố n g rông khu bình luận dương dương s á i s á i viết xuống trong lòng mình suy nghĩ cùng nhau để trứng bánh ngọt cửa hàng theo gặp nhau đến hiểu lầm chưa từng biết đến hiểu nhau nó là nghề giới lương tâm trên thế giới tốt nhất tiệm bánh gà tổ bản thân là cùng nhau để trứng bánh ngọt cửa hàng trung thành nhất f a n hâm mộ dùng bản thân trải qua trải nghiệm cùng nhau để trứng bánh ngọt cửa hàng tận tụy nhiệt tình cùng trung thành tương n ư ớ c ra để cử nhà này không mua chính là chịu thiệt mặt khác thổ lộ cùng nhau x i n h x ứ n g đưa thành viên cảm ơn vất vả thỉnh cho hắn thăng chức tăng lương p h ú an an không chỉ phát bình luận còn chính mình cho mình điểm cải tán phía ngoài chiến đấu vào lúc này cũng tiến hành đến gây cấn giai đoạn chuyến đến thô lệ giọng nam tức đến nổ phổi thanh âm ngươi điên rồi vì cái gì luôn luôn đuổi theo tà đánh chúng ta đều là giống nhau a thao ngươi thế nào càng ngày càng hung được rồi lão tử đem người ở bên trong tặng cho ngươi được đi ngao người tên phản đồ này nghe thanh âm này liền biết nàng tiện nghi hàng xóm bị đánh cho thật thảm cùng nhau để chứng bánh ngọt nhân viên cửa hàng mỹ vũ cùng nhau để chứng bánh ngọt nhân viên cửa hàng cố lên c ù nhưng g n a u để c h bánh ngọt nhân viên mà ngay một cái không mong đợi cả ủ a m ọ như vậy phú an a n cũng không dám mạo hiểm mở cửa dù sao cùng nhau để trứng bánh ngọt cửa hàng nhân viên cửa hàng cũng là nở tờ cờ a ai có thể cam đoan cái này tiện nghi hàng xóm cùng cùng nhau để trứng bánh ngọt nhân viên cửa hàng không phải đang b ấ y b ẽ con đâu nàng không nói chuyện một mực chờ đi ra bên ngoài người mở miệng thân ái vip khách hàng ngày hôm nay bánh gà tổ xin hỏi là đặt ở cửa ra vào còn là đưa đến tiểu khu một cái khát phòng ở đâu thanh â m này cùng ngày xưa không có gì khác nhau nhưng là nếu như lại cẩn thận một điểm có thể phát giác nó có như vậy một chút điểm suy yếu liền liền đặt ở cửa ra vào là được phú an an hồi đáp mà thôi lại tăng thêm câu cảm ơn a không k h á c khí vì vip h ụ c vụ là chúng ta cùng nhau để trứng bánh ngọn cửa hàng mục đích nó nói xong câu đó liền chuẩn bị rời đi nhưng ở rời đi đêm trước nó lại ngừng lại cái kia phi thường m ạ o m bội hỏi thăm một chút dịt là có ý gì đâu dịp phú an an liếc nhìn chính mình mới vừa phát ra tin tức dịp đại diện trên thế giới tốt nhất ý tứ cảm ơn ngài đánh giá cao như vậy tiêm tế thanh âm kích động đến đều nhanh muốn khóc nó ngậm đắng nuốt cây công tác nhiều năm như vậy cho tới bây giờ bị g h é t bỏ lúc nào từng chiếm được cao như vậy tàn thưởng a a a nó thích cái này khách hàng phú an an nghe bên ngoài tiêm tế thanh âm hử phát nàng chưa từng nghe qua ca đi xuống n ó nàng thế mà thật cảm giác được cái này cùng nhau để trứng bánh ngọt nhân viên cửa hàng có chút dễ thương loại này quỷ dị nở tờ cờ, cờ cùng người chơi song hướng lao tới cảm t ỉ n h bất kể như thế nào phía ngoài nguy cơ rốt cục giải trừ chân chính phó y c h i cùng trịnh thiên hành còn không có hồi tin tức phú an an dứt khoát trước tiên cho bọn hắn gửi đi cái đã c ở i h á m tin tức sau đó chuẩn bị rời đi nơi thị phi này đến phó y c h i ở trung cư tập hợp hai cái này trung cư trong lúc đó vẹn vẹn chỉ có đi bộ năm phút đồng hồ đến khoảng cách nàng xuống lầu tiểu khu giống như ngày thường mặt trời lười biếng chiếu xuống ba năm cái lao đại gia lão thái thái tập hợp một chỗ hoặc ngồi hoặc nằm đánh cờ uống trả văn nghệ trao đổi cảnh sát a n lành cảnh tượng vừa mới thoát khỏi nguy hiểm p h ù an an nhìn xem hình dạng của bọn hắn phảng phất giống như cách một thế hệ nàng hai tay suy ở túi quần mới vừa bưng lòng đi hai bước bên cạnh gặp phải người lại làm cho nàng khẩn trương lên thân ảnh quen thuộc kia là người chơi không biết người ta tên còn có thể không rõ ràng hắn như thế nào sao dù sao nàng trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết bọn họ hơn nữa người chơi không chỉ là một cái nàng mắt chỗ cùng c h ỉ ít phát hiện ba cái thân ảnh quen thuộc hiển nhiên người chơi khác sau khi chết cũng đều ở đầy phục sinh thật có thể nói là, là thiên thương thương giã minh ông g i thổi cỏ dạp gặp t ù lang thích ở sinh tồn trò chơi làm cá chép xin mọi người cất giữ ở sinh tồn trò chơi làm cá chép tìm đổi mới tốc độ nhất nhanh c h ư ơ n một nghìn một trăm mười tám ở đây sao sáu mươi ba toàn ra ngõ hẹp phù an a n hít một hơi lanh khí xông vào gần nhất thương gia khẩu trang tre tiểu mặc kính một mang lại cài lên một cái tre nắng ngủ đem chính mình d u n g mạo tre cái cực kỳ chặt chẽ ở trực tiếp đi phó ý chi phòng trọ trên đường phù an a n lại đột nhiên dừng lại suýt nữa quên mất một cái cực kỳ trọng yếu gì đó sinh tồn bài nàng chết rồi không gian bên trong sinh tồn bài cũng toàn bộ tôn giá tới may mắn có bên trên một vòng trò chơi vết xe đổ phù an an hồi ức chính mình phía trước g i ấ u sinh tồn bài địa phương dựa theo ký ức tìm kiếm lầu dưới bùn hoa trong đất bùn chuyển phát nhanh cá nhân cái dương thùng rác phía dưới cùng nhất cái hộp trừ ra trung cư bên trong ở ngoài những địa phương này cũng là phù an an thích g i ấ u địa phương đợi nàng đi tìm trong tay mình còn có bao nhiêu vật tư lúc có chút buồn bực phát hiện một kiện chuyện quan trọng nàng giấu sinh tồn bài thế mà m ớ i không còn một lẽ nào lại như vậy phù an an liền có bị t ứ c đến nàng phiên m u ộ n bên trong còn đào sai rồi hai nơi sau đó không tên nào được người khác giấu sinh tồn bài số lượng không nhiều nhưng mà cũng không ít n h ư n g p h ù an an vãn hồi tổn thất đồng thời cũng thu hoạch một điểm ă n ủi trong trò chơi sở hữu địa phương đều là nguy hiểm coi như ở bên ngoài sẽ có bị đào đi nguy hiểm cũng không thể đem sinh tồn bài toàn bộ đặt ở trong căn phòng đi thuê sờ đến nhà khác tổn lượng cũng không tính đặc biệt thua thiệt p h ù an an đếm chính mình ở trong không gian để đó sinh tồn bài đại khái cũng có chừng trăm cái dáng vẻ đủ nàng dùng sức đ ể ép ép vánh ngũ sau đó tôi xoa xoa hướng chỗ ở tầng đi đến đi tới phó ý chi phòng ở nàng thuần thục tìm ra đặt ở cửa ra vào dưới mặt thảm chìa khóa đây là bọn họ trước khi đi bỏ vào dùng để chuẩy bất cứ tình huống nào cái này chìa khóa vẫn tại tấm thảm phía dưới thuyết minh hai người khác cũng còn không trở về phù an an đi vào quay một vòng nhi sau đó ở trên ghế xạ lòn ngồi xuống cho bọn hắn phát cái ta trở về sau đó nhắm mắt lại dưỡng thần nàng đại ca cùng phó bộ trưởng có thể rết ra khỏi c h ù ngây sao ngủ không được phù an an ở trong lòng l i ê n l ặ n tính toán ngay tại nàng không ngừng dự thiết phát sinh đủ loại tình huống thời điểm đột nhiên cảm giác được trong phòng có chút không đúng nàng mở to mắt thấy được trong không gian tạo thành một cái vòng xoáy gian phòng bên trong vòng xoáy không ngừng chuyển động có một loại nào đó vật tư ở kia thời khắc này xuất hiện gây d ự n lại vòng xoáy bên trong sinh ra vô số thật nhỏ còn sáng cái này tiểu quan g ban ở không trung r ờ i r ạ c nó không ngừng mà hướng trung gian tụ lại hình thành một đoàn nghĩ n ộ n g nguồn sáng phú an an nhìn t r ă m t r ă m nguồn sáng r ờ i r ạ c từ đó dần dần hình thành một cái hình người nàng bị sống lại nhiều lần như vậy còn là lần đầu tiên nhìn người khác phục sinh phó ca không nghĩ tới nàng đại ca cũng đã chết phú an an xông đi lên chặt chẽ đem h ắ n ôm lấy mặc dù trò chơi có ba lần sống sót cơ hội nhưng là mỗi lần tử vong cảm giác đều là thật ta không có gì phó ý chi thuận tay đưa nàng ôm sờ sờ sau gãy của nàng đau sao không đau phù an an lắc đầu lúc ấy nàng bị nháy mắt chia cắt thành thật nhiều khối nhỏ không có một chút xíu cảm rất đau cho tới bây giờ không bị chết như vậy thoải mái qua không có việc gì liền tốt thử vong qua đi đoàn tụ chính là đại hỷ phó ý chi ô m nàng nhẹ nhàng xoa bóp mang theo mất mà đ ư ợ c lại còn có chút mặt khác cảm thụ đó là một loại vô cùng khó mà miêu tả cảm xúc hai người chặt chẽ ôm rất lâu thẳng đến bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa phù đội đại lão các ngươi có hay không tại a không có việc gì đây không phải là người khác chính là nhìn tin tức sau vội vàng chạy tới trịnh tiến hành ở đây sao 64. ở đây tốt đẹp không khí bị q u á y dày p h u an an hướng về phía cửa ra vào đắp một phen tạm thời từ bỏ cùng bộ trưởng phu nhân không đúng phu quân â n â n ái ái nàng mở cửa ra đem trịnh thiên hành đem thả tiền đến phu đội ngại không có việc gì hắn xông tới chuyện làm thứ nhất chính là hỏi thăm không sao toàn bộ nhờ cùng nhau để trứng bánh ngọt cửa hàng cái tiên n ở tờ cờ p h u an an đem chính mình phía trước tao nộ giản lược giảng thuật một lần t r ị n h thiên hành ở một bên nghe thuận tiện mở ra cùng nhau sinh h o chặt công chúng hảo ở nàng bình luận phía dưới nhiều mấy cái phát tiết thức phát biểu g á p rưỡ nờ Còn、chính ò n c mình cho mình bình luận. cho tiên ố t nhất t ệ m xem mặt một cái、like. mặt sau tùy ý một mười. m bánh biết bình cái cái cái áp Không Ngài Nhìn này nhất khoản, luận nhất nàng Hôn thành cái dạng này, dùng áp chế cũng không hổ khỏe Haha. chỉ chơi chế thể gà gấp tài là tổ. tư trọi tùy ít like, điều viếp loi i xấu duy sau sau sao? sao? ý ý có lẻ u tả. c h í hành thiên h yên lặng ở trong lòng cho trừ phù an ăn ở ngoài người chơi điểm c á i tán sau đó mở ra khu bình luận thao thao bất tuyệt khen ngợi cùng nhau để chứng bánh mọi cửa hàng một phen vì cái gì chỉ là ở thời điểm nguy hiểm nhân viên cửa hàng có thể n ô ra nó viện trợ trí thủ năm trăm chữ tiểu luận văn thật vất vả viết xong mà ở điểm kích gửi đi thời điểm lại tuyên bố ra ngoài thật xin lỗi bởi vì gần đây bộ phận đồng hành cố ý bôi đen cùng nói xấu ảnh hưởng ta cửa hàng danh dự cùng bình thường kinh doanh hiện đã tạm dừng khu bình luận chức năng a cái này rõ ràng chính là bị mắng cấm nôn tốt sao chính tiên h hành nhìn xem chính mình tốn năm phút đồng hồ gián phục chế sửa chữa sau mỹ văn p h i ề n mượn cái này khiến nguyên bản thoạt nhìn liền ăn nói có ý tứ mặt thoạt nhìn càng thêm nghiêm túc ngươi thế nào phú an an nhìn hắn trau mày dáng vẻ hỏi thăm không có việc gì chính tiên hành lắc đầu sắc mặt như thường khép lại điện thoại di động k h ô nàng g gì người có việc gì, ta hỏi người nói hỏi ta thế n o k h ô đáp. đỡ đối đ thái Phú hai chống An An hai tay chống đỡ trên bàn, tư thái có vẻ tương đối bưng lỏng, tư có vẻ mới vừa rồi vấn vây nữa, ta kia rồi lại hỏi người giết cái người chơi. ấy lần như nào những công Nàng đề thuật một thế chết lúc là m các vừa rồi cùng phó ý chi cũng hàn huyên một ít nhưng hắn mức cách cao nói ít cụ thể căn bản là không có nói rõ nàng xem xét bên cạnh phó ý chi một chút muốn nghe chi tiết còn phải hỏi tiểu đ ệ nghe nói như thế t r ì n h tiên hành trước mắt nháy mắt hiện lên cảnh tượng lúc đó cao lớn c â lâu hư thối thân thể q u dị mà không ngừng lan ra tử vong đại lao thật thật mạnh lúc ấy mấy chục người vây công chúng ta một mình hắn ngăn cơn sóng giữ phản phất tử thần chị tiên hành đem trong đầu hình ảnh t u ố c gia nói một nửa bị phó ý chi lạnh lùng nhìn lướt qua hắn lập tức đem lời hộp thu lại liền liền đặc biệt lợi hại giống tử thần đồng dạng phú an an nghe được cái này hình dung tử nhớ tới từng tại mộng bên trong thấy qua cảnh tượng hát cám thế giới vượt sâu bụi gai vô số quái vật từ trong đó v à o tới phó ý chi ngón tay lại nhẹ nhàng vạch một cái những quái vật này phai m ở trong lòng nàng quả thực là phong thần chi chiến sau đó phó ca liền bị chính mình cường chết rồi phú an an thay vào một chút tình huống của mình nháy mắt liền đem cái này giải thích rõ ràng Có có c ù chương chương những cái kia chết đi sau có thể phục sinh người chơi đều ở trong khu cư xá phú an an nhìn về phía ngoài cửa sổ sau đó đem rèm che kéo lên cho nên vì lý do an toàn chúng ta ngày cuối cùng nửa cũng đừng đi ra hiện tại tấm bảng gỗ có b à i vị tích phân kiếm lời trong tủ lạnh đồ ăn còn có thể kiên trì mấy trận vui vui sướng sướng nằm xuống là được phù an an nói xong tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên ghế s a l o n cái này địa bàn bắt đầu từ bây giờ tất cả đều là nàng ở trong phòng mở ra điều hòa ngủ cả ngày chẳng phải là mỹ ư nhìn xem phù an an nằm xuống t r í n h tiên hành tuyển cái đơn đ ộ c s o f a nhỏ cũng đi theo nằm p h ò ý chi l i ế c nhìn hai người ngồi ở phù an an bên cạnh nhìn lên trong gian phòng dùng để làm trang trí sách nhàn nhãm à dành vừa nhưng mà thời gian tươi đẹp đều ở một trận tiếng chung sau im Ai? p hai u n An, An đứng lên, lần này nàng không vang. Chính t ê n hành nghe nói nhìn về phía Ichi, bởi vì hắn cũng không vang. phía Foichi, Foichi e bởi vì về đ mươi đặt điện động trong tay điện thoại ở mở ra, 20, ở đây sao? di lại hảo m có hay không tại ta cũng chỉ có ngươi như vậy một cái hảo huynh đệ mượn năm ngàn là đủ rồi ta thắng tiền liền lập tức cho ngươi liên tiếp mấy cái tin tức phát tới nhường não người bên trong cấp tốc xuất hiện một cái cùng đường mạt lộ ma bài b ạ hình tượng đây là trò chơi ngày đầu tiên gặp phải cái kia không vay tiền liền giết chết cái kia ma bài bạc năm n g à n không nhiều phó ý chi cái gì cũng không nói trực tiếp cho hắn chuyển khoản đi qua hai mươi cảm ơn cảm ơn đối diện thu được sau lưu loát biến mất nhưng mà sau mấy tiếng hắn lại xuất hiện hai mươi hảo huynh đệ lại chuyển năm n g à n đến nhanh như vậy liền không có phú an an liếc nhìn thời gian mới qua nửa giờ phó ý chi k h ẽ nhữ mày đồng dạng phát năm n g à n khối đồng thời còn cho hắn phát cái tin tức đừng cực đối diện thu tiền liền biến mất lần này hắn biến mất sắp đến một giờ sau đó lại một lần xuất hiện lần này cần được càng nhiều trực tiếp muốn năm vạn thực sự chính là hang không đáy a phú an an nhìn về phía phó ý chi phó ca chỗ ngươi còn có bao nhiêu tiền hai mươi mốt vạn ta còn có hơn ba mươi mốt vạn phú an an báo một chút chính mình số dư còn lại sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trịnh tiến hành t r ị n h tiến hành ta còn thừa lại sáu mươi hai bốn trăm sáu mươi mốt đồng ba người tiền cộng lại sắp có sáu mươi vạn tiền tài miễn cưỡng còn tính dư giả nhưng mà sợ đối năm vật kia càng phải càng nhiều công phu sư tử loạn liền tùy tiện làm loạn ta hiện tại nhiều nhất có thể cho ngươi góp đủ hai vạn hai mươi hai vạn hai vạn không đủ ngươi còn có cầm hay không ta làm h u y n h đệ hai mươi ngươi cũng giống những người khác đồng dạng xem thường ta đúng hay không các ngươi đều xem thường ta đúng hay không các ngươi chính là nghĩ bức tử ta đúng hay không dù cho chỉ thấy văn tự đều có thể cảm giác được đối phương cái chủng loại kia cùng loạn vì lý do an toàn phó ý chi còn là đưa tiền ngược lại cái đồ chơi này đi ra cũng không hao phí từ xế chiều đến nửa đêm điện thoại di động thêm chút một hai cái lúc nhỏ ngắn một chút hai ba mươi phút đồng hồ chung điện thoại di động không ngừng mà văng lên thuần một sắc đều là vay tiền ba n g h n năm nghìn là ít ba vạn năm vạn không nhiều hoàn toàn là đem phó ý chi xem như máy rút tiền hơn nữa cái này sáu mươi vạn đều nhanh đã xài hết rồi nhìn xem chữ số càng ngày càng ít chiều dài càng ngày càng hẹp số dư còn lại dùng tiền mua mình ăn cái này chúng quy là không quá hiện thực lại nhiều tiền đều có thể bị điện giật nói phía sau ma bài bạc trả đ ặ p xong nhìn xem điện thoại di động tin tức lại g e n g e n g e n mà vang lên hảo h u n h đệ nhanh cứu mạng lại đánh mười vạn đến g nhưng giục không có tiền nhưng mà thúc tin tức tiền tin từ mà vừa ngài triệu hoán cùng nhau để trứng bánh ngọn cửa hàng nhân viên cửa hàng tiêu diệt nó t r í n h tiên h hành lời nói này rất ngang tàng nghĩ gì thế phú an a n l ư ờ m hắn một cái người ta kia là nghiêm chỉnh đưa hàng thành viên có câu tục ngữ gọi là thấy tốt thì lấy dựa vào n ợ tợ cờ cứu được một lần còn muốn người khác hỗ trợ lần thứ hai còn là suy nghĩ một chút nên như thế nào tử kiếm tiền đi phú an a n sờ sờ cái cảm nghiêm túc suy nghĩ đến tiền nhanh con đường nhưng mà giống như cái này đường đi đều bị viết ở hiến pháp bên trong chính tiên hành nghe nói ở một bên há mồm lại khép lại nhiều lần muốn mở miệng rốt cục nói ra kỳ thật ta luôn luôn có cái tiểu ý tưởng phù an an cái gì t r í n h t h i ê n hành chúng ta là ba cái cấp S người chơi đối diện chỉ có một cái ma bài bạc nở bờ cờ, cờ tại sao phải sợ đâu cũng không phải đánh không lại nó còn muốn cho nó vay tiền nhất thuần khiết người mang đến thực dụng nhất ý tưởng phù an an nghe xong nhìn xem phó ý chi đứng tại chỗ sửng sốt một giây phía trước nàng cũng từng giết nở bờ cờ, cờ mặc dù không phải dễ dàng như vậy nhưng dầu gì cũng thành công làm sao lại chỉ mới nghĩ đưa tiền đi đâu ở nàng suy nghĩ một lát thúc giục thu tiền hẹ chặt không ngừng mà văng lên hai mươi hảo huynh đệ ngươi có hay không tại hai mươi hảo huynh đệ mò đánh tiền a lại không thu tiền ta thật muốn bị bọn họ đánh chết hai mươi hảo huynh đệ mười sáu vạn nhanh lên hảo huynh đệ không có tiền đoạn văn này là phù an an gửi đi hai mươi đừng như vậy a mượn ngươi tiền nhất định sẽ trả đưa ngươi ta luôn luôn đem ngươi người thân ngươi nhất định phải nhìn ta chết sao l i ê n lần này đem tiền trả lại xong ta liền không ca cực về sau ca phát đạt tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi đánh bạc còn có thể phát triển nằm mơ đâu huynh đệ ta cũng không kiên trì nổi vì rút ngươi khắp nơi vay tiền lao bà đều cùng người khác chạy phù an an đem tin tức này phát ra ngoài bị phó ý chi liếc qua hai mươi những nữ nhân kia đều là nhóm ngu xuẩn các nàng có thể biết chút gì ngươi còn có thể địa phương khác mượn điểm sao ta thật muốn về vốn chỉ cần thắng lần này chúng ta nửa đời sau đều không lo ăn uống về sau của ta chính là của ngươi ngươi muốn cái gì nữ nhân không có vòng ngập tiếng gầy đủ loại phong tình toàn thế giới nữ nhân đều xoay quanh ngươi trò chơi là như thế nào làm được có thể dùng mấy câu đem một cái khiến người chán g h é t ma bài bạc nở tờ cờ tạo nên được như thế rất sống động biết rất rõ ràng đây chỉ là cái nở tờ cờ nhưng như c ũ xem nhường người muốn xông vào trong điện thoại đánh chết hắn không có không n ư ợ n g cái này vòng trò chơi đến bây giờ phú an an còn không có cứng như vậy khi nói chuyện qua ngươi lại ngu xuẩn lại tham tuyệt giao đi nàng phát xong tin tức điện thoại di động bắt đầu kịch liệt chấn động hai mươi ta liền biết liền ngươi cũng ghét bỏ ta có phải hay không hai mươi liền ngươi cũng xem thường ta ngươi cũng xem thường ta hai mươi các ngươi đều muốn giết ta có phải hay không lại làm ấy câu nói đó vậy ngươi đi chết đi phú an an đem câu này luôn luôn quay chung quanh ở trong lòng nói phát ra ngoài sau đó tay máy liền hắt hơi chờ nó lần nữa sáng lên thời điểm trên màn hình sền sệt dòng máu đang lưu động bọn chúng tụ tập ngưng tụ ở ba chữ ta hận ngư ơ i gian phòng cửa sổ bắt đầu lay động đỉnh đầu ánh đèn lúc sáng lúc tối cửa ra vào truyền đến một trận tiếng v a n g lạ một cô rét lạnh khí tức n h ư ử n g nhân cánh tay bên trên lông tơ đều k h ô n g chế không nổi đứng lên lấy oán trả ơn cầu vật mới u t tới r ư n khủng không khí thăng cấp, trên đỉnh đầu đèn điện đống nhiên nổ tung. Mảnh vụn tinh mang theo nhiệt h khí thủy theo cấp, cao, đầu độ b đem các ngươi giết chết tất cả đều chết đi cho ta nguyên bản sáng s ủ a gian phòng tiến vào h a t cám âm lánh mặt khác tràn ngập hận ý thanh âm trong phòng phiêu đ ả n g ở sau đó phốc phốc phốc một trận duy trì liên tục tính khí độc chuyển vận tục xưng liên hoàn cái rắm t r í n h tiên h hành trong đêm tối đốt lên một cái lửa nhọc t i trong gian phòng một đám lửa lớn d i ấ y lên một d â y đồng hồ nháy mắt xua tán đi trận kia trận hàn ý từ khi nhìn thẳng vào năng lực của mình về sau chính tiên hành đối khí độc khống chế liền không ngừng tinh tiến vì nhân loại nở cờ chỗ mấu chốt nhất ngay tại ở không khí cảm giác Cái ngay à y k tại lúc này lúc sáng lúc tối phía trên xuất hiện một ít quỵ dị hình ảnh sau đó sau đó phù an an liền đem điện cho nó rút không điện vẫn như cũ có hình ảnh đúng hay không phù an an ở hai ghế đem tv đập cái này gọi theo căn nguyên bên trên giải trừ sợ hãi t i ê nở n tờ cờ tựa hồ cảm nhận được to lớn nhục nhã nó phát ra tiếng rít chói thai hướng bọn họ tiến lên không có thực thể lại có thể cảm giác được bốn phía nhiệt độ lại đột nhiên giảm xuống một điểm loại cảm giác này bại lộ vị trí của nó không cần phù an an xuất mã phó ý chi đột nhiên tay hướng mặt trước n ô ra ở hư vô địa phương một chảo bóp vân vê theo đầu ngón tay phiêu giật ra một cố khói đen âm phong kia im bặt mà dừng mất rồi vật kia nháy mắt biến mất phù an an quen thuộc loại cảm giác này bởi vì cái này cùng hàng xóm nở tờ cờ cho nàng cảm giác thật sự là giống nhau như lúc trong phòng trầm mặc chỉ chốc lát chính thiên hành đột nhiên hỏi chết sao chết rồi phù an an nghe nói gật đầu nàng lấy ra khẩn cấp đèn điện chiếu sáng sau bốn phía một mảnh hỗn độn cái này cũng sớm biết cái này n ở tờ cờ như thế yếu chúng ta lúc ấy liền không nên tiêu tốn nhiều tiền như vậy t r í n h t h i ê n hành kích động đại lao ngươi giết thế nào rơi nó ta vẫn cho là phi nhân loại n ở tờ cờ là giết không chết ta cũng muốn biết phó ý chi nói dôi ra ngón tay nguyên bản tay thon d à i như ngọc trưởng biến thành màu đen làn da bắt đầu trở thành cứng g ắ c phía trên xuất hiện một ít thật nhỏ khe hở bắt đầu ra bị lẹ hư thối càng ngày càng nghiêm trọng chỉ là trong một giây lát thời gian phó ý chi lòng bàn tay liền hư thối ra một cái lõm mục đậu có thể thấy rõ ràng phía trên cơ bắp hoa văn hình lưới mạch máu thậm chí là ở sâu một chút mạch cốt tại sao có thể như vậy phù an an hít một hơi hơi lạnh vừa định đưa tay đ ụ c vào lại bị phó ý chi ngăn lại đừng núp ních có thể sẽ t r u y ề n nhiễm phù an an cánh tay lơ lửng giữa không trung nhìn xem phó ý chi vết thương nhữ mày nhìn không chuyển mắt tại sao có thể như vậy hắn cũng nhìn xem phó ý chi bàn tay bị hư thối địa phương trong lòng nghĩ khởi phía trước đại lao toàn thân nát giữa khuôn mặt biến thành cô lâu thân thể có thể gặp nội tạng p h u đội chỉ có ngần ấy vết thương nhỏ đều như thế đau lòng nếu là phía trước nhìn thấy đại lao chết đi d á n g vẻ còn không phải đi cùng những cái kia mai phục bọn họ người chơi lại đánh nhau một lần Trước Tổng tới tờ chết được phi thường không có phô trương. tờ chết tại trong. vết thương thật được như bạc cờ có bạc cờ cũ chí cái lúc cứu ở nở nở ở đây đối đau đau đến sao? sau ma Ma gian An An kia xong. nói không bọn vẫn phòng bên lòng, lòng kính nghiên bài phi bài khi với phó phô họ Phu ý phó ý chi nhìn xem nàng đặt ở lòng bàn tay móng u ớ t mặc cho nàng dùng tay chỉ nhấn vết thương quanh thân màu đen mục nát chất lỏng ở động tác của nàng bên trong t h ầ m thấu lau khô còn lưu cũng không phải quá nhiều phú an an dắt lấy hắn nghiên cứu rất lâu cuối cùng phát hiện vết thương này không thể khép lại nhưng mà phạm vi cũng sẽ không thay đổi đ ạ i áp dụng chữa trị thủ đoạn cũng không được nhiều nhất chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương ta hai quả nhiên là một đôi a phú an an kéo lên ống tay áo của mình trắng non trên cánh tay có lớn chừng bàn tay vết thương vết thương này trợn nhìn thật giống như hình xăm bình thường đen nhánh nhưng là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện đây là một ít vết rách. không có máu cũng nhìn không thấy bên trong vân r a xương cốt nàng phía trước còn thử qua dùng một trang giấy theo khe hở ở giữa đi vào bên trong chính là t r ố n g không bất quá n ư ớ c r a phải có một chút xíu đông chính tiên hành còn là lần đầu tiên gặp loại này vết thương có đau hay không a người nói xem phú an an thốt ra nói xong cảm giác hai câu này có chút quanh a i tiếp theo nàng nhìn phó ý chi một chút phát hiện hắn lúc này cũng nhìn mình chằm chằm đều là gặp qua sóng to gió lớn người điểm ấy tổn thương kỳ thật có tốt nàng nói đến đều là lời nói thật cùng hỏa thiêu tám thành t h ụ toàn thân át kém chút bị một không gian khác người chơi đè ép cái này so ra một chút vết thương nhỏ thực sự không coi là cái gì hơn nữa ta còn mới sáng tạo ra một cái kỹ năng khu vực nghe tên liền biết rất mạnh b ă n g vào thân thủ nói nàng không phải là đối thủ của phó ý chi nhưng là lại thêm lẫn nhau năng lực đặc thù nàng cảm giác chính mình có bốn tầng nắm chắc xử lý phó ý chi lạc nếu như có thể có cơ hội thật hy vọng thử xem phú an an nhìn xem phó ý chi hiếu chiến chi hồn nồng đậm d i ấ y lên ánh mắt đều biến nhiệt tình đứng lên chị tiên hành nhìn xem hai người này bốn mắt nhìn nhau dáng vẻ trong đầu tưởng tượng ra phủ đội cùng phó đại lao lẫn nhau đau lòng cảnh tượng cho là mình lại bị ép đập đường ngày cuối cùng rốt c u c bình an một điểm gian phòng cửa sổ cùng cửa đều bị kéo lên coi như d ư ớ i lầu có động tĩnh gì cũng không có quan hệ gì với bọn họ thàng đến bên thai vang lên lần nữa trò chơi hệ thống thanh âm chúc mừng người chơi p h ù an an thành công vượt qua ba mươi ngày thu hoạch được sinh tồn bài ba mươi bảy khối thành công t h ô n g quan lượt này tranh đấu trò chơi tham dự người chơi bốn bảy mươi hai người thông quan người chơi ba bốn trăm m ư ơ i chín người người chơi đẳng cấp tích phân tạo ra bên trong cái này vòng trò chơi rốt cuộc xong lần này đánh giá một đánh chết cạnh tranh người chơi hai mươi một lần thu hoạch được tích phân hai mươi một điểm hai người chơi tử vong hai lần thu hoạch được sinh tồn bài ba mươi bảy viên đánh giá đẳng cấp là tốt đẹp thành tích tổng cộng ba trăm ba mươi tám chiếc mắt dự bị người thừa kế thuận vị tổng xếp hạng hai mươi b ố tên chúc mừng người chơi thành công thông quan ngại còn đem thu hoạch được năm trăm phổ thông tích phân thỉnh đón thêm lại lịch các ngươi đẳng cấp đánh giá là làm sao vậy phú an an nghiêm túc nghe xong hệ thống ở trong đó phát hiện ném một cái rất vấn đề bên trên một vòng nàng được hơn hai mươi viên sinh tồn bài là hợp cách cái này vòng cũng không nhiều mấy cái làm sao lại biến thành tốt đẹp nàng dĩ nhiên không phải ghét bỏ bài vị điểm nhiều chỉ là nghĩ làm rõ ràng nó chấm điểm tiêu chuẩn tìm hiểu một chút lượt này trở thành tốt đẹp nguyên nhân tranh thủ vòng sau cái kia đem cao nhất mười điểm toàn bộ được đấy dù sao thịt mũi cũng là thịt nha nếu bị h ỏ i thử coi trò chơi hệ thống không cách nào né tránh đắt lại thấu chương xong chương một nghìn một trăm hai mươi bốn hiện thực một mỗi vòng tranh đấu loại trò chơi cũng sẽ ở khu trò chơi khu vực ngẫu nhiên tung ra một vạn viên sinh tồn bài người chơi ở trò chơi quá trình bên trong chỉ ít cần thu hoạch được một viên sinh tồn bài trò chơi kết thúc có được sinh tồn bài thấp hơn bảy mươi người chơi phán định vì hợp cách có được sinh tồn bài lớn hơn bảy mươi người chơi thấp hơn ba mươi người chơi phán định vì tốt đẹp có được sinh tồn bài vượt qua bảy mươi người chơi phán định vì ưu tú nói cách khác bên trên một vòng trò chơi phù an an lấy được sinh tồn bài là ít nhất ba mươi phần trăm cho nên chỉ có thể là đạt tiêu chuẩn cái này vòng trò chơi có thể cầm tới tốt đẹp là bởi vì vượt qua ba mươi phần trăm người chơi ta hiểu cho nên được đến tốt đẹp ưu tú cùng sinh tồn bài số lượng có quan hệ cùng người chơi khác cầm tới bao nhiêu sinh tồn bài có tất nhiên quan hệ nhưng là ngươi không cảm giác sinh tồn bài làm ra đến cũng rất nhiều dư sao phù an an ôm cánh tay h ỏ i thăm cái này sinh tồn bài có hay không đều không khác mấy n h a cảm giác không có gì tồn tại tất yếu cùng giá trị ngươi chẳng lẽ không phát hiện đưa nó bỏ đi kỳ thật đối toàn bộ trò chơi cùng với bài vị không có gì ảnh hưởng quá lớn sao tối h đa cũng liền thập phần mà thôi tức đối toàn bộ trò chơi không có gì can thiệp lại đối bài vị điểm không có tính quyết định ảnh hưởng đặc biệt giống một ít tv hoặc là tống nghệ bên trong sen vào quảng cáo tương đương cứng nhắc cảm tạ người chơi đề nghị hệ thống đem đối nó giữ lại gặp lại sinh tồn hệ thống băng lãnh lạnh nói xong cũng lập tức đưa nàng đá ra trò chơi phản phất là tại nói cảm tạ đề nghị chúng ta không thay đổi hét h ố i xối khỏe phù an an trên giường chậm rãi mở to mắt vừa vặn chống lại đã sớm đi ra phó ý chi Chấm như vậy. Ta cùng như hệ thống hàn huyên một hồi.、Nàng、hướng hắc hắc, một Nàng vậy, về ta phú an an ngồi ở bên cạnh hắn trưởng bối thức gật đầu sau đó bị phó ý chi ghét bỏ trục chán so với cái này diễn đàn liên quan tới bọn họ nội dung lại bạo cái kia răm thúi người chơi ta đã nhớ kỹ ngươi mặt cho tới bây giờ không bị chết như vậy bất cứ qua ta và ngươi không đội trời chung sinh tồn trò chơi hôi thối tổ hai người lại thêm một người thỉnh các vị người chơi chú ý không cần đừng bọn họ để mắt tới đồng dạng là ép cấp b ở i người chơi không gian năng lực là cái gì mạnh như vậy cái trò chơi này sẽ không để cho người đi cửa sau đi ta muốn câu hỏi mới nhập bọn cái kia người chơi năng lực của hắn uy lực cũng quá lớn chúng ta gần trăm người cùng hắn t o à n quân bị diện có hay không người có thể nghĩ đến phương pháp khắc chế cái kia mới nhập bọn người chơi ta thật đồng ý phía trên quan、điểm. đơn độc cá nhân muốn đánh thắng hắn rất khó người này kim thủ chỉ mở quá lớn có phải hay không nhường trò chơi có sai lầm công bằng ta cũng cho rằng như vậy hôi thối tổ ba người cũng liền độc cái dám người chơi yếu nhất gặp gỡ hắn có thể sớm chuẩn bị mặt nạ phong độc cùng với tùy thời chú ý hắn dám túi bạo phá là được nếu như độc cái dám người chơi lạc đàn còn là rất dễ dàng giết chết mọi người không cần thủ hạ lưu tình nhìn đến đây phủ an an yên lặng vì trịnh t i ê n hành lo lắng một chút quả hồng đều tìm máy bót hắn thật thê thảm lo lắng về sau tiếp tục nhìn xuống cái này thiếp mời còn không có phân tích xong mấu chốt là không gian người chơi cùng mới nhập bọn người chơi. muốn giết chết hai người kia tỷ lệ lớn cần chiến thuật biển người đem bọn hắn kéo dài mà chết tấu chương xong chương một nghìn một trăm hai mươi lăm hiện thực hay nhưng là dùng biển người chiến thuật không phải liền là cho bọn hắn đưa bài vị điểm sao loại này giết địch hai cái tự t ổ n một trăm sự tình nếu quả như thật làm đó chính là trừ tham gia tiêu trừ người hôi thối tổ ba người cùng ăn dưa người chơi đều phải lợi tốt nhất vẫn là nhìn có thể hay không p h ụ c kích hoặc là dùng mặt khác thủ đoạn không thường quy công kích bọn họ cứ như vậy hận sao phù an an nhìn xem trong diễn đàn đại lượng kỹ thuật phân tích g á n nàng cũng bắt đầu ba ba ba đưa vào chuẩn bị họ thủy đông mọi người chẳng lẽ không cảm thấy được xếp hạng top một mươi người chơi càng thêm có uy hiếp cảm giác sao mục tiêu của chúng ta đều là trở thành trò chơi người thừa kế vì cái gì tầm mắt nhìn chằm chằm vào ba cái người mới không thả đâu còn không bằng liên hợp một điểm mọi người cùng nhau làm m ộ ư ơ i hạng đầu được rồi đáng tiếc cái này tính toán nháy mắt liền bị khám phá cái này thiếp mời là hôi thối tổ ba người còn là hôi thối tổ ba người thành viên mới rời đi mục tiêu công kích thủ đoạn hào hào cứng rắn sáu nghìn sáu trăm một mươi tám s bốn nhớ kỹ ngươi làm chúng ta là kẻ ngu sao t o t mươi đương nhiên muốn cạnh tranh ba người các ngươi cũng phải chết hôi thối tổ ba người ngươi chờ xem ú c nha thật thông minh a phủ an an nhìn xem thiếp người mới vừa phát ra ngoài nháy mắt thêm ra tới á c bình không nghĩ tới bọn họ ở trong game phong bình đã kém như vậy ưu tú người cuối cùng sẽ gặp một ít đố kỵ nàng ngựa đầu nói với phó ý chi tâm tính cực kỳ tốt bọn họ ở trong diễn đàn nhiệt liệt thảo luận công kích ba người phương án bởi vì tin tức cùng hưởng cái này lo lắng diễn đàn vẫn là phải nhìn phú an an chú ý bọn họ nhấn lại phần lớn là một ít thường quy đề nghị nhưng trong đó cũng quả thật có thể uy hiếp được quan điểm của bọn hắn muốn giết chết kia hai cái người chơi ta cho rằng chiến thuật biển người có thể thực hiện không nhất định phải lưỡng bại câu thương đối đãi bọn hắn một cái mấu chốt là tiêu hao bọn hắn năng lực rất mạnh nhưng là các ngươi có chú ý tới sao ở g i ế t chết người chơi đồng thời chính bọn hắn cũng đã chết thuyết minh bọn họ bản thân năng lực có cực mạnh tác dụng phụ loại này tác dụng phụ có năng lực đặc thù người chơi đều có nhưng bọn hắn hai nghiêm trọng hơn càng nhanh chóng hơn nếu như có thể sử dụng tiêu hao biện pháp bọn họ coi như không bị người chơi khác giết chết cũng sẽ bị chính mình giết chết lần này phán đoán suy luận thật sự là nói chúng tim đen cho nên ép cấp bậc người chơi người tài ba thật sự là nhiều phú an an liếc nhìn gửi tin tức đánh số một t r m ộ t m ư ơ bốn s hai đem cái này ID nhớ kỹ ở trên bảng xếp hạng tìm kiếm phát hiện hắn ở thứ tư tên người rất lợi hại nhiều dạo chơi diễn đàn liền có thể khắc sâu ý thức được trong trò chơi cao thủ đặc biệt nhiều hai người một bên nhìn xem diễn đàn một bên nói nhỏ nói rồi rất nhiều ở những người khác phân tích bọn họ thời điểm bọn họ cũng ở căn cứ những tin tức này đảo ngược phân tích thằng đến p h ú an an ngáp một cái khoe mắt nổi lên khôn đốn nước mắt nàng có chút buồn ngủ phó ý chi đưa tay đưa nàng ôm ngủ đi phú an an nghe nói kéo qua chăn mền che lên chính mình cái bụng ngủ ngon f o ca nhắm mắt lại chính là trời tối ngủ ngủ quý giá thời gian không thể cố phụ đợi nàng tỉnh lại thời điểm mấy giờ đã qua người bên cạnh đã ra ngoài bên cạnh còn có đại chuẩn bị cho nàng tốt quần áo phó ca thật hiền lành phú an ăn một cái cá chép nhảy đứng lên mặc quần áo đi ra phía ngoài hiện tại còn rất sớm thổ trong lâu bên ngoài rất nhiều người cũng đã đi lên cái này sáng sớm người đi tin tức phương địa phương bắt đầu mỗi ngày đào m ỏ công việc chờ cái này làm xong bọn họ liền sẽ trở về huấn luyện hoặc là ở thổ trong lâu bên ngoài tìm kiếm công việc hiện t h c an ổn điểm d ư n g chân miễn phí huấn luyện chỉ đạo cái này khiến rất nhiều người lưu tại nơi này không nguyện ý rời đi mọi người không hoảng hốt còn có hai canh sẽ m u ộ n một chút tấu chương xong chương một nghìn một trăm hai mươi sáu hiện thực ba cũng bởi vì dạng này thổ tầng phạm vi mở rộng được càng lúc càng lớn sớm đã có người đem cái này xưng là căn cứ thậm chí xây thành trị ý tưởng bị nâng lên nhật trình nàng chắp tay sau lưng ở chính mình là trên lãnh địa quay một vòng thổ tầng ngoại nhân đặc biệt nhiều nhất là huấn luyện trên quảng trường huấn luyện vũ lực giá trị là sống yên phận tiền vốn ở cái này người người đều huấn luyện thời đại quảng trường bốn phía chống trại thổ nhưỡng đều bị dẫm t h ự thổ trong lâu trong viện vậy cũng bị chồng tiểu mầm mỗi ngày bị bà bà đại mụ nhóm dùng nông ra mập dốc lòng chiều cố đã có cao nửa thước bất quá như trước vẫn là có chút dinh dưỡng không đầy đủ lá cây màu xanh nhạt bên trong còn hơi có chút ấu vàng trong căn cứ trừ người trẻ tuổi rất nhiều còn có một loại người trong thời gian thật ngắn tăng thêm số lượng nằm ngoài dự đoán của nàng phụ nữ mang thai cái này lớn b ụ nữ g n tính toặt h nhìn cơ bản đều là năm tháng sáu dáng vẻ tương đương với ở trò chơi sơ kỳ thời điểm liền đã mang màu cái này khiến phủ an an không khỏi suy nghĩ nguyên nhân trong đó lúc ấy mọi người bảo mệnh cũng không kịp lúc này muốn bé con sinh tồn trò chơi đã từng minh sắc quy định phía dưới hai loại người không cần tiến hành trò chơi chưa đầy một ư ơ i bốn tuổi nhi đồng cùng mang thai siêu tám tháng phụ nữ phú an an đột nhiên nhớ tới phía trước quy tắc nhìn xem cái này bụng lớn nữ nhân nàng thật sâu thở dài theo đến tối thời khắc đến bây giờ nhân loại mấy tỷ nhân khẩu không biết đã tử vong bao nhiêu mang b ầ u cũng tốt cái này chỉ ít làm cho nhân loại có càng nhiều kéo dài hy vọng nhìn xem cái này hiện mang các ngộ tử phú an an mỉm cười hướng các nàng nhẹ gật đầu cái này khiến bị nhìn chằm chằm vào các nữ nhân hơi hơi bưng lòng điểm hướng nàng túi mình vái trào sau đó bưng hai tốt đồ ăn hướng nhà an đi đến phú an an đưa mắt nhìn người này đều rời đi thuận tiện hướng gian phòng liếp mắt phát hiện bên trong có ba cái thân ả n h quen thuộc gia gia của nàng nàng ngãi mãi còn có phó ca gia gia bọn họ ba đang ngồi ở bếp l ò bên cạnh chơi cờ tướng chính xác giải thích là gia gia của nàng mãi mãi mang theo lão ba tổng phó gia một bên nhóm lửa một bên chơi cờ tướng tình huống như thế nào phú an an gặp này không tự chủ được xích lại gần một chút lão phủ ngươi xác định cái này dưới ngựa nơi này phó g a g a trong thanh â m mang theo một điểm cao thủ đắc ý cùng nhắc nhở đúng phú g a g a nghe nói gật đầu ngươi đừng nghĩ cùng lần trước lộ số ta vậy được rồi ta đã cho ngươi cơ hội phó gia g i a dùng pháo ăn hắn cái thứ hai voi thuận tiện đem hắn tướng quân bên cạnh còn có xe ngựa trông coi tùy ý đi như thế nào đều xong không được ta vừa rồi nhìn tốn cho tới bây giờ gia g i a của nàng thu hồi lá cờ chuẩn bị chơi xấu liền bên cạnh phù mãi mãi đều nhìn không được người ta không để cho ngươi hai mươi phút phía trước ngươi liền thua có thể hay không có chơi có chịu phù gia g i a nghe nói chừng lên mắt ngươi cùng ta mới là cùng một bọn đúng a nếu không ở lần thứ hai đi lại ta liền muốn mắng ngươi phú mãi mãi đối với hắn dáng vẻ không nhìn thẳng sau đó gõ gõ hỏa diễm tràn đầy lò cửa hỏa h ó a tử đi ra nghe được thanh âm của nàng đáy nổi kia đồ tươi tốt hỏa diễm thật liền chui đi ra biến thành một cái hình người an tĩnh đứng tại bên cạnh nàng phú an an nhìn xem chính mình chuẩn bị cho bọn họ bảo tiêu bị bọn họ dùng thành miễn phí đốt liệu mấu chốt nhất là trong phòng bếp người cũng đa số không cảm thấy kinh ngạc có lẽ có người còn có chút tiểu sợ nhưng mà không có người kinh hoàng thét lên thậm chí ở hỏa nhân biến mất phía trước còn có người cho nó ăn một cái gỗ liền thật khiến người ngoài ý c h ư n g một nghìn một trăm hai mươi sáu hiện thực bốn an an nàng tại cửa ra vào đứng đường này kết quả là phó gia gia trước tiên thấy được nàng hắn hướng phù an an với tay chọc phải t r ư ợ n g mấy b ư ớ c hướng nàng đi tới ngươi trò chơi cuối cùng kết thúc ca có phải hay không đói bụng còn không có ăn cơm không có không đói bụng ta chính là đi ngang qua vừa vặn gặp các ngươi phù an an cười lên sau đó ánh mắt nhìn về phía gia gia của mình mãi mãi hiện tại mới phát hiện nàng thật sự là quá chậm an an a ta cháu gái ngoan p h ù mãi mãi cũng là nghĩ niệm tình nàng thật chặt lật rồi thoáng một cái phù an an liền được chữa trị vừa định đưa tay ôm lấy nàng lão nhân ra đột nhiên nàng từ trong miệm tung ra một câu nhà ăn mấy cái tiểu cô nương đều mang thai ngươi cùng một cái chuẩn bị ngày gì kết hôn à? a hồng hồng h ố n g khẩn trương người chết lặc chuẩn bị chờ cho chơi lúc nào kết thúc lại nói ta còn muốn lại chơi đi chơi phú an an nghĩ a n ngay nói thật nàng còn không có chuẩn bị sớm như vậy kết hôn nhưng lại sợ ba vị người già có cái gì kích động tỏ vẻ ta ta chờ phó ca làm quyết định nha nàng xảo diệu đem trách nhiệm giao cho phó ý chi phó ca lúc nào chuẩn bị kỹ cảng chúng ta liền lúc nào kết hôn cái kia ta còn có chút việc đâu ra ra mãi mãi phó ra ra ta liền không đổi các ngươi bãi may nói xong nàng liền chạy một hơi xông lên tầng bốn khu làm việc từ khi bọn họ thí thiên thần ma thuộc bộ chính thức vận o a n h thủ hạ công việc có vương tiểu phạm cùng tô c ẩ n ngọc cầm giữ lượng công việc của nàng rất ít hiện thực công việc hàng ngày chính là đi đơn vị đánh cái kẹt tại nàng đám kia tiểu đệ trước mặt lắc lư một chút chứng minh chính mình tới qua nếu như không có việc gì nói liền thử linh lợi thuận hoạt rời đi ngày bình thường làm được nhiều nhất chính là yêu mến đội viên tỷ như tô c ẩ n ngọc tiểu ngọc a ngươi gần nhất đây là lại gầy nàng nhìn xem tô c ẩ n ngọc n h ư mày đây là mỗi ngày làm việc quá mệt mọi sao còn là n ủ không ngon đều không có tô cần ngọc treo hai cái mắt quần thâm lất đầu trên thực tế hắn gầy đến hai cái xương gò má đều n ô lên tới còn nói không có là một người cấp trên tốt p h ù an an đặc biệt tấm lòng cho toàn thể nhân viên ở mấy ngày nay mở lên tiểu táo đến mức những ngày này trừ tô cần ngọc những người khác bị uy mập nhìn hắn bộ dáng p h ù an an bất đắc dĩ dặn dò một chút vương tiểu p h ạ m nhường hắn quan tâm một chút tô cần ngọc chuyện này thậm chí đưa tới phó ý chi chú ý ban đêm còn chuyên môn hướng nàng hỏi qua nghe nói ngươi có cái họ tông người Ừm. Phù An mỗi ngày còn cố ý chuẩn bị đồ ăn ôi cái này còn không phải bởi vì hắn thoạt nhìn là cái khả tạo chi tại nhà phú an an nuốt u ố t cái chán đây cũng là chính ta hoàn toàn độc lập t u y ể n nhận tiềm lực lớn nhất đội viên hảo hảo bồi dưỡng nói không chừng có thể trở thành một mình đảm đương một phía người lạc phó ca đội chúng ta bên trong có hay không bác sĩ tâm lý các loại người t à i ba ta nhìn nếu không phải cho hắn làm một chút tâm lý phụ đạo đi nói không chừng là tâm bệnh tâm bệnh phó ý chi nhìn về phía nàng nhớ nhà lo nghĩ vượt q u a áp lực lớn thích người nào phú an an tùy ý nêu ví dụ tử người trẻ tuổi nghĩ đến nhiều nhà Nghiên kỷ của hắn lớn hơn ngươi. kỷ của phú ó nói bóc ý chi cụ chế của cả nhìn không chế không thành, mình lời nổi người nàng ông non dáng, nàng, trưởng ngay xem xoa x một mặt một cảm bộ bộ c chế có lực. còn đều tiềm u không không tính như Ngươi gì tốt là vậy q an tâm t hắn, an sẽ tức g i ậ Trước nghe nói cực nhanh liếc mắt nhìn hắn sau đó nhìn thấy hắn thế mà còn tại đi dạo thương thành thích phân trung tâm mua sắm ngài đang nhìn cái gì nàng tò mò bộ nhà qua nghĩ lấy phía trước hắn mua đồ khẳng định cũng sẽ nhìn trung tâm mua sắm nhưng mà mục đích tính siêu cấp mạnh tiêu tốn thời gian tuyệt đối không cao hơn mười phút đồng hồ lúc ấy hôm nay theo hắn lên giường liền bắt đầu đi dạo cái đồ chơi này hiện tại phải có hai mươi phút thật giống như cái nào đó sự nghiệp tâm rất nặng đại lãnh đạo đột nhiên có ngày không làm chính sự nằm ở trên giường soát đào bảo l a ta ảnh hưởng đến ngươi sao trong nội tâm nàng có chút thấp t h ỏ g có loại học sinh kém ảnh hưởng tới học thần cảm giác mặc dù nàng không tính học sinh kém ảnh hưởng ta cái gì p h ò ý chi nghe nói lần đầu lừa nàng một chút tiếp tục xem phía trên hình ảnh nhìn xem có mình thích sao kia là một màn hình cởi p h ụ màu trắng áo cưới màu đỏ kiểu trung quốc lễ phục còn có tiểu nhiều điểm xanh xanh tím màu trắng đen phú an an yên lặng đem chính mình móng luốt thu hồi phó ca đây là làm gì tuyển lễ phục gia gian mãi mãi thúc chúng ta nên làm h ô n lễ phó ý chi đưa tay lại đem phía trên mình nhìn chúng gia nhập d ò hàng dưới góc phải đợi trả tiền chấm đỏ đánh dấu thành sáu gia gian mãi mãi thúc chúng ta sẽ làm có vẻ chúng ta thật không chủ kiến g á n g v ẻ phú an an nghe nói lắc đầu thật hiếu t h u ậ t nói chúng ta đều là người trưởng thành rồi người trưởng thành liền muốn độc lập điểm đừng bị thế hệ trước nhi tư tưởng vô cùng tả hữu ngươi không muốn trở thành cưới phó ý chi nhìn về phía n giọng nói sâu kỳ nói ngài nghĩ phú an an cẩn thận thăm dò ta không nên nghĩ sao phó ý chi sắc mặt càng ngày càng đạo này này nha phú an an liền vội vàng gật đầu ta chính là cảm thấy chờ trò chơi kết thúc sau đang làm cái này v i ệ c vật càng thêm có tinh lực một điểm có sự nghiệp tâm nữ hai tử tranh bá xếp tại thành g i a phía trước v i ệ c vật lời này dẫn tới phó ý chi lông mày n h u lại dựa theo nàng kinh nghiệm nhiều năm đây là hắn bắt đầu không cao hứng tranh bá mặc dù xếp tại thành g i a phía trước nhưng mà phó ý chi xếp tại tranh bá phía trước không phải chỉ có phó ý chi sùng ái nàng ở phù an an tâm lý nàng cũng sùng ái phó ý chi lặc trọng yếu dườm già sự tình ha ha kỳ thật sớm ta cũng thật cao h ứ n g tới bộ này long phượng áo bào lớn đẹp mắt ngài mặc vào khẳng định luân soái phù an an chỉ chỉ hàng thứ hai trang giấy trên thân người mặc quần áo ngài tương đối thích bộ nào cái này vụng về rời đi nghệ thuật nói kỹ xảo phó ý chi vẫn đưa tay đưa nàng chọn chúng bộ kia bỏ vào giò hàng bên trong trừ một bộ này ở ngoài phó ý chi chính mình cũng tuyển ba bộ phù an an thích hoa hoa xanh xanh cổ phong áo bào lớn phó ý chi lựa chọn ba bộ l à đồng đồng lòng loại t a o cưới bọn chúng cộng đồng đặc điểm là rất đắt nhìn xem phía dưới kia bốn chữ số tích phân cảm giác có điểm giống ở hố coi tiền như rác bất quá suy nghĩ một chút cũng thế loại thời điểm này người bình thường cũng không quá sẽ nghĩ đến đính h ô n lễ đắt một chút liền đắt một chút đi dù sao đây là lần thứ nhất long trọng điểm cũng tốt phú an an keo kiệt lâu như vậy quyết định ở cái này bốn kiện bên trong lựa chọn một bộ sau đó phó ý chi đem cái này bốn kiện toàn bộ đều mua lại sáu ngàn tích phân q một chút liền không có phú an an nhìn xem hắn sửng sốt hai giây phó a bốn kiện chúng ta cũng xuyên không đến a cái này khiến nàng nhớ tới trong tủ treo quần áo những cái tiêu chỉ nhiều không ít tính thực dụng không cường b á y nhỏ thu thuế f một tích phân đều bị hắn tiêu vào địa phương này a n mặc đến phó ý chi khỏe miệng không không chỗ ở d ư ơ n g lên hắn mua xuống cái này cưỡi phục cũng không phải chỉ vì nhường phù an an mặc cho những người khác nhìn phó đại lao ẩn tàng t i ể u đam mê một trong số đó thay đổi trang phục trò chơi kỳ tích a n an tấu chương xong chương một nghìn một trăm hai mươi chín hiện thực sáu mang hai vị cao tầng sắp kết hôn chuyện này trước hết chỉ là tại nội bộ cao tầng còn có thân thuộc trong lúc đó lựu truyền tin tức sau đó tất cả mọi người hư vấn bốn vị các ca ca tổ chức nhiều lần hội nghị thương thảo hôn lễ làm sao làm đánh nhịp người phó ý chi toàn bộ hành trình tham dự phú an an phú an an liền nói một ít chính mình thiên mã hành không ý tưởng bởi vì quá nhiều nhân thiết kế chuẩn bị ngược lại là nàng người trong cuộc này một trong số đó liền rảnh rỗi trừ đại hôn thời gian cái khác nghi thức nội dung hoàn toàn không cần nàng quan tâm có một cái đáng tin cậy nam bằng vị hôn phu hết thể liền biến tốt đơn giản trong truyền thuyết việt vật đều không phải vấn đề nặng ở tham dự là được dù cho hiện tại là đặc thù thời khắc phó ý chi đem cầu hôn hạ xính truyền thống đồng dạng cũng không rơi xuống vài ngày sau từ song phương ba cái phụ huynh mang theo kính mắt chọn lựa ngày hoàng đạo bên trong chính thức hạ s í n h mới vừa buổi sáng tiếng pháo nổ rất lâu toàn bộ căn cứ người nghe tiếng pháo nổ tất cả đứng lên dù sao hiện tại không giống với d i vãng ở cái này vật tư cực độ quyết t h i ế u tích phân cực độ khẩn trương đến lúc đó hộ pháo mỗi vang một chút đều là tích phân biến mất thanh âm người bình thường ra chỗ nào cam lòng dạng này tiêu tốn không rõ sự tỉnh quần chúng tất cả đều nhìn về phía thổ tầng phương hướng lúc này đưa lễ hội đội ngũ theo tầng năm xếp tới tầng một trong đại viện kèm theo g à n nhạt bọn họ ra khỏi thành quay chung quanh toàn bộ căn cứ một vòng lớn. đội ngũ chuyển một vòng t r ò lớn lần thứ nhất căn cứ như thế náo nhiệt phía ngoài khán giả nhìn xem ngày xưa cao cao tại thượng chính thức các đội viên nhấc lên hộp q u à cùng dương lớn tầm mắt đều nhanh đính vào phía trên đây là ai gì đó làm gì a đây là thằng đến có chút thổ trong lâu người đi theo đi ra tham gia náo nhiệt ngươi một câu ta một câu bổ sung cả sự kiện thủ lĩnh chuẩn bị đám cưới đây là xính lễ ôi trời ơi nha nhiều như vậy chỉ có đã mất đi mới có thể biết vật liệu chất quý những vật này đem toàn bộ ngoại thành tài sản tất cả đều hợp lại cùng nhau so với không thể so với nó nhiều có người vui vẻ liền có người hâm mộ và sầu toàn bộ căn cứ mạnh nhất nam nhân cùng mạnh nhất cô nương muốn chính thức thành hôn trong căn cứ độc thân nam nữ trẻ tuổi cảm giác nghe được một cái to lớn tin d ữ chờ đợi bọn họ chia tay lại chờ được bọn họ chuẩn bị kết hôn đưa mắt nhìn đưa mời đội ngũ vòng vo căn cứ một tuần trở lại thổ tầng đến lúc lập gia đình độc thân nam nữ nhóm tan nát cõi lòng đầy đất còn muốn làm bộ mỉm cười chúc phúc tầng bốn phủ ra ra phủ mãi mãi trong gian phòng nhân vật chính của hôm nay một trong số đó run lẩy bẫy s i u xiu tay chân phát lạnh có chút khẩn trương còn có chút thẻ thủng lâm thời như xe bị tuật xích phủ an là bị trương viện, viện dùng bạo lực theo gia gia của nàng mãi mãi trên giường mấy ngày nữa liền muốn chính thức thành hôn hôm nay hạ x í n h thuận tiện diễn thử một chút ngươi liền không thể tranh đ i ể m khí đừng lần c h ố nữa n cái này có cái gì t h è m thùng v u khí thế đến có mồng bà bối ngươi muốn từ hôm nay trở đi phó đại lao chính là của ngươi người làm hai người bọn hắn số một c vê phấn chương viện viện hôm nay thật giống như điên cuồng bình thường liền tra kém cho nàng phất cờ họ gieo trợ uy cái này lần thứ nhất khó tránh khỏi có chút khẩn trương nha p h ù an an lỗ thai p h í m hồng hai tay không biết hẳn là thế nào thả mặc dù phó ý chi đã sớm là nàng người nhưng là nhiều người như vậy vây xem chính là không quen nàng cảm giác chính mình vẫn còn con nita đột nhiên liền muốn thành ra lập nghiệp giống như tại sắp tiến hành nghi thức về sau chính mình liền biến thành có gia đình mới người bước vào hôn nhân mộ phần cung điện trong lúc nhất thời có chút khẩn trương cùng mê mang thấu chương xong chương một nghìn một trăm ba mươi hiện thực bảy nhạc khí thanh âm càng ngày càng gần không có việc gì không có việc gì không có việc gì nàng hít sâu hai cái có chút thấp thỏm nhìn chằm chằm cửa phòng cái thứ nhất từ bên ngoài tiến đến chính là phó ý chi hai người tầm mắt ngay lập tức gặp nhau đông đông đông, đông nhịp tim được nhanh hơn rõ ràng là đã ba ba ba thật nhiều lần người nay khẩn trương thời điểm còn là sẽ nhịn không được phù ra ra cùng phù nãi mãi đi lên tiếp theo phó ý chi chu vi tụ người thân bạn bè nhóm phù an an cũng chỉ nghe được tiếng nói chuyện o n g nong nong ở bên thai vang lên thẳng đến phó ý chi cùng sở hữu phù ra người thân hảo hữu hàn huyên s o n g hướng nàng đi tới t ấ m kia lâu dài cửa mặt hướng về phía nàng lộ ra nụ cười ônu thật giống như có một loại vớt lên lòng người ma lực trong n g á y mắt kia sợ hãi cùng mê man g cảm giác biến mất hơn phân nửa bên hai truyền đến mọi người dần dần rõ ràng thảo luận tiếng chúc mừng một cái đứa nhỏ này lớn lên thật tuấn chúng ta an an hôm nay thế nào thấy đ ầ n đột đây là phù gia gia nói từ bé nhìn xem an an lớn lên ta cảm giác hôm qua nàng cùng viện viện còn mặc quần nếm cùng nhau đái dầm hôm nay thế nào đều muốn lập gia đình đây là tố phân a di cảm thán t r ư ơ n viện viện vì thế vội vàng đánh gãy la mụ nói cẩn thận phù an an tố phân a di mặc ta loại chuyện này rất không cần phải lại nhớ lại an an xem ta trong nội tâm nàng nghĩ đến đột nhiên bị kêu một phen mới vừa n g n g đầu phó ý chi xoay người eo ở trước mặt mọi người đánh cái ba ngay trước gia gia của nàng mãi mãi trưởng bối thân hữu mặt a ngọt chết bên cạnh truyền đến trương viện v i ệ n t h í c lên nghe người bên cạnh nhóm bộ nào thanh âm phủ an a n lại khẩn trương bên hai không thể khống chế đỏ lên nàng cái này đứng đắn đại lao bao phục so với phó ý chi đều lại t h ẳ n g đến người thân bạn bè nhóm đều t ặ n g đi cáo biệt ra trưởng hai bên phủ an a n chóng mặt bị phó ý chi mang theo lên lầu trong gian phòng bốn bộ siêu cấp quý lễ phục đã bày ở chỗ nào tới màu đỏ thuần trắng lộng lây trương dương đại khí gợi cảm phó ý chi kéo lại eo của nàng thử xem hiện thứ nhất bị lấy xuống làm món kia vải vóc ít nhất thấp ngực lộ lưng nhu thuận tơ lụa thắt tại trên cổ mặt sau vừa vặn rũ xuống sống lưng câu nơi v ẫ y chật hẹp vừa vặn đưa nàng túi tiên h hỏa vừa vặn đến bắp đuổi thiết kế có vẻ có như vậy ném một cái ném ăn b ấ t ăn xén nguyên vật liệu phú an an chính mình lại đi xuống mặt rất nhẹ phó ca cái này v ẫ y có phải hay không có chút ngắn một nghìn tích phân liền mua cái cái đồ chơi này không ngắn phó ý chi ngón tay nhẹ nhàng theo nàng sau lưng lướt qua đưa nàng đim lên tóc b u n g xuống hơi cuộn sợi tóc rơi là tả ở cổ vai lại đem thật dài lưới che đầu cho nàng đeo lúc này trên c â áo còn thừa lại một cái hai ngón tay rộng, màu trắng nàng lấy xuống nhìn xem bộ cánh tay có hơi lớn thế là liền hướng trên cổ bộ sau đó bị ngăn cản đây là bó tất vòng phó ý chi ngăn lại nàng hướng trên cổ bộ tư thế đem dây lưng tháo ra chậm rãi ngồi xuống thanh âm hắn trầm thấp mà chậm rãi giải thích nó khởi nguyên từ châu âu ở sớm nhất kỳ loại vật phẩm này dùng cho nam tính cố định áo sơ mi về sau bởi vì áo sơ mi chất liệu biến hóa cái này bó tất cùng áo sơ mi kẹp dần dần không tại lợi dụng liền trở thành một loại trang trí phó ý chi nhẹ nhàng cho nàng cài lên thật giống như tự tay ở cho mình đóng gói l ấ vật chỗ đ u i kia bôi màu trắng dây lụ nhường vốn là có một ít gợi cảm người có vẻ càng thêm thuần d ụ n g phó ý chi hết hầu trên giới rất nhỏ p h ậ phẩm an an chương một nghìn một trăm ba mươi mốt mặt trời không lặn chi đ â u một phụ cán bộ kỳ cựu an an không biết đến cái đồ chơi này cũng muốn nói một câu thực biết chơi phó ca ngày trước đứng dậy cái này nửa ngồi tư thế có vẻ hơi quá nguy hiểm nàng lại một lần nữa đem váy nhỏ hướng xuống lôi kéo phó ca chúng ta khẳng định không thể mặc điệu này đi ừ m phó ý chi ngón tay nhẹ nhàng gậy kia bó tất vòng lên tiểu hoa trang trí mặc cho ta nhìn liền tốt a cái này quen thuộc xuyên váy nhỏ cảm giác nguy cơ người là đứng lên tay này lại không thành thật muốn hủy đóng gói phù an an không muốn bị hủy phó ca chúng ta còn có ba kiện không thử đâu mặt sau thử lại phó ý chi đưa nàng giữ chặt hai người cùng nhau ngã xuống giường không có cái gì có thể ngăn cản một cái ít trùng lên nao nam nhân trừ phi là trò chơi ở phù an an bị ấn lại thân thời điểm trò chơi sắp bắt đầu thanh em vang lên khoảng cách vòng tiếp theo trò chơi bắt đầu còn có một lúc phó ca trò chơi muốn bắt đầu à trò chơi thật là một cái phá hư phong cảnh tiểu yêu tinh phó ca rời rừng giường chúng ta muốn đi chinh phục tinh thần đại hải ở thế giới hiện thực bị ép tung dục còn là trong trò chơi sinh hoạt tương đối khỏe mạnh bộ dáng phú an an bắt lấy bị l â y đến b ắ p đùi con nhỏ tỏ vẻ hôm nay thay đổi trang phục trò chơi nhỏ d ừ n g ở đây sau đó vẫn là bị làm bốn mươi phút sẽ bị che đậy vận động đắt đỏ váy nhỏ cũng liền mặc một lần kia hiện tại nhăn nhăn n ú m n ú m bị ném ở cuối giường phú an an hữu khí vô lực l i ế c nhìn cái này bại ra lão đại phó ca lần sau còn như vậy ta liền cùng người gấp loại thời điểm này phó đại lão đại đ ộ nhất tương đương bao dung người bên cạnh đều lời nói thậm chí còn xuống giường cho hai người tìm ra chuẩm hai mươi phút thời gian trôi qua cực nhanh bên hai truyền đến hệ thống quen thuộc tiếng nhắc nhở hoan g n ê n trở lại sinh tồn trò chơi lượn này trò chơi vì tranh đấu loại trò chơi tranh đấu loại trò chơi tính chất vì người thừa kế người ứng cử tuyển chọn tỉnh h cố gắng tranh thủ cơ hội hệ thống lại một lần đem tuyển chọn quy tắc giảng thuật một lần sau đó mới bắt đầu bản luận trò chơi giới thiệu lượn này trò chơi mặt trời không lặn chi đô sẽ có ba bốn trăm hai mươi ba vị dự bị người thừa kế hai mươi vạn nở đờ cờ cùng ngài cộng đồng trò chơi ở trong đêm ngài cần một sống sót ba mươi ngày hai tìm kiếm rơi lạ tạ ở trò chơi k h ắ nơi một vạn khối sinh t ở trò chơi kết thúc lúc ngài nhất định phải có được lớn hơn hoặc đợi cho một khối sinh tồn bài trò chơi hiện tại bắt đầu trò chơi xương trắng tàn ra tùy theo mà đến chính là nóng hởi nhiệt độ hướng mặt thổi tới phong là nóng còn sen lẫn cực nhỏ hạ t cát cái đồ chơi này ở nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm liền hướng miệng của nàng xoan m ũ i trong mắt chui nhường người cực kỳ không thị trứng trêu đến nàng một trận ho khan cùng rụi mắt nơi này là sa mạc đợi nàng mở ra xoa hai mắt đỏ bừng phía trước là một mảnh khô nước thổ địa mặt sau chuyển đến chung nhỏ tiếng vang p h an an quay đầu phát hiện đây là một cái sa mạc tiểu trấn tiểu chấn bên trên chăn nuôi đại lượng lạc đà lấy màu vàng đất làm chủ sắc thái thị trấn bên trên người đến người đi cũng coi là náo nhiệt động vật thanh n m cùng tiểu thương lui tới mua bán thanh n m n h ư ờ n g tiểu chấn lập tức tràn ngập độ nổi tiếng trên người bọn họ phần lớn bọc lấy màu trắng vải nhường mặc phổ thông ngụy trang sau lưng đồ lao động phù an an có vẻ hơi không h ợ p nhau một đội lạc đà dắt đến bên cạnh nàng tê u một phen ở cách đó không xa lưu lại hai đống béo phệ người bên cạnh đối với cái này nhìn như không thấy ngược lại càng thêm hiếu kỷ phù an an mặc trên người quần áo may mắn bọn họ trong miệng hét lớn lời nói có thể làm cho người nghe hiểu. Bàng đồng, bàng đồng, lập tức đi. Trước 1132, mặt trời 1132, không lúc ặ n Bàng đồng.、Đây、cũng là cái địa danh. chi cái hai. h điệu đô Đây là p An An nhìn xem một nhóm bị mặt trời phơi đen nhánh người đi đường trong miệng hét lớn, vội vàng phơi hét xem một mặt vội trời bị đi l ạ đã t i ế này v o sa mạc. Lúc n à chính là buổi chiều đỉnh đầu mặt trời ngay tại nàng ngay phía trước cực nóng nhiệt độ phơi làn ra nóng h ổ i nàng không thấy bao lâu liền hướng đám người tụ tập thị trấn nhỏ đi đến cùng với nói đây là cái thị trấn còn không bằng nói đây là cái bộ lạc bởi vì nơi này rất nhỏ một mảnh không cao thổ phôi phòng hoặc là không có dự phòng ở một chút liền có thể nhìn tới đầu Toàn bởi ộ bộ, bộ chiêu hai ba đi điểm mặt trời thật gắt tại không có bất luận cái gì che chắn vật dưới tình huống phú an an ở dưới thái dương bạo chiếu gần nửa giờ nàng từ đầu tới đôi u đem hai con đường qua lại đi dạo một vòng cảm giác cái này bộ lạc có điểm giống trạm trung chuyển người tới nơi này phần lớn là đặt mua vật liệu mà cái này bộ lạc chủ yếu là cấp mọi người cung cấp thức ăn nước cùng với lạc đà chứ làm cái này ba loại s i n g h ý, ngay sau đó là d ừ n g chân cái này nhà bằng đất bất luận kích cỡ bất luận thật xấu tất cả đều tại cửa ra vào để đó dừng chân chưa bài một ít l a o bản đem khăn mặt hướng trên vai một đáp giống trên tv điếm tiểu nhị bình thường mời chào khách nhân muốn dừng chân trước hết có tiền phú an ăn trước tiên đổi năm mươi tích phân sau đó nàng thu được hai mươi năm viên kim đậu đậu kim đậu đậu dưới ánh mặt trời phi thường trói mắt phú an an cầm lấy một viên ở trong miệng cắn miệng lập tức phía trên xuất hiện dấu răng thật ở nàng nắm cái này kim đậu đậu thời điểm phụ cận người lạng yên không một tiếng động xông tới một cái nhu nhược nữ hải cầm một phen có thể lóe mù mắt người vàng hạt đậu không khác đứa nhỏ ôm gạch vàng nộn nhịp thành phố tiểu cô nương trong tay ngươi cầm là thế nào ai có phải hay không là ngươi nhặt được ta vàng hạt đậu nhìn thấy người hướng nàng vây hùng đi lên chuẩn bị bắt đầu cướp bóc dáng vẻ người chung quanh nhìn thấy đều không cảm thấy kinh ngạc nơi này vốn chính là tam giáo cửu lưu l đừng nói cảnh sát cảnh sát ngay cả đội trị an đều mỗi một cái nắm tay người nào lớn thì người đó có lý ai vũ lực cường này nọ chính là của người đó coi như tam đại nam t h u hán tử đều là thành đán kết bạn một thân một mình liền phải bị cướp vắng vẻ s á t vách dân phong hữu hãn bởi vì cái gọi là tiền tài không để ra ngoài không ngờ tới lần này đổi chính là vàng phú an an nhìn xem vây quanh những người này chỉ có thể trước tiên lập y tổng cộng ba người có thể ở sa mạc bên trên đi lại đều là đại hán và vỡ bọn họ mỗi cái đều bị phơi đen nhánh k ở i xuống trống nắng cây gây vải lộ ra từng cục cơ bắp thoạt nhìn thật giống như một tòa ngồi di chuyển núi nhỏ cái này núi thịt gặp phù an an chấn định bộ dáng có chút bất ngờ tiểu lương môn nhi muốn tiền không muốn mạng a ta nhìn nàng mộc lăng dáng v ẻ n h ư cái đồ đẩn nàng thật chẳng a chính là nhỏ một chút có thể sách về đi bán cho bảng đồng người làm vợ ba người hướng nàng đưa tay phù an an cũng bắt đầu di động bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua nàng ánh mắt rất sớm đã khóa chặt trong này thoạt nhìn mạnh nhất sau đó hung manh nào tới quên quên đến thịt thập phần tàn nhẫn phú an an ở mấy người tâm lý chậm rãi từ mộc lăng đồ đẩn biến thành không muốn mạng tiên yên nàng mạnh mẽ đã trúng bên cạnh tráng hán hai cái dùng cực kỳ hung ác phương thức đem trong ba người dẫn đầu đánh cho tà n phế tia tiếng kêu thê thảm đem người chung quanh đều dẫn tới vây xem thẳng đến tráng hán cầu xin tha thứ phụ an an dùng răng còn tại trên bả vai hắn cắn khối thịt xuống tới hè tối h nàng đem trong miệng máu hôn hòa khối thịt nổ ra mặt mũi bầm dập nhưng là ánh mắt hung ác nhìn về phía bọn họ tráng hán này nhưng so sánh nàng còn thảm hắn không chỉ có bị cắn miệng tay còn bị bẻ gãy nghĩ chọn cái quả hồng mềm vậy ai biết gặp gỡ cái không muốn mạng n à n tử bờ môi run dậy từ trong miệng nói ra hai chữ điên tên điên. Cái gì? phú an an nuốt v ố t bị hủ phân khỏe mắt mà không thay đổi hướng hắn tới gần vật lộn đều đánh không thắng phế vật còn tại chỗ ấy kỳ kỳ v a i mai nam tử bị dọa đến lui về sau hai bước nhìn xem nhiều người như vậy vây quanh trong đó không thiếu còn có người quen biết như vậy mất mặt sự tình n h ư u n g sắc mặt hắn bám một chút thay đổi xanh ba người đỡ lấy chật vật rời đi dựa vào suối quậy. phú an an nuốt v ố t bị nện đau cánh tay nếu như không phải mới đến không rõ ràng thế cục phi giết chết cái này ba cái không có mắt nàng từ trong đám người đi ra hướng chính mình vừa rồi lựa chọn dừng chân đi đến trên đường đi so với vừa rồi càng thêm thu hút ánh mắt d i ư ờ n g chân phòng ở miễn cưỡng là cái tầng hai lão bản của nơi này là cái g ầ y còm tối đen nữ nhân nếp nhăn trên mặt c ũ n g phơi ban rất nhiều thoạt nhìn như là hơn năm mươi tuổi người nhưng là thanh âm còn rất trẻ mấy người ta một cái chờ phù an an nói xong nữ nhân ngẩng đầu nhìn nàng một cái sau đó lại đem vùi đầu xuống dưới chúng ta chỗ này tầng một còn có một gian phòng tầng hai còn có ba gian phòng ngươi tuyển cái kia phù an an nghĩ, nghĩ có cái gì khác nhau sao tầng một muốn đắt một chút tầng hai muốn tiện nghi một chút tầng hai bị mặt trời bắn thẳng đến ban ngày nóng ban đêm lạnh tầng một tình huống tốt một chút lão bản cực nhanh nói sau đó đưa trong tay bản tính đánh cho phách phách vang vậy sẽ phải tầng một đi ở qua tiểu nhị tầng đều biết không có đi qua cách nhiệt xử lý tầng hai mùa hè vậy liền giống lồng hấp liên hoàn cảnh này không có khả năng có cách nhiệt tầng nghe nói lao bản gậy bản tính tay dừng lại dùng cái gì cho phú an an từ trong túi lấy ra một viên tiểu kim tử đặt ở trên q u o á i lúc tầm mắt vừa lúc liếc qua lao bản phát hiện nàng gậy bản tính tay thiếu hai ngón tay nàng dùng còn lại ngón tay đem tiểu hoàng vàng nắm ở trong miệng tắm miệng lại đặt ở trong tay ăn chừng chỉ có g ầ n ấy nhi chỉ đủ ở năm ngày vậy liền trước tiên ở năm ngày đi phú an an hồi đáp nàng đi theo lão bản sau l ư n g tiến vào cuối cùng còn lại gian phòng cái nhà này rất nhỏ cửa sổ cũng rất nhỏ trong gian phòng lấy ánh sáng không tốt hiện tại mặt trời đa số cảm giác thật âm trầm đợi đến t r ạ n g vạng tối tuyệt đối h ấ p được siêu cấp nhanh bên trong bố trí cũng siêu cấp đơn giản trừ một cái giường ở ngoài liền cái ghế đều không có có đèn điện sao không có có rửa mặt địa phương sao không có lão bản nhìn xem nàng ra m i ệ n g thịt mềm dáng vẻ n h ư mày người một tám liền đi phía đông mương nước dùng tiền mua nước chúng ta nơi này chỉ cung cấp nơi ở nước đồ ăn đồ dùng hàng ngày toàn bộ không cung cấp sa mạc bên trên hàng năm đều có thật nhiều nam nhân nữ nhân bị giã thu yêu đi thi cốt cùng thổ địa hòa làm một thể tiểu cô nương đây không phải là n g ư ờ i này ở địa phương khuyên ngươi sớm một chút từ đâu tới hồi chỗ nào nói xong câu đó cái này chỉ có ba ngón tay nữ nhân liền đi cái này khiến cảm giác mình bị hố phù an an s ư ơ n g sở vốn là muốn nhường nàng vốn là muốn trả lại tiền ý nguyện hơi giảm bất điểm thấu chương xong là loại kia c h ă nàng đông dùng không dùng nhiêu năm, cứng lại bao tương cái chủng loại kia biết bao bao Bất lại cái loại giác. luận cảm l c h ă mền còn là a ra giường mùi tản đều một cố vì ị khác thường. Lại có chút có tức giận. Nàng Lại v thế cố ý lên trên lầu đi xem nhìn chờ phát hiện mỗi cái gian phòng đều đặc biệt nhỏ chăn mền bao tương trình độ đều không khác mấy tâm lý lúc này mới dễ chịu một chút quên đi nàng liền bãi cỏ bùn nhau đều ngủ qua chút vấn đề nhỏ này cũng không tính là cái gì bất quá là cái chỗ đặt chân nàng cũng không phải là kia già một người phía ngoài mặt trời nóng bỏng nếu như trên mặt đất đánh cái trứng gà tuyệt đối có thể dám quen phú an an thu hồi nhìn ra phía ngoài tầm mắt quyết định trễ giờ ra ngoài trước tiên theo nở t ợ cờ trong miệng bộ điểm nói cái này nở t ợ cờ đương nhiên là lão bản cầm nang tiểu hoàng vàng còn không cho nàng lộ ra điểm tin tức song phương trò chuyện quá trình bên trong lão bản toàn bộ hành trình đều cửa cái mặt thối bất quá còn tính hỏi gì đ á n đấy theo trong miệng của nàng phú an an biết được, được đây là cái siêu cấp lớn sa mạc cho đến tận này không có người nào chân chính từng đi ra nơi này mọi người chỉ biết là giống như vậy sa mạc ốc đảo còn m ộ ư ơ i cái bàng đồng là lớn nhất ốc đảo người ở đó dùng thức ăn nước uống quả đổi cái khác tiểu châu đại đến hoàng kim cùng bảo thạch cho nên rồi giáo nhất nói nàng nhìn phù an an một chút ngươi không phải b ả n g đồng sao cái khác sa mạc đều chỉ sẽ đại đến độ tinh khiết không cao bụi vàng cùng nguyên thạch sau đó đưa đến bảng đồng đi trao đổi đồ ăn cùng vật tư giống nàng lấy ra vàng nguyên chất xem xét chính là theo bảng đồng mang ra mà liền kiêm một thân da trắng liền biết nàng là bị nuông c h i ề u ở ốc đảo lớn lên không có nhận qua mưa gió cùng liệt n h ậ n tra tấn a đúng thế mà bị ngươi phát hiện phù an an thuận thế thừa nhận xuống tới ta cho là ta rất điệu thất đâu lão bản tử đàm bình thường ánh mắt nhìn về phía nàng ta khuyên ngươi còn là sớm một chút hồi bằng đồng phía ngoài sa mạc không phải trong tưởng tượng của ngươi như vậy tốt đẹp nàng vừa nói vừa túi đầu bắt đầu kích thích bản tính đây là kết thúc nói chuyện trời đất ý tứ nhưng mà phù an an ra mặt dày nàng không gọi kết thúc liền không coi là kết thúc lão bản chúng ta sa mạc có cái gì chú ý tới địa phương cùng ta nói nói chứ sao người này phát bản tính động tác dừng lại thoạt nhìn đối phù an an mặt dày mày dạn rất không cao hứng trên thực tế lại bắt đầu giải đáp sa mạc ban đêm xài làng nhiều ban đêm tốt nhất chia ra cửa khóa chặt cửa đóng kỹ cửa sổ trời tối liền sớm trở về phòng đi ngủ nếu như ngươi muốn trở về ta có thể giúp ngươi tìm đáng tin cậy lạc đạo đội nhưng là muốn năm cái vàng ở đầu tạm thời còn không cần phú an an nhớ tới nàng cùng phó ý chi ước định nói hai người hoặc là đi chỗ cao nhất hoặc là ở trò chơi biên giới mặt trời xuống núi vị trí gặp nhau l ã o bản luôn luôn hướng phía tây có thể đi đến địa phương nào ngươi muốn học khoa phụ truy nhật l ã o bản gặp nàng hỏi cái này vấn đề biểu lộ càng thêm lạnh lùng nơi này chính là phía tây nhất sa mạc ngươi nghĩ lại chạy hướng tây cũng có thể thử xem nàng nói xong liền ôm lấy chính mình bản tính không có thử một cái gậy đứng lên nhân phủ an an thế nào hô đều không trả lời một cái rất có thị khí hào tâm nờ bờ cờ mặc dù ở phòng ở rất hát tâm nhưng là vừa rồi trò chuyện có thể cảm giác người này không tính quá xấu phía tây vẫn là phải đi phú an a n ánh mắt theo lão bản nơi chuyển rời đến bên ngoài rộng lớn sa mạc so với chỗ bình thường càng thêm khó đi muốn rời khỏi nơi này trước hết chuẩn bị kỹ càng đầy đủ vật tư ớ c chi đô năm. Phú an an xem chừng chiều chân cái cũ Lúc có công cụ, mặt năm. xem mà món lặn trời thời trưa thường. tiểu ráng ra giờ người gian đại khái buổi chiều 6, 7 giờ dáng vẻ ra ngoài. Dưới dài, giống giữa trưa bình thường. Lúc này có người ở bên ngoài không kéo không Phú nhưng ánh như bình hàng hè. nhỏ đô An An bóng đến nắng vẫn này bên dọn lên hàng vỉa hè. Bán công cụ, bán, không món nhỏ, bán thịt, thậm chí là lao vỉa bị vẽ ở bào ngư quả lớn lên có điểm giống bào ngư trên thực tế là một loại quả hạch ăn thật ngon nghe nói còn dễ dàng no bụng c â y xương rồng c h n h quả đây là ba loại bên trong nước nhiều nhất hoa quả thể tích rất nhỏ lớn nhất sẽ không vượt qua tennis bên trong là màu đỏ thịt quả cực giống quả thanh long khẩu vị chua ngọt nhưng là bên trong là hạt giống siêu cấp c ứ n g rắn phú an an tốn một cái tiểu hoàng vàng mỗi loại đều tới một ít cộng lại tổng cộng có bốn cân bào ngư quả năm cân bùi táo cùng với m ư ơ i cái cây xương rồng t h n h quả phú an an dùng thương ra miễn phí đưa tặng dơm dạ túi đ a n dệ k ô n g lấy nói với hắn câu cảm ơn đại thúc ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây một viên tiểu hoàng vàng liền đổi nhiều đồ như vậy ngài sẽ không gạt ta đúng không nàng cười híp mắt mở miệng nói ra đây nhất định a bán đồ đại thúc vũ bộ ngược hướng hắn c a m đoan tiểu ngươi cô nương yên tâm ta làm ăn hoàn toàn là dựa vào lương tâm ừ ta yên tâm phú an an gật gật đầu sau đó có lễ phép nói nếu như ngài lừa ta ta liền trở lại đem ngài sạp hàn phá đại thúc bị giọng điệu này cùng nội dung tương phản làm cho sừng sốt một chút nửa ngày mới trả lời chắc chắn sẽ không đại thúc bán đồ ở cái này một mạnh nhất lương tâm già trẻ không gạt giá cả vừa phải hắn vô ngực bảo đảm nói đem phủ an an đưa đi bên cạnh bán sinh hoạt công cụ lão bản nhìn người đi thử cười một tiếng một viên vàng nguyên chất ngươi liền cho người ta ít như vậy này nọ còn không biết xấu hổ cam đoan già trẻ không gạt ngươi thật là nói ra được ga không sợ tiểu cô nương kia mặt sau phát hiện tới tìm ngươi hoa quả lão bản đem tiểu hoàng vàng thả trong miệng cắn một cái sau đó vô cùng cao hứng đem tiểu hoàng vàng nhét vào trong quần áo bởi vì cái gọi là mua không có bán t ì n h chính nàng ngu xuẩn đâu có chuyện gì liên quan tới ta hoa quả lão bản không hề lo lắng hừ một tiếng con quỷ nhỏ này nhi nàng coi như biết rồi thì sao chẳng lẽ còn thật trở về nện ta sạp hàng không thành lời còn chưa nói hết một khối gỗ liền hướng hoa quả lão bản bay đi trực tiếp đánh t r ú n g hắn tấm kia phách lối sát mặt nguyên bản đã rời đi phủ an an đi mà quay lại đại thúc ta cái này còn chưa đi xa ngài liền bắt đầu đắc ý là làm thai ta đ i ế sao hoa quả lão bản che mặt mình nhìn xem phủ an an hét lớn một tiếng tiểu nương muôn nhi con mẹ nó ngươi muốn ăn đòn ngươi mới tìm đánh phú an an nghe nói một chân đem hắn sạp trái cây nhi cho đạp đ ố n g nhiên nào tới lão nương hảo hảo cùng ngươi kể ngươi nhất định phải rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nàng hướng về phía hoa quả lão bản liền đạp mằm đánh cứ thế đem hắn đặt ở trên mặt đất không đứng dậy được thừa cơ cướp đi chính mình vừa rồi cho tiểu hoàng vàng còn có trên mặt đất rơi là tả hoa quả thuận đi hơn phân nửa chính là muốn n h ư ờ n g loại này vô lương thương ra cảm thụ một chút người tiêu dùng đánh đập hoa quả phô lão bản nằm trên mặt đất một bên đau đến thẳng hừ hừ một bên ở trong miệng chửi mẹ lần này đến là đem bên cạnh bán công cụ người chọc cười ha ha ha đụng vào chuyện phiền phải đi công cụ chủ tiệm chỉ chỉ p h ù an an rời đi phương hướng liền cái này n ữ đặc biệt do người muốn tiền không muốn mạng hôm nay đem ba cái đi ngang qua hán tử đều đã thường hiện tại trong đó một cái còn không có ý tốt đâu ngươi ch Mới đến ngày đầu tiên, đến đầu ngày phú an an cái chọc này không dễ tới ê điên n liền nổi danh. t r ư gần bán thịt quán nơi này đủ loại thịt bị tùy ý bày ở quầy hàng bên trên bởi vì thời tiết quá nóng thịt mùi tanh h rất nặng phía trên còn đưa tới mắt lục con rồi dân bản xứ đều thật nhìn quen lắm rồi mọi người đều là bắt đầu đem gặp phải bãi phòng thịt bò hoặc là không rõ động vật thịt cầm lên đến e xác nhận không có biến chất liền nhanh chóng đem bánh bao đứng lên phú an an bên cạnh vây xem sau đó ở cách đó không xa mua mấy khối lớn bánh bao không nhân sau đó đi tới rừng chân lão bản nước trong miệng nguồn nơi múc nước mỗi cái ở người sa mạc đều chỉ ít có một chỗ nước nầm nơi n này nguồn nước bị dân bản xứ nghiêm ngặt k h ô n g chế muốn nhận nước đều phải đưa tiền p h ù an an hỏi tham g i á cả một viên tiểu hoàng vàng có thể mua một ư ơ i thùng nước có đã đánh tốt lắm cũng có để cho mình cầm thùng đi đánh nghĩ đến đi ra thời gian không còn sớm p h ù an an chỉ mua một thùng nước không dùng hết vàng bị đổi thành tạp chất khá nhiều c ắ t vàng có lẽ là phú an an hai trận ác chiến làm được quá kịch liệt bất luận là mua lớn bánh bao không nhân còn là nước đều ở một cái bình thường giá cả cơ bản không gặp gỡ hố to cho nên theo ban đầu liền kiên cường đứng lên còn là rất trọng yếu cái này trực tiếp cho nàng giảm bớt rất nhiều phiền thoái t r ạ n g vạn g tối sa mạc bắt đầu gió bắt đầu thổi c á t miệng bị dơ lên thổi tới đám người chỗ ở toàn bộ nhìn qua giống như bị bịt kín một tầng hoàng sa phú an an mang theo mua gì đó bao lớn bao nhỏ k h i ê n hồi dừng chân địa phương lão bản nương còn tại cửa ra vào phát bản tính cũng hoài nghi nàng bảo trì cái tư thế này không động đậy trở về lão bản nhìn nàng một cái phát hiện nàng thế mà có thể mang này nọ trở về ánh mắt bên trong hiện lên một tia bất ngờ lập tức lạnh n h ạ t nói phía ngoài phòng bếp có thể miễn phí dùng nhưng là dùng t u ổ i lửa nhất định phải đưa tiền n h a phù an an nghe nói đáp một tiếng nàng mua chính là lớn bánh bao không nhân không cần tự mình làm bất quá lao bản trên bàn bậy biện một ít xuyến nho cùng một khối nhỏ dưa h à mì hấp dẫn chú ý của nàng buổi chiều nàng đem phiên chợ đi dạo xong cũng chưa từng thấy qua những vật này lão bản ngài trái cây này ở nơi nào mua nhường thương đội theo bảng đồng chuyên môn mang lão bản nói nhìn về phía phù an, -an. một viên vàng hạt đậu chỉ có thể mua sáu xuyến nho cùng bốn cái dưa hàm y muốn sao thật sự là hỏi cái gì đều muốn tiền a hơn nữa sa mạc bên trên giá hàng thật sự là cao đến không hợp t h o i thưởng có thể phú an an suy tư một lát cuối cùng đồng ý ta muốn mười tám xuyến nho mười hai cái dưa hàm y tổng cộng ba hạt hoàng kim sớm kết khoản mặt khác này nọ không phải ta cho nên muốn trích phần trăm hai chuỗi nho cùng một cái dưa hàm y lão bản đem lòng bàn tay hướng lên trên đưa ra đòi được thôi phú an an còn là tính nhanh cho tâm lý im lặng mặc suy nghĩ có thể hay không ở nơi nào chuẩn bị g ã lão bản thì đem vàng đặt ở trong tay cân nhắc một chút sau đó cất vào chính mình trong túi đợt tiếp theo thương đội muốn ba ngày sau đến này nọ cũng phải vào lúc đó đến không biết hàng không nói một phen trực tiếp chơi dự bán phú an an nghe nói sách thanh hoài nghi nàng k i u hai đầu ngón tay cũng là bởi vì làm hát tâm sinh ý cho làm gãy dù sao nơi này chạy được hòa thượng chạy không được miếu phú an an thật miễn cưỡng tiếp nhận sau đó mang theo này nọ trở lại gian phòng của mình cẩn thận tính toán một chút hôm nay thu hoạch cùng dùng bao nhiêu tiền nàng tổng cộng mang theo bốn mươi cái bánh bao không nhân một cây thủ nước còn có một số đặc sắc sa mạc hoa quả tiện thể còn đổi về một ít độ tinh khiết hơi thấp c ạ c vàng phòng cho thuê mua đồ ăn thựa vàng hạ cám dùng năm cái kim tệ t ấ u chương xong chương một nghìn một trăm ba mươi bảy mặt trời không lặn chi đô bảy phú an ăn trong phòng ăn xong trà s ắ t tắm rửa cái này toàn bộ làm xong bên ngoài ngày vẫn sáng mặc dù nơi này không có đồng hồ nhưng là dựa vào cảm giác cùng ngày thường kinh nghiệm cũng có thể cảm giác được thời gian trôi qua theo nàng trở về thời điểm phú an ăn liền cảm giác chạm vào tối trời đã sắp tối rồi nhưng mà đến bây giờ thời tiết vẫn như cũ giống mùa hạ bốn năm điểm bình thường nhưng mà phù an an có thể khẳng định là hiện tại tuyệt đối đã vượt qua bốn năm điểm rồi sa mạc ánh sáng mặt trời thời gian cũng quá dài cái này khiến phù an an đột nhiên nghĩ đến cái này vòng trò chơi tên mặt trời không lặn chi đô trò chơi tên có đôi khi cũng là một loại nhắc nhở theo mặt chữ bên trên ý tứ lý giải sẽ không là vĩnh chú đi nghĩ tới đây nàng đi ra ngoài gọi lại ngay tại ăn đồ ăn nữ nhân lão bản nơi này mặt trời sẽ xuống núi sao mặt trời vì sao lại xuống núi lão bản không có gì tình cảm thanh em chuyển đến nhường phù an an tinh thần chấn động cảm giác chính mình phát hiện cái này vòng trò chơi manh mối trọng yếu mặt trời không phải từ phía đông bàng đồng dân g lên sau đó rơi vào phía tây rộng lớn sa mạc sao n h a câu nói tiếp theo lập tức nhường nàng minh bạch là chính mình lý giải sai rồi trong sa mạc không núi cho nên mặt trời ở đây biến thành rơi sa mạc vậy bây giờ đại khái mấy giờ a các ngươi nơi này là thế nào tính toán thời gian t r ờ i đã sáng liền đứng lên công việc t r ờ i tối liền về nhà đi ngủ cái gì tính đ ế giờ chúng ta chỗ này không làm cái kia lão b à n ó i không kiên nhẫn dùng thỉa gỗ quấy một chút chính mình trong chén đồ ăn ngươi hỏi xong không có ta muốn ăn cơm phú an an liếc nhìn nàng trong chén màu vàng hồ t r ạ n g đồ ăn bên cạnh còn để đó hơ cho khô không biết tên miếng thịt người từ từ ăn được đến câu trả lời phủ định phú an an về đến phòng nằm xuống bên ngoài mặc dù vẫn như cũ sáng lời nhưng mà trong phòng ánh sáng không tốt vừa vặn lâu thích hợp người chìm vào giấc ngủ phú an an khóa chặt cửa cửa sổ mặc quần áo lên giường vượt qua sa mạc bên trên đêm thứ nhất trò chơi ngày thứ hai bên ngoài truyền đến mọi người tiếng nói đem p h ú an an đánh thức nàng ngồi dậy liền nước ăn hai cái bánh bao không nhân sau đó ra ngoài chuẩn bị mua sắm vật tư sớm một chút chuẩn bị kỹ càng n à y nọ mới có đ nàng đi trước mua một ít một cắt lãm chính là hôm qua nàng nhìn thấy lao bản ăn món đồ kia nó một đoạn một đoạn thoạt nhìn giống gậy gỗ trên thực tế là một chủng loại dường như củ sắn gì đó tinh bột hàm lượng rất cao tương đương bao ăn no hơn nữa còn tiện nghi nàng tốn một viên vàng liền mua một đồng lớn dựa theo lão bản giới thiệu đưa nó thả trong nồi nấu sau liền có thể trực tiếp ăn muốn bị giáp tốt một chút nhi liền dùng này nọ đưa nó trước tiên mài thành phấn sau đó lại nấu cắt bọ khi rất có lại tiếp sau đó chính là thịt sa mạc bên trên muối ăn so với vàng còn đắt hơn thời tiết lại đặc biệt nóng ở tất cả đều là con r ồ i chỗ nào bán thịt là rất khó chịu sự tình mấu chốt nhất là còn phải cẩn thận kiểm tra thịt có hay không mới mẻ được nghe có hay không thay đổi tối có thịt không chỉ có xấu phía trên còn rất dài ra giỏi quá ác tâm rất khó chịu phú an an tốn thật là lớn công phu mới tuyển một ít sạch sẽ tươi mới một khối ngưu sinh cái xương sườn thêm liền chân một khối thoạt nhìn giống đại thần làm động và t thịt còn có một khối thọ s á m thịt tổng cộng dùng ba viên vàng hạt đậu mặt khác chính là nước bọn họ nơi này là cái tiểu qua vết tưởng tổng cộng cũng chỉ có kia một chỗ nước ẩ m hôm qua nàng vội vàng về nhà cho nên lựa chọt thùng hôm nay khẳng định là chính mình tự mình xuống dưới múc nước đi tới sa mạc duy nhất hai khối cự thạch nơi múc nước địa phương ngay tại dưới tảng đá lớn mặt trước một n m a mươi m ặ t trời không lặn chi độ tám nước ngầm địa phương rất dễ tìm nơi nào có hai khối dấu hiệu dựng lên đến hoành mặt cắt giống người chữ cự thạch p h ú an an hôm qua ở cửa hang liền giao dịch căn bản không tiến vào nhìn xem hôm nay nàng giao đi vào phía qua đường mang theo hôm qua mua nước đồng thời mua thùng đi vào thuận tiện nói một câu mua thùng so với mua nước còn đ ắ hơn theo người chữ phía dưới thông đạo xoay người tiến vào bên trong thông đạo thật hẹp nơi này nhiều nhất có thể để cho hai người đặt song song thông qua càng đi bên trong đi liền càng có thể cảm nhận được bên trong ngầm ướp rất nhanh liền đến so sánh với phía ngoài hẹp miệng bên trong rất rộng ở giữa là một ngụm suối nhỏ nước ngầm từ phía dưới liên tục không ngừng mà dâng lên đến hình thành một cái khoảng bốn mét tiểu đ ầ m g xung quanh có thể dung nạp sáu bảy người đồng thời múc nước phú an an đến thời điểm xung quanh đã sớm có người sự xuất hiện của nàng cũng không có chút nào dẫn tới những người khác coi trọng phú an an mang theo thùng nước cũng gia nhập bọn họ nàng ngồi sổm ở bên đầm nước tay đem thùng gỗ hạ thấp xuống nhìn như ở hướng trong thùng nước trang trên thực tế bông ra không gian đ may nước chỉ bất quả nước ở liên tục không ngừng đi đến chỉ tục bất t quả ở đi r n Động tác quá nhanh, nước ngầm dâng lên tốc độ không đổi kịp phù An An trang tốc độ, mực nước cũng bắt đầu hạ xuống. g độ đổi độ, đầu tác tốc tốc bắt quá mực Phù hạ a m kịp mắn bên trong rất tối ở những người khác chú ý tới phía trước phù an an chính mình phát hiện ra trước nàng vội vàng giảm bớt tốc độ trên tay nhưng mà vẫn như cũ tương đương khả quan thu nhập bên trong n o nước thời gian có chút lâu rốt cục đưa tới mặt sau bị nước người chú ý nhìn xem phù an an không n ú c nhích dáng vẻ trông coi người nghiêm nghị q u á lớn ô i cái kia nữ ngươi đang làm gì đâu ta cái gì cũng không làm a phù an an nghe nói liền vội vàng đứng lên biểu lộ thật vô tội nói ngươi luôn luôn đem tay nhường bên trong làm cái gì một thùng nước cần đánh lâu như vậy người kia liếc nhìn nàng bên chân thùng gỗ một mặt cảnh giác trên người có hay không mang gì đó hắn như vậy cảnh giác không phải là không có nguyên nhân trước mấy ngày có đội đi ngang qua lạc đà đội mới nói qua một cái khác sa mạc q ố c đảo n g u ồ nước n bị một người trồng độc cái kia sa mạc người hoặc là bị đ chết hoặc là bị chết khát dung không được bọn họ không c h ẩ n trương không có phú an an nghe nói vội vàng giơ hai tay lên ra hiệu trong sạch của mình thủ nước người không tin lại múc một môi nhường nàng uống đợi nửa ngày gặp nàng không có vấn đề lúc này mới thả nàng rời đi phú an an nhìn xem không gian bên trong phải có mấy tấn nước tắm rửa khẳng định không đủ nhưng mà hai ba người uống tuyệt đối là dư xài sau đó còn có mũi ăn thuốc các loại gì đó ở vật tư cực độ khan hiếm sa mạc những vật này lại được sưng ơ chi là trắng hoàng kim cùng xanh hoàng kim liền xem như có tiền cũng phi thường khó làm đến bên ngoài cơ hồ không bán lui tới lạc đại đội sẽ có nhưng mà toàn bộ đều là bị dự định phú an an cuối cùng vẫn là theo r ừ n g chân lão bản c h ỗ ấy nhờ quan hệ đặt trước đồng dạng có không thấp rút thành nhưng mà cũng may cùng hoa quả cùng nơi đưa tới hát tâm lại có phương pháp phú an an thật sự là lại nghĩ làm nàng lại không nỡ làm nàng giải quyết xong tất cả vật tư vấn đề nàng hiện tại quan tâm sự tình cũng chỉ có hai cái thứ nhất là một cái giản dị đo đạc thời gian trang bị nàng thật cảm giác ban ngày so với ban đêm dài nhiều lắm cho nên muốn làm ít đổ đến đo lường một chút đồng hồ cát hoặc là dọn nước tính giờ pháp vì chuẩn xác nàng hai cái cũng bắt đầu nếm thử tinh tế máy bấm giờ không có cách nào làm nàng phế đi thật lớn một lúc làm hai cái có thể đều đặn tốc độ rơi đi xuống cắt cùng dọn nước trang bị đồng thời đo đạc ban ngày lại đồng thời đo đạc ban đêm thông qua ban ngày rơi cắt cùng dọn nước số lượng ban đêm rơi cắt cùng dọn nước số lượng liền có thể tính toán ra ban ngày cùng ban đêm thời gian so với từ đó tính toán ban ngày cùng ban đêm đến cùng dài bao nhiêu trước một nghìn một trăm ba mươi chín mặt trời không lặn chi đ ô chín chuyện thứ hai càng trọng yếu hơn nàng nhất định phải biết cái này sa mạc bên trên có không có người chơi khác có bao nhiêu có thể hay không có phó ý chi hoặc là trịnh thiên hành đáng tiếc nàng ở sa mạc đi dạo hai ngày thật là một cái người chơi tung tích cũng không phát hiện là cái này sa mạc không người chơi không có khả năng tổng cộng gần bốn ngàn người mười cái sa mạc coi như không bình quân điểm một cái sa mạc chỉ có một cái người chơi xác suất cũng cơ hồ là không chỉ có thể so sánh với phù an an cao điệu người chơi khác rất có thể ẩn giấu đi nếu như không phải chính mình ban đầu bị ba đại hán để mắt tới nàng cũng nghĩ giai đoạn trước hảo hảo cầu nhận biết nàng người chơi không ít hơn nữa cơ bản đều là kiểu i a phù an an không cho rằng bọn họ phát hiện chính mình cứ như vậy ngồi lập vững đến bây giờ cũng không tới tìm nàng phiền thoái nhiều nhất hai cái nguyên nhân một quá yếu tự biết đánh không lại hai biết nàng là không gian người chơi muốn trước đem nàng vô béo sau đó lại thu hoạch đương nhiên cũng sẽ không tất cả đều là chỗ xấu nếu như phó ý chi cùng trịnh thiên hành bọn họ trong đó có người ở đã sớm tìm đến nàng không có người tìm kiếm thuyết minh bọn họ đều không ở ngược lại sa mạc không bằng nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy cái này khiến phù an an có thể chuyên tâm làm tốt rời đi nơi này chuẩn bị ngồi trong phòng suy tư một chút tình huống hiện tại phù an an nhìn xem bên ngoài dần dần trời tối phun ra một ngụm trọc khí chuẩn bị cho tốt nước cùng cắt chuẩn bị tính giờ trò chơi ngày thứ ba phía ngoài ánh nắng xuyên thấu qua nhỏ hẹp cửa sổ xã tiến đến phù an an tỉnh lại lúc sau đã là ban ngày nàng bỗng nhiên xoay người ngồi dậy chuyện thứ nhất chính là đổi tính giờ công cụ. hẳn là không vượt qua quá lâu còn là chuẩn phú an an nuốt nuốt ánh mắt của mình ở trong lòng yên lặng an ủi mình chờ ban đêm thấy kết quả không chỉ có là chờ nhìn buổi tối thời gian kết quả nàng cũng tại chờ khai thác món tiền khổng lồ mua muối thuốc cùng với hoa quả từ trên buổi t r ư a đợi đến buổi chiều lại đến ban đêm đây là cái cực kỳ dài dòng buồn c h á n quá trình cuối cùng đáng ra đến câu hồi phong đi bọn họ hẳn là ngày mai mới có thể trở về ngược lại liền vô cùng quên đi đợi chút đi ban ngày cùng ban đêm rơi các cùng giọt nước đều thu thập tốt lắm phú an an đem cái này hai hai lẫn nhau tương đối Rơi đại khái giọt nói giờ, buổi giờ nói, giờ thiên tài cắt nước ước chừng cũng là 17, bảy nói cách khắc Còn tốt, còn không tính quá mức bắt hát. tốt, tính đông đầu không khoa hừng sáng là là ngày bảy bảy ban gần nếu trương. quá sẽ phú an an thầm nghĩ cảm giác trong lòng cũng tính có một phen đại khái sau đó lại đem trang bị phục hồi như cũ chuẩn bị đo lần thứ hai lần thứ nhất tỉnh lại trễ có chút sai sót lần thứ hai hy vọng có thể lại chuẩn một điểm phú an an ngủ phía trước còn tại tâm lý ám chỉ bảy giờ bảy giờ sớm một chút tỉnh sau đó mới nhắm mắt lại ngủ trò chơi ngày thứ tư bên ngoài cũng đã sắp trời hơi sáng ở tại sa mạc một số người nhóm đã rời giường công tác chuẩn bị còn có c h â u nửa tiếng kêu chuyển đến thời gian bỏ qua một điểm nhưng là khá tốt phú an an lại lập tức đem trang một đêm nước cùng cắt cái c h ậ u lấy ra thay chống không c h ậ u mà lúc này bên ngoài chuyển đến ngáp cùng phàn nàn thanh âm là dừng chân ở đây những khách nhân khác gian phòng cách âm hiệu quả không tốt lắm phú an an mơ h ồ nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ một thanh âm trong đó bởi vì tức giận mà rất lớn tiếng quá hố người hôm nay đi m ú c nước tiền nước thế mà lên giá cái gì đồng bạn của hắn g ọ n nói bất ngờ hôm qua không phải tăng một chút sao hôm nay lại tăng người kia hừ lạnh một tiếng nói cái gì mực nước hạ xuống gần nhất muốn nâng giá thiếu bán điểm bảo hộ nguồn nước trước một nghìn một trăm bốn mươi mặt trời không lặn chi đô mười nước lên giá phú an an chật chật một phen cùng bên ngoài phàn nàn người cùng chung mối thủ mang âm thanh khống chế nguồn nước người dân thường sau đó chú ý mình hôm qua thu thập nước hôm nay lại thay đổi ít cẩn thận tính toán về sau hai cái so với liệt đại khái là một ư ơ i chín nam nói cách khác trời tối thời gian cũng liền chừng năm giờ khó trách nàng hôm qua ngủ quên mất rồi Phú phòng An An trong phòng làm một lát vật làm đây ộ n tiện cẩn thận đếm trong túi tiền của mình sau cùng 5 khỏa tiểu hoàng vàng cùng thổi phòng không có giã luyện qua vàng. g giã thuật túi tiểu thổi khỏa sau qua của có cắt đếm đ là ngày thứ tư đã không có đ ổ i tiểu hoàng vàng cơ hội cho nên sau cùng năm khoả tiểu hoàng vàng là nàng cái này vòng trò chơi còn sót lại tài sản đương nhiên cũng không bài trừ cướp bóc khả năng cửa ra vào tiếng gõ cửa chuyển tới là khách sạn l ã o bản nàng tựa ở trên khung cửa lạnh lùng nói lạc đà đội người đã đến đến đi theo ta dẫn này nọ lưỡng dụng giấy dầu bao lấy mũi ăn bốn bình màu xanh lục thực vật cháo t h o t nhìn còn có chút làm còn có mười sáu xuyến nho cùng mười một cái dưa hà mi Dược cao này là dược cao chứa thuốc bình là mặt khác giá tiền lạc đà đội thương nhân nói những vật này vốn là rất quý giá mua thuốc liền bình đều không tạo không cần ta không cần muốn cái gì bình k i ê m mấy chương giấy dầu bao vây lấy là được xác định không cần sao lạc đà đội thương nhân hỏi một lần nữa không cần bình b ị kín dược cao xử lý cầm máu hóa ứ công hiệu sẽ giảm b ấ t đi nhiều không cần ta mua đều là duy nhất một lần dùng hết phú an an lắc đầu có không gian người sẽ không ăn cái này thua thiệt lạc đà đội thương nhân cũng nhìn không có nàng mua được này nọ đương nhiên là sớm làm rời đi nơi này á tâm lý còn muốn chuyện tìm người phú an an thừa dịp thời tiết còn chưa tới nơi nóng bức nhất thời điểm chuẩn bị hiện tại lên đường đến nhất tây địa phương sau đó nàng dùng sau cùng năm cái tiểu kim khối đổi được một cái lạc đà một người một lạc đà đi lại ở cô tịch trong sa mạc phú an an một đường có chút bận tâm có người chơi chặn đường nàng toàn thân dùng nơi này đặc hữu vải bố bao vây được cực kỳ chặt chẽ đại mạc cô yên trực trường hà lạc nhật viên chi thức đo cằn tối phú an an chỉ có thể hai câu này sau đó ghé vào lạc đà bên trên giống như một đầu sắc bị phơi khô cá ớm muối nóng quá nóng đến sắp mất n ư ớ cá gỡ xuống vải bố sẽ bị bỏng nắng bọc lấy vải bố thật giống như chưng nhà tắm hơi bình thường hiện tại quan uống nước đều không đủ nhất định phải hướng bên trong thêm điểm muối may mắn trước lúc này nàng mua muối nhất tụ lấy nhiệt độ cao thiếu đốt p h ù an an khắc sâu cảm giác được bọn họ lúc trước quyết định tìm người lập kế hoạch bao lớn thiếu hụt không nói đến sa mạc hướng mặt trời xuống núi phương hướng đi độ khó vạn nhất trong trò chơi bọn họ ước định địa phương nguy hiểm nặng nề vì một cái ước định mạo hiểm không đáng cứ như vậy mới thi hành hai cái vòng trò chơi kế hoạch bị nâng lên sửa chữa nhiệt căn bản nhìn không ban ráng ra đây là ban đêm 11, điểm là vẻ. phú an an dừng bước lại không nói nhìn xem trước mặt phía trước vẫn như cũng là một mảnh rộng lớn vô ngần sa mạc một đạo nhìn không thấy vách tường đưa nàng ngăn lại nơi này hẳn là trò chơi biên giới nàng vươn tay thử nghiệm vượt qua bên này giới sau đó bị kia nhìn không thấy chướng ngại vật cho bắn trở về bên cạnh trong miệng luôn luôn bẹp bẹp đồ a n lạc đà nhìn xem bên cạnh hai chân thú quái dị dáng vẻ phát ra thở hồn hện thở hồn hện tiếng kêu phảng phất là đang cười nhạo lạc đà ca phú an an nghe thấy tiếng kêu của nó nhìn sang đối với nó tiến hành lạc đà ô vông bên trên vũ n ụ ngươi thối qua Xấu chương Trước không song. Chương 1141, mặt trời lạc ặ n chi đô l đà tại nguyên chỗ ngồi xuống vẫn như cũ bệ miệng phản phất tại nhai cây cao đối phù an an nói không hề bị lay động lạc đà không ăn không uống có thể sống mười bảy ngày phù an an mua nó nguyên nhân một loại trong đó cũng bởi vì nó ăn được ít tính tính tốt mặt khác lạc đà cũng là thịt làm dự trữ lương cũng là tương đối quan trọng một nguyên nhân vì thế nàng thậm chí có thể tha thứ lạc đà ca cao lãnh đừng nói cái này cao lãnh sức lực còn có chút giống nàng phó ca ngày rốt cục biến thành đen nơi này sa mạc ban đêm không có lời sao bầu trời thật giống như một khối đen nhánh、vải. hắc vô cùng hắc đuổi đến cả ngày đường phù an an thuận thế cũng ngồi xuống tựa vào lạc đà trên thân đồng thời theo không gian bên trong lấy ra lớn bánh bao không nhân liền nước này thấu hoạt một t r ợ n nàng không gian bên trong nhiều nhất là một cắt lãm chính nàng đem cái này xưng là củ sắn cây tiếp theo mới là lớn bánh bao không nhân ở sa mạc bên trên liền tủi lựa đều là muốn dùng tiền mua nàng nghĩ đến trên đường nói không chừng có thể nhận được cho nên căn bản không có mua, ai thịt củ sắn cây cùng thịt hai thứ này cũng phải cần nấu nấu nướng tài năng ăn gì đó chỉ có lớn bánh bao không nhân mới là tỷ giá cao nhất đồ ăn đem không gian đồ ăn ở bên trong làm quen thành phù an an hiện tại chuyện quan trọng nhất bây giờ đã biết rồi biên giới nhất phương tây ở nơi nào phó ý chi liền xem như đi tìm đến cũng khẳng định phải đi gần nhất sa mạc bổ sung vật tư có mới nhất hữu dụng tin tức phù an an chuẩn bị ngày mai trở về nàng đưa tay s ở s ở phía sau lạc đà không nhu thuận g a lông lạc đà ca xem ra giữa chúng ta duyên phận chấm dứt nàng nghĩ rất tốt nếu lạc đà tạm thời không dùng được trở về liền cho nó bán sau đó lại mua một ít tụi lửa mỗi ăn cùng lớn bánh bao không nhân trò chơi ngày thứ năm ban đêm có nhiều hắc cái này ban ngày mặt trời liền đến cỡ nào trói mắt nay vừa đến vừa đi hai ngày thời gian cứ như vậy đi qua tiếp theo mặt trời chỉ dẫn một lần nữa trở lại sa mạc phú an an nắm lạc đà chuyện làm thứ nhất là nhìn chính mình tốn một viên tiểu hoàng vàng thuê phòng ở còn ở đó hay không vừa vào cửa lão bản vẫn tại cửa ra vào tùy ý khuấy động lấy bản tính bên cạnh nàng còn ngồi một cái cơ bắp nô lên toàn thân đ e n nhánh tạo đầu đinh trên mặt có một đạo dài xẻo nam nhân người này ánh mắt thật hung là loại kia chừng một chút là có thể dọa khóc đứa nhỏ phú an an đối với hắn đặc biệt có ấn tượng chính là lao bản kia ủy thác mang vật liệu lạc đà đội đầu lĩnh thấy được nàng tìm đến đầu lĩnh đem ánh mắt thảy thả ở trên người nàng. loại kia dò xét ánh mắt không rõ ràng thật xấu thật xấu nàng lại không sợ phú an an đón ánh mắt của hắn quay sang nhìn sau đó ngồi vào lão bản trước mặt còn biết trở về à? lão bản nhìn về phía phú an an lão bản ta thuê phòng ở còn tại đi phú an an đi thẳng vào vấn đề ta không đi chuẩn bị ở đây ở lâu mấy ngày ngươi chậm một ngày trở về liền không nhà lão bản mở ra ký sổ bản giọng nói lãnh đ ạ m ngươi còn có năm ngày tiền thuê nhà liền đến kỳ nhớ ký t ụ phí nếu không đến thời gian liền dọn đi biết phú an an trả lời xong nghe phía bên ngoài lạc đà hì hục hì hục tiếng tê thừa dịp hiện tại ngày không hát chạm v ạ n g tối chính là đi chợ náo nhiệt nhất thời điểm nàng rời đi khách sạn đem lạc đà dắt đến phiên chợ đi lên nơi này bán đồ thật tùy tính chỉ cần tìm vay người địa phương sau đó hướng nơi đó một tòa là được rồi phú an an học những người khác người bán dáng vẻ ngồi xuống đồng thời tâm lý tính toán lạc đà bán thế nào nàng hoa năm vàng mua về lạc đà thân thể khỏe mạnh tổng thể chín thành mới chạy không cao hơn một trăm cây số bán hắn bốn vàng không quá p h ậ n đi tâm lý mới vừa nghĩ như vậy cái thứ nhất sinh ý liền tới nhà lạc đà này bán thế nào bảng cái này giữ lại tâm lý giá vị thăm dò người khác ra giá nàng hỏi một câu ngươi có thể ra bao nhiêu tiền t à xem một chút cái này khách hàng đem che đầu vải bố hướng xuống kéo một bộ thật chuyên nghiệp bộ dáng kiểm tra lạc đà răng lợi đ i ế u lạc đà móng lông t ó c sau đó lộ ra ghét bỏ biểu lộ lạc đà này ra lông không phản quang răng lợi bình thường mang mùi thối hơn nữa niên kỷ cũng không nhỏ cho không ra cái gì giá cao sáu hạt tiểu hoàng vàng bán hay không cái gì phú an an hoài nghi nàng nghe lầm sáu hạt hạt cái này k h a đào ép giá lợi hại a trực tiếp tăng một tiểu hoàng vàng sáu hạt còn không vừa lòng a cái này đã đủ nhiều mua đồ người coi là phù an an ghét bỏ ít ta nhiều lắm cho ngươi lại thêm thổi phồng t ắ t vàng chờ hắn nói xong bên cạnh lại tới hai người cũng xem xét khởi lạc đà tới kiên hỏi trước người x u ấ t ruột nói thế nào cũng phải có cái tới trước tới sau đi ta cái này còn không có nói xong đâu cướp cái gì cướp hắn đem hai người g ặ t mở hướng phù an an hỏi thăm sáu năm cái tiểu hàng o vàng bán hay không cho tới bây giờ mua đồ tới tay liền mất giá mà lạc đà này nàng mua b ấ t quá một ngày trực tiếp dâng lên ba mươi lãi suất so với đầu tư cổ phiếu dáng dấp còn nhanh kinh hỷ sau khi nàng lại cảm thấy có chút khác thường ngay tại nàng c h â m trước khởi muốn hay không bán thời điểm đột nhiên một cái k h ắ c nam tử chạy chậm đến còn có đến mấy mét khoảng cách liền hướng nàng mới gọi tiểu muội tiểu muội ngươi lạc đà muốn bán liền bán cho ta đi người này không phải người khác p h ù an an hôm qua chính là theo trong tay hắn mua xuống lạc đà ta hôm qua bán ngươi năm cái vàng hôm nay ta mua sáu cái kim h à n h không người này từ trong ngực móc ra vàng gấp không thể chờ hướng lạc đà vươn tay sau đó bị p h ù an an lập tức né tránh không được không có hai nghìn vàng ta không bán có thể nói có một cái ra giá cao đến mua nàng lạc đà coi tiền như rác nhưng mà không có cái thứ hai cái thứ ba nếu như còn không có phát hiện nơi này có chút không đúng chính mình cái này vòng trò chơi liền tỏi công lan l ộ t nàng nói rồi cái cao đến không hợp thói thường giá cả sau đó thừa dịp mọi người ngây người thời điểm nắm lạc đà rời đi phiên chợ có vấn đề tìm lão bản của con trọ lão bản mặc dù mặt lệnh tâm hắc nhưng mà cũng may có hỏi có đáp nhưng là hôm nay nàng lại cái gì đều không kể ngược lại hỏi thăm ngươi b á n sao không p h ú an an nghe nói r u n g phía dưới lão bản nhăn lại tới lông mày d ã n ra một chút không có liền tốt lão bản tay lại đặt ở nàng cái kia đều bao tương bản tính bên trên ngươi nếu quả như thật muốn bán có thể bán cho ta phiên trợ bên trên cho ngươi bao nhiêu tiền ta cho ngươi nhiều hơn hai mươi phần trăm nếu như ngươi không có ý định bán cũng có thể cùng ta lạc đà cùng nhau vượt tại hậu viện bên trong đồ ăn chiếu cố toàn bao nhưng mà mười ngày muốn ba viên tiểu hàng o vàng đắt như thế phú an an nghe nói xứng sở cơ hồ không có đ ỉ n h chỉ qua nhấm n u ố t lạc đà ca ở trong mắt nàng nháy mắt biến thành bốn chân thôn kim thú ta không nhiều như vậy vàng không có tiền còn dám chạy khắp nơi lão bản lại nhìn nàng một chút trong mắt mang theo vô số g h é t bỏ kia lạc đà chính ngươi nuôi ta chỉ có thể để ngươi đem lạc đà đổi tới trong vòng không ném nếu không phải còn là bạn đi phú an an nghe xong nàng ở trong lòng yên lặng nghĩ dù sao nàng ngay cả mình đều nuôi không sống À, không đúng lạc đà có thể mười bảy ngày không ăn không uống nhìn xem chính mình cái này lạc đà trong miệng luôn luôn nhai nuốt lấy dáng vẻ phú an an từ bỏ đưa nó lập tức bán đi ý tưởng nói không chừng cái này cùng phòng ở đồng dạng tăng giá trị t à i s ả n đâu nói không chừng ở hơn mười ngày qua đi cái này có lạc đà giá trị lận trải qua Trước 1143, mặt trời không lặn chi đô 13. Phú an an mộng phát tài làm được chi có lý có cứ, lúc này cũng chỉ mộng làm lặn không Phú đô An An này lý sau đó vô cùng cao hứng hướng phòng bếp đi đến nàng trong túi còn thừa lại một hạt cắt vàng nàng chuẩn bị toàn bộ đội thành tủi đem không gian đồ ăn ở bên trong lấy r a n ấ u chín nhưng mà thực tế vừa tới phòng bếp tủi l ử a giá cả đã trưởng thành một ngày trước tiền gấp đôi nguyên bản có thể mua đầy đủ cắt vàng kia nàng hiện tại chỉ có thể mua phía trước là một nửa thế nào liền tủi l ử a cũng đắt phù an an ngoại ý muốn nói nào chỉ là tủi l ử a củ s ă n g cây loại thịt hoa quả nước tất cả vật tư đều đắt ngay tại hôm qua giữa trưa sa mạc cư dân bản địa nhóm rất nhiều người vây tại một chỗ đột nhiên nói rồi chút gì về sau bọn họ liền tính cách đại biến đầu tiên là mốc nước người so với bình thường nhiều hơn gấp đôi địa phương khác đều lữ nhân cùng thương nhân bị khống chế mua nước đo mỗi ngày chỉ có thể trang nửa đời hơn nữa giá cả còn cùng lúc đầu đồng dạng tiếp theo những cư dân này không bán này nọ ngược lại là mua đồ các thương nhân mang theo làm ăn đồ ăn hoa quả dược phẩm những vật này tiền đụng phải bọn họ phong thưởng các thương nhân buổi chiều kịp phản ứng nhanh chóng tăng lên giá cả đều không có tránh đi một vấn đề này cái này giá cả chính là bị sa mạc bản địa cư dân xào đi lên bọn họ cái này khác thường trạng thái cho người ta một loại mưa gió nổi lên cảm giác phú an an không tên cảm giác những vật tư này còn có thể lại tăng nàng nhìn xem hiện trên tay chính mình cắt vàng sức mua có chút tiểu hối hận tiếp theo quyết định chắc chắn dùng sở hữu tiền mua tuổi ở tuổi có hạn dưới tình huống ăn sống thịt có thể bị làm xạ si mi vượt qua tâm lý liền không ảnh hưởng dùng ăn ký sinh trùng ở trong ngắn hạn sẽ không với thân thể người tạo thành trong mắt tổn thương nhưng mà củ sắn cây chính là có rất nhỏ độc tính không đun sôi liền sẽ trúng độc bên trên n ôn hạ tạ tráng đầu buồn ôn cho nên tuổi được tất cả đều dùng để nấu củ sắn cây cái đồ chơi này bạch nước nấu sau thật giống như bạch vị khoai tây vị rác lại càng thêm dày đặt một điểm trong thịt còn có từng cây đầu ngón tay d à i sợi nhai không động tiêu hóa không được bất quá thật đỉnh đói a n dài bằng bàn tay một đoạn liền n o rồi trò chơi ngày thứ năm phù an an đứng lên lại tại trong dự liệu nghe được cái khác khách trò trò chuyện nước giá cả lại dâng lên hơn nữa phân lượng còn thu nhỏ an dùng cũng là như thế nơi này đám thổ dân chỉ mua không bán kiếm tiền thì sao không vật tư liền không có cách nào sinh hoạt phía ngoài một cái tiểu lạc đà đội trưởng đang thương lượng lúc nào rời đi từ khi phát giác được vấn đề giá cả phù an an có chút chú ý chuyện này sa mạc mọi người bắt đầu bất chấp hậu quả mua vật tư quả phú c là đem m an an cả ngày ngồi trong phòng không có việc gì nhìn xem lui tới người ra vào nặng nghề mà ngáp một cái gần nhất nàng mỗi ngày đều nằm bì nhưng mà luôn cảm giác ngủ không đủ v u ổ i sáng mặt trời rất lớn mới đứng lên ban ngày đều lại còn muốn bù một cái ngủ chưa mới được có lẽ là nơi này ban ngày quá dài ban đêm quá ngắn làm rối loạn nàng đồng hồ sinh học phú an an vuốt vớt ánh mắt của mình chờ mặt trời soi nhất chính chống không thời điểm ngủ cái ngủ trưa khi đó ánh nắng sắc bén nhất vừa vặn cũng không cách nào ra ngoài ai biết nàng vừa vặn ngủ một giấc tỉnh lại đột nhiên nghe được một cái kinh khủng tin giữ nước ngầm khô cạn Trước 1144, mặt trời một Nước, chi cái tin, đi không không Phú không lặn An An ban đầu không tin, dù sao nàng đô đầu ba sao lúc này sa mạc nguồn nước nơi nguyên bản thủ tại chỗ này những người địa phương kia đều không có ở đây nhưng là nguồn nước cửa h a n g lại so trước đó còn muốn chen c h ú c cái này phù an an mới vừa rồi còn là bán tín bán nghi nhưng mà nhìn thấy bây giờ loại tình huống này trong lòng đã có chín thành khẳng định vẫn như cũ kiên trì nàng tiếp tục đi vào bên trong là nàng đối bên trong biến thành bộ dáng gì lòng hiếu kỳ theo cửa hang đến đầm nước một đoạn đường này đầy áp người trong thông đạo lại khó chịu vừa nóng rất nhiều người cùng nhau tiếng nói ồn ào thông qua bốn phía vách tường phản xạ trở về cái loại cảm giác này thật giống như lọt vào lồng gà hàng ngàn hàng vạn con gà cùng nhau đang gọi trong đầm nước nguyên bản trong suốt nguồn nước lúc này đã biến thành bùn vòng ngoài đã bắt đầu biến khô trung gian còn là bùn loãng những cái kia bùn loãng cực kỳ giống châu cố lết tương vài châu còn hướng bên trên nâng lên bùn ngâm rất nhiều người đi chân trần xuống dưới luôn luôn hướng xuống đào sâu ý đ ồ tìm tới nguồn nước cũng có một số người dứt khoát đem những cái kia bùn nhau thu thập lại dùng quần áo làm q u a lọc ý đ ồ theo bùn nháo bên trong chen ra hơi nước cắt đất càng thêm thật nhỏ hạt tròn kèm theo công tác của bọn hắn đặt ra có người đem vẩn đục h ấ t lỏng thu thập lại cũng có người trực tiếp đem vẩn đi ra nước uống một h nho nhỏ sa mạc tin tức truyền lại được cực nhanh trong sa mạc trọng yếu nhất chính là cái gì chính là nước ca nước này biến mất quá mức đột nhiên mọi người bắt đầu luống uống không cũng không phải thật đột nhiên từ vừa mới bắt đầu thức ăn nước uống nguồn bắt đầu tăng giá liền có dấu vết để lần theo dân bản xứ quản lý nguồn nước nhất định là sớm nhất biết tình huống bởi vậy chứ hàng hàng loạt nước cùng lương thực người chơi liền không cần quan tâm bọn họ so với thổ dân đồn lương thực thời gian còn phải sớm hơn phiền thoái nhất chính là vốn là muốn làm sinh ý những cái kia lạc đà đội nay nọ bán tiền kiếm lời vật tư nhưng không có cách nơi này gần nhất sa mạc Cưới lạc đà c h ỉ ít cần 6 ngày. l ú c này trên thị trường thị m u an đồ h Hôm hàng i người, người giá ề u qua bán đồ người ít. t là ăn g gọn, hôm nay nạ An An hôm thủy Phú một là cầu. ở trên đường trở về phát hiện một ít lạc đà đội đã đem lạc đà dẫn ra đến phía trên để đó bọn họ vận chuyển hàng hóa chuẩn bị rời đi nơi này phú an a n đi theo cái này lạc đà đội đi thẳng đến sa mạc lối ra nàng cũng không phải là muốn đi theo những người này rời đi mà là đứng tại địa thế tương đối cao địa phương hướng nơi xa nhìn ra xa nàng đang nhìn phó ý chi trò chơi ngày thứ năm cũng không biết cái gì hắn lúc nào có thể tới nghĩ tới đây nàng đột nhiên nhớ tới ở nữ lao bản lạc đà trong vòng lạc đà ca kia cao lanh ánh mắt kia không bị trói b u ộ c khí chất cùng phó ý chi có thể cưỡng ép có bảy t h á n h tương tự phú an ăn trở lại khách sạn xem ở phó ý chi trên mặt mũi lần đầu tiên cho lạc đà ca ăn một cái sinh củ sắn cây uống một ít chén nước nàng đưa tay vô vỗ lạc đà lạc đà đầu mang theo một ít trở mong phó ca ngài sớm một chút đến a lạc đà ca bẹp bẹp bẹp trò chơi ngày thứ sáu chuẩn bị rời đi sa mạc lạc đà đội càng nhiều nữ lao bản khách sạn đều cơ hộ giống trừ cái kia lao đại trên mặt có vết đa cho nàng mang vật liệu lạc đà đội bởi vì bọn họ là cùng một bọn mặt sẹo lạc đà đội là thực sự người địa phương hát tâm nữ lao bản quả nhiên là danh phù kỳ thực Trước 1145, mặt trời không lặn chi đô 15. Mặt khác lạc trong thăm trị thân tăng theo tiểu thành tiểu trước tăng tóm rất như chi khác lạc lạc ca, Lạc ca cái cái bức. còn có 1145, 15. hôm hôm lặn giờ hỏi nhiều giá nhiều, biến lại liền hỏi nhiều đi không không hoàng hoàng Phía phòng đô vòng nay lần. bản vàng, vàng. ngu bản nay nàng lần Lao đà đà đà đều xào vậy qua, bây bị Các n g lời này rất nhẹ ô n đang nói ra miệng nháy mắt liền t ả n ra phú an an nghe cảm giác tâm lý bị va vào một phát nàng đột nhiên nghĩ đến lam tinh so với hắc công nghệ cao cái này danh hiệu nó chuẩn xác hơn tính chất hẳn là cựu địch phù an an suy nghĩ dần dần kéo xa thẳng đến đối diện đột nhiên nói đến tiền thuê nhà ngược lại gần nhất người đều đi ngươi nghĩ ở bao lâu ở bao lâu đi miễn phương thuê hắc tâm lão bảng ngay tại lúc này đột nhiên liền thẳng thái dù sao trên người ngươi cũng không có tiền hát tâm lão bản mặt sau bổ sung một câu nháy mắt bại lộ nàng bản thân thương nhân thuộc tính nàng đối phủ an an túi h i ể u rõ có thể so với phủ an an bản thân Cho chơi ngày thứ bảy sa mạc bên trên đột nhiên liền trống trên đường rốt cuộc nhìn không thấy lui tới lạc đà phiên trợ người cũng lắc đắc không có mấy nguyên bản náo nhiệt ồn ào hoàn cảnh lập tức yên tĩnh đến có chút dọa người chỉ có một ít mặt sau chuẩn bị rời đi người ở thu xếp đồ đạc lúc phát ra một chút tiếng vang trong những người này còn có người địa phương thanh âm không tại náo nhiệt phản phất là sa mạc sắp trôn vùi t h n g âm tự dưng nhường người sinh ra một tia chấm vắng hoang vú cảm phú an an bị ngoại thanh â m đánh thức sau đó hung hăng ngáp một cái mặc dù mặt trời đều chiếu cái mông nhưng mà luôn cảm giác chưa t ỉ n h ngủ nàng tựa ở cửa ra vào mắt liếc thấy cái này một cái tiểu da dắt lên hai cái lạc đà rời đi một cái khác bị ánh nắng bắn thẳng đến giống lồng hấp bình thường trong gian phòng một cái vóc người tráng kiện nam tử c ó do ngồi ở trên ghế nhỏ h á n một tay cầm bài một tay cầm đem đao sắc mặt t â m trầm trong mắt chứa sắc khí đem dùng hai đầu ngón tay nắm v ố t tiểu đao sáng bóng sáng loáng quăng ngoài sáng Hán, chính là Lam Tinh cái này vòng trò chơi hắn vừa tiến đến chỉ đổi mười viên tiểu hoàng vàng bởi vì giai đoạn trước tiến một ít thao tác sai lầm trực tiếp đem tiểu hoàng vàng biến thành hiện tại bảy mươi tám hạt sai lầm dĩ nhiên không phải xuất hiện ở kiếm tiền bên trên mà là xuất hiện ở đối tình thế dự phán ở nhất này chữ hàng tài sản thời điểm tiến hắn chữ hàng tiền tệ bây giờ tiền siêu cấp biếm giá trị bảy mươi tám viên hoàng kim sức mua còn không bằng đã từng mười hạt tiểu hoàng vàng hắn không thể không lập kế hoạch đi cấp đoạt nơi này nở tờ cờ đương nhiên mục tiêu cuối cùng nhất là cái t i ê cực kỳ phách lối m ặ khắc mập không gian loại người chơi hắn cầm lấy tiểu đao dưới ánh mặt trời lắc l i An An nơi. Nơi trong đầm nước bùn đất bốn phía vỡ ra trung gian bùn lõng cũng dần dần biến cứng rắn thậm chí còn có thể chống đỡ người ở phía trên đi lại trò chơi ngày thứ tá nguyện ý rời đi người cơ bản đều đi sa mạc bên trên còn có chút ít thổ dân tồn tại bọn họ cơ bản đều là không nơ sa mạc cho nên lưu lại cái này tòa nhà cơ hồ giống hơn phân nửa chuẩn bị lưu tại nơi này người cơ bản đều chuẩn bị đồ ăn còn có người thì là muốn cướp bóc đi không chính quy con đường trời mờ sáng sa mạc một chỗ khua chiêng gót r ố n g một cái phá la cổ họng thanh â m vang lên giết người có người giật đồ giết người một đoàn thân ảnh màu đen theo thấp vẽ trong phòng nhảy lên mà ra phòng ốc bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi màu tươi sa mạc bên trên lưu lại người tất cả đều cầm các dạng nông cụ xuất hiện phảng phất là chọc tổ hong vó vẽ chết người phòng ở bị đoàn đoàn vây quanh cái này tổ tổ đợi đợi ở đây sinh hoạt người nhà ai không dính điểm thân mang một ít cố tia chết đi nở cờ nói không chừng chính là của người đó đại bá ai cứu cứu ai nhị địa tử người chết một lần hung thủ hiểm nghi nhắm thẳng vào còn lưu tại sa mạc người bên ngoài c h ò chơi đám nở tờ cờ khí thế hung hăng đem chính mình biết đến người bên ngoài toàn bộ đều đổ i ra tụ tập ở đã từng nguồn nước địa phương ẩn tăng được thập phần thần bí các người chơi cứ như vậy lấy một loại cực kỳ lúng túng phương thức gặp mặt mười mấy người mắt lớn chừng mắt nhỏ đề phòng bên trong lại dẫn một ít mất mặt không được tự nhiên cái này thổ dân đám nở tờ cờ mặc dù thân thể cường tráng nhân số cũng nhiều nhưng mà s ẻ n sắt lạc đà dây thừng cũng tuyệt đối không phải người chơi đối thủ đều nghĩ đến đi theo cái này nở cờ đi chứ sao sau đó chuyện nhỏ hóa không không cần đến dấu vết thủ đoạn giải quyết luôn lần này sự cố nhỏ người tính k h ô n g bằng trời tính nguyên ban nhân mã đều cộng đồng trải qua nhiều lần như vậy trò chơi không thể nói tất cả đều nhận biết nhưng mà cũng có thể có chín mươi nhìn quen mắt một đám người chơi khi nhìn đến lẫn nhau thời điểm lẫn nhau sừng sốt một chút sau đó liền đánh nhau cái này đến là nhường đám nở tờ cờ không kịp chuẩn bị bọn họ chỉ là muốn tìm cái hung thủ mà thôi ai biết gặp tình huống như vậy tương lửa gai đất ăn mòn đủ loại đủ loại năng lực đặc thù đồng thời xuất hiện nhường rất nhiều nở tờ cờ còn không có biết rõ ràng ngọn n g u ồ n liền bị người chơi năng lực đặc thù chỗ ngộ thương trí tử thần tiên đánh nhau p h à m nhân gặp nạn người chơi không tổn thương mấy cái nở tờ cờ đã chết không ít đi mau khách sạn lão bản nhìn xem tình huống không đúng kêu lên phủ an an cùng bọn hắn cùng nhau chạy ngay tại đây là một tảng đá lớn bị cái nào đó lực b à sơn hà người chơi theo trong đất mạnh mẽ n ổ đến hai tay nâng quá đỉnh đầu hướng bọn họ hung hăng đập tới lập tức phía rơi xuất hiện một mảnh to lớn bóng ma tiêu mười mấy tấn trọng lượng rơi xuống nháy mắt đủ để đem người lện thành nát bùn trừ phi có thể thuận gì bằng không bọn hắn căn bản là không có cách rời đi khối này cự thạch phạm vi khách sạn lão bản sắc mặt tái nhợt khẩn trương đến hai chân cứng ngắc cũng sẽ không đ ộ n g mắt thấy cự thạch liền muốn n ệ n xuống đến nàng thậm chí có thể cảm giác được rơi xuống lúc sinh ra phòng còn có từ phía trên đến rơi xuống cắt đ u ổ i cùng bùn đất lại tại một giây sau phong đột n h i ê ngừng n trước mắt nháy mắt sáng lời cự thạch biến mất lữ điếm lao bản mở to hai mắt nhìn hoài nghi vừa rồi xuất hiện ảo giác thằng đến bên cạnh truyền tới một thanh thúy g ọ n nữ còn đứng ngây đó làm gì không chạy sao lữ đ ế m lao bản theo trong sự sợ hãi bừng tỉnh nhìn phụ an hiện tại biết nàng lợi hại đi Trước 1147, mặt trời thời eo. Không gian người chơi ở đây. Theo hô to một tiếng, Phú An An lập tức hắt An An tâm một thướng phát tụ tập một trong tiếp thiết. tới thật nhiều người truy ra Rời được người hướng người đưa người chi căm cai chơi Chạy chơi khắc có chọn. cần cái chạy, điểm muôn lặn Loại liền gian nổi. đi. ngoài đi. hiện lại liền đi nơi nhiều đổi. không kêu Không không kêu hô Phú Phú phen, phía phóng hữu Phú đô này ngạo An An An An bảng này, An An lòng xuống này Nàng này lập láo lựa là đây. đã eo. xoáy vừa ở Ở sở bị bọn họ thật giống như một đám con kiến truy đuổi cái này vừa chạy chạy thật xa có chút người chơi giữa đường từ bỏ tiếp tục đổi đổi còn lại cứ như vậy năm sáu cái theo đuổi không bỏ cứ như vậy lớn thù sao bạo chiếu liệt nhật lưu động sa mạc trong thân thể hơi nước cùng thể lực mỗi phút mỗi giây đều đang không ngừng trôi qua phú an an dừng lại hai tay trống ở trên đầu gối càng không ngừng thở đồng thời nhìn xem mặt sau như bóng với hình người chơi thật không rõ hắn đến cùng dựa vào cái gì kiên trì đổi nàng tới đây các ngươi tổng cộng giết ta ba lần vòng thứ, nhất bị sống, vòng thứ hai bị cái rắm t ú chết vòng thứ ba chịu đựng kịch liệt đau nhức hóa thành mắt cốt ngươi nói xem khi người chơi nhìn xem phù an an trong mắt căm hận không phải giả lúc ấy ta liền t h ề coi như mất đi một lần phục sinh cơ hội đều muốn báo cái này tam sát mối thủ gặp gỡ có thủ tất báo người chơi liền thật thảm phía sau bốn cái người chơi cũng đuổi theo tới có người đầu tiên đáp án bốn người này là nguyên nhân gì cảm giác đều đã đ o á n được một v năm phù an an trong lòng yên lặng tính toán một chút lẫn nhau trong lúc đó sức mạnh chân trái âm thầm phát lực các đất đều bị d ấ m ra một cái dấu chân đánh đòn phù đầu phù an an bàn tay đẻ xuống đất nháy mắt cái này người chơi bắt đầu hạ xuống ở phát hiện biến hóa thời điểm cái này người chơi liền bắt đầu di động người sẽ không ở cùng một nơi té ngã hai lần trước hết công kích người chơi trong mắt cựu hận chi hỏa đang t h i ê u đốt người nghĩ rằng chúng ta còn có thể bởi vì đ ồ n g dạng câu nói kế tiếp còn chưa nói xong người chơi này miệng con mắt toàn bộ mặt bị cắt bụi k h é t một mặt trong lúc nhất thời nơi này cắt bụi đầy trời chăn ậ p giống như là chút hết bình thường dày đặc thậm chí nhường người liền hô hấp đều làm không được mà hết thể này kẻ đầu tiêu chính là phụ an an một cái không có tình cảm của bụi máy vừa rồi trong nháy mắt kia là vì sự tập hạ cát cái đồ chơi này vừa mị lại dày hất lên có chút phong liền có thể p h i u khởi có thể nói là đánh lén người hào thủ đoạn thừa dịp hắn, bệnh đòi mạng hắn. chút hết cắt đuôi hai dây hóa một bộ tổ hợp quyền xuống tới trên mặt đất có nhiều người hình đồ hình cái này dấu ấn người chơi bộ dáng đồ hình lại cực nhanh bị làm tán hoặc là t r ợ t xuống hoặc là bị mới hạt cắt chỗ vùi lấp phú an an tại dùng xong hai dây hóa về sau đầu góc ống ống nàng về sau khe đảo ngồi ở tinh mịn hạt cắt bên trên thở duy nhất một lần quá lớn lực cực kỳ dễ dàng nhường người sinh ra đủ loại khó chịu ngay tại nàng chuẩn bị nghỉ ngơi một lát thời điểm đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa còn có cái bóng người mười cấp đề phòng kéo vang nàng lại b ỗ n nhiên đứng lên yến tĩnh người kia đứng ở đằng xa giơ tay lên hô to đi như vậy xa ta không phải tới tìm người bảo thủ không phải sao phú an an đứng tại chỗ hít mắt hướng phương hướng của hắn nhìn lại ta là tới hỏi ngươi hợp tác sao người kia nói nói trong tay vung một đầu dài nhỏ dòng chạy vòng quanh ở đầu ngón tay của hắn dưới ánh mặt trời dòng nước thật giống như có thể phát ra ánh sáng như bảo thạch loa mắt thủy năng lực đặc thù người chơi a Trước 1148, mặt trời Thủy tuyệt thiếu trong người nước chi chơi, lặn đối không hệ phó hữu đô bản bên là đây dụ người này hướng nàng lộ ra hữu hảo mịn cười ta đã sớm nhìn các ngươi rất có tiềm lực có thể gia nhập sao phù an an nghe nói hơi kinh ngạc nhưng mà cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bất cứ chuyện gì khẳng định đều là hai mặt mặc dù bọn họ ở tranh đấu loại trong trò chơi luôn luôn làm sàng làm bậy nhưng mà có người đối bọn hắn cửu hận tự nhiên là có người muốn cùng bọn họ cùng nhau làm sàng làm bậy có thể phù an an do dự hai giây sau đó đáp ứng lâm thời cái bàn nha hợp mắt liền phát triển thành giống khốc ca như thế tốt đồng bạn không chợp mắt duyên đến lúc đó liền nhất phách lương tán phù an an hướng hắn đưa tay phải ra tự giới thiệu mình phù an an nam tử này s ư ớ n g sốt một chút đồng thời cũng đưa tay ra tàng lân duy thiên cái gì phù an an xứng sở tàng lân duy thiên là dũng sĩ như biện cả rộng lớn dũng manh ý tứ、nha. phú an an nghe xong có chút cái hiểu cái không ngược lại tên rất khó khăn đi người nhà của ta cho ta đặt tên thời điểm đ o á n chừng là muốn để ta bình thường an an bình thường an an không tệ à. bị cuốn vào cái trò chơi này lớn nhất khát vọng cũng chính là bình thường an an cảm ơn bị tán dương tên phú an an đối diện phía trước người chơi này độ thân thiện năm thành công nhường giữa hai người không khí có vẻ không phải như vậy xấu hổ đúng rồi phía sau ngươi có tính toán gì phú an hướng hắn hỏi thăm thưa cơ lại ngồi xuống nghỉ ngơi một chút không có tính toán gì thằng lân duy thiên có chút xấu hổ hắn là một người thủy hệ năng lực người chơi ở thiếu ăn không thiếu nước địa phương chính là người người đều muốn lôi kéo đối tượng lúc ấy hắn cũng không chuẩn bị rời đi cái kia sa mạc lập kế hoạch là trước tiên tìm cơ hội dùng năng lực đặc điểm lôi kéo phù an an sau đó theo nơi đó thổ dân trong miệng biết được tin tức khác ai biết những cái kia thổ dân nở đỡ cờ trực tiếp đánh gây hắn lập kế hoạch vì đổi kịp phù an an hắn thậm chí liền chữ hàng vật tư đều không mang nếu d ạ n g này phù an an nghe nói sờ lên cầm dừng lại hai giây tạm thời từ bỏ lúc đầu sa mạc chúng ta hướng bắt đi thôi sa mạc hiện tại đại loạn trở về chỉ có thể thật phiền t h i nàng phía trước ở khách sạn lão bản trong miệng biết được cách bọn họ gần nhất sa mạc cần năm ngày hành trình theo sa mạc đi ra luôn luôn hướng bắc đi là được bất quá sa mạc kinh khủng nhất địa phương ngay tại ở dễ dàng mất phương hướng ngươi biết phương bắc đi hướng nào sao phù an an nhìn về phía tàng lân duy tiên dù sao nam bắc phương hướng cũng không phải dựa vào mặt trời hạ xuống để phán đoán biết ngươi chờ một chút tàng lân duy tiên nhắm mắt lại hắn vươn tay nắm chặt nắm tay đưa ngón trỏ ra chỉ tiên đầu bắt đầu nhanh chóng chuyển động cho một bên phù an an thầy choáng thế nào dọn đầu cũng có thể sung làm la b ằ n sao sự thật chứng minh có thể tìm được tàng lân duy tiên đầu rốt cục dừng lại sau đó phi thường tự tin đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng bắc chính là bên kia khóc ca cái giám công vị lao huynh này h ắ t đầu hỏi đường các vị cấp s các người chơi thật sự là đều đều có sở trường thêm kiến thức Trước 1149, mặt trời tốt trí bắt tiến tới Đỉnh lấy lớn mặt trời chút liệt nhật chiếu. Nóng hạt cắt thậm chí không thể một người nhường người lớn chi chọn cảm giác có chóng cảm chiếu chí 1149, 19 điểm lặn bờ Hai liền nơi hổi ngồi loại không Khắp không Đỉnh Phú nh đô nôn An An nắng Nóng xuống lấy là là đầu đầu Đây đều Đó vị bị bị báo bạo Ở dưới ánh nắng chói trang một đại cổ nước từ đầu đến chân đổ xuống đến nháy mắt cảm giác mát r ư ử i nhường người nghiện dù là như thế nàng cũng uống hai đại bình nước mới cái này rất khó chịu chưa bao giờ cảm giác được thời gian trôi qua như thế chi chậm rốt cục chân trời ánh nắng dần dần hơi ánh nắng trong phút chốc từ trướng mắt vàng sáng biến thành h ư n g hạ đem trên mặt đất cái bóng kéo ngả vào một cái cực kỳ không thể tưởng tượng nổi chiều dài mặt đất hạt cắt bắt đầu hạ nhiệt độ nhường đi một ngày phù an an thoát lực ngồi hạ kỳ thật nàng càng muốn nằm bởi vì vị này nhìn tự đề cử mình người chơi nàng phải làm bộ thân thể của mình cứng răn dáng vẻ nghỉ ngơi ngắn ngủi một lát nàng theo không gian bên trong lấy r a củ sàn cây một người một cái liền nước một t r ậ n đạm cảm giác năng lượng hấp thu vào thể lực cũng ở dần dần khôi phục phú an an cảm giác chính mình lại còn sống đến có thủy hệ người chơi ưu điểm là dùng nước không cần khấu khấu tìm kiếm phú an an đem chính mình không gian bên trong nước tích lũy lại có thể dùng hắn s ô n g một cái nước lạnh tắm mặc áo chén cùng quân đùi đem đầu tóc cùng trên người tùy ý xông một lần cảm giác cả người thần thanh khí sảng mà lúc này ở bọn họ phía trước cách xa mấy chục dặm khoảng cách trước hết rời đi sa mạc trên đường gắng sức đuổi theo đám người nhóm đầu tiên đã đến một cái khác sa m ạ n Những n đương ờ nhiên mang n g ư hoặc là lạc là đà đội, v đại ư càng càng nếu g như bọn họ vượt lên chức mua đại lượng nước và thức ăn dựa vào mặt sau kiếm trên lệnh giá ở trên đây thậm chí có thể kiếm một món hời đây cũng là vì cái gì bọn họ gắng sức đuổi theo tới nguyên nhân đi qua năm sáu ngày thời gian dài cường độ cao b ư ờ ba những người này đều đồ ăn cơ bản muốn tiêu hao hết mặc kệ bao nhiêu tiền bọn họ khẳng định sẽ mua cái này vì sớm kiếm một món hời người thậm chí bắt đầu nghĩ đến nước và thức ăn giá cả hẳn là tăng bao nhiêu chỉ có một người trên mặt không có nhẹ nhõm màu sắc bên cạnh hắn đồng bạn gặp này vô vô vai của hắn lao lý thế nào đều muốn tiến sa mạc còn một bộ y ê u sầu bộ dáng cao hứng điểm thôi ngươi bộ này khổ đại cứu thâm dáng vẻ nhà ai cô nương sẽ coi trọng ngươi được xưng là lao lý tráng hắn nghe nói trên mặt cứng rắn chen ra một vệ dáng tươi cười h i vọng đi một khắc không tới sa mạc c á cái c này tâm một khắc đều không nỡ một đám người nói chuyện cuối cùng đã tới sa mạc vào miệng nơi này cắt vàng bởi vì mọi người thường xuyên dẫm đạp đều so với địa phương khác muốn d ắ n chắc một ít nhưng mà bọn họ vừa mới chuẩn bị tiến vào sa mạc chính diện gặp phải một gia đình đuổi xe bỏ cùng lật đà bao lớn bao n h ỏ buộc ở cái này r a súc trên thân bộ dáng này cùng mặt sau những cái kia dọn nhà người trang phục cơ hồ giống nhau như lúc đây là có chuyện gì nhìn xem một màn này một ít nhạy cảm người đột nhiên có loại dự cảm không tốt dưới mặt đất nước khô thủy thần lao ra nổi giận hiện tại toàn bộ bạch mang sa mạc nửa điểm nước ngầm đều không tất cả mọi người nghĩ đến trốn các ngươi một chuyến tay không chương một nghìn một trăm năm mươi thứ một nghìn một trăm năm mươi mặt trời không lặn chi đô hai mươi không nước mặt sau còn có đại bộ đội không có đổi tới người phía trước trong lòng tất cả đều là sợ hãi đi được xưng lao lý người quyết định thật nhanh bọn họ đồ ăn so ra mà nói còn tính nhiều nếu như bây giờ không lập tức rời đi không chỉ là có thể hay không đến cái kế tiếp sa mạc vấn đề mà sau những cái kia trống đến nơi này đồ ăn liền đã giật gấu vá và vai đám người bản thân liền là một loại tai nạn đồng bạn nhìn xem đều ở trước mắt sa mạc buồn bực sách một phen sớm biết bọn họ nên lựa chọn so với nơi này càng xa một chút con đường trò chơi ngày thứ m ộ ư ơ i phù an an cùng tàng lân duy thiên vẫn như cũ còn tại trên đường mỗi ngày đều ở dưới thái dương bạo chiếu dù cho bọc lấy c h ố n g nắng cây nay vải cái t i a cũng nhất định bị g i á m đen chí ít đồng hành tàng lân duy thiên hai ngày thời gian đen chí ít ba cái độ cũng không biết nhìn thấy nàng pho ca hắn có thể hay không đem chính mình nhận ra một lớn nâng nước bổ nhào vào trên mặt phù an an ưu sầu rửa mặt kèm theo động tác của nàng g i n g nước giống chân châu bình thường cắt ra ánh sáng phía dưới p h ả n phất khuôn mặt đang phát sáng. bên cạnh tàng lân duy thiên đều nhìn ngay người k i ê u bóng loáng không có một chút tì vết làn ra à nhiều người không nhịn được muốn bắt đầu đi sờ một cái bởi vì cái gọi là ấm no nghĩ tàng lân duy thiên tâm t ù y ý động ngón tay không tự chủ được hướng nàng nô ra ngươi làm gì phú an an nhìn xem n u bàn tay đưa qua đến những mày không không có việc gì tàng lân duy thiên nghe nói giống giống như bị chạm điện liền tranh thủ tay thu hồi sau đó lại xem thêm nàng một chút ngươi có phối ngô sao ta đẹp mắt như vậy khẳng định có a đối với mình bề ngoài phú an an tương đương tự tin coi như dám đen đó cũng là cái vỏ đen lập thế nào nàng liếc mắt nhìn về phía hắn hắn cùng ta so sánh với thế nào hả phù an an sững sờ bây giờ ngươi phối ngẫu lại không ở không bằng hai chúng ta cùng nhau tạm thời thấu hoạt một đoạn thời gian ở dài ràng giặc không thú vị mang không mục đích di chuyển bên trong giữa thiên địa thật giống như chỉ có hai người bọn họ ở cực độ c h ố n g rông cùng trong mê võng tàng lân duy thiên liền muốn tìm một chút kích thích hơn nữa phù an an làn ra thật là dễ nhìn là hắn thích nhất bộ dáng ngươi cũng thật nhàm chán đi chúng ta lâm thời chơi đ ù a không ảnh hưởng lẫn nhau phối ngẫu cái chủng loại kia phú an an nhìn xem hắn hùng hồn bộ dáng sửng s ố t ba giây sau một lát mới đối với hắn tiến hành vô tình t r ả đạp uy ngươi làm gì phú an an vị nhân huynh này có thể nói là đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng giống như pháo hoa n ở rộ cũng chỉ có trong chốc lát ánh sáng tục sưng làm thịt không phải nàng muốn động thủ là đại huynh đệ quá tìm đường chết phú an an cuối cùng liếc nhìn thi thể của hắn sau đó quay người rời đi mặt đất bị phơi nóng hổi không có thủy hệ năng lực giả trên đường biến rất nóng nhưng mà cũng không phải không thể nhịn phú an an đi một mình không bao lâu thấy xa xa trên sa mạc một loạt lạc đội ngũ đuổi kịp những người khác không phương hướng không đúng bọn họ tương đối mà đi đi không bao xa liền gặp được những người này đồng dạng là chạy nạn phù an an xem bọn hắn một chút liền biết bao lớn bao nhỏ vật tư toàn bộ xếp đống ở lạc đà trên lưng lớn một chút đứa nhỏ đi theo cha mẹ sau lưng ấu niên hải tử cùng hàng hóa cùng nhau đặt ở lạc đà bên trên hoặc là bị đại nhân cóng lên tới mỗi người trên mặt đều hiện đầy tang thương cùng m ọ i mệnh khi nhìn đến phù an an thời điểm mấy người dùng ánh mắt đưa nàng từ đầu tới đôi g ò xét một lần tại xác định trên người nàng không có bất kỳ cái gì vật liệu thời điểm mới đưa ánh mắt rời một đám người theo bên cạnh nàng đi qua. chỉ có một cái thoạt nhìn lớn tuổi nhất nữ nhân mở miệng khuyên nàng quay đầu c h ư ơ n một nghìn một trăm năm mươi mốt thứ một nghìn một trăm năm mươi mốt mặt trời không lặn chi đô hai mươi mốt đừng đi về phía trước chúng ta đều là theo bạch mang sa mạc c h ỗ tới đi cũng không nước chỉ có thể bị c h ế t hát phú an an nhìn xem những người này nơi xa đứng tại chỗ s ừ n g sốt một cái trước mắt tiếp theo nàng lại nhanh bước đuổi theo chờ một chút các ngươi đều là theo bạch mang sa mạc đi ra sao phụ nữ chọc cây gậy liếc nhìn nàng một cái gật đầu có chút gật đầu nàng nguyên bản muốn đi điểm rừng chân chính là ở nơi đó a hiện tại có hai lựa chọn thứ nhất đi theo đám bọn hắn đi tới một cái sắt chưa từ bỏ ý định tiếp tục gan phù an an phi thường cốt khí lựa chọn cái trước nàng hết hy vọng nàng không gan một là cái này xem xét chính là bất đắc di dọn đi chạy n ạ n người hai là đi bạch mang sa mạc ý nghĩa thực tế không lớn cần từ bỏ thời điểm nàng có thể không chút do dự vốn là so với bạch mang sa mạc nàng càng thêm vừa ý ban đầu cái chỗ kia nàng thế là chuyển cánh mặt chậm rãi đi theo cái này nạn dân mặt sau làm nửa đường bên trên da nhập người nàng ở lạc đà trong đội không được h o a n g nền đặc biệt là ở toàn thần cao thấp không có bất kỳ cái gì vật liệu dưới tình huống bị nơi này đại đa số người phòng bị nếu như không phải là bởi vì nàng cô đơn chết bóng mà lại là nữ nói không chừng đều bị trong này tuổi trẻ lực thắng lở t ỡ cờ cho oanh ra ngoài dù cho hiện tại không có bị h oanh nàng cũng chỉ có thể đủ ở lạc đà đội phía sau cùng chạy nạn lạc đà đội giật mình giống một cái di chuyển động v ậ t nhóm trò chơi thứ m ộ ư ơ i một ngày vẫn tại đi lại trên đường phú an an cảm giác cái này vòng trò chơi liền cùng đi đường di chuyển gạch bên trên dày của nàng bên trong đầy nhỏ vụ n h ạ t cát theo ban đầu lấy chút điểm đều chịu không được đến bây giờ những hạt cắt này đổ đầy g i y làm tiến bản chân của nàng phú an an cũng sẽ không xoay người đem cái này đổ ra bởi vì đổ ra cũng sẽ rất nhanh lần nữa rút đầy căn bản là không có ý nghĩa lao động trò chơi thứ m ộ ư ơ i hai ngày trên đường phù an an hôm nay nhìn thấy một đứa bé uống nước quá trình bên trong đem nước đổ sau đó hắn nên đón cha mẹ song phương hỗn hợp cùng đánh không có người đi lên kéo hải tử cha mẹ đứa bé kia ở một bên dắt cổ họng khóc lớn khóc xong lại góp lên đến hỏi cha mẹ muốn nước uống lần này hắn lại nhanh lại cẩn thận một chút xíu đều không nỡ vẩy ra tới uống xong hải tử bị cha mẹ ôm rời đi quá trình bên trong bọn họ còn để phòng nhìn phù an, an một chút hiển nhiên những người này còn rất có một ít gia sản mới có thể như vậy phòng bị ngoại nhân phú an an gặp này lại sau này cách bọn họ xa một chút tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi Cho chơi thứ m ộ ư ơ i ba ngày buổi chiều phú an an thấy xa xa cái kia quen thuộc sa mạc tả hữu rời đi lâu như vậy nàng rốt cục về tới nơi này xét thấy lúc rời đi cùng người chơi cùng với đám nở tờ cờ đều có chút không vui trải qua cùng h i ể u lầm phú an an dùng cây đay vải đem chính mình che phủ chặt chẽ lặng lẽ cùng sau l ư n g bọn hắn khắp nơi đều có cựu nhân cũng chỉ có ngụy trang thành nở tờ cờ mới có thể trở về đi d á n vẻ sa mạc gió nóng thổi qua quấn lên từng trận cắt vàng cắt vàng đã tiến vào khu phố thiếu khuyết mọi người quất dọn Khắp nơi đều này h o tới một tầng Nơi n hạ cát. à so với nàng rời đi thời điểm càng quặng c u、e、é hơn chạy nạn lạc đà đội đầu tiên chạy về phía chính là nguồn nước bên trong không có người nào nguyên bản đầm nước lại không một giọt nước khô nước bùn đất đã bị x u n g quanh hút khô hơi nước duy trì phía trước mọi người ở đây đào hố về sau dáng vẻ cửa hàng còn có hai cỗ thi thể bởi vì nhiệt độ cao hư thối tản mát ra buồn nôn mùi thối nhìn thấy tình huống bên trong cái này lạc đà đội mặt người sắc càng lúng túng hơn một phút đã sớm rõ ràng kết quả phù an an thì b ụ mặt vùi đầu trực tiếp tiến vào sa mạc bên trong trước 1152, t h ứ 1152 m ặ t trời không lặn chi đô 22, đem sa mạc phố dài từ đầu đi đến đôi rất nhiều phảng phất sợ hoặc là tiêu h hủy tất cả đều là đánh nhau sau bờ b ụ n trên đường có rất nhiều tử thi một ít bị xếp đống đứng lên còn có chút giải rác ngã trên mặt đất cái này không cần nghĩ cũng có thể biết là nàng đào tẩu về sau những cái k i a người chơi tạo thành tình huống nghĩ nàng rời đi nhiều ngày như vậy toàn bộ sa mạc khả năng không có người nào còn sống phú an an đi tới đi tới cuối cùng ngừng đến nơi này duy nhất nhà hai tầng phòng tiểu lâu phòng có một chỗ đã sụp đổ cửa lớn cũng bị đâm cháy bên trong một mảnh lộn xộn phú an an nhìn xem những mày cất bước đi vào hơn mười ngày phía trước trong đại đường còn ngồi đầy người hát tâm nữ lao b à n nghiêm mặt ngón tay đang tính trên bàn kích thích được rung động đùng đùng bây giờ b à n tính bị tùy y đá đến quỹ dưới chân bàn ghế cũng tất cả đều bị hủy ngay tại nàng bước vào trong đó một cái không sụp đổ tòa nhà lúc sau gáy cảm giác được một c u ố phong nàng nhanh chóng v ư ơ n tay cánh tay nó đỡ ngay tại lúc đó quay người đưa tay bóp lấy đánh lén người cổ đừng giết hắn là chúng ta là hát tâm lão chính là cái kia trở về về sau liền cùng hát tâm lao bản như hình với bóng lạc đại đội tên mặt thẹo lúc này hát tâm lão bản ngồi ở trên giường sau lưng dựa vào tường trên người đắp một cái tấm thảm nàng bây giờ nhìn lại sắc mặt tái nhuận đặc biệt suy yếu không có phía trước kia cổ tinh thần sức lực thế nào phú an an bung ô ra tên mặt thẹo hướng nàng đi qua không có việc gì chân bị thương nhẹ nàng bị đám kia quái nhân làm gãy chân hai thanh em đồng thời văng lên phú an an nghe nói vơ ư n tay đem chăn trên giường xốc lên hát tâm lão bản đầu gối phía dưới bắp chân lấy một loại mất tự nhiên tư thế vặn vẹo lên tên mặt thẹo không quá sẽ chiếu cố tiêm ộ t đoạn lộ ra ngoài cơ bắp đã xuất hiện h é o rút chẳng bệnh phải cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt những người khác chết rồi phú an an đem lão bản chân một lần nữa che lên hỏi thăm đã chết rất nhiều những người còn lại tất cả đều đi lão bản nhớ lại ngày ấy bọn họ cho là mình tổ tông ở chỗ này làm mảnh đất này chúa tể ở có người bị giết lúc đem những cái k i a lưu lại người bên ngoài giống x u ấ t s i n h đuổi tới cùng nhau ai biết cái này cho bọn hắn mang đến thai hỏa ngập đầu không phải ai ở được lâu người đó là chúa tể nắm đấm của ai càng lớn ai mới là c h ú tể chỉ là bị ngoại người cùng người bên ngoài trong lúc đánh nhau liên lụy liền thụ thương nhiều người như vậy bọn họ căn bản không có năng lực phản kháng lão bản điều này chân cũng là bởi vì người bên ngoài nhìn thấy phù an an cứu được bọn họ cho nên mới hủy đi bọn họ coi là lão bản cùng phù an an có chút liên lụy về sau phát hiện nàng không có giá trị gì lúc này mới thuận tay thả bọn họ một ngựa bất quá lão bản không hận nàng ngược lại là nàng cứu được hai người bọn hắn mệnh trở về liền đem ngươi lạc đà rời đi đi lão bản vẫn như cũ cửa bộ kia cay nghiệt dáng vẻ nói phù an an nghe nói đứng lên xuyên qua đại đường ở một cái nguyên bản rừng chân gian phòng phát hiện lạc đà k i a quen thuộc mà cao lanh ánh mắt nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đây là lạc đà ca mặt khác lạc đà đâu phú an an nhìn một chút những phòng khác phát hiện liền chỉ còn lại cái này lạc đà ca một lạc đà phải biết tên mặt thẹo là bản địa lạc đà đội đầu lĩnh bọn họ hậu viện nuôi một cái lạc đà đội đều bị cướp tên mặt thẹo nói mà không có biểu cảm gì nói những cái kia kẻ ngoại lai rời đi phía trước đem nơi này vơ vét một phen dắt đi sở hữu lạc đà cung cấp đi chúng ta tám thành nước và thức ăn đây cũng là còn sống những cái kia dân bản xứ toàn bộ đều rời đi nguyên nhân lưu lại căn bản không có cách nào sống mặt trời không lặn chi đô hai mươi ba vậy các ngươi không đi sao phú an a n ánh mắt bánh hướng lao b ả n chân ở lại đây là không tốt đẹp được đi chân trời góc biển cũng không tốt đẹp được lao bản ánh mắt có vẻ rất bình tĩnh lớn tuổi đối phía trước gì đó đều có tình cảm người cả đời này có ý tứ cái lá dụng về tội phú an a n nghe xong nhìn về phía bên cạnh nàng nam nhân ngươi cũng là tên mặt thẹo bánh nàng một chút không có cùng nàng nói chuyện vậy được rồi trong trò chơi nhiều nhất gặp chính là tử vong chính nàng đều không chú ý được đến làm sao lại đi chú ý người khác chớ nói chi là từ bỏ cầu sinh người nàng lôi kéo lạc đà chuẩn bị rời đi tại cửa ra vào lại dừng lại đúng rồi những ngày này có một người cao lớn đại khái mười chín đạo lớn lên rất dễ nhìn nam nhân sao không có lão bản lắc đầu những ngày này sa mạc chỉ có hai người chúng ta ngươi là người thứ nhất lần nữa người tới chỗ này tới đây không phải ta một cái là một đám phù an an nghe nói vốn nắn bọn họ giải thích sắt vách sa mạc cũng nguồn nước khô kiệt ta đi theo đám bọn hắn trở về những người kia hiện tại hẳn là cũng tiến đến ngươi đi theo một đám chạy nặng người nghe được phù an an nói lão bản sắc mặt biến hóa thế nào phù an an tay một trận tên mặt thẹo thanh em vì thế yếu ớ t v ă n g lên chờ bọn hắn đem lương thực ăn xong liền đổi ăn ngươi chạy nặng người thiếu nước thiếu lương đều có những người này nếu như có thể cấp tốc tìm tới địa phương mới giàn xếp lại vậy thì cái gì sự tỉnh đều không có nếu như lương thực nguồn nước hao hết ở hoang vu đại mạc bên trên chạy nặng người liền biến động vật đồng loại cũng là đồ ăn đồng loại hiến máu có thể giải khát một cái đồng loại tỉnh ăn có thể để mười người kiên trì ba ngày có kẻ ngoại lai chính là kẻ ngoại lai không kẻ ngoại lai liền ăn trong đoàn đội nhất mọi người ở cái này cực đoan là hoàn cảnh bên trong sinh tồn là một kiện thật vĩ đại sự t ì n h cũng là một kiện cực kỳ máu me sự t ì n h là m người biến thành thú cũng không phải là dễ đối phó như vậy tên mặt thẻo nhớ lại chính mình đã từng nhìn qua hình ảnh cho dù chết bọn họ cũng có thể đong đưa gầy còm như cùi tay chân đem mục tiêu cắn xuống một miếng thì tới p h ú an an trong đầu xuất hiện tăng thi bộ dáng sau đó dùng sức nháy n h y mắt nếu thật là bộ dạng này vậy các ngươi có thể sẽ tương đối nguy hiểm nàng nhớ lại trên đường những người kia trong lúc đó trò chuyện mà sau còn có thật nhiều chạy n ặ n người bọn họ chỉ là nhóm đầu tiên nghe nói phụ cận trí ít có bốn cái sa mạc nguồn nước đều khô cạn nói chuyện nàng liếc nhìn bên người lạc đà thật không muốn đi sao ta đem lạc đà ca tặng cho ngươi không cần lão bản nghe nói lắc đầu a sẹo mặc dù rất cường tráng nhưng mà cũng sẽ không giảm bớt trên đường nguy hiểm nếu như sớm đi còn có cơ hội hiện tại không bằng chờ đợi ở đây chân quý còn lại thời gian người có trí riêng lão bản cho nàng một đầu cuối cùng đề nghị mặc kệ ngươi có phải hay không bằng đồng tới đề nghị bắt đầu từ bây giờ hướng bảng đống xuất phát hướng mặt trời mọc phương hướng đi thẳng nơi đó là lớn nhất ốc đảo nếu như trên đường không ăn liền đem lạc đà giết nàng nói nhìn về phía lạc đà ca nếu như phù an an ở bọn họ ăn sạch sở hữu lương thực cũng chưa trở lại bọn họ cũng sẽ đem lạc đà cũng ăn hết tia tràn ngập sát khí ánh mắt nhường một mực tại nhấm n u ố t chính mình trong dạ dày này nọ đều lạc đà ca ngừng một chút sau đó miệng càng nhanh hơn động hai cái đùi dùng sức đạp đạp phảng phất tại t h u ố c d ụ c đi mau quả nhiên là thấp xứng bản phó ca a hoàn toàn không có chiếc núi thái sơn sụp đổ trầm ổn g người lên đường lặn lạc lên An ăn nắm chi Phú đô đà 24. một thậm chí còn cho hai người một ít phía trước đội dược vật làm thù lao chờ phù an an đi rồi lão bản mở miệng cùng tên mặt thèo hỏi thật có như vậy hoàn mỹ người không biết tên mặt thèo cứng nhắc trả lời người trẻ tuổi a trong mắt người tỉnh biến thành tây thi lão bản cười lắc đầu coi như đống phân châu đều có thể nhìn ra một đoá hoa tới bọn họ lúc nói chuyện bên ngoài truyền đến nạn dân mồm năm miệng một ư ơ i thanh âm nhường sắc mặt người biến đổi chạy nạn thời điểm cơ hồ mỗi một cái sa mạc đều sẽ bị vơ vét ba bốn lần tên mặt thèo động tắc cực nhanh đem lão bản ôm hắn trên mặt đất xốc lên một cái phiến đá hai người nhanh chóng trốn ở đó phiến đá mở ra lại khép lại. trong chốc lát có thể nhìn thấy phía dưới ẩn tàng vật tư từng thùng nước đại lượng đồ ăn lão bản mở tiệm kiếm lời không ít khẩn cấp dự trữ lương lão nhiều về phần cuối cùng có thể sống bao lâu hết thệ cũng chưa biết chừng bên tia p h ù an an một người một lạc đà trên đường bàng đồng đây là cái chỉ biết là tên phương hướng nhưng là dáng dấp ra sao ở nơi nào tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả địa phương gió lớn ở trên mặt t u ổ i qua bên cạnh cũng chỉ có một cái lạc đà bội tiếp đ â y t r ờ i dưới các vàng có vẻ dị thường cô độc trò chơi ngày thứ mười bốn trên đường nàng nhìn thấy hai cỗ thi thể thi thể có một nửa cũng không ra thịt lảng lặng đổ vào đất các bên trên phía trên có côn trùng đ a n g t ừ từ, từ nhúc đ í c h phú an an theo không gian bên trong rút ra một cây gậy đem thi thể lật qua lật lại nghiêm túc kiểm tra một chút đầu lâu của nó xương hướng phía dưới lõm giống như là bị người đặt nát có lẽ nơi này phát sinh mãnh liệt đánh nhau cùng tranh chấp nhưng mà cắt đụi đã che mất sự kiện phát sinh sở hữu dấu vết h ạ t cắt đã lấp kín thi thể sở hữu địa phương tản ra bị mặt trời bạo chiếu sau buồn nôn mùi trò chơi ngày thứ mười lăm trên đường trò chơi ngày thứ mười sáu vẫn tại trên đường trò chơi thời gian đã qua nửa phú an an cảm giác cái này vòng trò chơi chính là trong sa mạc không ngừng mà đi bộ bang đồng không nhìn thấy cái bóng phó ý chi không tìm được lạc đà ca những ngày này cái gì cũng chưa ăn con mắt đều nhanh đói tái rồi vì không để cho lạc đà ca thật chết đói phú an an đem vốn là cho phó ý chi cùng trịnh thiên hành chuẩn bị lương thực chia một ít cho nó thuận tiện đút một ít nước a n được lạc đà ca có vẻ dị thường dịu dàng ngoan ngoãn chủ động nằm sấp nhường nàng ngồi lên phú an an sờ sờ nó leo đi lên động tác thuần thục lại cấp tốc hôm nay thời tiết càng phát nóng bức trong không khí phảng phất, phản phất muốn lập tức vỡ ra mặt đất bởi vì nhật ký cảnh tượng trước mắt đều phảng phất tại lắc lư lạc đà trở đi p h ù an an leo lên một cái cắt sườn núi ở trên lưng nó p h ù an an nhìn thấy phía trước có một cái sa mạc là sa mạc đi phù an an tâm thần chấn động chỉ huy lạc đà hướng nơi đó đi tới nơi này thoạt nhìn rất gần nhưng mà đi rất lâu cũng chưa tới khi còn bé có câu nói gọi là nhìn núi làm ngựa chết không nghĩ tới dưới loại tình huống này cũng có thể áp dụng tầm mắt của nàng ngay tại xa xa nhìn xem đột nhiên cảm giác được ở chỗ rất xa giống như có đồ vật gì đem ngày che lại phảng phất là một tầng bông xuống màu vàng đất băng gạc đó là cái gì p h ú an an trong đầu dâng lên vấn đề này mà lúc này còn lại luôn luôn cao lanh dịu dàng ngoan ngoãn lạc đà ca lúc này nôn nóng động đứng lên trong miệng phát ra hồng hộp thanh â m mang theo mãnh liệt lo nghĩ cùng bất an phản phất có cái gì kinh khủng hai nạn sắp giáng lâm là bao cát phú an an lúc này chỉ có thể chặt chẽ níu lại lạc đà phòng ngựa bị n ã xuống mặc cho nó đem chính mình trở đi chạy trong sa mạc một cái lạc đà so với một cái dẫn đường đáng giá tín nhiệm hơn sau lưng chuyển đến cùng phong g á o t h é t thanh â m giống như là một cái bị chọc giận cự thú s á t trời càng ngày càng đen mật độ cao cắt vàng che chắn ánh mặt trời phảng phất nháy mắt liền tiến vào ban đêm phú an an về sau lấp nhìn to lớn bao cắt ngay tại mặt sau đuổi theo nó thậm chí đem hòn đá lớn chừng quả đấm cuốn lên cao hai mét đang nhanh chóng vận động bên trong cùng nàng gặp t h o ả qua lạc đà chạy không thắng bao cắt nó đột nhiên ở đón gió một mặt ng toàn bộ chặt chẽ g á n t ạ i trên mặt đất phú an an làm sao làm nó đều không đi phía sau bão cắt đà đến gần cồn g phong mang theo cắt đá không chỉ có bị đánh trúng nguy hiểm thậm chí làm cho không người nào có thể hô hấp chỉ cần một cái miệng hạt cắt trong nháy mắt liền chui tiến trong miệng của nàng còn có nàng xoắn mũi phú an an vội vàng dùng vải bố c h e mui miệng của mình ghé vào lạc đà ca bên cạnh thậm chí cố gắng tiến vào lạc đà ca dưới thân hai g i â y q u a đi bốn phía vang lên tiếng gió lớn hơn từ đằng xa mang tới giấy vụn ngẫu nhiên nện ở trên người nàng cùng lúc đó phía sau giống như có người ở hướng trên thân dội cắt vàng bình thường phú an an cảm giác trên người mình hạt cắt càng ngày càng nhiều càng ngày càng nặng nhưng mà cái này đều không phải lớn nhất nguy cơ kinh khủng nhất là không cách nào bình thường hô hấp những hạt cắt này ở mọi chỗ dù cho bao vây lấy cây bay vải một phần cắt m i ệ n g cũng sẽ từ đó cửa vào khang cái mũi tiến vào phổi sinh ra khó nhịn cảm giác khó chịu đem đầu nhét vào lạc đà dưới bụng phú an an thử qua bên trong mỏng manh đến có thể bỏ qua không tính không khí có thể trực tiếp đem người n í n chết nhiều lần nàng đều muốn chịu không được bởi vì thiếu dưỡng cùng cắt bụi bắt đầu mắt trở trắng dáng vẻ như vậy cảm giác có thể so với cực hình chỉ có dùng thủy tướng v à i ước nhẹp ở một bên khổ khổ gập trống không biết qua bao lâu thằng đến bao cắt hoàn toàn đi qua bao cắt dư vi vẫn như cũ sẽ cuốn lên một ít cắt miệng sau đó ngày tạnh hết thể dần dần khôi phục lại bình tĩnh lạc đà ca từ dưới đất bỏ dậy run lẩy bảy trên người mình cát sự tình gì đều không có phú an a n nửa thân thể đều bị trôn ở trong đất cát nàng cảm giác giống qua một thế kỷ cái mũi miệng trong phổi con mắt khắp nơi đều bị rót vào hạt cát ho khan n ô khan tẩy cái mũi t h y con mắt làm rất lâu đều cảm giác lồng ngực trĩu nặng khó chịu phản phất trang một đống cát không có bị trôn sống không có bị nín chết liền đã rất tốt phù an an cố gắng leo ra mở mắt ra hướng bốn phía nhìn lại địa hình bởi vì bão cắt phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất cồn cắt đều đổi tạo hình hoặc là cải biến vị trí nếu không phải nhìn thấy khoảng cách càng xa cho nên thu nhỏ sa mạc phù an an đều muốn hoài nghi có phải hay không đổi cái cầu sinh địa đồ nàng leo lên lạc đà một lần nữa hướng nơi đó xuất phát trên đường đi phù an an đều cảm giác cực kỳ khó chịu nhường người khống chế không nổi uống nước thẳng đến mặt trời sắp xuống núi một người một lạc đà mới tới nơi này đây là so trước đó cái kia lớn hơn sa mạc giếm hình chữ con đường hai bên ngẫu nhiên phân bố tòa、nhà. Trước 1156, mặt trời không lặn chi đô 26 chuyên môn làm lạc đà linh kiện tiệm thợ rèn treo họa có đùi táo cây g â y bảy chống g ô n g cửa hàng cửa tiệm treo móc sắt là thịt heo phô treo họa có thảo cùng lá cây g â y bảy tiệm thuốc nơi này tư liệu sản xuất so với phía trước một cái sa mạc cũng càng thêm đầy đủ nhưng là những địa phương này chín thành đều là t r ố n g không khu phố cửa hàng chỗ ở sở hữu địa phương đều hoang tàn vắng vẻ phú an an tùy tiện đi vào một cái phòng bên trong ngăn tủ tủ quần áo đều được mở ra ngay cả ván giường đều là trụi lùi tất cả đều là dọn nhà dấu vết lớn như vậy sa mạc Dài, hình dạng nàng không gian n bên trong còn có chút thịt có thể cầm đi làm một chút mỗi một nhà đều vào xem cơ hồ từng nhà đều mang đi đồ ăn nước vải vóc đồ da vị lạc đà chờ một chút p h ù an an ở trong đó cắt vàng đều nhặt được một ít ngân cứ thế không phát hiện phía trên b ả y da mấy cái kia đi đến thập tự đan sen ngã tư nàng còn phát hiện bất ngờ gì đó một cỗ thi thể thi thể này chết thật quỷ dị hắn giống như là giết chết một cái huyết hải thâm cửu người trên mặt là biểu lộ mang theo viết đại khoái nhân tâm nhưng mà trong tay cầm hung khí lại đâm vào trái tim của mình đây là cái tương đương tươi mới thi thể nó chạy xuôi dòng máu mới vừa v ặ n k h ô c ạ n bày biện ra một chút xíu màu đỏ đâm đâm một cái da của nó còn là có có giãn phía trên thậm chí còn không thế nào dài thi ban có lẽ tử vong bất quá mấy giờ phú an an nháy mắt cảnh giác lên có lẽ nơi này còn có những người khác nàng đầu tiên nhìn về phía chính mình lạc đà lớn cất bước đi ra ngoài dắt lạc đà dẫn dây t h ử n g đồng thời ánh mắt cảnh giác nhìn một phía mặt sau muốn so phía trước cẩn thận nhiều lắm vừa rồi bao cắt r ơ lên bụi cát đem sa mạc cũng vùi lấp không ít che giấu phía trước mọi người dấu vết thiếu khuyết bên ngoài tin tức phú an an cầm thịt heo phô móc sát ngay tại lần l ư ợ t điều tra ở trong quá trình này nàng lại gặp một ít thi thể trong đó có ba bộ đều là tương đối tươi mới trong đó hai cái chết ở trong tay đối phương một cái chết bởi tự sát bên trong còn có một cái nàng quen mặt người chơi người chơi cơ bản sẽ không cùng nờ đỡ cờ sen lẫn trong cùng nhau phú an an mơ hồ cảm giác đây là thi thể mới đều là người chơi không khó tưởng tượng nơi này phía trước phát sinh một hồi k ị c h chiến nhưng là phú an an nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì cuối cùng người kia là tự sát nàng ánh mắt ở ba bộ trên thi thể dừng lại một lát vừa mới chuẩn bị rời đi đang đi tới cửa thời điểm bước chân dừng lại ở phòng trên xà nhà nàng nhìn thấy một vật phú an an vặn vẹo v ồ l e o l e o ồ gỗ cây cột hai ba lần leo đi lên thấy được kia trên xà nhà cất giấu gì đó toàn cảnh sinh tồn bài trò chơi mười sáu ngày rốt cục phát hiện sinh tồn bài hơn nữa còn là ở trên xà nhà cất giấu chặt chẽ lộ ra một chút xíu nhân vật nếu như không phải nàng ánh mắt tốt căn bản là không nhìn thấy phú an an đột nhiên nhớ tới cái này bại không biết rộng lớn lĩnh vực nhường trò chơi giấu vào một vạn cái sinh tồn b à i nó tùy ý hướng trong sa mạc q u a n da ai có thể thưởng thức ý nhi tìm ra cho nên cái này vòng trò chơi không chỉ sinh tồn ngay cả sinh tồn b à i cũng là mấu chốt sao nàng nhớ tới chính mình cho lúc trước hệ thống nói đề nghị không nghĩ tới lại bị bày một đạo Trước 1157, mặt trời không phú an an tâm lý lại muốn mắng sinh tồn hệ thống ngay tại nàng thô tục giấu ở trong cổ chuẩn bị phun một cái vì nhanh thời điểm đột nhiên tầm mắt đối tượng hạ phương nơi hẻo lánh bên trong một đôi quen thuộc ánh mắt lại gặp mặt phú xú xú nàm dễ anh phú an an nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong trốn tránh người thô tục thất r a cũng không biết là mắng hắn còn là đang mắng sinh tồn hệ thống người cứ như vậy đối đãi đã từng đồng đội sao lục thận ngồi dậy ý cười không đ ạ t đáy mắt bàn tay hắn chặt chẽ che eo của mình tử máu theo trên ngón tay thẩm thấu ra vừa rồi kêu bốn cái người chơi có thể là bị giết hắn thụ thương hắn mới vừa rồi còn cố ý trốn đi thuyết minh trước mắt vũ lực giá trị yếu đi trong lòng hiện lên nặng nề phỏng đoán cùng phỏng đoán thiên n ô n vạn ngữ vào lúc này rót thành một câu đó chính là có thể khi dễ lục bắc ngươi này làm sao làm phú an an theo phòng ở bên trên nhảy xuống ở hắn bốn phía đi tới đi lui khai đảo tại xác định chung quanh hắn không có khắc t i ế n đồng bạn về sau nàng mới cảnh giác góp lên đi xem mắt miệng vết thương của hắn ai ôi nha bị người cắt thận bên trên một tiếng này ai ôi nha mang theo một ít người đắc chí tình cảm riêng tư lục thận nghe nói nhìn về phía cửa ra vào kia ba bộ thi thể nhắc tới cũng thật bất đắc dĩ hắn gặp gỡ ở nơi này cái thứ nhất cấp s người chơi ở giết chết hắn về sau một cái không quan sát thế mà đi vào mặt khác ba cái cấp s người chơi toàn bộ cái b ấ y bốn người này đều là cùng một bọn một đ ố i một con tốt hắn lần thứ nhất đối mặt ba cái cấp s người chơi vây công hơi có chút chống đỡ không được giết chết ba người này chính mình cũng bị trọng thương không có dư vật chỉ có thể c ố nén vừa rồi tại trên đường lớn nhìn đường trung tâm lạc đà lập tức liền biết có người tới lục thận vốn là chuẩn bị đám người tiến đến tìm cơ hội giết chết không nghĩ tới trở đến lại là nàng mỗi hắn tái nhận hỏi tham có nước sao có có thuốc c sao? ũ nàng g đứng rung nhưng có. trước chân, Phù hắn An An đứng ở trước mặt l ta tại sao phải cho ư ờ i sử d ụ nói g Nàng đây? n chuyện một bên g õ g õ đất lấy ra thịt heo nóc s á t chuẩn bị đem lục tận h biến thành bài vị điểm cứu ta ta liền r a nhập ngươi kia k ỳ k ỳ quái quái bộ lục tận h ánh mắt duy đóng nhìn về phía nàng nhìn phù an an trong mắt kinh ngạc t h ầ n sắc hắn rốt cuộc không chịu nổi té xỉu bây giờ bọn họ làm tinh đệ nhị cường giả té xỉu ở trước mặt nàng cùng nàng chỉ có mười cm khoảng cách nếu như giết hắn liền có thể được đến một bài vị điểm trở thành giết quá mạnh thứ hai nữ nhân được đến nhiều y danh nhưng là có được ba cái mạng hắn hẳn là không dễ dàng như vậy bị hoàn toàn giết chết nếu như sống người này tuyệt đối sẽ mang thủ ngày sau ở trong game liền thêm ra một cái từng có mạng người ân đoán định nhân nếu như cứu hắn hắn có thể sẽ sống hắn nói dùng g i a nhập ộp đến báo ân có khả năng nhưng thật ra là đang nói láo nhưng là coi như như thế nàng có thể dùng không g i a nhập ộp lấy cơ thi ân c ầ u báo hậu kỳ lợi dụng hắn xông pha chiến đấu kéo người chơi khác k i ể u hận giá trị nếu như lục thận so với nàng còn muốn khác những cái k i a người chơi chắn ghét như vậy về sau bị quần công cũng không phải làng là phú an ăn ở trong lòng cân nhắc một chút cứu cùng không cứu được mất lợi và hại cuối cùng lựa chọn cứu lục thận cùng nàng phó ca mới không đối phó cái này không nên lên cao về đến nhà thuộc hành động phú an an nhìn xem đã hôn đến lục thận chen chân vào hướng hắn đá một chân ở hắn một phen thống khổ buồn bực về sau phú an an đem hắn nâng đỡ ngươi tổn thương đến rất nặng ta chỉ có thể tận lực cứu ngươi giải phẫu có nguy hiểm đã chết cũng phải báo ân Trước 1158, mặt trời thức xuất thật. mắt người cười chi cố đem lặn không khí đánh Phú ánh nhìn hắn đô An An là là dạ, ý đại lao thuộc về mặc quần áo hiện đầy thoát ý có thịt loại hình cơ bắp cân xứng bao trùm ở quanh người hắn xương cốt thoạt nhìn có chút c h ế t vải bất quá quanh thân đều là vết thương thật nhỏ chảy ra lớn v ế t đ a u nghiêm trọng nhất là hắn nơi hông bị gậy gỗ trực tiếp đâm vào lúc này gậy gỗ còn tại ngang hông của hắn chảy ra ô máu đỏ có chút nghiêm trọng phú an an trước tiên làm rất nhiều nước mới nhường hắn uống trước một ít sau đó ở một bên thuần thục đánh lửa trò chơi không để cho nàng đoạn mở khóa kỹ năng mới lại thêm lúc này thời tiết khô giáo đống lửa rất nhanh liền bị nhanh lửa cảm nhận được bên cạnh n h i ệ t k h í lục thận nhìn về phía nàng lúc này môi hắn t r ắ n g bệnh một bộ liền muốn chết r á n g vẻ cứu người a phú an an đem chính mình vừa rồi nhặt được móc sắt ném vào sau đó theo tụi lửa bên trong nhặt lên một đoạn nhỏ gỗ nhét vào trong miệng của hắn chịu được a nói xong nàng cầm hắn trên lưng gỗ hướng bên ngoài hung hăng vừa gậy lục thận kêu lên một tiếng đau đớn trong mày cái chán toát ra mồ hôi lạnh ngay tại lúc đó vết thương của hắn máu cốt cốt chảy ra giống như là làm hư vào nước huyết dịch tốc độ chảy không kiểm soát tay nàng tật mắt nhanh theo trong đống lửa nhặt lên một mặt bị nung đỏ móc sắt hư một cái tấm sắt thịt nướng thanh âm vang lên vòng ngoài mơ hóa thành dầu mỡ chảy ra mùi thịt lập tức liền xuất hiện ngay tại lúc đó vết thương cấp tốc chín mọng kết hợp với nhau dùng lửa đốt mặc dù tàn bạo mặt khác huyết tinh nhưng cũng là cầm máu nhanh nhất đường tắt vết thương bị nàng làm cho cực kỳ dữ thợn lục thận cắn răng chịu đựng hô hấp bởi vậy tăng thêm gân xanh trên chắn đều nâng lên nhìn thấy hắn cái dạng này phú an a n nhớ tới chính mình đã từng thảm như vậy thời điểm thế mà sinh ra ném một cái rất lòng chất ẩ n nàng lấy ra chính mình giá cao đổi dược phẩm những thuốc này không có cái hộp đều là dùng cây cỏ bao vây lại nàng cẩn thận đem dược cao khấu tới trên ngón tay nhẹ nhàng bôi ở miệng vết thương của hắn kia là một cỗ cảm giác mắt rượi dược cao thật thanh lương nhưng mà mang theo một cỗ mùi thối chú ý tới lục thật ánh mắt phù an an chỉ chỉ nó dược cao rất đắt nhỏ như vậy một đống tốn ta bốn viên tiểu hoàng vàng trên dưới môi đụng một cái một viên tiểu hoàng vàng mua được dược cao lật ra bốn lần mục đích là muốn để hắn nhớ kỹ ân tình của mình ai ngờ câu tiếp theo chờ đến không phải c ả m ơn mà là chất vấn ngươi bị nở tợ cờ hố loại thời điểm này ngươi phải nói cám ơn không hiểu cảm ân người a phù an an liếc nhìn dùng đến cuối cùng trên lá cây chỉ còn lại dính tại phía trên một điểm r ư ợ c cao nàng dùng tay chỉ toàn bộ cho c h ó c xuống không biết nghĩ như thế nào ma xui quỷ khiến đem tay đặt ở dưới mũi mặt nghe một cỗ tinh dầu thêm vào tất thối mùi vị nhường người nhất thời thanh tỉnh thậm chí nôn khan mùi vị kia thái thượng đầu căn cứ không lãng phí nguyên tắc nàng đem nón g tay bên trên một chút kia thuận tay rán ở lục thận dưới mũi cái này nguyên bản chế rêu nam nhân làm xong cái này giữa hai người duy trì một loại vi r ư ợ u yên tĩnh kia cổ khó ngửi mùi vị nhường người hô hấp đều không trôi chảy bị thiêu đốt sau vết thương duy trì liên tục phát đau lục thận c h e lấy tổn thương tựa ở trên vách tường nhìn xem ở trước đống lửa bận rộn thân ảnh nàng thật thật nhỏ một cái c h ư ơ một nghìn một trăm năm mươi chín mặt trời không lặn chi đô hai mươi chín ở tùy ý phiêu lưu trong suy nghĩ lục thận thế mà ngủ thiết đi nửa đêm sau khi bị thương tại bị phù an an thô bạo xử lý về sau bắt đầu nhiệt độ cao ở thủ thuật bên trong đại khái có thể được xưng là kỳ nguy hiểm lục thận ý thức dần dần hỗn độn chìm xuống một loại vô hạn chìm xuống cảm giác thuyết minh tình huống phi thường không tốt mạnh liệt tỉnh lại ý thức cùng thân thể vấn đề lẫn nhau chống cự xuất hiện một loại vi rượt ngang nhau tháng liền tỉnh lại thua là được lại mở ra. lục thận lông mày ở vô ý thức bên trong n í u chặt thời k h ắ c này tiềm thức ngay tại kịch liệt liền chống c ự lại đột nhiên một cỗ mùi thối n ả y lên nhập khí tức kia lại thối lại kích thích phản phất là một cây t r â m đâm trong giấc ngủ hắn một phen hắn thanh tình đưa qua mấy giờ vẫn như cũ còn rất thúi dư cao đem hắn theo biên giới t ử v o n g kéo lại trong gian phòng hỏa d i ễ m còn không có diện hắn nhờ ánh lửa nhìn về phía phản quang bên trong phù an an phù xú xú thật đúng là cái tiểu phúc tinh nửa đêm thịt nướng ăn phù an an đầu về sau nhất chuyển lục thận ngươi có thể hay không đừng cho ta lấy ngoại hiệu còn là thối cái này mang theo vũ nhục tính từ ng phú an an nghe nói nhìn về phía hắn phát hiện hắn liền đặc biệt hồng vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là bị hỏa quang chiếu dọi đi ra nhìn kỹ mới phát hiện đây là hắn tự mang sắc đưa tay sờ một chút hắn cái c h á n nóng hổi hắn còn ra thật là nhiều mồ hôi phi thường mệt là bộ dáng phú an an gặp này thở dài theo không gian ngõ một ít nước m ố i đút cho hắn tiện thể thủy b ă n g hắn xoa nửa người trên hạ nhiệt độ nên làm ta đều làm ngươi sống hay chết đều thiếu nợ người ta tình hà nàng một bên lộng lấy một bên nói linh tinh có thể hay không sống đến bây giờ dựa vào ngươi chính mình cũng không phải trách nhiệm của ta mặt khác ngươi vật tư giấu ở nơi nào a vòng tiếp theo phục sinh không nhất định là cái này chốt ngồi ngươi tiện nghi người khác không bằng tiện nghi ta đi về sau ngươi sắp chết ta cũng nhất định cứu ngươi cứu người cũng không thể thâm một tiền phù an an bắt đầu tính toán hắn di sản cứ như vậy lục thận đ ứ t quán g tỉnh một đêm sáng sớm hôm sau thế mà hạ sốt u từ khi trò chơi qua đi mọi người tố chất thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng thêm lục thận cứ thế ở phát sốt u sau một đêm mắt thường có thể thấy khôi phục tinh thần trò chơi ngày thứ m ư ơ i bảy rộng lớn trên sa mạc một cái lạc đà đội trưởng đang thong thả di chuyển mọi người sắc mặt vàng như nến ánh mắt đều biến chết lặng nói là lạc đà đội toàn bộ trong đội ngũ chỉ còn lại hai cái lạc đà bọn họ đã ném đi phần lớn vật tư còn lại đều là không n ỡ vứt bỏ bị bao lớn bao nhỏ treo ở trên người đây chính là phía trước sớm nhất đến bạch mang sa mạc cái kia lạc đà đội bọn họ đi một quãng đường rất d à i trình đồ ăn không còn lại bao nhiêu nước cũng kém không nhiều uống xong bọn họ trên đường đi giết chết vận chuyển đồ ăn lạc đà vì bổ sung nước chỉ có thể uống máu của nó lao lý đang đi một đoạn đường cái kế tiếp sa mạc liền đến người nói nơi đó thật sự có nước sao nguyên bản thoạt nhìn của trẻ tinh lực tràn đầy đồng bạn lúc này trên mặt đều là c á bẩn trên mặt nhiều thật nhiều nếp nhăn dâu r ị a cùng tóc cũng tất cả đều mọc ra vỡ môi khô nức đang khi nói chuyện vỡ ra toát ra huyết trâu thoạt nhìn như là già ba mươi tuổi chỉ mong đi bọn họ đi qua ba cái sa mạc nguồn nước đều k h ô kiệt lao lý trong lòng mình cũng không chắc phía trước cái kia có thể tính là ốc đảo nếu như ngay cả nơi đó đều không nước khả năng chỉ có bảng đồng mới có nước nếu quả như thật là như thế lao lý nhìn về phía bầu trời như lớn mặt trời hắn không rõ vì cái gì đột nhiên khắp nơi đều không nước là lao thiên gia đối bọn hắn trừng phạt sao trước 1160, mặt trời không lặn bên kia phù an an nhìn xem trước mặt này nọ n h ó khô củ sắn cây một ít quả hạch sau đó chính là dùng động vật dạ dày làm ấm nước đổ đầy đời bốn nước n g ư ờ i vật tư chỉ có gần ấ y a nghèo phù an an nhìn về phía lục thận phảng phất trên mặt của hắn khắc lấy dạng này một cái chữ lớn loại thì không cách nào bảo tồn này nọ mang nhiều sẽ tiêu hao quá nhiều thể lực lục t h ậ n lời ít mà ý nhiều giải thích nói không phải tất cả mọi người có thể có được không gian trừ phù an an cái kiếm người chơi không phải, phải dùng lấy chiến nuôi người biện pháp đặc biệt là giai đoạn trước liền không có dự trữ vật liệu người không phải đang tìm vật tư chính là đang tìm vật liệu trên đường c ấ phú người c ơ i người, thôi. cũng cũng cần Được ăn. là vào đầy hấp thu h p đủ đồ ăn. Được thôi. Phú an an tốc độ cực nhanh đem vật tư thu được nàng không gian bên trong trong lòng cũng nhớ tới phó ý chi tại không có cuộc sống của nàng bên trong không biết hắn được bị bao l ớ n khổ mỗi ngày cũng chỉ có thấy lạc đà ca nghĩ người dáng vẻ mọi người vật tư khép lại cùng một chỗ cũng coi là chính thức hợp tác căn cứ chính mình xây bộ mục đích phú an an hướng chính mình người đối diện nhô ra hữu nghị chi thủ hoan nghênh gia nhập thí thiên thần ma bộ vê đốt phó cờ tổ chức nói xong nàng ra ngoài đem lạc đà dẫn ra đến thật xoắn suýt lại giả hào phóng đem lạc đà ca nhược lại An an lại nhắc nhở hắn một, lần. Bộ, một cái toàn bộ trò chơi tính cỡ lớn tổ chức mặc dù thanh danh ở tranh đấu loại trong trò chơi có chút hôi thối nhưng mà không trở ngại nàng dần dần mở rộng chính mình bản đồ p h ù an an liếc nhìn bên cạnh nắm lạc đà ca nhìn xem lạc đà ca ánh mắt phảng phất thấy được phó ý chi phó ca ngài sẽ không trách ta có đúng hay không phú an an nói kéo lấy lạc đà c ổ dùng cương ngạnh thủ đoạn buộc nó gật đầu t ố t ngài đồng ý tranh đấu loại chó chơi nha loại thời điểm này trước tiên làm hắn tinh nhân sau đó lại tự giết lẫn nhau ngươi cùng lạc đà cũng có nhiều như vậy nói lục thận nhìn xem nàng ở phía dưới lẩm bẩm trong mắt mang theo điểm điểm ý cười hai người đi ở trên sa mạc nhường hắn hiếm có, có loại cảm giác thư thích đó là một loại đến từ tâm hồn dễ chịu ta cao hứng chứ sao bởi vì ta bởi vì lạc đà ca phú an an một chân sâu một chân nông cắm ở hạt cắt bên trong nếu như không có hắn hiện tại cưới lạc đà chính là mình cao hứng cái gì nàng nhìn lục thận một chút nhìn khoe miệng của hắn hơi hơi câu lên ngươi cao hứng cái gì bởi vì lạc đà lục thận giọng nói kéo dài cuối cùng trả lời một cái cùng nàng giống nhau đáp án nha phú an an không lời nào để nói hai người lại thẹn ngắt phú an an là không có gì có thể đáp lời lục thận thì chờ nàng nói chuyện thím đợi nửa ngày không nói chuyện thế là hắn lại nói lên đề tài phù xú xú ngươi bị phơi tội quá đề tài này thật sự là giết người chu tâm ở dưới thái dương bạo chiếu hơn m ộ ư ơ i ngày ai có thể không hắc gá coi như đen đó cũng là vỏ đen lật m g ộ i ta xinh đẹp hiểu ha ha ha lục thận cười ha hả động t á c quá lớn kém chút đem vết thương x é rách tê ngươi quá đáng yêu phú an an nghe nói đối với hắn lộ ra lễ phép tính mỉm cười lục bắc chúng ta giữ yên lặng t ố t nha ngươi không nói lời nào chúng ta miễn cưỡng còn có thể làm bằng hữu lại nói tiếp ngươi nhân t i ế t liền băng thật sự là thật không có đại lao dáng vẻ phú an an thô sơ giản lược tính toán một cái chính mình không gian bên trong vật tư hai người ăn còn là dư sải trò chơi ngày thứ mười chín trên đường trong truyền thuyết bảng đồng đến bây giờ còn xa xa khó bởi phú an an cũng hoài nghi bọn họ có thể hay không vẫn một mực tại trên đường liền đem cái này vòng trò chơi thời gian tất cả đều qua duy nhất nhường nàng không bỏ xuống được chính là phó ý chi ở cái này chật vật sinh tồn hoàn cảnh bên trong sống sót phú an an đối phó ý chi vẫn rất có lòng tin nhưng là cuộc sống ở nơi này điều kiện thật vất vả a nàng không lo lắng phó ý chi sinh tồn nhưng mà lo lắng phó ý chi chịu khổ mỗi khi nhìn thấy lục thận ăn nàng cho mình đại ca chuẩn bị đồ ăn còn say sương ngon lành dám vẻ cái này tâm lý đi liền cảm giác có điểm là lạ thế nào lục thận gặp nàng đột nhiên thở dài hỏi thăm không có gì nàng nhìn lên trên trời phòng ngựa chính mình tâm tình không tốt n ộ thương người khác ăn đều ăn còn là được làm bộ hào phóng một điểm trò chơi ngày thứ hai mươi bọn họ trên đường phát hiện cây xương dòng cảnh những tiên nhân này trưởng không kết quả nhưng là lạc đà ăn lên đến là say sương ngon lành nhìn xem lạc đà ca ăn n h ư n phù an ăn nhớ tới chính mình đặt ở không gian bên trong không lỡ dùng ăn hoa quả vốn là muốn cho phó ý chi giữ lại nhưng là ăn một hai cái không quan hệ ngồi ở đại tiên người trường trong bóng tối hai người bọn họ hiếm có nghỉ ngơi một lát bọn họ là cây xương rồng cảnh quả lạc đà ca ăn cây xương rồng cảnh lá cây xương rồng cảnh quả tất cả đều là hạt giống nhi cây xương rồng cảnh lá đều là gai bên kia ở g i ế t chết cuối cùng một cái lạc đà cùng các tộc nhân c h i a ăn về sau lao lý lạc đà đội vật tư đã triệt để tuyên cáo tổng kết bọn họ ban đầu lạc đà trong đội, có đại lượng tư. Trong đội ngũ lớn tuổi nhất bốn mươi ba tuổi nhỏ nhất mới bảy tháng hiện tại nhân số ít một phần ba n i ê n cấp lớn nhất ba mươi sáu tuổi nhỏ nhất bốn tuổi trên đường chết đi thật nhiều h ả i tử toàn bộ đội ngũ bây giờ đều âm ú đầy t ử khí hôm nay ăn hết cuối cùng một cái lạc đà tình huống biến càng kém lao lý hắn đồng bạn ánh mắt đã biến đ ụ c ngầu áp lực quá lớn dinh dưỡng không đầy đủ đồng bạn tóc đã bệnh r ụ n g tóc mà cách bọn họ lại mặt sau một điểm còn có một đám càng thêm gian nan chạy nạn nhân viên bọn họ thần s ắ c chết lặng sợ hãi mà nôn nóng đi ở trên sa mạc lung la lung lay phảng phất tùy thời đều m u ố n c á ngã những người này sớm hơn liền không có đồ ăn trong này cũng đồng dạng không có lao nhân không có đứa nhỏ có như vậy một hai cái niên kỷ nhỏ bé thiếu niên lúc này chặt chẽ dán cha mẹ của mình căn bản không dám rời đi bọn họ n ử a bước còn lại toàn bộ đều là nam hải trong mắt bọn họ đã không có hài đồng hẳn là có ngây tơ xanh sao và ngọn trong mắt là đối xung quanh các đại nhân sợ hãi đi tới đi tới phía trước lại có người n g ã xuống không có thương tổn cảm giác người này mới vừa n g ã xuống sau một khắc liền bị người bao bọc vây quanh trong đội ngũ cường tráng n h ấ t người cầm b á t đi qua một lát sau rồi lại đi ra phản phất cái gì đều không phát sinh chỉ là đáy chén nhiều một ít không có làm sạch sẽ vết máu tiếp theo càng ngày càng nhiều người hướng chỗ nào tiến tới đã có tuổi còn tiểu nhân thiếu niên đứng tại chỗ không muốn đi qua liền sẽ bị phụ huynh g i t cưỡng c bách nhặt lên thứ gì hướng trong miệng n h é t không được bao lâu thời gian trên đất người liền biến thành một cái bạch cốt mọi người lại lần nữa đi lên phía trước phản phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra bình thường vô hỉ vô bi không buồn không sợ gì bọn họ chính là còn sống dựa vào một loại sinh vật bản năng còn sống ngay cả sen lẫn trong trong đó người chơi đều nhanh muốn bị dạng này tuyệt vọng bước đi ê n rồi Trước 1162, mặt trời không lặn chi lặn không đô tìm tới đồng d ạ n g ngủ không được lao lý ngươi nói chúng ta có thể toàn bộ đều đến bảng đồng sao nếu như phía trước lại không có đồ ăn chúng ta liền muốn ăn tộc nhân sẽ không phía trước còn có một chỗ cây xương rồng cảnh sinh trường địa phương lao lý nuốt một n g ụ m nước bọn ánh mắt của hắn nhìn xem phương xa trong mắt còn có như vậy ném một cái rất hy vọng bởi vì trường kỳ thiếu nước cổ học làm c ô n nói mọi người không phải thật siêu tập rất nhiều nước tiểu sao chịu đ ư ợ c cây xương rồng cảnh chịu rét không thể nhanh như vậy sẽ chết mất nơi đó còn có một đám soi xám nếu như chúng ta có thể đưa chúng nó giết liền có chống đỡ đến bảng đồng tư bản trong sa mạc soi xám đều là lấy quần cư mà sinh bọn chúng từ trước đến nay đều là thành quần kết đội ẩn hiện tốc độ nhanh hung mãnh giết lạc đà giết ngựa giết người đây là lạc đà đội sợ nhất gặp sinh vật một đám gian nan hành động đến bây giờ chạy nặng người cùng một đám trong sa mạc giá thú ai là idol ăn đều không nhất định đồng bạn nghe nói lời nói của hắn thật sâu thở dài nếu như chống đỡ không nổi đi trước hết an ta đi sau đó lại theo mập bắt đầu giết t ậ n lực bảo tồn càng nhiều người c h ỉ ít có lưu lại một ít lý cặc cặc t ộ huyết mạch lúc này bọn họ trong miệng cây xương rồng cành n ó m lúc này điểm một đoàn đ ố n lửa phú an an phía trước ở người ta sa mạc bên trên phá hủy thật nhiều gỗ xuống tới gần nhất không thiếu tủi lửa tiếp theo ánh lửa nàng cho lục thận kiểm tra một chút vết thương trên người hắn trên lưng vết thương không có phát mủ cũng không có nhiễm trùng lại là khép lại hiệu quả tốt nhất mặt khác trên đất lại không được có vết thương hoặc nhiều hoặc ít bởi vì mồ hôi hoặc là sạch sẽ không đúng chỗ lại hoặc là dược vật hiệu quả bình thường mà phát mủ một ít tương đối nghiêm trọng sền sệt nước mủ bắt đầu chảy xuống vết thương cũng nát giữa bây giờ dược vật khan hiếm cũng không có cách nào trị cho hắn phú an an nghĩ đến kia cho hắn hâm tốt vết thương nếu không phải ta lại cho người nòng nóng đi được nàng chỉ là thuận miệng nói lục thận thế mà đáp ứng trước đem phía trên thịt t ố i cắt mất lại nóng lục thận so với nàng nói còn h u n g ác ta không đau a phú an an cái này vòng lăn lộn thảm trừ kia hai cái thật dài móc sắt tiện tay vũ khí đều không tìm được ta có lục thận theo trong l ò n g ngực của mình lấy ra một phen nguyệt nha hình dạng tiểu đao phía trên dùng vải quần lấy mở ra sau khi nàng dùng để cắt thịt nướng thử một chút thật sắc bén có thể phú an an cầm ở không trung khoa tay một chút dùng cũng thật thuật tay nàng đem móc sắt ném vào hỏa d i ễ m bên trong tiêu đốt sau đó lấy ra lục thận phía trước cắn gậy gỗ phục vụ chú đáo mặt khác c h i kỷ giữa đường xuất ra thầy lang cho người ta làm giải phẫu thời điểm rất có áp lực trong lòng nàng đem lưới dao đặt ở hỏa d i ễ m bên trên tiêu đốt một chút khử trùng thuận tiện dùng nước muối cho hắn rửa một chút vết thương lúc này mới dám lên trên hạ đao một ít thịt thối nước ngủ rất nhiều đao hướng xuống đè ép liền bị gạt ra thời tiết mạnh vết thương hư thối quá lợi hại phụ an an trải qua đo khống chế tay mình run nhanh chóng đem thịt thối k h é t đi ra âm như bị phỏng phía trên lại là một chỗ móc sắt dấu v lục thận tay t ta ngươi là tên hãn tử lục thận tay ngươi chụp ta vết thương chương một nghìn một trăm sáu mươi ba mặt trời không lặn chi đô ba mươi ba phú an an sắc mặt như thường nhưng lại cực nhanh thu tay lại thuận tiện đem tiểu loan đao nhét vào trong ngực của mình lục thận đó là của ta phú an an nhìn xem hắn kế tiếp chính là một trận chuyển vận ngươi nói cảm ơn ta lâu như vậy đối người chiếu cô a không quan hệ chính là mối ăn cùng thuốc đều siêu cấp quý lục thận quên đi thẳng ngươi đi lấy r a gì đó trung quy là không cầm về được mới vừa bị phủ thầy lang một trận thao tác hắn nhắm mắt lại không muốn lại cử động đạn phú an an thì ngồi ở bên cạnh đống lửa không có thử một cái hướng bên trong ném tủi bốn phía hoàn toàn yên tĩnh chỉ có vật liệu gô ở hỏa diễm bên trong bạo liệt lúc phách phách tiếng vang nhưng mà đúng vào lúc này một bên ngủ lạc đà ca đột n h i ê n t ỉ n h trong miệm nó phát ra nôn nóng hỉ h ụ thanh bốn chân không ngừng mà đạp đem dẫn dắt dây thừng kéo đến thẳng tắp một bộ nôn nóng dáng vẻ lần trước dạng này là bao cắt tới thời điểm đây là báo cắt lại m u ộ n tới phù an an lập tức đứng lên hướng nhìn một phía tối như bưng căn bản thấy không rõ xa xa tình huống cũng không có gió thổi có chút không quá giống bao cắt muốn tới dáng vẻ ngay tại phù an an nghi ngờ thời điểm nàng đột nhiên nhìn thấy trong đêm tối xuất hiện hai cái màu xanh lục hình tròn q u a n điện hai cái bốn cái tám cái thật nhiều cái trong chốc lát ở cách bọn họ không xa cồn cắt bên trên cái này điểm sáng màu xanh lục tụ tập một đám bọn chúng chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động sắt gần như vậy những cái kia là sói có lẽ là bị thịt nướng thu hút có lẽ là bị lục thận thị thu hút bọn chúng càng đến gần càng gần tiến vào ánh lửa phạm vi ánh lửa soi ra k i a bén nhọn răng nanh cùng dài móng k i a ánh mắt lạnh như băng là dã thu mới có thể mang tới cảm giác các bách phú an an đứng lên dắt bởi vì sợ hãi mà muốn tránh thoát lạc đà phòng ngừa nó chạy đi trở thành cái này s ó i sám đồ ăn bên này lục thận cũng tỉnh hắn chịu đựng đau xót đứng lên cầm bó đuốc phú an an đương nhiên biết muốn cầm bó đuốc bất quái này soi sám trí thông minh thật cao đoàn đòn đem bọn hắn vây quanh lạnh băng thú mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ cùng lạ đem phù an an đối với nó lọc kính nát một chỗ phù an an theo trong đống lửa lấy ra thô nhất là đầu gỗ kia đem mang theo hỏa diễm tủi đưa cho lục thận n g ư ờ i đem lạc đà bảo vệ tốt ta đi đem bọn nó đuổi đi nàng nói xong lấy ra hai cái móc sắt một cái cầm trong tay một cái một lần nữa ném trong ngọn lửa sau đó chầm rãi đi ra đống lửa khá xa khoảng cách trong đó một con sói gầm nhẹ một phen cái k h á c đàn sói đều xông tới bọn chúng tứ chi phát triển bọn chúng trời sinh mạnh mẽ nhảy lên một cái vượt qua hai mét độ cao hướng phù an an đánh tới sau đó bị nàng một móc sắt vùng qua khí lực chi lớn trực tiếp xuyên phá đầu cái sói sắm đầu sói xám một phen nghẹn ngào về sau ngã trên mặt đất cũng không còn cách nào đứng lên một cái sói tử vong đàn sói liền bắt đầu phẫn nộ sói xám hướng phù an an quần công bén nhọn răng nanh phảng phất là muốn đem nàng xé nát phù an an đẩy về sau một bước dùng trong tay móc sắt đem trong đống l ử a thiêu đến nóng hổi móc sắt móc lên tới hai cái móc sắt tổ hợp đứng lên giống dây xích bình thường l o ạ t vung xích hồng móc sắt đụng một cái bên trên cái này sói xám da lông bị đốt cháy khét còn có thể mang theo một cỗ mùi khét liên tiếp đều là đàn sói thống khổ mà sợ hai chu lên dấu ở chỗ tối sói xám lại là một phen chu lên cái này đàn só phảng phất là bị đánh tan chiến sĩ kinh hoàng muốn cách xa nơi này c h ư ơ một nghìn một trăm sáu mươi bốn mặt trời không lặn chi đô ba mươi bốn sói là một loại mang thù sinh vật hôm nay không đem bọn chúng đánh sợ không chừng ngày đó nó liền sẽ ngóc đầu trở lại phù an an phi thường cùng giã đuổi theo ở một đám sói bên trong tìm được trong đó n h ấ t to con cái kia đầu sói phát ra gầm thét hướng nó khiêu khích đầu sói ngừng nó quay đầu nhìn về phía phù an an tay chân c á c h ra ép xuống toàn thân mau tạt lên hướng phù an an bổ n h à o qua canh hôi miệng lớn mở ra chỉ cần có thể cắt nàng đầu sói có thể lập tức đưa nàng biết hầu xé nát phú an an hướng nó đem móc sắt hung hăng vung qua đầu sói tránh đi móc sắt lại bị thật đánh m ộ t quyền phú an an nắm tay nhỏ đánh g i t nó một cái răng để nó khống chế không nổi vùng đầu đầu sói không chơi nữa nó c ũ n đôi giống chó bình thường tiếng nghẹn ngào chạy đi phú an an thổi hạ chính mình nắm tay nhỏ sau đó nhặt lên đầu sói rơi xuống răng k h i ê n bị giết chết sói sám thi thể trở lại đống lửa bên cạnh lạc đà ca g i ờ khắp này ở run l ư y bảy nó không chỉ bị dọa nhảy lên hiếm hơn nữa mới vừa rồi còn đi tiểu một chút cũng không có vương bá chi khí phú an an đối với nó điểm này phó ý chi hình tượng triệt để tiêu tan nàng thở dài sau đó đem sói ném xuống đất sói vừa mới chết không lâu thân thể còn nóng hồi đây đưa nó động mạch cắt đổ máu tiếp một cái lớn bát s ứ đo phú an an đem máu đưa cho bên cạnh lục thận uống đi mấy ngày nay thụ thương nhiều bồi bổ chờ hắn thương thế tốt lên lạc đà liền có thể trả lại cho nàng lục thận tiếp nhận cái này chậm rãi sói máu sắc mặt có chút cái gì ngươi biết làm cho nam nhân uống sói máu có cái gì ý vị sao lấy hình bổ hình phú an an ánh mắt tương đương bằng thẳng nơi này không có táo đỏ đường đỏ cùng á dao bổ huyết ngươi chấp nhận một điểm chữ sao lục thận nghe nói khẽ giật mình nhìn xem nàng không hề né tránh ánh mắt biết mình là suy nghĩ nhiều hắn liếc nhìn cái này tinh hồng sắc t h a n h hôi s ó i máu m ặ t không thay đổi uống hết sau đó được đến phủ an an chấn kinh ánh mắt kinh ngạc lại làm sao hắn không phải dựa theo yêu cầu của nàng uống sao không không có việc gì phú an an đem ánh mắt rời cầm trong tay mới vừa lấy ra mối u yên lặng thu hồi đi liền không thể nấu một chút ăn huyết vỡ sao sinh dòng máu phải có bao nhiêu vi khuẩn a bao nhiêu vi rút là dựa vào máu chuyên bá người trẻ tuổi đây là tv đã thấy nhiều a máu cũng dám trực tiếp uống phú an an nhìn hắn một cái sau đó yên lặng cầu nguyện Hy vọng không cần bởi vì lục thận vờ ngớ ngẩn nàng liền mất đi một cái đồng đội người này nàng quang mua cổ còn không có dùng tới cầu nguyện xong nàng bắt đầu chỉnh lý ra sói cùng thị t sói những ngày này loại thịt đồ ăn đều nhanh muốn ăn xong vừa vặn thịt sói có thể làm bổ sung vừa rồi lạc đà ca hình tượng phá diệt về sau nó dự trữ lương thân phận cũng quang vinh khôi phục phú an an nhìn nhiều lạc đà ca tất cả đều là thịt nạc ngôn g kiểu rất có dinh dưỡng điệu lạc đà mạnh mẽ tình đạo móng vài lần sau đó yên tính mài đao hỏa diễn bên cạnh cây xương rồng cạnh dưới một cái vóc người nhỏ nhắn xinh sắn nữ hải tử ngồi x nếu như không phải nàng vừa rồi giết con đại hôi lang còn đem bên trong đầu sói đánh trúng học cho kê ơ cảnh tượng này cùng tây thi kéo xa cũng có chút dính dáng lục thật ngồi ở bên cạnh tay nâng cái cảm nhìn xem nàng không biết vì cái gì hắn thế mà cảm giác dạng này phù xú xú thật dễ thương mà phù ă n ăn đâu nàng lúc này ở nghĩ thịt sói có ăn ngon hay không có thể hay không có ký h ô n g có k sinh trùng nếu lục thật uống sói máu đột phát bệnh chó dại muốn hay không lập tức giết chết hắn còn có viên này bị nàng đánh dụng g i n g sói nhọn dáng vẻ còn tốt dễ thương có thể hay không dùng đao chui cái con mắt làm thành vòng tay sau đó đưa cho bạn trai t r ư ớ c 1165, mặt t r ờ i k h ô n g lặn t h 35 Trò c h ơ i ngày t hai ứ 21 h người một lần nữa lên đường trò chơi ngày thứ 22 trên đường khoảng cách trò chơi kết thúc còn có tám ngày trong truyền thuyết bảng đồng liền cái bóng cũng còn không thấy lục thận lần thứ nhất đối phù an an đưa ra chất vấn chúng ta thật đi đúng sao phù an an ta không xác định a vậy chúng ta còn đi nơi này sở hữu địa phương thoạt nhìn đều giống nhau như lúc không có mục tiêu tiến tới chính là dậm chân tại chỗ không đi còn có thể sao thế phù an an nghe nói nhìn về phía hắn ngươi có sinh tồn bại sao phú an an đi nhiều như vậy này liền chưa từng thấy viên thứ hai sinh tồn bài đây cũng không phải là ra cửa nhi ngã cái dao liền có thể tìm tới sinh tồn bài niên đại mặc dù bọn họ có đầy đủ vật tư không có sinh tồn bài cũng sẽ chết hơn nữa chính mình ở ban đầu sa mạc cho phó ý chi lưu lại tin tức ở bảng đồng tụ họp đây cũng là nàng như vậy tận sức cho muốn tìm tới cái này g ó c nguyên nhân Cho chơi ngày thứ hai mươi ba trên đường Vừa sáng bọn họ trong sa mạc phát hiện một cỗ thi thể đại khái giữa chưa không sai bị lắm bọn họ phát hiện thứ hai cỗ b u ổ chiều bọn họ lại phát hiện hai cỗ những thi thể này đều t ả ra một cỗ hư thối mùi Đến mức b ọ đi đi. Phú, an an ra ra phú an an xem hết về sau di chuyển cùng thi thể kéo ra tương đối khoảng cách một lần nữa trở lại chủ yếu trên đường cao cao trên đồi cát bọn họ tại phía trước nhìn một chỗ ốc đảo từng dãy cây cối cắm rễ ở đất đai này bên trên kia là so với bọn hắn thấy qua sở hữu sa mạc ốc đảo đều lớn thổ địa vô số người bị cái này bao lớn bao nhỏ gì đó hướng chỗ kia di chuyển những người này thoạt nhìn cũng chỉ có con kiến lớn nhỏ bộ dáng không ngừng mà hướng chỗ kia di chuyển một cái từ gần như trong nháy mắt t h o t ra bàn g đồng chính là nó như vậy xa nhìn sang đoán chừng phải có vài chục cái ốc đảo kích cỡ đi qua lâu như vậy mới tìm được địa phương a phú an an phân chấn liền dưới chân đều tràn đầy nhiệt tình nàng trên đường đã tưởng tượng qua vô số lần kia rốt cuộc là cái bộ dáng gì địa phương có thể hay không giống như tân cương bên trong cảnh mỹ dương ngọt đương nhiên cũng có thể là nhiều người thị phi nhiều bàng đồng bên trong thế nào còn không biết nhưng bọn h ắ n nước đi vào bên trong nhìn thấy thi thể càng nhiều những thi thể này phần lớn không có vết thương trên da cũng có loại kia không tên màu đen điểm nhỏ hình dáng chết đều không khác mấy phú an an lấy ra chính mình duy nhất một đầu chưa bao giờ dùng qua cây g a y vải dùng tiểu đao cắt đứt làm thành hai cái đơn sơ khẩu trang đeo khẩu trang bọn họ theo những thi thể này bên cạnh đi qua càng ngày càng tới gần Quanh thân chạy n ạ n người tới chỗ này liền có thêm những người này toàn bộ đều xanh sao và ngọn ánh mắt để b ạ i bên hai chuyền đến liền từng trận thanh â m ho khan có ít người đi tới đi tới ngay tại bên cạnh ngã xuống thi thể cũng bởi vậy càng ngày càng nhiều còn rồi ở phía trên bay lượn khẩu trang cũng ngăn cản không nổi kia nồng đậm mùi thối một ít theo trên thi thể mọc ra r ồ i bọ ngạo nghệ leo ra bị người dẫm lên vẩy ra xuất thân trong cơ thể nước mọi người trong miệng thường nói như tiên cảnh tốt đẹp quốc đảo bị thi thể vây quanh Các đá cùng màu vàng màu bọn n phân ra một đầu biên giới. Quốc đảo danh hàng ngăn bốn đang nhất ngũ đất đầu đảo đội đội một một loạt hàng rào ngăn cách. Bốn phía có tiểu đội đang tại thẳng mơ hồ cách, phía sắp xếp ra rào duy bị bảo b giới, giới lối dài. ước có vào vệ, họ cũng đi theo xếp tại cuối cùng bốn phía chuyển đến mãnh liệt thanh â m ho khan nhường phụ an an nhiều lần nghĩ từ nơi này rời đi may mắn nơi này đội ngũ tốc độ di động rất nhanh muốn qua trước tiên thời y phục xuống kiểm tra trên người có hay không loại kia màu đen điểm nhỏ dài ra điểm nhỏ hoặc là ho khan người tất cả đều không cho vào đi qua cửa thứ nhất này còn có cửa thứ hai bọn họ còn cần ở một cái lộ thiên lều lớn bên trong quan sát nửa giờ có người chuyên môn ở nơi đó trông coi phàm là ho khan h á t xì người đều sẽ bị mang đi phú an an ngồi ở chỗ này không bao lâu đã có vượt qua mười người bởi vì ho khan bị mang đi những người này có mặt sám như cho đi theo những cái kia tuần tra người ra ngoài có người đại hống đại thiếu từ chối không phối hợp bị đánh một trận sau đó kéo đi ta không bệnh ta chỉ là cổ họng có chút nữa các ngươi dựa vào cái gì không để cho ta đi vào một ít bị đuổi ra ngoài người ở bên ngoài du đãng hô to thậm chí muốn xông mở hàng rào cường ngạnh tiến đến những người này bị bảng đồng đội bộ đội tuần tra dùng cây gậy đánh chạy phú an, an nhìn xem kia hàng rào không có cao hai mét khe hở rất lớn vì đem hàng rào liên tiếp bọn họ còn dùng dây thừng đem gỗ còn lấy trung gian phảng phất chính là cái dùng để đặt chân nếu như không phải có người trông coi một cái chín tuổi tiểu h à i tử đều có thể bỏ vào tới phù an an ánh mắt trông về phía xa bàng đông diện tích lớn bên i c ả n h cũng lớn cái này tuần tra đội ngũ có thể trông coi đến sao uy các ngươi kiểm tra hợp cách có thể tới rồi lúc này có người đặc biệt tại triều bọn họ với gọi g i a o này nọ đi bên cạnh đồng dạng đem miệng núi vây quanh cây đay bảy nam tử trung niên cầm một cây bút ghi chép hiện tại muốn đi vào nhất định phải giao nạp thu nhận phí một người một cân nước hoặc là mười cân thịt còn muốn cho thu n h ậ n phí tốt hồ a lục thận mở miệng hỏi thăm cho vàng có thể chứ hiện tại không cần vàng chỉ cần vật tư nam tử trung niên không kiên nhẫn nhìn xem hai người bọn hắn dùng các ngươi lạc đà đổi tư cách cũng được dư thừa đến hậu viện chọn lựa vật tư chúng ta dùng thịt đuổi phú an an đi đến lạc đà bên cạnh làm bộ theo lạc đà hai bên bẹp trong túi lấy này nọ sau đó đem xử lý tốt thịt sói khiêng ra đến đặt ở trên bàn của hắn cái này có thể chứ nam tử trung niên đẩy ra thịt sói cẩn thận kiểm tra một chút sau đó lại góp lên đi n g ư i n g ư i bảo tồn hoàn hảo có thể hắn cầm đến theo thịt sói chân sau hướng xuống v ạ c h một cái đem thịt nhiều nhất bộ vị cho tròn trịa cắt bỏ hai cân nhiều thịt tới tay hắn tiện thể phát hai cái tấm bảng gỗ cái này cầm cẩn thận đừng ném giám sát đội người mỗi ngày đều sẽ thanh lý nhập cư trái phép người nói xong hắn lại tiếp tục chào hỏi cái kế tiếp mặt sau dựng nên một cái phế phẩm tấm bảng gỗ viết bởi vậy đi ba chữ to trong khoảng cách thành còn có một đoạn đường thường xuyên đến hướng lạc đà đường đất so trước đó nhìn thấy đều rộng bốn phía sinh trưởng địa phương khác khó mà nhìn thấy cây tối bất quá những đại thụ này trên nhánh cây đã không có gì là cây dù cho còn lại thoạt nhìn cũng thập phần khô vàng phú an an xích lại gần nhìn xem sau đó đem tiểu đao sen vào thổ nhưỡng nàng ngồi xổm ở chỗ ấy không đầy một lát liền đào ra cái lỗ nhỏ phía trên thổ nhưỡng là ố vàng không có một tia hơi nước phía dưới thổ nhưỡng cũng là ố vàng không có hơi nước Trước 1167, mặt trời trong Một một Tạ thấp. tiến người nước nước người lớn chi đô 37. Lúc cái chung chỗ. mực càng càng đám ngầm lặn hội ngồi lại Ngoại lai viên nhiều, giao không phòng nghị. hạ nhân nhan đô này bàng đồng nào ngày nộp lao, đó đều vào vây còn tự mang dịch bệnh hoàn toàn chính là một đám bất an nhân tố các cư dân đã sớm đối với mấy cái này kẻ ngoại lai、like、có rất lớn lời bán h ư n g i ậ n tìm phương pháp giết chết bọn họ đi những thi thể này cũng muốn xử lý giết chết tất cả mọi người sao bên ngoài những cái kia nạn dân ngàn giảm xa xôi chạy nạn chúng ta không chứa chấp thì cũng thôi đi nếu như giết chết bọn họ thực sự quá vô tình liền không thể khu trục sao hơn nữa nhiều người như vậy nếu như chúng ta động thủ thật thế tất dẫn tới cái này nạn dân phản công nếu như khu trục hữu dụng bên ngoài liền sẽ không tụ tập nhiều người như vậy cùng thi thể dòng chống thua chiên g ả o sát khẳng định không được chúng ta có thể dùng phòng ngừa dịch bệnh vì lấy cớ khỏe mạnh người chỉ cần giết chết vượt qua m ộ ư ơ i cái bệnh nhân tiêu hủy hai mươi bộ thi thể liền có thể tiến vào bàn đồng sau đó nhường giả ý nhường những cái kia hợp cách khỏe mạnh người t i ế n đến sau đó phân tán giết chết ta cho rằng phương pháp này có thể thực hiện ta cũng đồng ý biện pháp này kế hoạch này bị dẫn ra nháy mắt được đến phần lớn người đồng ý mặt k h á c b ả n g đồng nội bộ cũng muốn kiểm tra đem sở hữu nhiễm bệnh người tụ tập lại thanh lý mất đúng không thể nhường dịch bệnh ở bằng đồng bên trong truyền nhiễm mở tạ lão ngài nói đúng không vừa mới nói xong tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía ngồi ở, ở giữa nhất giả m u lao nhân chỉ thấy trên mặt lão nhân lộ ra từ bi biểu lộ gật đầu vì đại cục cứ như vậy làm đi trong một cái phòng mười mấy người liền như vậy quyết định hàng ngàn hàng vạn người sinh tử tiếp theo tan họp lao nhân mới vừa đứng lên đột nhiên bắt đầu hò kịch liệt tấu sau đó hắn bị bên cạnh thanh niên đỡ lấy tạ lão ngài thế nào họp người nghe nói cũng đều dừng lại toàn bộ nhìn về phía lao nhân lớn tuổi quá mệt mỏi mà thôi được tôn sưng là tạ lão lao nhân k h o á t k h o á tay ung dung che khuất trên mu bàn tay mình ra đống ngồi các ngươi nhanh đi làm chính mình sự tình đi hết thể lấy bảng đồng làm trọng lúc này phù an an bọn họ đã đến thành nội bàn g đồng không tại cùng những cái kia tiểu qua vết tường ốc đảo như vậy dùng bùn đất cùng tảng đá kiến trúc đ u ổ i bẩn tòa nhà nơi này tòa nhà đa số quét vôi một tầng thuần bạch sắc sơn có loại cực kỳ thuần khiết cảm giác trong đó lớn nhất kiến trúc là dùng tảng đá tu tập giống tòa thành bình thường hình cung trên nóc nhà còn dính dán lá vàng khí thế rộng rãi kim quan g lòng lánh tòa nhà tuy đẹp nhưng bọn hắn tao nộ lại không đẹp khi tiến vào thành nội thời gian bên trong bọn họ đã bị yêu cầu hai lần kiểm tra vào thành tấm bảng gỗ mắt thấy một lần không có tấm bảng gỗ kẻ ngoại lai bị một đám người c h ậ đi nơi này toàn thành đều tố cáo người người địa phương một khi phát hiện có khuôn mặt xa lạ liền sẽ trực tiếp tố cáo nhường những cái kia theo địa phương khác tiến vào người tới căn bản không có chỗ ẩn thân bọn họ cũng đồng dạng không thích kẻ ngoại lai、like. phạm là kẻ ngoại lai、like、mua này nọ giá cả đều trí ít mắc hơn ba thành lấy nước địa phương cho gấp đôi giá cả còn muốn bị chen ở đội ngũ sau cùng mặt đây là địa vực kỳ thị sao phú an an nhìn xem những người địa phương này bọn họ cùng hát tâm lão bản trong miệng nhiệt tình hào phóng văn minh lễ phép bảng đồng người có ngày đêm khác biệt là ác ý xa lánh cạnh tranh lục thận hồi đáp nơi này đại khái là còn sót lại nguồn nước còn không có khô kiệt ốc đạo người ở bên trong ở chỗ này mặc dù hữu thụ ảnh hưởng nhưng mà vấn đề không lớn đột nhiên lúc này từ phía trên nam địa bắc bốn phương tám hướng v ọ t tới nạn dân nạn dân để ép dân bản địa không gian sinh tồn tiêu hao nơi này cố định tài nguyên khiến cho nơi này vật tư tăng giá tài nguyên khan hiếm làm sẽ bị dân bản địa căm hận Trước 1168, mặt trời không lạc ặ n chi đô l đ a đội phía trước là trao đổi để bọn hắn kiếm tiền nạn dân là nghiền ép không gian sinh tồn uy hiếp bọn hắn trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu càng không có vô duyên vô cớ hận hết thể đều là nhân tính phú an an cảm giác được những cái kia rơi vào trên người không hữu hảo ánh mắt đột nhiên lại minh bạch đúng rồi ngươi bây giờ còn có bao nhiêu tiểu hoàng vàng nàng nhìn về phía lục thận hỏi lục thận bốn mươi tám hạt phú an an nghe được con số này hơi kinh ngạc còn lại nhiều như vậy lần thứ nhất tiến vào cái này trò chơi lo trước khỏi họa Sắp thực lo trước khỏi họa hiện tại không hay dùng bên trên sao phú an an nghe nói gật đầu sau đó vươn tay lý trực khí t r a n g nói ra ta giúp ngươi cất đi ngươi không có chỗ cầm nhiều tiền như vậy làm cái gì lục thận đem chứa tiền túi vải đưa cho nàng ngươi ra mặt đúng là g i y phú an an làm bộ không nghe thấy đem đối vải vừa thu lại nam hắn cùng lạc đà hướng b i ế t có khách sạn cao ốc đi đến bên trong lão bản hờ hững lạnh lẽo lường bọn họ đồng dạng ở trọ sao chỉ có phổ thông phòng một đêm hai vàng phía trước ở sa mạc dừng chân một viên tiểu hoàng vàng mười ngày nơi này một ngày hai cái tiểu hoàng vàng tùy ý so sánh một chút l i ề n có thể cảm nhận được cái này đắt đến có nhiều không hợp t ố i t h ư ờ n g may mắn nàng không thiếu tiền trước tiên muốn năm ngày a phú an an cái này thổ hào khẩu khí ở lão bản hơi giật mình ánh mắt bên trong móc ra mười hạt tiểu kim đậu ta cái này còn có cái l ạ đà có thể chiếu cố thật tốt nó sao có thể ở số tiền lớn phía dưới lão bản giọng nói đều thay đổi tốt hơn dẫn bọn họ đến cửa phòng thuận tiện hỏi thăm trong tiệm có thể cung cấp thức ăn nhưng mà không phía trước phong phú muốn sao đều có đồ vật gì hai bát cháo hai khối dương ngọt một bàn t h ị t cá lão bản hồi đáp mặt khác thêm vào nửa thùng nước nóng chỉ lấy các ngươi một hạt tiểu kim đậu một viên tiểu kim đậu cũng coi là rất quý giá có thể trong túi sách còn có hơn bốn mươi hạt tiểu hoàng vàng phù an an tỏ vẻ chính mình không thiếu tiền mặt khác ta lại cho ngươi hai viên tiểu hoàng vàng giúp ta trong phòng lại thả một cái giường có thể chứ có thể làm thịt trước mặt cái này lớn dê béo mới đao lão bản rất sung sướng đáp ứng lão bản động tác rất nhanh chân trước đi vào chân sau liền đem giường cho đưa tới bất quá cái này so với trong phòng vốn có nhỏ rất nhiều nên tiếp phù an an ánh mắt hắn giải thích nói gần nhất trong tiệm khách nhân biến nhiều bình thường lớn nhỏ giường cũng không không cần nói ta cũng có thể đem nó bỏ ngược lại tấm kia giường lớn hai người các ngươi người cũng có thể nằm ngủ lục t h ậ n nghe nói xứng sờ sau đó mỉm cười hướng hắn gật gật đầu chớ nói nhảm ta có một nửa khác phù an an lập tức ố nắn hắn đây là ta tàn tật đường ca a lão bản nhìn về phía vừa rồi một bộ ngầm thừa nhận tán thưởng biểu lộ lục thận Cảm giác có c này quan hệ h ú trong yên lặng im n gian i này. Bất k、so、phòng phù an an nhìn xem một lớn một nhỏ giường ở chính giữa phủ lên một cái rèm bài lục thận dù sao không phải là của mình đại ca cho nên ở chia cắt tòa nhà thời điểm không chiếm được cái gì còn chờ giường lớn về nàng giường nhỏ mới về lục thận Nàng trực tiếp đi dèm vải bên kia thay đổi hôm nay mặc cả ngày quần áo trong sa mạc dơ dây cái này lâu phủ an an dĩ nhiên không phải thích sạch sẽ chủ yếu bởi vì hôm nay tiếp xúc qua thật nhiều người đột nhiên xuất hiện dịch bệnh tại không có thuốc dưới tình huống phải cẩn thận bị chuyển nhiễm Trước 1169, mặt trời tiểu thời trợ thuận tiện trợ người chi đô 39. Ý dịch phục của khách phục điểm mời không hắn hỗ trợ đi. Thuận tiện xin nhờ lặn sạn ăn ném xin hắn quần lại đô đưa đồ đi, ca ở áo. vụ mua bộ bộ phú an an tâm lý có một ít so đo sau đó ngồi xuống nhanh chóng ăn đồ ăn đến một lát nửa v ờ i cũng đưa tới nói là nửa thùng nhưng mà còn giống không một nửa bất quá bị thiêu đến rất nóng phú an an đem chính mình không gian bên trong nước sen lẫn trong cùng nhau nóng lạnh đổi ở cùng nơi nhiệt độ phù hợp đem nước nóng phân hai phần mỗi người một nửa phú an an mang theo thùng nước ở rèm vải bên kia thư thư phục phục trà sắt tắm rửa nước cùng vải đen nhưng nàng trắng trên người xuất hiện hai cái rõ ràng s á c hảo kém t h o ạ nhìn có chút một người may mắn trở lại hiện thực liền có thể khôi phục thành bộ dáng lúc trước Cho nên p h ú an an không quá để ý trong trò chơi làm ra ngoại hình tương đương hưởng thụ nằm ở trải tốt trên giường lớn sẽ không bị phơi đến cũng sẽ không bị gió thổi dưới thân giường gỗ rắn rắn chắc chắc không cần lo lắng bị trôn ở hạt cắt bên trong lại càng không có côn trùng lẫn vào cắt vàng chui vào cổ áo của mình p h ú an an thoải mái mà trên giường lộn vài vòng sau đó nghe được đối diện tiếng nước ngươi còn không có tẩy s o n g a ừm đối diện chuyển đến đáp lại đều lâu như vậy ngươi thật là dày vò khốn khổ p h ú an an có chút ghét bỏ nói bất quá nửa thùng nước đều có thể tiêu tốn nhiều thời giờ như vậy đối diện không có tiếp tục vấn đề này ngược lại hỏi thăm ngươi cùng với phó ý chi đúng à? phú an an nghe nói s ư ớ n g sở sau đó điểm điểm mật mật hồi đáp nghe được đáp án này lục thận cũng không có bất ngờ phó ý chi người này một tao b ă n g lãnh lại không có gì tình thú ngươi thích hắn kia điểm ngươi có ý gì à? phú an an nghe đối diện đối phó ý chi hình dung từ nhự nhữ mày ta phó ca người khát xoái tích phân nhiều trong nó ngoài n g lạnh sức mạnh cao cường thực sự xoái bạo rất ta hơn nữa tình thú nàng phó ca tình thú nhiều nữa đâu phú an an hử lạnh một phen ta phó ca thiên hạ đệ nhất tốt trước ngươi ăn xong là ta chuẩn bị cho hắn đồ ăn đâu nàng nói xong đối diện liền rơi vào trầm mặc phú an an gặp hắn không nói dứt khoát chính mình cũng không đáp nói nàng lấy ra chính mình thu lại răng sói dù n g tiểu đao thử nghiệm ở phía trên khoan nàng chuyên tâm chơi đùa đến trưa răng đều nhanh cho đâm hỏng con mắt còn không có làm xuyên qua rất lâu nghe đối diện thỉnh thoảng truyền đến n h ỏ vụ n tiếng vang lục thận khống chế không nổi vén màn vải lên nhìn xem nàng cắn răng nghiến lợi hướng về phía một viên răng sói dùng sức ngươi làm cái này làm gì ta chuẩn bị đem nó xuyên thành một đầu vòng tay đưa cho ta pho ca p h ù an an trả lời cho lục thận hội tâm nhất kích hắn nguyên bản phải giúp một tay tay lập tức thu hồi đi qua đi hiện tại quả là nhìn không được nàng đâm trọn tay dáng vẻ bắt đầu muốn hỗ trợ không cần quan ngươi có thể trực tiếp biên đứng lên lục thận đưa tay tới muốn cho nàng chuẩn bị cho tốt kết quả bị p h ù an an lập tức tránh p h á t đi ngươi đừng lúc ních ta a đợi chút nữa ngươi biên tốt lắm kia không phải biến thành ngươi đưa ta phó ca lễ vật sao p h ù an an nắm thật chặt răng sói cùng tiếng nói ai muốn đưa phó ý chi lễ vật lục thận nghe nói khỏe miệng giật một cái vốn là muốn hỏa hoãn lập tức song phương quan hệ nhưng mà phú an an an lời hắn r ứ t khoát thu tay lại không nhìn nàng qua một lúc nhi cầm răng sói không có biện pháp p h ù an an tiến đến bên cạnh hắn ngươi nói cho ta thế nào b i ế n đi cái này khoan nhi quả thật có c h ú trước khó. t mặt trời khó ô đô 40. Trò chơi ngày thứ 24 tối hôm n lặn ngày bệnh răng g lại chi chơi thứ tối Trò qua s i lại giường liền biệt giường ngồi vài đối diện vòng văng ngủ trên lớn, sang đứng lên an an tình Nàng trên động động. Tỉnh. thận thanh lên tay, tâm tốt. từ hoạt hoạt một sau Sau dậy, lục ở ở sớm mể âm đặc đó phù khắc, n h a phù an an đáp một tiếng sau đó đem trong gian phòng nguyên bản liền có cây đay vải làm ớt tỉ mỉ cho mình xoa đem mặt làm duy nhất còn có nước địa phương p h ò ý chi có tám mươi khả năng sẽ tới nơi này cho nên phù an an chuẩn bị tinh xảo một điểm nói không chừng nàng đợi một lát vừa đi ra ngoài chỗ d ẽ gặp được yêu cũng là rất có thể phù an an đem tay cắm ở trong túi trong miệng k h ẽ hát nhi đi ra ngoài vừa tới đại sảnh tiếng người huyên náo ăn cơm đoạn thời gian bên trong đặc biệt náo nhiệt chỗ dễ gặp được yêu cũng không có đi ra ngoài gặp được cựu gia đến là thật nàng trong đám người thấy được một cái người quen tàng lân duy thiên chính là cái kia muốn cùng nàng tiến thêm một bước sau đó bị nàng làm thịt lãm tử thủy hệ người chơi lúc này hắn đưa lưng về phía nàng ngồi giống như là chúng tinh cùng nguyện ở vào bọn họ trung gian lại là nói lại là khoa tay t h u ậ t nhìn lòng đầy căm phẫn phù an an người kia chính là nữ nhân cặp bã hắn lớn tiếng nói nhớ ngày đó nàng thế nào bởi vì năng lực của ta là nước cầu muốn cùng ta tổ đội sau đó trong sa mạc nàng cảm thấy n h à g chán lại phải cứ cùng ta làm lâm thời vợ chồng ta lại như vậy người sao cũng bởi vì ta không theo nàng vậy mà ghi hận trong lòng thừa dịp ta không chú ý thời điểm đánh lấy ta Tàng lân duy Thiên đổi trắng thay đen lời nói dối còn chiếm được thật tình, tổ tiếng biết, kết thuần. làm là Lân đen nói còn nhiều người đồng tình, quá mức. Ba người bọn họ tổ tiếng xấu đã sớm mọi người ngươi nghĩ cùng bọn hắn kết mình、đâu. Chính là quá đơn lời lại đâu. Duy dối quá xấu đều quá chiếm họ đổi mọi đi được đã Ba sao mức. sớm vây quanh ở tàng lân duy thiên người xung quanh mồm năm miệng người nói hoặc thật hoặc giả đều ở nơi đó tỏ vẻ đối tàng lân duy thiên đồng tình cùng đối hôi thối tổ ba người cùng chung mối thủ phú an an trốn ở cây cột mặt sau lại muốn nghe lén lúc này đột nhiên bị lục thận kéo vào gian phòng cửa gian phòng bị đóng lại lục thận từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng phù xù xú ngươi trong trò chơi rất nổi danh a còn tốt người ưu tú khó tránh khỏi sẽ gặp ghét phú an an n ú n núi vai ngươi sẽ không thật tin cái kia danh tự bốn chữ ngu xuẩn nói đi cái này đến sẽ không lục thận khỏe miệng có chút co lại dù sao nàng ngay cả mình đều không coi trọng càng sẽ không như vậy mắt ngủ ngươi phó ý chi hôi thối tổ ba người người thứ ba là ai cái gì hôi thối tổ ba người chúng ta vê đ ú t phó c ở bộ có chính mình tên tốt sao phú an an đương nhiên không tán đồng cái này người chơi cho bọn hắn lấy có lẽ có tên thành viên ngoại trừ ngươi ta ta phó ca ở ngoài còn có cái mặt khác chòm sao tiểu ca nàng há mồm liền đem lục thận cũng mang vào chờ sau này các ngươi gặp được liền rõ ràng nói xong giọng nói của nàng dừng lại dùng có khắc h à g nghĩa ánh mắt từ đầu đến chân đem hắn đánh giá một lần ngươi còn nhớ rõ ta đối với ngươi có ơ n đi lục thật nghe nói bật cười ngươi sợ ta ăn ngươi làm sao có thể phù an an cắt một phen nàng l á lo lắng mặt sau cùng phó ý chi gặp nhau hai người bọn hắn đánh nhau đến lúc đó ba đối một cục diện đối với hắn thật không công bằng ngược lại ngươi nhớ kỹ liền tốt phù an an nhắc nhở hắn một câu thiếu niên chúng ta vê đốt phó c ở mục đích là tuyệt không thương tổn tới mình người khuôn mặt tiểu tụy người cóng này nọ máy móc trong sa mạc tiến tới những người này dày đều đi hỏng ngón chân cũng bị m á i hỏng máu cùng cắt vàng hỗn hợp khắp nơi cùng nhau lại p h ả n phất không có một chút cảm giác bọn họ chính là một đường gian khổ tiến lên lý cả cả tộc đi đến hiện tại trong đội ngũ lạc đà sớm mất tộc nhân thiếu một hơn phân nửa ngay cả nhỏ nhất h ả i tử cũng biến thành dáng vẻ nặng nề g h chỉ có nhìn thấy nơi xa có một hai bộ thi thể bước chân mới có thể thay đổi nhanh như vậy một chút cùng nhau đi tới những thi thể này trong mắt bọn họ cũng gần như đồ ăn đ ó i các tộc nhân con mắt đỏ lên sông đi lên tại ă n qua các tộc nhân huyết đ ụ c thời điểm cái này nằm trên đất thi thể càng làm cho bọn họ nguyện ý tiếp nhận sau đó bọn họ lần nữa bị lao lý nghiêm nghị quát lớn ở dừng tay đừng đụng những vật này nào chỉ là không thể đụng vào cái này hoàn toàn không thể c h ạ m vào lao lý kéo ra sông đến phía trước nhất choai t r a i hải tử nhìn xem trên thi thể rõ ràng điểm đen hắn đem người kéo đến càng xa không phải cùng các ngươi nói rồi sao chạy nạn trên đường nhìn thấy hư thối thi thể ăn không được chỉ cần không đói chết tuyệt đối không thể đậu hắn dùng làm cầm c ủ họ hướng bọn họ giống to nếu ai dám ăn những thi thể này liền tự mình lan ra đội ngũ không cần d ẫ n cho đánh m è o tổ tiên cùng thiên thần khiến người khác nhận dính l i ễ u tới của các ngươi trên đường chết đi thi thể tuyệt đối đừng ăn đây là bọn họ tiền bối chạy nạn lúc lưu lại dạy dỗ khó quên chỉ bất quá trên sa mạc khoa học kỹ thuật cùng y học đều không phát triển không biết virus tồn tại cho nên thần tiên tổ tiên hiện linh thành tốt nhất giải thích không quá nghiêm khắc ố vương tuân thủ là sẽ không sai lao lý nghiêm lệ cảnh cáo những người này hắn cho mày đỉnh đầu đều lại thêm mấy sợi tóc trắng thoạt nhìn so với người đồng lứa lão nhị không nhiều tuổi mọi người chịu đự nhiều nhất còn có nửa ngày lộ trình bàng đồng thật sắp đến trò chơi ngày thứ hai mươi lăm p h ù an an từ khi phát hiện thủy hệ người chơi về sau gần nhất đều rất cẩn thận là người tận lực giảm bớt ra ngoài thời gian có thể đi cửa sổ tuyệt không đi đ ạ i s ả n h thậm chí ra ngoài đều dùng cây ngay vải đèn mặt bao trùm ngươi cứ như vậy sợ bọn họ lục thận từ bên ngoài bưng tới bữa sáng thỉnh thoảng sẽ t r e o ghẹo nói đến ta sẽ sợ bọn họ p h ù an an nghe nói phảng phất là nghe được chê cười đây không phải là trò chơi kết thúc thời gian còn sớm quá sớm khiêu khích người chơi khác rất dễ dàng trở thành người khác trai cỏ cùng bọ ngựa mặt khác người sinh tồn bài đã tìm được chưa phú an an ném ra ngoài cái này đáng sợ vấn đề lục t h ậ n lập tức trở mặc hắn vận may này cực kém phi tủ đến bây giờ cứ thế không thấy một khối sinh tồn bài p h ú an an nhìn hắn như vậy cao ngạo hừ lạnh một phen đem cửa sổ đẩy ra c h u i ra đi còn không nhanh tìm a nếu là không có sinh tồn bài n g ư ờ i ba cái mạng cũng thuộc về trò chơi không thông quan bàng đồng ngoại bộ đầy một đêm đội rốt cuộc đến phiên lý c ặ c c ặ c tộc bọn họ tiến vào còn là thật phù an an bọn họ tiến vào phương thức giống nhau bọn họ đầu tiên sơ bộ kiểm tra một chút thân thể một đôi mẹ con lúc ấy ho khan vài tiếng bị tại chỗ bắt lấy mang đi nữ nhân thất kinh hướng tộc nhân cầu cứu lao ly đáng ở các nàng hai mẹ con trước mặt các người muốn dẫn bọn họ đi nơi nào nàng có bệnh dựa theo quy định không thể được bỏ vào đi nhân viên quản lý cứng rắn nói yêu cầu đều là nói như vậy các người nếu là không nỡ vậy liền trở về bồi tiếp hai người bọn họ vừa dứt lời phần lớn người đều là không vui mặc dù mọi người đồng tộc nhưng mà nếu dính đến lợi ích vấn đề đó cũng là không mảy may n h ư ờ n g lại càng không cần phải nói những người này liệu mạng mới đến bản đồng hiện tại chỉ còn lại lâm môn một chân tất cả mọi người né tránh mắt nàng thần chỉ có lao lý nhìn xem cái này hai mẹ con đồng tình liền hắn mở miệng hỏi nếu như bọn hắn chỉ là phổ thông cảm bạo còn có thể đi vào sao còn là xếp hàng sau đó cái khác người chơi tất cả đều tiến đến quản sự lạnh lùng nói kia lại nhỏ lại hẹp h í p mắt lại đến ánh mắt phảng phất ngay tại nói nhanh rời đi thầm ngươi nghe được lại đi xếp hàng một lần đội là được lao lý nhìn xem nữ nhân nói chúng ta đều biết hai người các ngươi không bệnh đi lại kiểm tra một lần là được không được đụng bên ngoài những cái kia thi rất nhanh chúng ta ở bên trong chờ ngươi nói xong cũng cút nhanh lên mặt sau vẫn chờ đo quản sự giọng nói đặc biệt h u n g nói mắng lao lý vài tiếng lao lý còn vội vàng hướng hắn giúp đỡ khuôn mặt tươi cười đúng đúng đúng váy dày ngài hắn không chỉ có là cười làm lành còn vội vàng từ trong túi móc ra một cái túi bụi vàng tiểu đ ệ trên người cái gì cũng không liền chỉ còn lại điểm ấy bụi vàng ngài mặt khắc thu nếu như hai người bọn hắn rồi trở về làm phiền ngài chiếu cố một chút cái này kinh sợ giọng nói cùng chịu nặng p h â n lượng nhường quản sự con mắt miễn cưỡng mở to điểm hắn ước lượng ước lượng trong tay kim sa ừ đi vào đi cảm ơn lao lý khả cao hứng cảm giác chính mình cho rời đi hai cái tộc nhân mưu tương lai sau đó ngồi ở đội ngũ sau cùng hướng hắn trong trí nhớ thiên đường đi đến dừng lại muốn đi vào mỗi người một cân thịt hoặc là một cân nước vốn cho là chạy trốn tới nơi này liền tốt không nghĩ tới muốn đi và o khó như vậy quản sự lương thực của chúng ta cùng nước sớm tại trên đường liền bị dùng hết ngài nhìn cái này kim s a có thể chứ lao lý tướng gia sản của mình đều móc ra những người khác gia sản cũng không chút nào keo kiệt nghĩ đến hiện tại sử dụng hết cũng không quan hệ chờ tiến đến bảng đồng bên trong tùy ý tìm một chút công việc liền có thể để bọn hắn sống sót không được phía trên yêu cầu nhất định phải đồ ăn hoặc là nước quản sự căn bản không cho hắn thương lượng tiền tài cũng mua không thông hoặc là cho này nọ hoặc là rời đi lâm môn một cước này liền thế nào cũng vào không được mà lúc này đến bảng đồng cơ hồ trở thành lý cạc cả, cả tộc một loại chấp nghiệm ở hắn không ngừng mà thúc giục dưới lao ly sắc mặt càng ngày càng trắng cuối cùng hắn hỏi lại lần nữa quản sự cái gì thịt đều có thể sao đương nhiên không quản sự lập tức bắt bỏ nhất định phải là tươi mới có thể ăn thịt không có cũng nhanh rời đi đừng càn phía sau nói chúng ta có phiền t o á i chờ chút lao ly thấp kém mà thành khẩn nói câu sau đó mang theo các tộc nhân rời đi một lát cũng không lâu lắm bọn họ liền mang theo từng khối phi thường tươi mới thịt tươi trở về quản sự mỗi cái đều cầm lên ngửi một chút liếm một cái hoàn toàn một điểm mục nát mùi thối đều không có chỉ là có chút canh mỗi một khối đều hơn một cân chỉ nhiều không ít cái này thịt các ngươi làm sao làm đến quản sự nhìn xem cái này thịt trong lòng sinh nghi hoài nghi bọn họ có phải hay không đi nơi nào trồng được quản sự chúng ta giết cuối cùng một cái lật đà lao l ý sắc mặt tái nhợt hồi đáp xin hỏi hiện tại chúng ta có thể rời đi sao xét duyệt thông qua đi vào đi quản sự khoác khoác tay ra hiệu bọn họ đi vào lý cặc cặc tộc đám người nhìn cảnh tượng phía trước lập tức lộ ra cao hứng cùng kinh hỷ bọn họ một đường bước nhanh hướng phía trước chạy chậm lộ ra lâu như vậy đến nay cái thứ nhất thật lòng mỉm cười phía sau ngay tại thanh ly cái này thịt quản sự nhìn xem một đám người ánh mắt lộ ra khinh thường cùng chế dây ướt một chết hắn âm thầm mắng nhỏ một phen sau đó đem cái này thịt chuẩn bị dùng muối ướt tốt lại phóng tới trên lò hun thời tiết quá nóng loại thịt thả lâu liền sẽ lập tức bốc mùi vì phòng ngừa cái này quản sự còn cần ở một bên chuẩn bị kỹ càng đem dễ dàng xấu đồ ăn muối chế đứng lên đây là cái công việc béo bờ một ngày thu hoạch đại lượng vật tư hoàn toàn sẽ không thanh trước bọn họ liền xem như trung gian kiếm lời túi tiền riêng cũng sẽ không có bất kỳ phát hiện quản sự còn là như dĩ vãng bình thường hắn chọn lựa mấy khối lại mập lại lớn thịt bò vào miệng túi của mình thuận tiện giải lên mối ướp bên trên một bên ướp gia vị hắn một bên lại nghĩ tới một cái kia tộc đàn đám người kia không chỉ có là nhóm chịu chết đồ đần còn là nhóm tên quẻ bên kia thật dài trên đường cho tới nay nghiêm khắc hạn chế các tộc nhân di chuyển lao lý rốt cục không tại hạn chế hoạt động của bọn họ bọn nhỏ hướng bốn phía chạy tới chạm đến đại thụ thân cành cùng lá cây đem vỏ cây cùng khô héo lá cây hướng trong những nét các đại nhân quét qua phía trước mọi mệnh trong mắt cũng rốt cục có chút một ít ánh sáng bọn họ có chút không thể tin hỏi thăm lao lý chúng ta thật có thể ở ở đây sao đương nhiên lao lý nghe nói gật đầu trên mặt của hắn cũng có nụ cười nhẹ nhõm chúng ta ở vừa rồi được đến quản sự cho phép vậy chúng ta một đao kia không có phí công ta bên cạnh tộc nhân con mắt đều không nháy mắt nhìn xem quanh thân cây t ố i cùng mặt cỏ ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có nhiều như vậy thực vật hiện tại cũng thay đổi khó coi lao lý hiếm có đất là luôn luôn buộc ở quê hương chưa thấy qua việc đời tộc nhân giới thiệu phía trước nơi này cỏ nhỏ cùng cây cối lá cây đều là màu xanh lục mùa xuân trong b ụ i cỏ còn có thể n ở hoa phía trước cái này hai bên còn có hai cái tưới tiêu con lạch nhỏ bất quá bây giờ khô hạn thời gian nơi đó đều đã khô cạn lao lý nói đi hướng hai bên con lạch nhỏ nhìn xem bên trong khô cạn rêu xanh cùng cỏ dại cùng v ớ i một ít vết máu lao lý nhìn xem con lạch nhỏ bên trong khô r á o khô h é o dưới lá cây cất giấu một đoạn giống lạp xưởng đồng dạng gì đó kia là một đoạn ngón tay ngón tay mới vừa bị lao lý lấy ra sau đó hắn đột nhiên cảm giác cầm cái gậy gỗ chết bên trong lộn xộn một phen phát hiện thật là nhiều nát thi thể thịt trắng những thi thể này bị làm nát chất đống dòng g ã hai cái lệch ngòi lao lý c h ấ n hãi nay chỗ nào là dùng đến tới tiêu sinh mệnh c h i hà rõ ràng là bảng đồng người dùng để tiêu hủy thi thể bãi tha ma đây là người nào thi thể lao lý đột nhiên nhớ tới cái này vấn đề trọng yếu mà lúc này t r a i t r a i lý c ặ c c ặ c tộc thiếu niên đột nhiên nhìn thấy dấu ở trong rừng cây có một ít bén nhọn gì đó hắn càng đi vào bên trong một ít đó là vật gì bá một nắm đất mũi tên phá không mà ra choai thiếu niên nháy mắt bị thổ mũi tên đ ô n xuyên ánh mắt hắn bỗng nhiên ch không cam lòng hướng phía sau nặng nề ngã xuống hắn chỉ là không rõ nơi này không phải lý thúc nói chỗ an toàn nhất sao tiểu lý lý cầu đản cho nên người đều không rõ chuyện gì xảy ra đều hướng thiếu niên thả hướng chạy tới một giây sau lao lý manh phát hiện d ấ u ở k h u cạn lùm cây mũi tên bận rộn mọi người nhanh bỏ xuống thế nhưng là còn là quá trễ tộc nhân ở không hề phòng bị thời điểm bị người công kích hoặc là chết hoặc là tổn thương lông tóc không hao tổn người mấy bước không có hoảng sợ phẫn nộ bi thương nháy mắt lấp kín lao lý nội tâm hắn tức giận hướng theo trong đùi có đi ra tiểu đội gạo thét các người đang làm gì chúng ta đều là giao qua nhập môn phí đứa bé kia là mẹ hắn dùng trên người mình thịt đưa đến bảng đồng a trước một nghìn một trăm bảy mươi ba mặt trời không lặn chi đô bốn mươi hai những cái kia đánh lén bọn hắn người theo trong b ụ i cỏ đi ra b ả n g đồng người vì cái gì lão lý theo đám người còn chứng kiến ngày xưa lạc đà trong đội hảo hữu trí dao ở ngươi này thời điểm khó khăn nhất chính mình còn cho hắn mượn qua tiền trả lời hắn là đối phương hung ác công kích tàn sát bừa bãi giết tộc nhân của hắn b ả n g đồng người thật h è n hạ các ngươi sẽ gặp báo ứng lão lý cháy mau các tộc nhân tiếng thét trói t a i chuyển đến máu tươi của bọn hắn thấm ư ớ thổ t địa theo mặt đất chạy xuôi nhập bên cạnh cống ránh một phen trường mâu quán xuyên thân thể của hắn ở hắn triệt để mất đi ý thức m ấ y mắt tộc nhân nóng hổi máu tươi bắn tung tóe đến hắn trong mắt cái cuối cùng lý c ặ c c ặ c tộc nhân ngã xuống không biết là lần thứ mấy quét dọn kết thúc đáng tiếc ca cái kia lao lý nhận biết còn vay tiền bạc đồng người đứng tại lao lý bên cạnh trong giọng nói mang theo một ít đáng tiếc cùng bên cạnh đồng bạn nói người này thật trưởng nghĩa phía trước còn rút qua ta tốt nhiều lần các người vây công hắn thời điểm ta đều không có ý tứ hướng mặt trước gót phi người chủ nợ này chết rồi ti ta nhìn ngươi sợ là cao hứng cũng không kịp đồng bạn của hắn nghe nói cấp tốc vạch trần nội tâm của hắn tiếp theo những người này đứng tại trên thi thể phát ra một mảnh cười vang thất thần làm gì tranh thủ thời gian thu thập đám tiếp theo liền muốn tới nói bọn họ lấy ra tự thân đặt ở bên hông tiểu đao cắt lấy thi thể hai phải nhét vào chính mình trên lưng trong bao vải một t hai bằng một vàng có người trang hơn phân nửa túi vải ngay cả bằng đồng chơi bởi lêu lồng lưu manh cũng dựa vào nạn dân phát tài một người trong đó tại các hạ lao lý thái phải nhìn xem hắn chảy ra máu k ẽ nhữ mày hắn lấy ra vũ khí vừa định ở thi thể này bên trên bổ thêm một đao đ ộ trò nhiên đồng bị b chơi ngày thứ hai mươi sáu phó i chi vẫn như cũ không thấy tung tích còn thơ lại bốn ngày trò chơi liền muốn kết thúc lục thận không có sinh tồn bài áp lực cũng thật lớn phú an an vẫn như cũ theo cửa sổ lật ra đi sau đó cùng quang minh chính đại trước khi đi cửa lục thận ở ven đường sẽ cùng lục thận lúc đi ra còn cầm một khối giấy dầu gói kị b á n h nướng trực tiếp nhét vào trong tay nàng tiệm cơm mới vừa làm tốt cảm ơn phú an an tiếp nhận cắn một miệng lớn lục thận nhìn xem khoe miệng nàng dính lên hạt mẹ nhi nhịn không được hơi hơi câu môi phú an an căn bản không quan tâm bên cạnh là không phải có người xuân tâm manh động nàng từ trong ngực lấy ra tự mình làm bản đồ đơn giản hết sức chăm chú suy nghĩ hôm nay đi nơi nào còn chưa nghĩ ra trong đám người một cái gầy còm nam nhân đột nhiên hướng bọn họ đi tới tựa như quen hướng bọn họ chào hỏi hai vị vừa tới chúng ta bảng đồng không ba có phải hay không vẫn nghĩ tìm công việc đâu phú an an nghe nói s ư ớ n g sở cái này a i vậy lục thận nhìn xem hắn cười không nói loại kia nhìn như thái độ cam chịu ám chỉ hắn nói tiếp ta chỗ này có một ít công việc khả năng thích hợp hai vị sốt u ruột dùng người cho nên mới chủ động tìm tới hai vị gây quọng nam quả nhiên tiếp theo phía trên lại nói nói nếu như các ngươi có ý nguyện nói có thể đi với ta nhìn xem đi sao lục thận hướng phú an an đưa cái ánh mắt phú an an đi i trời không lặn chi Trước mặt Trên đường ư lặn ờ không đô n g phú an an cùng lục thận đi theo phía sau của hắn gây còm nam tử thỉnh thoảng về sau nhìn một bộ lo lắng hai người bọn hắn làm mất dáng vẻ địa phương càng đi càng lệch nơi này bốn phía đều là bởi vì thiếu nước khô hạn sắp chết đi đại thụ cùng bụi cây trung gian một cái lối nhỏ thoạt nhìn người ở hy l ư u đến địa phương đủ vắng vẻ à phú an an ở tay mình vẽ trên bản đồ dựa vào cảm giác thêm một bút tiếp theo nàng đột nhiên bước chân dừng lại thế nào lục thận cũng dừng lại phú an an cúi đầu tầm mắt nhìn về phía dưới chân ta nghĩ ta tìm tới sinh tồn bài nàng nói chuyện đem đế dày rời lộ ra một cái màu nâu đậm dính đầy bùn đất đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu phù an an đem sinh tồn bài n h ặ t lên sau đó đem phía trên bùn trừ đi nghĩ nghĩ sau đó đem sinh tồn bài nhét vào không gian khối này là ta cho ta phó ca tìm chờ ta tìm tới khối tiếp theo đưa người à sự tính tốt ngay lập tức muốn đến lẫn nhau đây mới là thực tình yêu nhau người chân thực tâm lý lục thận nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất sáng sớm hảo tâm tình đều kèm theo lời này không có không cần c h í n h ta sẽ tìm uy hai người các ngươi nhanh lên bên kia phát hiện hai người vẫn đứng tại nguyên chỗ không đ ổ i theo phía trước dẫn đầu nam nhân lớn tiếng thúc giục hai người các ngươi nhanh lên liền các ngươi lằng nhà lằng nhằng dáng vẻ cả một đời cũng đừng nghĩ tìm tới việc làm mới vừa rồi còn đặc thù lễ phép một người đột nhiên giọng nói liền biến thật t á c liệt ngươi nói cái này hoang sơn g i ã linh thật có công việc phú an an liếc nhìn phía trước người nam kia ngoài miệng hỏi thăm nhưng trong lòng đã có đáp án không biết lục thận không muốn trả lời nàng cắm đầu đi lên phía trước trên đường đi dùng tay bóp hỏng không biết bao nhiêu lá cây cùng cỏ nhỏ qua không bao lâu kia gầy còm nam nhân ngừng hắn chỉ chỉ phía trước một cái thoạt nhìn cực kỳ cũ nát nhà gỗ phía trước chính là báo cáo điểm các ngươi đi qua đi phủ an an cùng lục thận nghe nói hướng nhà gỗ đi đến t â y đi chưa được mấy bước dưới chân nháy mắt đặc h ô n g hai người cùng nhau rơi xuống hố sâu trong cặp bẫy ở bọn họ rất xuống nháy mắt nhà gỗ được mở ra bên trong cất giấu mấy người nối đuôi nhau mà ra mỗi người ôm khối đá lớn hướng phía dưới hung hăng đập tới cặp bẫy ư ớ i đ á y cắm mấy cây cho gọt được bén nhọn gậy gỗ lại đến cái bỏ đá xuống giếng phía dưới mấy có đủ gai gỗ xuyên qua nện thành thịt nát thi thể thuyết minh người bình thường gặp được chuyện này hạ tràng bàn về đào hố đánh lén người nặng cũng coi như được là rất có kinh nghiệm bỏ đá xuống giếng người còn chưa kịp nàng còn chưa kịp động thủ đột nhiên cái này sáu bảy người ánh mắt theo thanh minh đến hờ hững sau đó bắt đầu đối lẫn nhau lẫn nhau ra tay công kích hệ tâm lý năng lực đặc thù đối mọi người ảnh hưởng cũng quá lớn cũng không lâu lắm muốn làm bọn hắn người cơ hồ đã chết hết chỉ còn lại cái kia đem bọn hắn đưa đến nơi này gây còm nam nhân trong mắt nam nhân tràn đầy sợ hãi thân thể lại không tự chủ được tới gần lục t h ậ n mặt không thay đổi nhìn xem hắn sau đó trực tiếp khảo vấn chúng ta cùng ngươi không oán không cựu tại sao phải hại chúng ta bởi vì dạng này có thể có tiền thưởng gây còm nam tử trên mặt thật sợ hãi ngoài miệm lại cái gì nói hết ra phía trên bí mật truyền đạt nhiệm vụ thanh trừ sở h ư u phi bàng đồng người chỉ cần có thể giết kẻ ngoại lai liền sẽ được đến phần thưởng phong phú ngoại lai dân đen thực sự nhiều lắm bên trong phía ngoài phải xử lý Trước 1175, mặt trời không lặn chi 44. theo r ư mặt ô đô n lặn g chi h t người này trong miệng bọn họ biết được bàng đồng người mặt ngoài tiếp nhận kẻ chạy nạn trên thực tế đối với những người này ở không khác biệt đại thanh tẩy tin tức nhìn thấy sự tình đã bại lộ g â y còm nam nhân dứt khoát vỏ đá mẹ không sợ rơi các ngươi tốt nhất thả ta ta có thể mang các ngươi từ nơi này chạy đi nếu không các ngươi giết ta bàng đồng nhiều người như vậy trở về cũng chỉ có chết phải không d o a người như vậy phú an an nhìn xem hắn uy hiếp người dáng vẻ nói cũng còn chưa nói xong nam tử biểu lộ đột nhiên biến sợ hãi con n g ư ờ i ở đông nhiên trở nên lớn sau đó thẳng tắp về sau n g ã xuống người lập tức không còn khí hắn là bị lục thận giết chết nam nhân này cũng là ngu xuẩn cầu xin tha thứ chẳng lẽ không tốt sao tại sao phải uy hiếp mạnh hơn chính mình nhiều người như vậy trên mặt đất hiện đầy thi thể trung gian hố to thật sự là quá thuận tiện phú an an đem những thi thể này đẩy tới trong hố tiện thể ném mấy khối tảng đá đi vào sau đó lại địa phương khác tìm một ít có khô lá dụng đem phía dưới cho lên thành công hủy di tích cho dù có người thật phát hiện mỗi ngày đều chết nhiều người như vậy khả năng không lớn vì mấy người kia phí tâm tư phía ngoài thi thể bị quét sạch sẽ trên trời mặt trời đã chính phơi đỉnh đầu lúc này đã đến vào lúc giữa trưa hiện tại làm gì lục t h ậ n nhìn về phía p h ù an an bây giờ bàng đồng nội bộ đã không an toàn dựa theo vừa rồi người kia cách nói bên ngoài cũng không an toàn p h ù an an sờ lấy cằm của mình trầm tư hai giây nếu không phải chúng ta liền đi về trước một chuyến đem lưu tại khách sạn gì đó mang lên đổi chỗ khác ở vừa v ậ n nàng trốn thủy hệ người chơi đã mấy ngày chuyển sang nơi khác sinh hoạt còn quang minh chính đại một điểm đồ đạc của chúng ta không đều ở ngươi không gian bên trong sao l i ê n ngươi không gian kia bên trong còn kém cái gì không mang theo lạc đà ca a lạc đà ca lớn như vậy một cái lạc đà kéo ba ba lại thối còn tại trong sa mạc lạc đà ngươi lâu như vậy ngươi đem nó quên lục thận nghe nói yên lặng vẻ gãy trên tay nhánh cây trở lại khách sạn làm trả phòng ở không cần trả lại tiền thế chấp dưới tình huống chủ quán tốc độ rất nhanh cũng không lâu lắm p h ù an an đã nhìn thấy lục thận lôi kéo lạc đà đi ra lạc đà ca đi được thật không tình nguyện lục thận dắt lấy nó cũng thật không tình nguyện phú an an ở ven đường gặm bánh nướng lấy bọn hắn hai cảm giác lục thận có chút không quá thông minh dáng vẻ. quá không giống trong truyền thuyết đại thông minh thế nào lục thận chú ý tới tầm mắt của nàng không có gì phù an an lắc đầu nàng cầm bánh nướng ngu bàn tay ở sau lưng ánh mắt nhìn về phương xa đi thôi trên thực tế bọn họ đi không bao xa một cái thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên mỗi chữ mỗi câu hô lên tên của nàng phù an an s ớ m trở về hậu quả chính là sẽ cùng c ử u nhân gặp nhau tạng lân duy thiên cắn răng nghiến lợi hô lên cái kia hắn c ử u hận nửa cái phó bản hôi thối người chơi vừa vặn một cái bóng lưng đều có thể biết bộ dáng của nàng lợi gì đều không có vừa lên đến chính là muốn hại chết nàng trong lúc nhất thời quanh thân bày quẩy bán hàng tiểu thương đều tao thương tàng lân duy thiên giống đầu bị tổn thương c h o dại bắt lấy ai cũng muốn cắn lục thận tâm lý năng lực ngay tại lúc này thoạt nhìn thật thật biến thái nhìn như cái gì cũng không làm loại kia lặng yên không tiếng động tâm lý điều khiển rất khó phòng bị những cái kia người chơi rõ ràng hướng về phía bọn họ tiến công tay đột nhiên chuyển hướng đồng bạn của mình lý ngư nhi n g ư ơ i đang làm cái gì gia l ạ p tát ba bất lý duy l ạ p con mẹ nó n g ư ơ i đánh ta làm cái gì cẩn thận bọn họ thế mà lẫn nhau đánh nhau kia nguyên bản liền không nhiều tín nhiệm biến tràn ngập nguy hiểm trước 1176, m ặ t trời không lặn chi đô 45. p h ù an an ngay tại lúc này đục nước béo cỏ nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của chết mất hai cái đồng bạn về sau người chơi khác lúc này mới kịp phản ứng trước hết giết phù an an tất cả mọi người cầm vũ khí hướng bọn họ bổ nhỏ qua l ú c thận ở một bên trong bóng tối thao túng bọn họ phù an an thì tấn công chính diện hai người ngầm h i ể u lẫn nhau phối hợp nhường người chơi khác chỉ cảm thấy hôm nay năng lực đặc thù giống như xảy ra vấn đề lại bị phù an an đánh ngã hai cái nguyên bản bảy hai nhân số kém lập tức biến thành ba hai cũng liền tại lúc này Thanh gắt tiếng chói hai chạm canh vang nội lên. sáo Là đội ngũ trưởng u ầ n t a n g ờ người rời người i Đi. Lục thần ngắn ngủi hai khỏi. lại tới đến. đó chế ngắn khống thân thể của bọn hắn. Sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi. Còn n Lục của khác ba người bị chạy thật thể mặt Sau ba bị tờ cờ bao bọc bao a vây q u h Đội t r ư ở n chính là bọn họ đánh nhau ẩu đả đã, đã xảy ra nhân mạng cái này đáng ghét người bên ngoài bọn họ hủy cửa hàng của ta đội trưởng để bọn hắn đ ề n khu khu khu khu khu t ă n g lân duy thiên gia lạp tát ba bất lý duy lạp còn có một người khác nhìn xem bọn họ chạy đi bóng lưng trong mày đặc biệt là n ở tờ cờ vây vùng đi lên tính tình táo bạo nhất gia lạp tát ba bất lý duy lạp chuẩn bị đem tính tình nhắm ngay cái này n ở tờ cờ cảm giác giống như muốn đập thủ t ă n g lân duy thiên vào lúc này kéo hắn lại đ ồ i thường đúng hay không muốn nước sao ánh mắt của hắn liếc nhìn n ở tờ cờ ta có một cái có thể không bên trong nước lã năng lực đặc thù nếu như muốn liền tự mình đi trong nhà cầm thứ gì trang ta chỉ cấp tiền năm mươi người đưa cái thứ nhất cầm vật chứa chính là một cái đồ gốm lá bản cửa hàng của hắn ngay tại bên cạnh, mới vừa rồi bị chơi đổ. đồ gốm nát nhanh tắm thành đồ gốm lao bản tự nhiên không tin tàng lân duy thiên có bông d ư n g nước l ã bản sự nhưng hắn cầm một cái c h ậ u lớn tử tới hắn luôn luôn duy trì phẫn nộ cùng xem thưởng thẳng đến tàng lân duy thiên theo trong lòng bàn tay chống rông xuất hiện n g u ồ nước n dễ như chở bàn tay đem hắn lớn như vậy gốm c h ậ u đổ đầy so với nguồn nước nước càng thêm trong suốt dễ uống người phía sau nhao nhao theo trong nhà lấy ra vật chứa tranh nhau chen lấn tìm hắn nhận nước mỗi một cái đều được xếp vào chăn đầy đây là tuyệt đối từ không tới có ở dưới đất nguồn nước ngày càng khô kiệt sa mạc nhìn thấy tàng lân duy thiên ph chưa hề tại người bình thường trước mặt lộ mặt qua cao t ầ n g tự mình mời hắn tiến đến làm khách nháy mắt vinh đăng quốc bảo cấp bậc nhân vật có đôi khi người địa vị không ở chỗ hắn mạnh bao nhiêu mà quyết định ở năng lực của hắn là thế nào tỉ như ở sa mạc phó bản bên trong nhưng mà theo năng lực loại hình mà nói hắn chính là vương ở những người khác sẽ bởi vì kẻ ngoại lai thân phận bị nở tờ cờ tiêu diệt toàn bộ lúc tàng lân duy thiên không phế chút sức lực liền được bàng đồng người tôn kính cùng trợ giút hắn đều i yêu cầu thứ nhất là truy sát phù an, an cùng lục thận ở cái này sức sản xuất cùng khoa học kỹ thuật thấp kém trong sa mạc một cái bởi chưa thời gian mấy chục tấm họa phong giản d họa phong đặc biệt đơn giản khả năng bởi vì tàng lân duy thiên đối phù an an hận thấu xương cho nên còn đem hắn đã làm một ít bôi xấu nàng quay hàm bị họa được lại cổ vừa tròn con mắt họa tiểu thành híp híp mắt hai cái lô mui đặc biệt rõ ràng thoạt nhìn giống châm chọc mặn gạo phong cách so sánh bên cạnh họa lục thận đã có thể so với nàng đẹp mắt nhiều cái mũi con mắt đều đặc biệt bình thường có lẽ là nàng họa quá xấu đến mức theo lục thận chân dung bên trong lại có thể nhìn ra hắn mấy phần xoài khí có thể quá khinh người chỉ có phía dưới số tiền thưởng nhường nàng tốt xấu có chút an ủi giết chết phù an an an ban th giết chết người qua đường nam ban thưởng mười thùng nước cùng năm hạt hoàng kim trương một nghìn một trăm bảy mươi bảy mặt trời không lặn chi đô bốn mươi sáu ha ha ha ngươi thế mà hôn thành người qua đường phù an an nhìn xem liền tính danh cũng không xứng có lục thận hài lòng cười cứ như vậy vui vẻ lục thận nhìn xem bộ dáng của nàng phi thường s ắ t phong cảnh hỏi câu đoán xem hiện tại bản đồng có bao nhiêu người muốn giết ngươi Này, toàn dân đều bị nhân mặc dù cái này lệnh treo giải thưởng bên trên đặc thù không vẽ s o n g nhưng mà chống đỡ không được người ta hình dung đặc thù rất dễ dàng phân biệt nam thân cao ước chừng một trăm tám mươi chín nữ thân cao ước chừng một trăm sáu mươi ba bọn họ còn mang theo một cái lạc đà chỉ là cái này một cái đặc thù đều có thể đem bọn hắn nhận ra tới chờ bọn hắn xuất hiện ở có người trường hợp cơ hồ tầm mắt mọi người đều sẽ nhắm vào hai người bọn họ đầu tiên là cẩn thận rõ xét sau đó chậm rãi tụ lại bọn họ cũng không phải nói vừa lên đến liền muốn đánh nhau các loại chính là yên lặng đi theo phía sau hai người người đều có theo nhiều hiệu ứng làm một người làm như vậy thời điểm người thứ hai sẽ suy tính đi theo mục tiêu có đúng hay không làm một đám người đều như vậy làm thời điểm bên cạnh nhìn thấy người có lẽ chỉ có ném một cái rất hoài nghi cũng sẽ theo đại bộ đội theo sau mấu chốt nhất là bọn họ còn tìm đúng rồi lạc đà ca bất an dùng chân đạp đạp tựa hồ cảm nhận được không khí này khẩn trương phú an an cùng lục thận hai người trong bóng tối trao đổi không biết bao nhiêu lần á n h mắt ở một cái uy hình chữ phân nhánh ngã tư hai người hướng về phía lẫn nhau hơi hơi gật đầu chạy phú an an hô to một tiếng lựa chọn chính mình bên trái con đường sau đó lục thận theo sát chạy tới lại sau đó lạc đà ca cũng nệm bước chính mình bốn cái móng đ ổ i theo một bộ không rời không bỏ dáng vẻ ngươi làm gì phú an an cho váng không phải gật đầu ước định cẩn thận phân hai con đường hành động sao ngươi làm gì lục thận ánh mắt bên trong lộ ra một tia dối gen không phải muốn giết bọn hắn sao lạc đà ca cái gì đều không rõ ràng nó ngay tại mặt sau không rời không bỏ không rời không bỏ thỉnh thoảng sẽ trên đường kéo một đống thối ba ba trở thành mùi nồng đậm chướng ngại vật trên đường sông lên a chính là bọn họ thối ba ba không ngăn cản được những người này muốn treo thưởng quyết tâm bọn họ nhìn xem phù an an cùng lục thận phản phất là thấy được di chuyển vật tư một ít người chơi cũng xen lẫn trong trong đó muốn đục nước béo cỏ phù an an cùng lục thận bại lộ lựa biến sẽ khiến chất biến hai người bọn hắn bị ép tiến vào đại đảo vòng trạng thái trốn ở nờ tờ cờ bên trong người chơi đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ cái này cơ hội báo thù bọn họ bắt đầu công kích đầu tiên là một cố cường quan g hệ i n lên nháy mắt phá hư hai người bọn h ắ n thị lực trước mắt một mảnh hoa dâm thấy không rõ con đường tiếp theo bên thai truyền đến một trận tiếng kêu c h ó i thai giống như là muốn chọc thủng m à n g nhĩ của nàng bắt đầu xuất hiện sau thai cùng ngủ thai thị lực thính lực ở biến mất về sau nhường người cảm thấy cực độ bất an lục thận lục thận nàng lớn tiếng kêu người bên cạnh tên không có nghe được đối phương đáp lại sau một khắc cái nào đó bén nhọn gì đó đâm vào, đáy giày của nàng, trực tiếp đâm vào lòng bàn chân của nàng phú an an đau đến lông tơ đứng thẳng sinh lý nước mắt theo hốc mắt lưu lại nàng đau đớn đem chân nổ đến bung xuống lần thứ hai đột nhiên cảm giác được b ư ớ c kế tiếp lại là một cái thật dài bén nặng vật lại một lần vào trên chân nàng lúc này mới chỉ là bắt đầu không biết là cái nào người chơi năng lực đặc thủ nhường nàng mỗi một bước đều giống như bên trên kim núi bén nhọn kim xuyên qua đế giày đâm thủng nàng bàn chân trung tâm mềm mại nhất tầng kia làn ra đây không phải là công kích đây là cực hình phú an an đều nhanh đau đến n ấ t đi đột nhiên một cái tay giữ nàng lại người kia tựa hồ cũng đang tìm tòi sau đó đưa nàng cong lên tới mặt trời không lặn chi đô bốn mươi bảy cường quan g mang tới ngắn ngủi mù dần dần biến mất phù an an nhìn thấy dưới thân mơ hồ bóng người là lục thận a bị đâm xuyên lòng bàn chân còn tại dưới máu theo dày ở giữa một đường chạy xuống cảm nhận được dưới chân chuyển đến thống khổ nàng nhìn xem có mình người người không đau sao làm sao có thể người phía sau chưa hề đình chỉ công kích nàng vừa rồi cái gì cảm thụ lục thận hiện tại là gấp đôi nhanh lên bọn họ chạy không nổi rồi xông lên a mặt sau chuyển đến vây công bọn hắn người gác ghét phù an an nổi giận nàng quay đầu nhìn về phía mặt sau cố gắng mở to hai mắt Rút mất không k h người. Người an an dần dần vừa i rồi đó là cái gì những người kia là quái vật nhất định là những quái vật này làm hại chúng ta úc đảo nguồn nước càng ngày càng ít không được phải lập tức nói cho tạ lao bọn họ những cái kia người bên ngoài quả nhiên là một đám thái họa bàng đồng người nói chuyện thanh em nổi lên một phía nhường một ít không phải bàng đồng người nghe thần sắc khác nhau đây là ý gì cầm vật liệu của bọn họ kiếm lời tiền của bọn hắn bây giờ phải trả muốn mặn của bọn hắn sao bên kia lục thận cùng p h ù an an hai người tạm thời hất ra những người kia đồng thời cũng làm làm mất đi lạc đạc ca hai người bọn hắn tùy ý tìm cái phòng ở chạy vào đi lục thận nháy mắt ngồi dưới đất sắc mặt càng trắng bệnh quay đầu nhìn xem vào nhà bước chân mỗi một bước trên mặt đất đều là một chỗ dấu chân máu thời xuống dày lục thận chân bị cuốn lại máu thịt bé bét có một chỗ thậm chí bị mài đến có thể thấy được xương cốt một ít bén nhọn gai sắc còn sót lại ở lòng bàn chân giống tinh tế dày đặc tiệu kim phú an, an có chút thầy náy náy có Phu Phu kích quá ngươi cũng quá nặng đi. À cái này.、Phu、an An cảm kích giá trị đang giá đi. cái cảm À trị lục ê bên nhiên n trình trong đông Nàng nước, nhường cao chút. quá kẹt một một ít làm l thận đem vết t h ư ơ n g dọn dẹp m ộ t chút, sau đầu ó m những g ư ờ i bồi t c cái kiêng âm người chơi đều rất làm cho người khác phiền trán đều muốn giết hắn đem chính mình trong lời nói có chuyện giấu đến bên miệng ánh mắt nhìn về phía phủ hàn an, an. ánh mắt kia sáng rực ráng vẻ nhường phù an an sức thuốc động tác dừng lại ngươi nhìn ta làm gì ngươi đẹp mắt a đây không phải là nói nhảm sao phù an an đ ắ c ý sờ sờ mặt mình không nên mê lên ta ta có bạn trai chúng ta bây giờ ở nơi nào lục thận rời đi cái này không quá làm người ta cao hứng chủ đề ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ xông tới tòa nhà lớn diện tích cây gây vải đem bốn phía toàn bộ đều che lại tựa hồ ở c h e chắn thứ gì phù an an đem vải xốc lên sau đó nàng nhìn thấy lương thực bên trong củ sắn cây chỉnh tệ bị xếp tại cùng nhau chất đầy toàn bộ nhà kho cái này đây không phải là dẫn sói vào nhà sao phú an an vây quanh nhà kho chạy một vòng một cái không nhỏ chuyên môn dùng để cất giữ củ sắn cây nhà kho một cái nhi củ sắn cũng không có như thế ăn xong lau sạch cường đạo hành động bàng đồng người đem lương thực để ở chỗ này thật sự là số đen tắm kiếp tồi tệ nhất là phú an an lấy đi củ sắn còn trào phúng người ta một phen bọn họ bàng đồng người nhà kho đều không lên h ó a sao địa chủ ra vật tư nhiều đầu góc không được phải bị chúng ta cướp sạch Trước 1179, mặt trời không lặn chi 48. Vừa dứt lời, cửa ra chi cửa lặn lời, không đô Vừa vào phú t an an đầu tiên là xứ sở tiếp theo ánh mắt xuống phía dưới nhìn về phía mình lòng bàn chân trong phòng bởi vì bọn họ hành động tất cả đều là huyết hồng dấu chân làm máu bọn họ bị phát hiện phú an an mới vừa phát giác tình huống sau một khắc bên ngoài vang lên khóa cửa thanh âm nhanh lên đi gọi người kia hai cái chạy thoát tội phạm truy nã ở ngay chỗ này phổ thông cửa có thể bắt giam phù an an phú an an đi tới cửa phía trước nháy mắt đem cửa lớn thu lại ánh mắt cùng canh giữ ở trước cửa nờ tờ tờ cờ lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi lục thận bắt lấy hắn ngón tay dùng sức nháy mắt đem hắn đánh cho bất tỉnh ném ở ven đường bàng đồng nội bộ đã không sống được hướng mặt mà chạy lúc này bàng đồng bên ngoài đầy trời cắt vàng muốn đi vào bàng đồng xếp hàng lên hàng dài chưa hề thay đổi ngắn Cái cạnh, cùng chờ ánh người tại nơi thi này hàng đứng bên mang mong. xếp khắp thấp thể theo thỏm mắt ở khoảng cách bàng đồng xa một chút địa phương có một ít to to nhỏ nhỏ nạn dân căn cứ đây đều là bị cự tuyệt tiến vào bàng đồng bị đuổi ra ngoài nạn dân lại nữ nhân trai trai hải tử một ít sinh bệnh người cùng với cấp không nổi vào thành vật liệu nam nhân tất cả mọi người lớn nhất điểm giống nhau chính là xanh sao vàng gọn nước cùng vật tư đều cực độ thiếu thốn một viên chua xót khô quắt quả nhỏ đều có thể dẫn tới một đám người tranh đoạt chung quanh tiểu hải tử cũng không dám rời đi đại nhân ôm ấp thậm chí đối với mình cha mẹ đều tồn tại một loại sợ hãi bởi vì g â y còm mà có vẻ đặc biệt lớn con mắt bất an nhìn chằm chằm bên ngoài đói đến dùng sức cắn ngón tay của mình lại không dám nói chuyện chết bệnh chết đói vô duyên vô cơ biến mất tử vong mỗi ngày đều có đại lượng người bởi vì đủ loại nguyên nhân qua đời đại diện hy vọng ốc đảo gần ngay trước mắt mà nạn dân chỗ bên trong tràn ngập một cỗ tuyệt vọng không khí lúc này một cái đặc biệt tiểu nhân trong lều vải một cái giản mua tay nữ nhân run rẩy bắt đầu vào đi một cái phế phẩm chén sảnh bên trong được lấy một chút xíu ố vàng chất lỏng ở nhiệt độ cao bốc hơi hạ mang theo một cỗ mùi khai trong lều vải có một lớn một ít lớn nam tử vết thương chăm trịt đặc biệt dễ thấy chính là hắn thiếu một chỉ thai phải trên đùi còn có một đạo sâu đủ thấy xương tổn thương hình như là bị khoét khối tiếp theo thịt hắn không có chút sức sống nào nằm ở nơi đó một bộ tùy thời đều muốn đi đời dáng vẻ nhỏ một chút đặc biệt ngoan canh giữ ở nam tử bên cạnh nhìn thấy mẫu thân mình xuất hiện trong mắt đôi nàng cầm trong tay chất lỏng lộ ra một tia khát vọng nhưng hắn cũng chỉ là liếm môi một cái sau đó hiểu chuyện nhường ra vị trí của mình nhường mẫu thân tốt chiếu cố cái này nam nhân ba người chính là lý cặc cả tộc sau cùng tộc nhân ban đầu bởi vì ho khan hai tiếng bị đuổi ra ngoài mẹ con c ù nhưng g với k có là nàng cũng chống đỡ không được bao lâu thời gian dài không ăn uống mệt nhọc nhường nàng phảng phất là nọ mạnh hết đà đặc biệt là bọn họ còn biết bàng đồng là một cái âm mưu chống đỡ tinh thần của mình trụ cột không có loại kia hy vọng sống sót cùng năng lực cũng càng ngày càng ít nàng thậm chí có nghĩ qua đem chính mình huyết nhục cho hải tử ăn cha mẹ ăn hải tử cha mẹ nhường hải tử ăn loại tình huống này đang chạy nạn trên đường nhiều lắm coi như bàng đồng là cái âm y ư u nàng vẫn như cũ muốn để con của mình có thể sống sót nhưng là nàng chết rồi đứa nhỏ này nhỏ như vậy thật sự có thể tại ăn người thế đạo bên trong sống sót sao nữ nhân nhìn xem trong c h é n chất lỏng cảm giác trước mắt một vùng tăm tối không có bất kỳ cái gì hy vọng bên kia bàng đồng nội bộ phù an an cùng lục thận lần này thông min vì phòng ngừa vết máu bại lộ hành tung hai người bọn họ đem chân bao vây được cực kỳ chặt chẽ bất quá không có lập tức rời đi bởi vì bọn hắn bị nhà kho ngăn trở bước chân ai có thể nghĩ tới bảng đồng người như vậy thành thật nhà kho đều xây đến cùng nhau thả thịt phát thác ăn thả cùi lửa thả từ bên ngoài thu thập nguồn nước đủ loại vật tư phân loại trình t ể trông coi người còn đặc biệt thiếu phú an an chạy trốn đồng thời cũng liền tiện thể nhận lấy đến bốn năm cái dạng này nhà kho ở trò chơi cuối cùng mấy ngày kiếm lời cái đầy bồn đầy bát chờ bàng đồng người đổi tới thời điểm chỉ còn lại mấy cái không cửa lớn chống g i n g nhà kho bốn phía hàng rào gỗ đều có bị phá hư dấu vết phía trên bị may may vá, vá vá dáng vẻ thoạt nhìn đặc biệt dễ thấy người khác phá hư hàng rào là muốn vào tới bọn họ phá hư hàng rào là muốn đi ra ngoài phú an an ôm một khối đá lớn hướng phía trên dùng sức nện như vậy hai cái thứ này nháy mắt buông lỏng theo yếu đất địa phương vỡ ra hai người liền như vậy dễ như t r ở bàn tay đi ra mang theo tràn đầy quả lớn bây giờ đi đâu đây lúc này khoảng cách trò chơi kết thúc đã còn lại không bao lâu bọn họ có sinh tồn bài phú an an không gian bên trong vật tư ăn một năm đều ăn không hết nếu như không có mặt khác bất ngờ tùy ý tìm một chỗ trốn đi hai người đều có thể thuận lợi vượt qua cái này vòng trò chơi phú an an nghe nói ánh mắt trông về phía xa bốn phía vẫn như cũng là đại lượng nạn dân liền xem như bị đuổi ra ngoài bọn họ cũng không nỡ rời đi ở phụ cận đáp lều vải có rất ít người biết bảng đồng tiêu diệt toàn bộ kẻ ngoại lai sự tình phần lớn người đều ông có thể có cơ hội đi vào hy vọng mà một ít mới tới nạn dân vẫn như cũ sắp xếp đội ngũ thật dài lòng tràn đầy t r ờ mong không chút nào biết tiếp xuống vận mệnh dưới chân tổn thương bởi vì vận động dữ dội lại bắt đầu đau nhức nhắc nhở lấy phù an an nàng lúc ấy trải qua cái gì cứ như vậy bị thua thiệt sao nếu không phải chúng ta làm trở về phù an an là một người không tiếp nhận người chịu thua thiệt nháy mắt trong đầu xuất hiện một cái kế hoạch bằng đồng người không phải là muốn giết chết sở hữu kẻ ngoại lai sao địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu chúng ta có thể vạch trần bằng đồng người âm u sau đó liên hợp nạn dân công trở về nói nàng hướng lục thận nhún nh đến lúc đó nạn dân cũng coi là người của chúng ta để bọn hắn hỗ trợ khi dễ một chút người chơi không có vấn đề đi mọi người đôi bên cùng có lợi hợp tác cùng có lợi Trước 1181, mặt trời 1181, không chi đô 50. lục ặ n chi 50. l thận nghe nói cũng cười p h ú an an nói ra được lập kế hoạch trên tay nàng rất dễ dàng thực hiện không nói đến những người kia có thể hay không tin tưởng bọn họ lý do thoái thác chỉ là nàng vừa rồi thu nhập không gian bên trong vật tư liền đầy đủ thúc đẩy phía ngoài những cái kia nạn dân làm bất cứ chuyện gì thông minh lục thận nhịn không được mở miệng khen nàng một câu không chỉ là thông minh hơn nữa siêu cấp hảo vận bây giờ còn có ngày chúng ta cần tìm tới một cái có đầy đủ uy nghiêm có thể tập kết phần lớn nạn dân phát ngôn viên phú an an nói rồi cái đại khái lục thận trong đầu xuất hiện càng thêm kỹ càng kế hoạch tìm tới một cái có lực hiệu triệu người so với ở thời gian ngắn nhường nạn dân tín nhiệm chính mình tới càng thêm chân thực đáng tin hạ quyết tâm bọn họ hướng mục tiêu nạn dân đông tiến tới thử vong tuyệt vọng ốm đau trong mắt mọi người là chết lặng khi nhìn đến bọn họ lúc tiến vào một ít ánh mắt rơi ở trên người của hai người so với hiếu kỳ càng thêm giống như là một loại nhìn xem đồ ăn ánh mắt ta có thể cảm nhận được bọn họ đối sống s u t khát vọng phú an an chắp tay sau lưng ở bốn phía tuần sát nghiêm trang nói nàng đại sự thật đáng tin cậy việc nhỏ liền có chút phạm nhị lục thận không nói liếc nhìn nàng một cái sau đó đem l ự c chú ý phóng tới cái này nạn dân trên người đi một vòng lớn hắn đến là thật nhìn ra chút vật gì tới cái này nở tợ cờ sinh hoạt rất p h â n tán loại k i a bộ lạc tộc đàn cũng có nhưng mà cơ bản đều đặc biệt tiểu cái này lâm thời c h ắ p và đi ra tiểu đoàn thể có thể nháy mắt nhìn ra vấn đề bọn họ mặc dù khoảng cách đều không xa nhưng mà đều là các quan cát tiểu đoàn thể trong cơ bản đều có một hai cái có hy vọng người có địa vị nhưng cũng chính là bởi vì rằng này muốn tìm một cái có thể làm cho tám thành không bảy thành nạn dân tin phục người rất khó không sợ già yếu bệnh tàn liền sợ năm bẹ bảy m ả n g chúng ta còn là chính mình lập uy đi phú an an cũng nhìn ra chút ý tứ phát hiện một cái có thể lãnh đạo cái này nạn dân người có chút m ò trăng đáy nước ý tứ tìm không thấy người liền tự mình tới trước tiên thi ân lại là uy một cái người thành công làm việc kiểu gì cũng sẽ chuẩn bị cho mình một bộ dự bị phương án phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là ở sinh tồn tuyến bên trên dãy r u ộ chờ đợi bọn họ cứu viện đám nở đỡ cờ lúc này một cái thấp bé trong lều vải một đứa bé tê lệ tiếng khóc văng lên phù an an nghe được thanh âm bước nhanh hướng cái chỗ kia đi đến xoay người thăm dò kém chút bị rơi xuống đại đao chặt đầu cái này cầu sinh dục thật sự là tiêu chuẩn còn tốt đầu co lại được rất nhanh nếu không là được lại mở ra ở bên trong khóc người là cái mười một mười hai tuổi trai trai tiểu tử hắn thấy được phù an an hai tay nắm ở khảm đao ngăn tại phía trước nhất âm điệu nháy mắt rất cao cút ngay ra ngoài phù an an tầm mắt nhìn về phía bên trong còn có hai cái đại nhân nữ tử cắt lấy cổ tay tiến đến hôn mê nam nhân ngoài miệng đem máu tơi rót đến cổ họng của hắn bên trong khi nhìn đến phù an an thời điểm ánh mắt nháy mắt biến hút so với phía trước đứa nhỏ khủng bố nhiều. phù an an đến là không sợ dù sao nàng là tới làm người tốt chuyện tốt muốn nước sao đột nhiên đến như vậy một câu nhường phía trước đứa nhỏ xưng sở căn bản sẽ không tin tưởng mình nghe được muốn uống nước sao muốn uống nước nói cầm một cái bắt đến đừng nói phía trước nam hải t r ò n váng ngay cả phía sau nữ nhân cũng t r ò n váng ở bọn họ đi đến t u y ệ t cảnh thời điểm đột nhiên có người xuất hiện muốn đưa bọn họ nước hoặc là thiên thần hạ phàm hoặc là bọn họ đang nằm mơ cũng có khả năng người này chỉ là muốn đem bọn họ biến thành đồ ăn nữ nhân càng tin tưởng loại cuối cùng khả năng nam hải thì lăng lăng cầm lấy mẫu thân mình thường dùng chế bể g ơ lên phù an, an trước mặt Trước mặt trời 1182, lặn không an an an an sau đó hắn bị bỗng nhiên một chút đánh bay ở một cái có thể ăn người thế đạo bên trong nhân luân cưng thưởng đạo đức lương tri đã sớm sụp đổ những trò chơi này bên trong đám nở tờ cờ thật đáng thương cũng đáng sợ muốn mang theo những người này phản công không chỉ có là muốn bọn họ cảm kích còn muốn bọn họ sợ hãi dù cho đối diện chỉ là cái đứa nhỏ cũng không thể thủ hạ lưu t ì n h khiến cái này người nhìn thấy một chút xíu thiệt lương kính sợ đại khái cũng là bởi vì đối tượng cường đại lanh khóc nhưng lại không nhường được không phụ thuộc mà khiến cho chủ thể sinh ra cảm tình lý lực làm hai từ mẫu thân nữ nhân đem đứa nhỏ ôm chặt lấy sau đó cầm vũ khí lên như bị chọc giận sói cái xương lại lại sau đó nàng đột nhiên bị một cố lực lượng thần bí khống chế được bước chân không thể tiếp tục tiến lên một bước đầu bị kia lực lượng vô hình chậm rãi nâng lên nàng nhìn thấy nước nữ hải kia mặt không hề cảm xúc cực kỳ giống khi còn bé trong đại dân cư giảng thuật chuyện cổ tích cái kia vĩnh b i ễ n không thiếu nước thần tiên nữ nhân giật mình muốn nước sao p h ú an an không rõ ràng nữ nhân ở suy nghĩ gì chỉ là mặt không thay đổi hỏi thăm nữ nhân một một gật gật đầu người là thần tiên sao p h ú an an nghe nói như thế xứng sở nàng nhìn về phía bên cạnh lục thận nhỏ dòng hỏi người năng lực đặc thù còn có cái này tác dụng à, nữ nhân này chạy trước chạy trước liền bất động khẳng định là lục thận thú bút không nghĩ tới hắn năng lực này còn có thể giả thần giả quỷ cũng coi như được là thu hoạch ngoài ý liệu cái này không có quan hệ gì với ta lục thận nghe nói g i sạch chính mình nam ó i nhiều lời không h i c â nhân đây là vết thương lây nhiễm dù cho nữ tử đem hắn cẩn thận chiếu cố tại không có nước không có thuốc thậm chí không có hỏa dưới tình huống nam tử vết thương chỉ có không ngừng lây nhiễm chảy mủ nát giữa màu trắng vàng dịch mủ theo hắn cắt mất lỗ hai miệng vết thương chảy ra trên đùi truyền đến một cỗ hư thối hôi thối phù an an trước tiên cho nữ đem máu ngừng lại cho nàng đút chút nước cùng đồ ăn sau đó dùng tiểu đao đem nam tử hư thối địa phương toàn bộ móc xuống dịch mù gạt ra ở miệng vết thương xoa dược cao gói kỹ lưỡng loại này thô giáp xử lý hình thức phù an an thật là càng ngày càng thuận b u ồ n xuôi gió thúc thúc ta cùng mụ mụ có thể sống sao đứa nhỏ ở bên cạnh nhìn xem bọn họ băng bó nắm âu thân mình tay h ỏ i t h ă m thúc thúc của hắn cùng mụ mụ sắp chết trước mặt hai người là duy nhất có thể cứu bọn họ người cho dù là tiểu hài tử hắn cũng cái gì đều hiểu coi như vừa rồi hắn bị đánh một chút trong lòng khát vọng cùng cầu xin đã vượt trên sợ hai cùng p h ò n bị cái này phải xem mẹ ngươi cùng thúc thúc khôi phục tình huống. Phù an an nếu như nàng cái này thầy lang đều có thể trăm phần trăm rượu thủ hồi xuân vậy trước kia cỡ lớn bệnh viện động một tí ngàn vạn tinh vi dụng cụ cùng bản to lớn b á c liền đọc bác sĩ chẳng phải là sẽ bị mạo phạm hai người nói chuyện bên ngoài lều xuất hiện một ít động tính tựa hồ có người ở liêu m à n cửa muốn nhìn trộm tình huống bên trong đứa nhỏ nguyên bản cầu x i n thần s ắ c biến khẩn trương nhìn xem cửa ra vào nhặt lên mẹ hắn rơi trên mặt đất vũ khí Trước 1183, mặt trời không lặn chi 1183, không đô. lặn chúng ta vừa rồi nghe được bên trong có động tĩnh nghĩ đến quan tâm một chút hai người vụng về nói láo k ề s o n g ánh mắt thoáng nhìn bên trong đứa nhỏ khống chế không nổi nuốt nước miếng Cút! lục thận lạnh g i ọ n g q u á t lớn người khác cao m a đ ạ i tự mang khí tràng lại thêm tinh khí thần tràn t r ề một bộ không đói qua bộ dáng nháy mắt đem cửa ra vào hai người dọa chạy trò chơi ngày thứ hai mươi tám phù an an coi là hai người kia sống s ó t khả năng rất nhỏ ai biết hai người bất quá dùng một đêm thời gian thân thể liền có cực lớn chuyển biến tốt đẹp nếu như đặt ở đã từng xã hội kia có tốt như vậy năng lực khôi phục có thể y tốt là bởi vì phù an an k thuật cao minh sao bởi vì trong sa mạc thuốc càng tốt sao khẳng định đều không phải cũng chỉ có bệnh hoạn thể chất có quan hệ có thể thấy được một cái bệnh nặng trị liệu không chỉ phải xem cao minh bác sĩ còn phải tự thân thân thể tiền vốn trong đó khôi phục nhanh nhất là cái kia luôn luôn hôn mê nam tử hắn sốt cao nhanh buổi chưa rút đi an p h ù an an thật nhiều này nọ tinh thần khí nhi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục kia nữ cũng thế ba người nửa tháng này đến rốt cục lại một lần nữa ăn cơm no lao ly đối diện phía trước hai người m ạ ơn vô cùng cảm kích không khắc khí phú an an mỉm cười gật đầu liếp nhìn bên cạnh hắn tiểu nam hải sau đó tiếp tục nói ngươi là theo bảng đồng trốn tới đúng không đúng nghe được b ả n g đồng hai chữ này lao lý sầm mặt lại trong mắt xẹt qua cửu hận bọn hắn đều là gạt người nếu như không phải b ả n g đồng người bọn họ lý cặp cả ặ tộc mấy chục người tộc đ à n cũng sẽ không liền chỉ còn lại ba người cái này đúng rồi phù an an nghe nói gật đầu chúng ta cũng là theo bảng đồng chạy đến nếu b ả n g đồng bất nhân vậy cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa chúng ta chuẩn bị triệu tập nạn dân đánh lại ngươi nguyện ý đi theo chúng ta làm một trận sao lao lý đương nhiên muốn báo thủ nhưng hắn là một cái tâm tư kỳ náo lập kế hoạch chu toàn người các ngươi có kế hoạch gì chúng ta đã đem bảng đồng âm mưu nói cho khá hơn chút t ộ c đàn ở buổi tối phù an an bọn họ cũng không có nhàn rỗi bốn phía đi lại gặp không ít người lao lý nghe nói khe nhữ mày các ngươi có phải hay không nói cho bọn hắn không cần lại nghĩ đến dựa vào giết chết lây nhiễm dịch bệnh người tiến vào bởi vì bàng đồng người không muốn để cho nạn dân còn sống muốn sống liên đoàn kết lại tấn công vào b ả n g đồng mới có sống s ó t khả năng thế nào phù an an nhìn về phía hắn vô dụng lao lý nữ nhân bên cạnh lắc đầu b ả n g đồng người muốn giấu giếm chuyện này tự nhiên sẽ diễn trò làm nguyên bộ bọn họ chọn chúng một ít nạn dân làm ngoại lệ khiến cái này nạn dân có được chính thức b ả n g đồng cư dân thân phận điều kiện chính là để bọn hắn đi ra bên ngoài đến tuyên truyền b ả n g đồng tốt hơn nữa phía trước có người cũng đã nói loại lời này sau đó bị phát hiện hắn chỉ là muốn để người khác thiếu g i ế t lây nhiễm dịch bệnh người như vậy mới phải nhanh lên tích lũy đủ dịch bệnh người đầu người nhanh chóng tiến vào b ả n g đồng cho nên các ngươi những người khác căn bản liền sẽ không tin tưởng cho dù có người mơ hồ phát giác được những người này số lượng cũng không có thành cựu một khi có người hướng bằng đồng báo cáo chuyện này bằng đồng liền sẽ lập tức phái người đem gạch trần bọn hắn người rét chết sau đó ở trước mặt cho đánh người báo cáo bắt thường thậm chí là trực tiếp nhường hắn thu hoạch được tiến vào bảng đồng tư cách bay ở trước mắt lợi ích so với lỗ thai nghe được càng có nói rõ hơn tính nói không chừng đã có người hướng bảng đồng báo cáo tung tích của bọn hắn hắn gật gật đầu nhưng là ta làm cái này có một cái yêu cầu ở đánh vào bảng đồng về sau nơi đó nhất định phải có chúng ta lý cặp cả tộc một chỗ cắm rủi chúng ta chỉ muốn báo thù không nghĩ chiếm lĩnh nơi đó ý tưởng lục thận vẫn như cũng duy trì mỉm cười biểu lộ nhìn xem hắn về phần các ngươi tộc có hay không một chỗ cắm rủi vậy phải xem chín ngươi nếu như ngươi có năng lực toàn bộ bàng đồng đều thuộc về lý cạc cạc tộc chúng ta cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì thật lao lý nghe nói có chút không tin đương nhiên lục thận nhìn về phía hắn ánh mắt không có trốn tránh ta muốn là trong hai ngày này báo thủ hiểu không ở hắn năng lực đặc thù ra chỉ dưới lao lý nguyên bản do dự biến thành n ô định t ố t đang tấn công bàng đồng quá trình bên trong ta có thể để b ả y thành người tụ đứng lên các ngươi có thể cung cấp cái gì nước còn có lương thực hắn nhìn về phía hai người lương thực có thể hay không làm cho tất cả mọi người ít nhất ăn một bữa cơm tháng khoa học phối hợp một chút đại khái có thể ăn ba trận phú an an đoán chừng một chút đồ ăn số lượng tốt lao lý trong mắt buộc phát ra dọa người ánh sáng tốt các ngươi liền ở chỗ này chờ ta nói lời này hắn chuẩn bị ra ngoài bởi vì trên đùi bên trên hắn n h ư ờ n g đứa nhỏ đỡ chính mình rời đi dòng dã một cái buổi chiều thời gian đều du tàu ở từng cái trong lều vải làm đã từng trên sa mạc một cái đại tộc lạc đà đội lý cặc cặc đi khắp sa mạc tứ phương có năng lực sẽ đến sự tình trong này thật là nhiều tộc trưởng cao t ầ n phía trước hắn đều biết hơn hai mươi năm nhân mạch quan hệ phát huy tác dụng lao lý từng cái từng cái đàn luận từng cái từng cái kể đem nhằm vào những cái t i a tộc bản thân nguy hại cùng lợi ích tất cả đều bày tại bên ngoài cái này so với phù an an cùng lục thận hai người bọn họ kẻ ngoại lai、like, có thể tin nhiều ban đêm nạn dân đóng bên trong hiếm thấy đốt h ỏ a diễm mười mấy cái kích cỡ tộc còn người dẫn đầu ngồi vây quanh lại với nhau bắt đầu thảo luận bọn họ nên làm như thế nào một thảo luận chính là một buổi tối trong đêm ở bang đồng người đều đang ngủ thời điểm đại lượng nạn dân vụ trộm tới gần sắp xếp hàng dài đội ngũ thuyết phục những cái t i a tộc đàn hoàn chỉnh nạn dân trò chơi ngày thứ hai mươi chín mặt trời thiêu nướng mặt đất đeb toàn bộ sa mạc phơi không hề sinh cơ ban g đ ồ n g người rất muộn mới đến biên giới nơi ngắt một cái xử lý cái này chưa xong nạn dân nghĩ tới đây hắn s ố c lên mí mắt lướt nhìn đột nhiên phát hiện tối hôm qua còn vũ trưởng long đội ngũ hôm nay tựa h ầ ngắn nhiều tình huống như thế nào hắn đứng lên hướng nơi xa nhìn sang nhìn xem như con kiến điểm nhỏ nạn dân đ ó n g cùng với trong sa mạc mấy cái truy đuổi chém giết nạn dân khoe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý bọn này ngu xuẩn tự giết lẫn nhau cũng tốt tránh cho bọn họ phí công phu từng cái từng cái đi thanh lý nghĩ tới đây hắn lại một lần một lần nữa đem đầu thất kém g ọ n nói mang theo một ít nạo m ạ n cùng thờ ơ hô cái kế tiếp trong sa mạc ở giữa kia là hai cái muốn hướng bảng đồng mật báo nạn dân bởi vì khoảng cách quá xa tiếng hô của bọn họ căn bản là chuyển không đến bảng đồng đi truy đuổi nạn dân rút ra vũ khí của mình đang đổi thượng hắn nhóm đồng thời không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu t ì n h mó vậy ở tại đất cắt bên trên hai người đầu đều bị gọt sạch bọn họ đã là theo nạn dân đóng bên trong chạy xa nhất muốn báo tin người làm quy hàng sau m ộ n g đẹp chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm bảng đồng phương hướng đuổi giết bọn hắn hai một người trong đó đưa tay nâng lên thi thể trên đất sau đó bị bên cạnh đồng bạn ngân lại làm gì còn ăn thi thể a đồng bạn một bàn tay đánh dứt trong tay hắn thi thể hôm nay lão đại nói có củ sắn cây đậu và thịt thậm chí là hoa quả mau trở về nói nơi đây đoàn người k h ô n g chế không nổi tăng tốc đ ư t c h â n nạn dân đóng bên trong lâu như vậy tính mịch không khí đột nhiên bị rót vào sinh cơ có phụ nữ cùng h à i tử đem cắt đất đào ra hố đem phủ an an lấy ra củ sắn cây đặt ở bên trong bốn phía trên kệ hỏa bắt đầu thiêu đốt đồng thời xử lý không gian bên trong k i a m ộ t nhà kho thịt tươi càng nhiều người bọn họ đang rèn luyện vũ khí của mình không chỉ là mải vũ khí n g i mùi thơm của thức ăn bọn họ kìm lòng không đặng góp lên đi mỗi khi nhìn thấy miệu vậy đồ ăn lại liên tưởng phù an an nói toàn bộ đều là theo bảng đồng trong kho hàng mang ra lúc bọn họ đối bảng đồng người cựu hận liền tăng thêm một phần có nhiều như vậy vật tư lại còn muốn giết chúng ta xuất sinh giết bảng đồng người bên trong vật tư đều là chúng ta không đem bọn hắn đổi u ra khiến cái này cặn b ạ cũng thể hội một chút chúng ta chạy nạn c ổ chỉ là thời gian một ngày mọi người đối bảng đồng theo hướng tới ghen tị đến bây giờ hận không thể rút gân luật xương lưu lại người không có một cái không cựu hận bảng đồng người lao lý nói thật đúng là khiêm tốn không phải bảy thành người bị tụ tập lại mà là một trăm hai mươi người đều hứng tụ trong này tất cả mọi người ăn cơm no ngay cả bị đơn độc phân đến một cái khu vực dịch bệnh người bệnh cũng không ngoại lệ bọn họ thậm chí còn thêm vào được đến một khối thịt lớn cùng một điểm chân quý hoa quả toàn bộ nạn dân đóng người ăn phủ ă n ă n mang tới đồ ăn lại khắp lại cười lại nói lời cảm kích lại kể ác độc n g u y ờ n rủa giống như là tinh chia bình thường loại tình huống này rốt cục ở ngày thứ hai mươi chín ban đêm dùng một loại khác phương thức hiện ra khi trời tối nay càng nóng bức đói bụng xếp hàng các nạn dân hoàn toàn ngủ không được bọn họ chịu đựng nóng bức cùng đói thấp p h ỏ n bất an trong lòng trong đám người này còn ẩn giấu đi hai cái dị loại phói chi cùng trịnh tiên hành hai người bọn hắn là trên đường gặp phải ở gặp được phó ý chi ban đầu t r ị n h tiên h hành cảm giác chính mình thật may mắn nhưng bây giờ hắn đã đói đến ngực rán đến lưng trong đầu chỉ có chính mình như thiên sứ phù lao đại nếu như phù lao đại ở đây hắn nhất định sẽ không đói bụng t r ị n h tiên h hành nằm ở trên bờ cắt nhìn lên bầu trời cái này một mảnh đen như mực cái gì cũng không nhìn thấy lại làm cho trịnh tiên h hành cảm giác bầu trời cực kỳ giống hạt vườn rán siêu cấp hạt vườn rán hắn thật muốn ăn hạt vườn rán a hắn còn tốt muốn ăn cơm ăn trái cây uống một chén tích phân trung tâm mua sắm xuất phẩm chùm vương ba làm trà có thể sự thực là hắn đã hai ngày không ăn đồ vật trên đường đi hai người bọn họ hành động bởi vì cũng không đủ thức ăn nước uống có vẻ càng gian nan trên đường đi bọn họ dựa vào đi săn trong sa mạc sinh tồn thàn lắn s ó i sám rán ăn cắp trên đường gặp phải nở tờ cờ cùng người chơi bổ sung vật tư rõ ràng thật chăm chỉ nhưng mà cứ thế mười ngày có cựu thiên cũng chưa ăn no bầu ụ qua y cả cũng gió đêm thổi tới đêm là ngẫu nhiên chuyển đến mấy hộ nhân r a ho kịch liệt tại kiến trúc nhất là khí phái mỗi tòa trong đại lâu một cái mọc đầy da đ ố m ngồi lao giả nằm ở trên giường kịch liệt ho khan tạ lão bên cạnh hắn đứng một người trung niên nam tử bưng một cái hôn hợp máu đ ờ m cắt t r ậ u cung kính nhìn xem hắn dịch bệnh khống chế được thế nào lao nhân đục ngầu ánh mắt nhìn về phía trung niên nam nhân chạy nạn đến rất nhiều người chúng ta nhất định sẽ dùng thời gian nhanh nhất xử lý những vấn đề này lão nhân gật gật đầu tùy theo mà đến lại là một trận ho kịch liệt ta sắp không được khiến người khác bắt đầu chuẩn bị cho ta hậu thế đi tại sắp qua đời thời điểm hắn đôi cái khác ngoại vật đã không có khống chế ý tưởng cả ngày nằm ở trên giường bệnh trong đầu của hắn đều bị tương lai như thế nào phong quang đại táng sở chứng cứ đến lúc đó dựa theo lệ cũ dùng m ộ ư ơ i tám cái nam đồng nữ đồng vita trôn cùng liền có thể bên ngoài người đã sớm sống không nổi bắt đầu ăn thịt người bàng đồng bên trong càng là dịch bệnh truyền nhiễm vị này tạ lao lại nghĩ đến chính mình sau khi chết nên làm cái gì nhìn như huy hoàng bên ngoài nội tại tất có nó mục nát lúc này bàng đồng bên ngoài cái này ăn uống no đủ mọi người cầm vũ khí lạc yên không một tiếng động hướng bàng đồng tới gần trước hết bị đánh thức là xếp hàng ở bên ngoài liền đất cắt ngủ các nạn dân bọn họ đầu tiên là giật mình sau đó thần sắc khác nhau có người đờ đ ẫ n mà nhìn chằm chằm vào bọn họ không muốn đa động một chút có người phát giác được sự tỉnh không đúng động suy nghĩ muốn vụn trộm chạy vào bàn đồng cho người ở bên trong báo tin sau đó nghe phía sau có người v ẩ y đồ ăn tiếng hô hoán phần lớn nạn dân đều ngừng trong tay mình sự tỉnh kích động n ô ra hai tay ở trong cắt đá nhặt lên từng đoạn từng đoạn nướng xong cụ sắn cây muốn càng ăn nhiều hơn liền cùng chúng ta đánh vào đi ở đồ ăn ra chỉ dưới lao lý bọn họ những người này có thể nói là nhất hô bãi t ứ n g cứ như vậy cũng còn muốn cho bàng đồng làm cho săn nạn dân sẽ ở bọn họ thoát ly đám người thời điểm đem bọn hắn toàn bộ giết chết chờ bọn hắn đem bên ngoài toàn bộ tụ họp lại phát giác được dị thường bàng đồng người lúc này mới khoan thai tới chậm bọn họ đẩy chiến xa xuất hiện trong tay cầm hoàn hảo vũ khí nghiêm trình huấn luyện chống lại nạn dân chiến xa đẩy lên đi cung tiến thủ chuẩn bị bán tên bàng đồng có chuyên môn thủ lĩnh chỉ huy có được càng thêm tốt vũ khí các nạn dân còn không co sông đi lên liền bị số lượng dọa người mưa tên cho đánh lui mới vừa rồi bị cụ sắn cây lừa gạt sông về phía trước các nạn dân phần lớn chạy trốn từ phía bọn họ là không có nhất lập nhưng là ở nạn dân đống xây dựng đội ngũ lại không đồng d ạ n g bọn họ lấy ra đã sớm chuẩn bị xong theo nguyên bản trên lều tháo ra t ấ m ván gỗ lấy tấm ván gỗ làm thuẫn lấy s ắ t thu làm m âu lại một lần nữa tổ chức hướng phía trước p h ó n g đi phía trước nhất người là đội chết đội bọn họ không có sợ hãi cũng không lui lại người phía trước mà chết đi hàng sau người liền sẽ chính mình nhặt lên t ấ m ván gỗ sau đó tiến tới tiến tới tiếp tục tiến lên thật giống như một cái to lớn máy móc đang lấy một loại tương đối chậm chạp nhưng lại tuyệt đối phương hướng tốc độ tiến tới、Z. không cho phép để bọn hắn xông tới bàn đồng người chỉ huy hô to hắn bị chiến trận này hù dọa mặc dù bọn họ vũ khí sắp bén bọn họ binh sĩ năng lực thật cao nhưng so với đối diện không cần bệnh chỉ là khí thế thượng hắn nhóm liền thua một nửa trước một nghìn một trăm tám mươi bảy mặt trời không lặn chi đô lại càng không cần phải nói xông lên phía trước nhất những cái kia đều là được dịch bệnh nạn dân ngược lại đều phải chết vì cái gì không lôi kéo bảng đồng người cũng chết phản công báo t h ủ những bệnh nạn dân là tiến công đội ngũ thứ nhất những cái kia thanh niên trai tráng nạn dân chính là đội ngũ thứ hai nạn dân buộc phát ra năng lượng to lớn xông phá bảng đồng người trông coi lại thêm lão lý một câu giết bảng đồng người ốc đảo là thuộc về tất cả chúng ta lại một lần nữa kích phát vô số người nhiệt huyết mọi người tiếng gào thét ở ốc đảo trên không vang lên bên trong chiến đấu kịch liệt nhường m á n h thú cũng không dám tới gần bàng đồng người loạn người chơi cũng loạn trò chơi ngày thứ hai mươi chín ban đêm bàng đồng biến thành nhân gian luyện ngục núi t h â y cốt hải ta dựa vào hai bên này chiến đấu kích phát được cũng quá nhanh thừa dịp náo động cùng phó ý chi cùng nhau trà trộn vào tới trịnh thiên hành có chút chân kinh hắn vì thế hợp lý hoài nghi ngày cuối cùng làm điểm yêu thiêu thân sẽ không là cố ý muốn cho trò chơi tăng thêm độ khó đi đừng chết phó ý chi đi ở phía trước ánh mắt ở bốn phía lưu nhảy lên người trên mặt đảo qua c h i n h tiên h hành nhìn xem hắn bộ dáng nghiêm túc lập tức ý miệng hắn cái này vòng trò chơi liền chết qua một lần phó ý chi lời này cũng không phải quan tâm hắn chẳng qua là sinh tồn bại chỉ có một cái phó ý chi một khối cho hắn một khối chính mình giữ lại còn lại hai khối đều là p h ù đội nhưng là hiện tại p h ù đội ở nơi nào đâu trò chơi đều nhanh phải kết thúc nàng liền cái cái bóng cũng không có xuất hiện c h i n h tiên h hành cảm giác cái này vòng nhi trò chơi địa đồ quá lớn nói không chừng đến trò chơi kết thúc bọn họ cũng sẽ không gặp phải cái này nghe phó đại lão liền có chúc thảm chính tiên hành lại bất hòa phù an an yêu đương đồng thời đối nàng sức mạnh có được đặc biệt lớn lòng tin cơ hội hoàn toàn không lo lắng so với cái này hắn càng thêm nghĩ ở có hạn thời gian bên trong thừa dịp loạn theo bảng đồng làm điểm đồ ăn nhét đầy cái bao tử quả nhiên là phù an an mang ra tiểu đệ thiên về điểm đều cùng n à n g kinh người tương tự chính tiên hành một đường tìm tới đi phát hiện một ít đói đến xanh sao vàng gọn chạy trốn nạn dân đều hướng về một phương hướng chạy tới có tình huống đối mặt dị thường hắn tạm thời buông xuống ăn đồ ăn nhắc nhở phó ý chi hai người sửa lại cái phương hướng các đồng chí nhân dân nhóm chính các ngươi xem một chút đi bọn họ có ăn nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho chúng ta một ngụm bọn họ có chỗ ở nhưng bọn hắn lại miệng đầy nói dối quả thực là muốn đem mọi người một giọt máu cuối cùng echo bên ngoài xếp đống thi thể có ba thành là chết bệnh có ba thành là chết đói còn có bốn thành đều là bảng đồng người vẫn là các ngươi hôm nay không cầm vũ khí lên ngày mai những người kêu bên trong liền có các ngươi chị tiên hành nghe được thanh âm này dừng lại hướng đám người trung tâm n h ấ t nhìn lại trung gian người bị chặn nhìn không thấy nhưng nàng thanh âm cực kỳ rõ ràng phụ đội a nhiều bên trong tìm nàng trăm ngàn độ bỗng nhiên thu tay người kia ngay tại đám người chỗ sâu p h ế n âm phong l â n quang t h ề phải đem bảng đồng khoáy n ó cái gió tanh mưa máu phù đội a chính tiên hành trong đám người nhảy vọt hy vọng nàng có thể chú ý tới mình bất quá hắn thanh âm cùng chiều cao của hắn đều bị dìm ngập trong đám người đến là cất cao phó ý chi ở hắn đến gần thời điểm phú an an một chút liền nhìn thấy mọi người mọi người đi ta chợ thủ chỗ ấy dẫn a n a đều nhường một chút phú an an nói chuyện đưa tay lay mở ngăn tại trung gian đám người từng bước từng bước hướng phó ý chi chen đi qua sau đó một cái mánh hổ chụp ngồi ôm lấy eo của hắn 1188, mặt trời không lặn chi đô. phó ca phú an an đem hắn ôm chặt càng kích động không nghĩ tới dạng này ta đều có thể tìm tới ngài bị chen trong đám người trịnh tiên hành phù đội tỉnh là người ta tìm tới ngươi a h ư ở n g lệnh toàn bộ trò chơi băng sơn rốt c ụ c hòa tan phó ý chi đưa tay ôm ngực ở nàng khỏe miệng có chút câu lên lần sau sớm một chút hắc hắc hắc yêu đương khiến người hàn g chí phú an an vừa rồi khôn khéo có thể làm bộ dáng nháy mắt biến mất hướng về phía phó ý chi cười ngây ngô chờ trịnh tiên hành từ trong đám người gạt ra vừa vặn liền thấy phù an an bị phơi tối đen vỏ đen tiểu mội trước kia răng bị tôn lên đặc biệt bạch phó đại lão kia một thân l nhường người có loại hoa tươi cắm ở phù trên bãi phân châu hảo rác lại sau đó một cái thanh âm xa lạ từ phía sau văng lên phù xú xú ngươi chính là dạng này vứt bỏ minh h i ế u kèm theo thanh âm của hắn người xung quanh tản mạn khắp nơi đi loại kia xuất hiện giống như là thần tượng kịch ở đám người cuối cùng tản đi về sau lộ ra nhân vật chính duy mỹ bộ dáng nam này lớn lên cũng thật được liền so với phó đại lao đen một chút xíu nhưng mà cũng tương đương anh tuấn c h ờ một chút phù xú xú gọi là hắn lão đại sao chị tiên hành ở trong lòng yên lặng liền tương đối xong đột nhiên có loại dự cảm không tốt hắn quay đầu nhìn về phía lục thận cùng phù an, an. nhìn lại một chút phó ý chi tầm mắt ở ba người trong lúc đó qua lại đi vòng vo rất nhiều lần đã lâu không gặp lục thận hai tay chắp sau lưng đứng tại chỗ nhìn xem hắn phó ý chi đem nhìn về phía hắn ánh mắt thu hồi người sáng suốt xem xét hai người này liền hẳn là có khúc mắc t r í n h thiên hành trên mặt im lặng kỳ thực suy nghĩ bay l o ạ n nhìn xem phe trắng cùng tông phương quần c u ộ n sóng ngầm thời khắc chú ý đến bọn họ độc t ĩ n h lúc này phe trắng hành động hắn dẫn đầu hướng phe thứ ba phát biểu phù xù xú đến giúp ta thu xếp đồ đạc nha phù an an bông ra ôm lấy phó ý chi tay vừa mới chuẩn bị đi hỗ trợ bị phó ý ca h phen i phép níu cho đi q lục thận c hiện ỉ chỉ c chỉ hình, màn á này ngươi trắng cùng Tông Phương tiêu điểm tựa hồ cũng là làm. thay đều điểm tiêu ta phía Phe An An, tiên tại cùng chúng ta là một đám hiện tại còn là h u ộ c lâm thời thành viên chúng ta ân đoán ở trừ cái này vòng trò chơi lại tính tông phương lại là thành viên mới phe thứ ba ở trong lời nói rõ ràng còn có thiên vị tông phương hiểm nghi ta nói không được thì không được phe trắng sắc mặt c h ầ m xuống đột nhiên t r ị n h tiên hành cảm giác giống như không phải phe trắng cùng tông p h ư ơ n g trong lúc đó kịch liệt giao chiến mà là chính cung cùng tiểu tình nhân minh tranh h m đấu p h u đội mạnh như vậy sao cảm giác còn có chút cặp bã t r ị n h tiên hành hắn ngay tại tự hỏi quan hệ của ba người đột nhiên nghe được phó ý chi liền tên mang họ kêu tên của hắn đi giúp hắn chỉnh lý s á c h sẽ vốn là tại an dưa đột nhiên liền bị gọi vào trịnh tiên hành s ư ơ n g sở a t ố t sự thật chứng minh chính cung chính là chính cung hai người ngắn ngủi sau khi giao thủ hắn liền bị kéo ra ngoài làm công cụ bộ dáng chính tiên hành đi qua đem người này từ đầu đến chân đánh giá một lần ai biết người này căn bản không nhìn hắn còn trực tiếp đem cái này không có ý nghĩa việc vặt giao cho hắn đường đường chính chính vê đ ú t go cờ phó bộ trưởng trịnh t i ê n hành l i ê n thật không hợp thói thường chẳng qua hiện nay dối loạn không tới phiên chỗ hắn để ý hoảng hốt chạy vừa chạy trốn b ằ n g đồng người g i ế t điên rồi nạn dân còn có sen lẫn trong trong đó người chơi hàng loạt vào tới bị những người này vây lại cũng không phải một kiện chuyện tốt lành gì Trước 1189, mặt trời trước. rời người chi cá đi không nhân đô. lặn Bốn buông xuống ân đoán cá nhân nên rời đi trước. Nạn d ngươi sinh tồn bài có sao có p h ù an an từ trong túi móc ra một cái khác ngài có sao có phó ý chi đem dư thừa sinh tồn bài lấy ra đưa cho nàng cái này ngươi đều cầm nháy mắt lại thêm hai cái sinh tồn bài p h ù an an tổng cộng có bốn cái sinh tồn bài thế là đem phía trước cùng lục thận cùng nhau tìm tới khối kia đưa cho lục thận phó ý chi bước chân hắn dừng lại nhìn xem phù an an động tác ánh mắt kia liền biểu đạt hắn khảo vấn ý tứ hắn một cái đều không có phù an an chỉ, chỉ lục thận lục thận nghe nói chống lại phó ý chi ánh mắt theo phủ an an trong tay rút ra sinh tồn bài hướng phó ý chi khiêu khích cười một tiếng vẻ mặt này thoạt nhìn đặc biệt thiếu đánh quả nhiên phó ý chi nhún m ẩ y chân dài mang theo báo táp hướng hắn quét tới lục thận không cam lòng yếu thế hai người lần cận đánh lên đơn thuần vật lộn đều là quyền quyền đến thịt t r ị n h tiên h hành ở một bên nhìn xem trong lòng âm thầm đem bọn hắn cùng mình so sánh với nghiêm túc kể hai người này ra chiêu mấy cái đều là hắn không có dự đoán góc độ tốc độ lược đạo thể lực cũng thắng qua hắn khả năng cũng liền sức chịu đựng trịnh tiên h hành cảm giác không có người có thể so với qua được chính mình tổng hợp hai người kia đều rất lợi hại ở một bên toàn bộ hành trình vây xem trịnh tiên hành âm thầm ở trong lòng đánh giá vừa nghĩ tới vừa rồi phù an an nâng lên đây là bọn họ cùng l a m tinh người lại không chịu được hơi kinh ngạc lam tinh 6.618 cấp s người chơi tiềm lực đều thật lớn bàng đồng nội bộ tranh đấu đã thăng cấp đến tình trạng không thể vắn hồi bàng đồng người bị khu chủ, đuổi theo nguyên bản ư ức hiếp cùng bị ư ớ c hiếp thân phận bị đổi bàng đồng người tựa như dê lợi làm thịt bị thành đàn giết chết cùng xua đuổi c ự c ít bàng đồng mắt người gặp ván đ ã đóng thuyền bắt đầu thông qua mặt khác phương thức tiến hành trả thù một ít kho lúa bị người đốt một ít khô cạn tử vong cọ dại cũng dấy lên lửa lớn r ừ n rực ở khô hanh nhiệt độ cao trong sa m ạ n hỏa diễm bị nhen lửa cũng chỉ có chờ bọn họ toàn bộ đ ố t rủi gặp nạn dân nhìn thấy chính mình ngày nhớ đêm mong đồ ăn bị thiêu hủy đỏ ngầu cả mắt nghe thùng rồi xoay người về phía trước không cứu lại được không nói bởi vì hỏa hoạn thụ thương cùng tử vong người vô số kể bàng đồng người cách làm như vậy cũng lại một lần nữa đem nạn dân cựu hận kích phát đến một cái khác bậc thang khô cạn rất lâu bàng đồng ở buổi tối hôm ấy bị bàng đồng người cùng nạn dân dòng máu đổ vào thang đến bầu trời ở phía đông hơi hơi sáng lên trò chơi ngày thứ ba mươi bàng đồng vòng ngoài hàng rào toàn bộ đều hỏng thất linh bắt lạc đổ vào trong bụi cỏ trên mặt đất thi thể tùy ý xích hấp dẫn lấy đủ loại hữu hiệu côn trùng cùng động vật trên mặt đất đâu đâu cũng có thẩm thấu dòng máu đem nguyên bản màu vàng bùn đất nhuộm thành màu nâu đậm mấy cái địa phương khói đen bước lên một cố đốt cháy khét mùi vị cùng mùi máu tươi nồng đậm sen lẫn trong cùng nhau chính là mảnh này cảnh hoàn g t à n khắp nơi thổ địa bên trên một đám người lúc này chính tụ ở bảng đồng tu kiến xa hoa nhất tòa thành bên ngoài lao lý bắt lấy đã bệnh nguy kịch tạ lao một cọc một kiện đ ế n ký tội của hắn phía dưới các nạn dân nghe được càng ngày càng phấn khởi từng tiếng giết hắn kêu càng ngày càng vang chính thiên hiện trường không k h í đạt tới điểm cao nhất lý cắt cạc lý cắt cạc lao lý lao lý mọi người kích động hô hào tên của hắn chương một nghìn một trăm chín mươi mặt trời không lặn chi đô mở kho phát tóc chúc mừng lộ thiên nổi sắt lớn gác ở một h ò a lên bên trong thịt dùng nước n ấ u lấy s a s ỉ phát ra hùng ngục cùng ngục thanh âm giữa trưa sống sót mỗi một cái nạn dân đều có một cái lớn bánh bao không nhân một khối bốn ngón tay giọt thịt một bát nấu thịt còn lại canh đây là bọn họ lần thứ nhất như thế phong phú chắc bụng cảm giác mãnh liệt như vậy lại là một trận năng lượng cho bọn hắn cung ứng nạn dân trên mặt lộ ra đã lâu dáng t ư ơ i cười có người cầm tới đồ ăn sau hung hăng đánh chính mình hai cái t ắ t hoài nghi đây là tại nằm mơ có người dùng tốc độ nhanh nhất đem đồ ăn x o n g sau đó đem tay còn có bắt dính bên trên mập dầu đều toàn bộ run một lần nạn dân tất cả đều hoặc ngồi hoặc nằm hoặc đổ trong miệng ăn mới vừa ra n ổ i đồ ăn hoặc là dư vị trong miệng còn suốt lại mùi vị người chơi thì toàn bộ đều đứng lên giả vờ như vô sự bộ dáng bốn phía du đãng tìm kiếm này nọ người chơi nội bộ đấu tranh ở cuối cùng này một ngày bởi vì sinh tồn bài biến k ị liệt phú an an vận khí rất tốt cái này vòng trò chơi đã tìm được hai viên sinh tồn bài phó ý chi bọn họ trên đường g i ế t không ít người chơi mỗi chết đi một cái người chơi hắn sinh tồn bài liền sẽ rơi xuống dưới loại tình huống này bọn họ cũng mới thu được bốn cái từ đó có thể biết cái này vòng trò chơi sinh tồn bài thu thập lại là đến cỡ nào khó khăn ngay cuối cùng lại tìm đến sinh tồn bài khả năng cơ hồ là không còn không có sinh tồn bài các người chơi lúc này đem chú ý đánh tới người chơi khác trên người mới càng có hy vọng phú an an cự tuyệt lao lý tiệc ăn mừng nhiệt liệt thân mời mang theo ba người khác chuẩn bị có thể tránh một chút liền tránh một chút cuối cùng mấy ngày nay rơi một đầu sinh mệnh đến là không có gì nhưng mà sinh tồn bài không có đã có thể cái gì cũng mất bàng đồng đã bị các người chơi đem đất thật nhiều lần lật c á i út sấp chống rông thời gian đã chết sẽ rơi xuống g i ấ u đi bị những người khác tìm tới sát xuất vượt qua tám mươi nàng càng nghĩ còn là sống sót càng thêm có lời dù cho có ý muốn tránh đi người chơi khác bốn người bọn họ mục tiêu lớn đánh bọn hắn chủ ý người chơi cũng không ít bất quá bởi vì sinh tồn bãi thưa tớt h liên hợp một đoàn người chơi đến đối bọn hắn bao vây chặn đánh tình huống là không ở song phương nhân số điều kiện tranh lệch không lớn dưới tình huống đánh thắng được liền đánh, đánh không thắng liền chạy lập tức hạ thấp thật nhiều độ khó trên sa mạc ánh nắng đặc biệt trứng mắt phơi mặt đất nóng hổi chạy lâu như vậy. phú an an ngồi ở một viên khô cạn dưới đại thụ nghỉ ngơi bên cạnh nàng ngồi phó y chi khoảng cách xa một chút lục thận t ự a ở đại thụ bên cạnh hai người bọn hắn ở lúc mới bắt đầu nhất đánh một trận cho dù ở trên đường chạy trốn vẫn như cũng là thủy hòa bất dung hai người đang nhìn không thấy địa phương cũng ở trong tối tự phân cao thấp tranh giành tình nhân trịnh thiên hành thầm nghĩ voi không rõ ràng ba người ý tưởng phú an an hiện tại chính nhìn xem một phía thuận tiện làm một ít nguy trang bởi vì cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị phú an an lựa chọn nơi này chính là vì cùng các nạn dân hòa làm một thể hôm qua ban đêm khởi xướng tiến công duy trì liên tục cho tới bây giờ cái này nạn dân tại ăn no uống đã sau tùy ý ngã trên mặt đất liền đã ngủ bọn họ bị một đường truy sát lại là trên mặt đất leo trên người còn có đủ loại vết máu hơi sửa chữa một điểm là có thể hoàn mỹ dung nhập vào nạn dân bên trong nàng ghé vào phó ý chi trên đùi nặng nghề mà đánh hai cánh áp chuẩn bị thiêm thiếp như vậy một hồi bốn phía truyền đến nạn dân ngáy ngủ thanh âm có người có lẽ ở trong mơ cũng mơ tới thịt mụi vị chép miệng đi chép miệng đi miệng trong miệng hội tụ nước bọt ngay tại bên môi chậm dãi tụ tập ngay tại sắp tụ tập thành một viên lớn dọc nước chậm dãi hướng xuống dọt thời điểm đột nhiên nước bọc bọ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 có người có lẽ ở trong mơ cũng mơ tới thịt mùi vị chép miệng đi chép miệng đi miệng trong miệng hội tụ nước bọt ngay tại bên môi chậm rãi tụ tập ngay tại sắp tụ tập thành một viên lớn dọn nước chậm rãi hướng xuống dọn thời điểm đột nhiên nước b ọ t bị bốc hơi trong nháy mắt kia mọi người cảm nhận được một cỗ kịch liệt nóng bỏng nháy mắt thanh t ỉ n h nhiệt độ đột nhiên lên cao lại nháy mắt khôi phục bình thường phản phất là một giấc mộng nhưng mà nếu như tất cả mọi người thanh t ỉ n h như vậy đây tuyệt đối không phải một giấc mộng các ngươi nói sao phù an an nhìn về phía bọn họ chính tiên hành đột nhiên ngồi xuống như có chút vấn đề đỉnh đầu bị mặt trời hấp hơi có chút nóng lên phú an an sờ sờ đỉnh đầu của mình đem ánh mắt chuyển rời đến trên trời chỉ là ba giây đồng hồ kia quan g mang trói mắt cơ hồ là muốn đem người con mắt chiếu dọa có chút có điểm gì là lạ một phút đồng hồ sau lại nhìn ánh nắng đâm nói h cảm giác càng để cho người chịu không được rõ ràng là buổi chiều ánh nắng lại càng ngày càng lóa mắt mau tới mau đến xem các nạn dân tựa hồ phát hiện chuyện nghiêm trọng gì toàn bộ hướng về một phương hướng chạy tới bọn họ đi theo những người này sau lưng đập chứa nước khô kiện cái kia giữ vững được dòng dã ba mươi ngày sở hữu địa phương nguồn nước đều khô kiệt nó còn cứng chắc đập chứa nước biến thành một bãi bùn loãng bên trong cây rong cỡ ngón tay cá con chờ một chút sinh vật tất cả đều lộ ra có nạn dân vật tư thiếu thốn sợ nghèo cũng mặc kệ là nguyên nhân gì xông đi lên hướng nhặt đồ vật bên trong mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu ra bị nẻ theo đập chứa nước đến địa phương khác giống như đột nhiên bị hút khô hơi nước trên mặt đất khắp nơi vỡ ra khe hở mọi người rốt cục ý thức được có chút không đúng chuyện gì xảy ra cái này tình huống như thế nào lao lý ngươi nhìn mặt sau những cái kia là cây đột nhiên đang khô n ư ớ về sau là thực vật phú an an nghe được bọn họ nói chuyện quay đầu nhìn thấy một mảnh cây cối xanh nhạt lá cây theo xanh biết đến làm hoàng thực sự một bước đến nơi hoàng bét lao lý trong lòng xích chặt hướng nơi xa còn lại kho lúa chạy tới bên trong dự trữ rau quả hoa quả đều tại khô cạn rau quả biến thành rau quả làm hoa quả biến thành hoa quả làm nguyên bản liền khô giáo đồ ăn dứt khoát đến nhẹ nhàng một tách ra l i ề n đoạn trong lòng hắn xích chặt lại cung quýt hướng cái kế tiếp chạy tới một cái hai cái ba cái mỗi một cái đều là như thế hắn còn muốn tiếp tục xem ai ngờ lúc này đột nhiên có người hô to thiên phạt tới mọi người trốn đi mau tránh đứng lên một cái niên kỷ thoạt nhìn hơi lớn nam nhân thần sắc có chút điên cuồng cùng sợ hãi ta tổ phụ nói qua cách mỗi một đoạn thời gian rất dài liền sẽ bị thiên phạt đừng quản những thứ này mau tránh đứng lên hắn nói chuyện không ngừng ra bên ngoài chạy toàn thân run rẩy trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm không thể phơi nắng không thể phơi nắng phù an an nhìn xem hắn hiện thực